Chương 628 Ngũ gia. Chương 628 Ngũ gia. Một lớp không bình, một lớp lại ra. Dạ Tinh Hàn mầm mực, thật vất vả đã đến một vị có chút công bằng hoàng tử. Có trời mới biết cái gì chó chết, lại đây lẫn bảo. Tuy rằng không rõ ràng lắm người đến là ai, nhưng mà lời nói mới rồi rất rõ ràng là ở giúp đỡ Thạch Lăng, hơn nữa tại nhắm vào hắn. Ai tới rồi hả? Ánh mắt mọi người đều bị nơi xa thanh âm hấp dẫn đi tới. Chỉ thấy một đội khí thế không thua cấm quân hắc y nhân, thừa lúc cấy linh thú cũng giơ lên hai cái nón lộ thiên cố kịp bay tới. Thứ nhất đỉnh trong tiểu, là một vị cắn răng thẻ tử báo lão giả lão giả lôi thôi lít thiết, nhiên đang nằm thân thể, thấp thai bổ sung. một đôi lão nhãn lại sáng ngời có thần, mấy phần khinh bị nhìn nhìn qua trên mặt đất giả tinh hàn. thứ hai đỉnh trong tiệu, song song ngồi hai người, một vị áo đỏ thước tha mỹ phụ, khuôn mặt cực đẹp xinh đẹp đầy đặn, mặc dù có chút niên kỷ lại bộ dạng thủy mỹ càng trừng, thân tử tùy lấy tiệu xe kéo đông đưa, nực run lên một cái chấn động đặc biệt nhất là đôi mắt kia, bị hoặc vẽ ra người đến cực điểm, mỗi một lần nháy động cũng làm cho thấy các nam nhân vò đầu bút thay. tại mỹ phụ bên cạnh là một vị không đến hai tuổi thiếu niên, thiếu niên mặt không biểu tình, khí chất rất lạnh, tuy rằng tuổi không lớn lắm lại lộ ra một lượng thành thục cùng bộ trọng, mau nhìn, là ngũ gia đến rồi, còn có quách mỹ nhân mẫu tử vừa cùng đi rồi, trong tiếng nghị luận đã nói rõ người tới thân phận, mà nói đến quách mỹ nhân lúc, các nam nhân từng cái một con mắt tỏa ánh sáng, rất rõ ràng đều kích động lên, nếu không phải nhị hoàng tử ở đây, xem chừng đều muốn hoan hô lên. ngũ gia, dạ tinh hàn đối với quách mỹ nhân mẫu tử không có hứng thú, lực chú ý đều đặt ở ngũ gia trên mình. người kia thực lực rất mạnh, hắn hơi hơi giương mắt, đang nhìn bầu trời kim quang lóe lên cường giả bảng cùng tông môn thủ lĩnh bảng, cường giả bảng bài danh thứ hai đúng là ngũ gia thực lực trường tiên đại cảnh ngũ trọng Tông môn thủ lĩnh bảng ngũ gia vừa xếp hạng thứ hai chắc có lẽ không sai lời mới vừa nói đúng là cái này ngũ gia cũng là kỳ quái ngũ gia vừa mới đi đến làm sao lại thật xa biết rõ bị hắn giết tiêu thiết sự tình tựa hồ biết rõ dạ tinh hàn nghi hoặc thạch kiên vượt qua tiền vài bước tại dạ tinh hàn bên thay nói tiểu huynh đệ cái kia ngũ gia là huy tinh tông tông chủ đằng sau mỹ phụ chính là quách mỹ nhân quách mỹ nhân trượng phu xảo cử nhĩ nguyên bản mới là huy tinh tông tông môn nhưng mà ngoại ý muốn chết đi về sau ngũ gia tiếp nhận xảo quyệt nhị tông chủ vị trí vì bảo hộ nhi tử Quách Mỹ Nhân lại để cho Diêu Ngôn nhận biết Ngũ Gia làm nghĩa phụ. Thạch Thành một mực truyền có lời đồn đại, là Ngũ Gia hại chết Sở Quẩn Nhĩ, cũng trong bóng tối chiếm đoạt Quách Mỹ Nhân. Dạ Tinh Hàn không khỏi cau mày nói, vừa bãi lộn xộn, thật là máu chó. Đúng rồi, Ngũ Gia cùng Thạch Tuyền quan hệ phi thường tốt, xem chừng muốn thay Thạch Lăng xuất đầu. Người này được Sương Tà Nhĩ, có mấy trong bên ngoài nghe lén người khác nói chuyện năng lực, nguyên ngàn vạn cẩn thận người này. Thạch Kiên lại nhắc nhở một câu, thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Chết không được Ngũ Gia có thể đang ở xa xa, biết được truyền tống dịch trạm chuyện phát sinh. Nguyên Lai trưởng thành một đôi người tình ai năng lực này rất tốt nếu có thể cùng dạ nhãn phối hợp lại có thể hoàn mỹ nhìn trộm người khác bí ẩn trên bầu trời tiểu đổi dừng lại ngũ gia ngáp một cái sau đó vèo một cái nhảy lên triển khai lam sắc hồn dực bay đến ngọc dĩnh quan trước người gặp qua nhị hoàng tử ngũ gia nhổ ra trong mồm tây tam hạ thấp người hành lễ sau lưng khuy tinh tông bộ hạ lập tức rơi xuống đất mà đi một đoàn người xuống linh thú cùng quốc kiệu, cùng một chỗ hướng ngọc dĩnh quan quỷ lệ hành lễ bái kiến nhị hoàng tử miễn lễ ngọc dĩnh quan nhẹ nhàng gật đầu ngũ gia đã lâu không gặp nhị hoàng tử điện hạ đã lâu không gặp ngũ gia cười ha hà đứng lên nói Đây không phải là lập tức muốn tham gia Tuyết tri Yến, dù sao lão già ta cũng là hai bảng bên người, chuẩn bị chuyển tống đi tới. Đúng rồi, nghĩa tử xảo quyệt giảng hòa mẹ kia thân quách mỹ nhân cũng ở đây thiên cơ trong bảng, vì vậy cùng một chỗ đến đây chuyển tống dịch trạng, chuẩn bị chuyển tống đi ngạo Tuyết Quốc. Nói qua nói qua, Ngũ Gia nhãn tỉnh sáng lên, hắn chỉ vào nơi xa Thạch Lăng, coi như mới vừa thấy tự như, mang theo vài phần khoa trương ngoài ý muốn, nói ra, Thạch Lăng hiền chết, ngươi cũng ở đây à? Thấy thế nào đứng lên vẻ mặt mất hứng bộ dạng, Ngọc Dĩnh quan sắc mặt trầm xuống, Ngũ Gia hành động thật sự kém muốn chết, xem trường, là muốn thay Thạch Lang xuất đầu. Sa Sa, Thạch Lăng vui vẻ. Ngũ gia đã đến, thay hắn chỗ dựa người đến. Hắn kích động hô, Ngũ gia ngài đã tới, nhất định phải thay ta làm chủ a. Hiền chất tiên tâm. Ngũ gia vẻ mặt giả thiếu, ý vị thâm trường nói, nhị hoàng tử là Thạch Quốc Sau cùng công bằng nhân, sẽ thay ngươi làm chủ. Có người giết người, sát hay vẫn là tiên cơ trong bảng khôi giả, chắc hẳn nhị hoàng tử nhất định sẽ nghiêm trị. Nghe xong Ngũ gia mà nói, Ngọc Dĩnh quan sắc mặt trầm xuống. Hắn trầm giọng nói, nghe phía dưới vị kia tiểu huynh đệ nói như vậy, mới vừa rồi là tiêu thiết động thủ trước. Ngũ gia quấy gợi bộ dạng, làm hắn chán ghét. Thạch Lăng tại Thạch Quốc một mực hoành hành năng ngược, hôm nay không có khả năng lại bỏ mặc. Vì vậy, thiếu niên áo trắng muốn bảo vệ, chính là muốn đang tại ở đây tất cả mọi người trước mặt, làm cho cả Thạch Quốc người biết rõ, Thạch Lăng cùng Thạch tuyên phụ tử không có khả năng tại Thạch Quốc cánh tay giả thiên. Không khí của hiện trường khẩn trương lên. Nhìn như bình thản đối thoại, lại mùi thuốc súng 10 phần. Nhị hoàng tử cứng rắn Thạch Lăng cùng ngũ gia, tuần vui này mã quá kích thích. Ngũ gia lúc này lắc đầu, phản bác, "Nhị hoàng tử lời ấy sai rồi, mặc dù tiêu thiết động thủ trước, người này cũng không có thể giết người." Thiên cơ trong bảng cô dạ, đại biểu cho Thạch Quốc vinh quang có thể nào như thế vô duyên vô cớ bị giết? cái kia ngũ gia có ý tứ là ngọc dĩnh quan sát mặt càng khó coi, đương nhiên là giết người thì đền mạng. ngũ gia lạnh lùng nhìn thoáng qua dã tinh hàn, đột nhiên giọng nói vừa chuyện lại giả tình giả ý cười ha hà nói vẫn còn là có một con đường sống, trừ phi vị tiểu huynh đệ này cũng là thiên cơ trong bảng khôi giả, hơn nữa vừa ở trong tại thiếu niên thiên tài bảng bảng danh sách bên trong thiên cơ bảng quy củ cộng thêm thạch hoàng dụ lệnh, đồng loại bảng danh sách ở trong khôi giả có thể lẫn nhau tỉ thí luận bàn, bất kể sinh tử. nếu vị tiểu huynh đệ này không có ở đây thiếu niên thiên tài trong bảng mà nói dựa theo Thạch Hoàng Dụ lệnh giết chết Thiên Cơ trong bảng khôi giả lấy cái chết tội luận xử tuyệt không nương chiều nhị hoàng tử ta nói không sai đi người từ trước đến nay sau cùng công chính chắc hẳn tuyệt như thế sẽ không vi phạm Thạch Hoàng Dụ lệnh đi cuối cùng một tiếng này hỏi lại hoàn toàn đem Ngọc Dĩnh Quan quân, lại để cho Ngọc Dĩnh Quan nói không ra lời ngũ gia mỗi một câu đều nói không sai dựa theo Thạch Hoàng Dụ lệnh mặc dù là tự vệ phản kích giết người cũng không có thể sát Thiên Cơ trong bảng khôi giả hùng chi vẫn còn là Tuyết Chi yến sắp tổ chức tình trạng nguy cấp gặp Ngọc Dĩnh Quan chở mặt ngũ gia lại cố ý xông lên dã tinh hàn hỏi giết người chính là cái kia tiểu tử từ báo mình một chút thân phận, làm cho mọi người chúng ta nhìn một cái, ngươi có phải hay không thiếu niên thiên tài bảng ở trong khôi giả? Nếu là ngươi là thiên tài thiếu niên bảng ở trong khôi giả, dựa theo thạch hoàng dụ lệnh, giết tiêu thiết vừa bạch giết hết toàn bộ không cần chịu trách nhiệm. Ngũ gia mà nói, thật sự quá giả. Thiếu niên thiên tài bảng đã công bố, bảy cái tên đã sớm không phải là cái gì bí mật. Từng cái thiếu niên đều là nổi tiếng nhân vật, lạ lẫm thiếu niên áo trắng căn bản không có ở đây trong đó. Ngũ gia rõ ràng là muốn chắn nhị hoàng tử miệng, muốn định thiếu niên áo trắng một cái tội. Việc đã đến lúc này, xem chừng lúc này đây, nhị hoàng tử vừa cứu không được thiếu niên áo trắng. Bởi vì xác thực như Ngũ gia nói, nhị hoàng tử sau cùng công bằng, vừa sau cùng tôn kính thạch hoàng dụ lệnh, mặc dù cố ý áp chế thành lăng, cũng sẽ không vi phạm thạch hoàng dụ lệnh. Nghe cho kỹ, ta là Dạ Tinh Hàn, đến từ Đại Đồng thành. Dạ Tinh Hàn cũng không lựa chọn chemer mặc, mà là cao vút nói ra thân phận. Thân phận vừa ra, tựa hồ đắc quan kết luận. Ngũ gia âm thầm cười cười, thực hiện được. Mọi người thổn thức không thôi, đã thấy Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, ta không quản ngươi là Ngũ gia hay là cái gì đồ chơi, chỉ bằng ngươi còn định không được tội của ta, càng giết không được ta. Làm cho người ta đem cha lên làm mẫn rồi hả? Thạch lăng cha còn chưa có chết đâu rồi, cái nào đến phiên ngươi ở đây cậu cầm háo tử xen vào việc của người khác. Chương 629 Khưu Văn Trượng. Chương 629 Khưu Văn Trượng. Toàn bộ truyền tống dịch trạng lần thứ 2 hình ảnh định dạng. Tất cả mọi người choáng váng, chết để há hốc mồm. Mắng Ngũ Gia. Đây không phải Dũng, cũng không phải là phòng, hoàn toàn là bệnh tâm thần. Ngũ Gia thế nhưng là huy tinh tông tông chủ, tiên đại cảnh ngũ trọng tuyệt đối cường giả. Thạch Hoang nhìn thấy đều muốn lễ nhượng ba phần khủng bố tồn tại. Thiếu niên áo trắng lại có thể mắng Ngũ Gia, đầu gốc bị hư, nhất định đầu gốc bị hư không phải bệnh tâm thần, tuyệt đối làm không xuất ra như thế điên cuồng sự tình. Cái này người, ngay cả nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan đều kinh hãi khó có thể nói nên lời. Chắc không được có thể đem Thạch Lăng làm phát bực, ngay cả Ngũ gia cũng giằm mắng, Thạch Lăng coi như cái rắm. Quách Mỹ Nhân hơi hơi nhíu mày. Chính là chỗ này đơn giản nhíu mày động tác, vừa xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Nôn Nhi, bên nàng đầu nhìn thoáng qua nhi tử, vẻ mặt đau lòng. Lúc này nhi tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhận thức Ngũ gia làm nghĩa phụ chuyện này, cho tới nay là nhi tử cho dạng sỉ nhục nhất sự tình. Dạ Tinh hàn vừa rồi mắng Ngũ Gia mà nói, gián tiếp đâm đau Nhi Tử lòng tự trọng. Trước tiên đánh vỡ yên lặng là Thạch Lăng. Hắn kiếp sợ ngoài, vẻ mặt tức giận rơi chân nói, cái này vô pháp vô thiên xuất sinh, lại có thể nhục mạ Ngũ Gia, không giết người này, khó bình nhiều người tức giận. Đúng, giết hắn đi. Lam Gánh Ngọc cùng Lam Gánh Giao thì muiội, nắm lấy cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu. Nhi Hoàng Tử điện hạ, sắc mặt âm trầm Ngũ Gia, rốt cuộc mở miệng lại mang theo vài phần dối trá nói, đối với ta bất kính, ta không tới so đo. Nhưng mà Dạ Tinh Hán cũng không phải thiếu niên thiên tài bảng ở trong khôi giả, dựa theo Thạch Hoàng dụ lệnh, nên xử tử. Việc đã đến nước này, không bằng từ lao giả ta động thủ đem giết. Ngoài miệng nói qua không so đo, rồi lại muốn bản thân động thủ, ngũ gia dối trá, lại để cho ngọc Dĩnh quan thập phần chán ghét. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp. Dạ tinh hàn giết tiêu thiết, đúng là tự tội. Giết tới yên dám làm phiền ngũ gia, không bằng như vậy đi, ta sẽ nói cấm quân đem bắt giữ, đợi chờ phụ hoàng trừng phạt. Ngọc Dĩnh quan làm lấy cuối cùng nỗ lực, chuyển ra thành hoàng, muốn thay dạ tinh hàn nhiều một kia sinh cơ. Nhị hoàng tử, người vì sao như thế bao che người này? Ngũ gia quả thực nổi giận, nói chuyện thái độ đã không quá hữu hảo. Ngọc Dĩnh Quan lạnh lẽo nhìn Ngũ Gia, ý vị thâm trường nói, "Vì chính thức công bằng." Một câu, đối Ngũ Gia á khẩu không trả lời được. Mà những lời này càng làm cho Dạ Tinh Hàn cảm động. Dạ Tinh Hàn cung kính đối với Ngọc Dĩnh Quan hành lễ nói, "Tôn kính nhị hoàng tử điện hạ, cảm tạ người công bằng, Dạ Tinh Hàn nhất định đem cái này một phần công bằng ghi nhớ trong lòng." Sự tình là ta gây ở dưới, ta không sợ phiền phức, thực sự không thích liên lụy người khác. Vì không cho người khó xử, để Ngũ Gia tới giết ta, nếu hắn có thể để giết ta, tính ta chết có hơn cô. Ngũ Gia cả nhĩ năng lực, hắn mê người đều đến nơi này cái phân thượng, không bằng thừa dịp xung đột giết tới đột nhĩ. Thạch Lăng cười ha ha. Mọi người tại đây cũng có người nhịn cười không được thiếu. Ngay cả chính Ngũ gia đều vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn, lão giả ta giết ngươi, cùng sát một con kiến có gì khác nhau đâu? Ngươi có thể sống sao? Tại tất cả mọi người nghe tới, Dạ Tinh Hàn mà nói đều thập phần buồn cười. Thạch Quốc Cường giả bảng tên thứ hai, tiên đại cảnh ngũ trọng khủng bố tồn tại. Dạ Tinh Hàn chỉ là nghếtsản cảnh mà thôi, muốn tại Ngũ gia trong tay sống sót, hoàn toàn là cái không biết tự lượng sức mình chê cười. Dạ Tinh Hàn, ngươi ai? Ngọc Dĩnh Quan đều có chút im lặng như thế nào cái này Dạ Tinh Hàn không nên một mực tự tìm đường chết đâu Ngũ gia ngươi còn chờ cái gì đâu còn chưa động thủ Dạ Tinh Hàn cố ý nói cất chi dẫn Ngũ gia động thủ hắn đã nghĩ kỹ chiến thuật một hồi giả ý không địch lại dẫn Ngũ gia rời khỏi nơi đây chờ đến không ai địa phương thả ra hắc bá đánh chết Ngũ gia đoạt kia tà nhĩ cuồng vọng Ngũ gia quát lạnh một tiếng rút cuộc chẳng quan tâm nhị hoàng tử hắn hồn lực mãnh liệt hồn áp ung tụ trong lúc đó sát trời càng ám loạn phong quét sạch một cố cường đại uy thế áp bách tại toàn bộ truyền thống dịch chạm phía trên mau tránh cẩn thận gặp liên quan đến Trên mặt đất người ta lập tức rối loạn bập tại. Tiên đại cảnh ngũ trọng cường giả ra tay, tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Ai? Nhị hoàng tử thở dài một tiếng, không ngăn trở. Nửa ngăn đón, vừa không có biện pháp lại ngăn đón. Thạch Lăng trong bóng tối cười đáp ý, chỉ chờ dạ tinh hàn bị giết. Có thể mắt thấy ngũ gia sẽ phải ra tay, đồng nhiên lại có một đội nhân mã chạy đến. Ngũ gia chờ một chốc một lát, bản các chủ tới cũng. Lại ai tới rồi hả? Tránh lẽ tại an toàn khu vực người ta, thò đầu ra nhìn nhìn qua. Chỉ thấy ăn mặc một thân kim sắc quần áo mà mã, dẫn đầu hơn 10 danh thủ xuống, ngồi một chiếc phục cổ phi chu bay tới mập mạp một thân quý khí, triển khai hồn dục cũng là kim sắc. Hắn mập điu môi trên mặt cười ha hả, bay đến ngũ gia cùng nhị hoàng tử bên người. Gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, mập mạp hành lễ. Ngọc Dĩnh quan nhãn tình sáng lên. Nguyên lai là Khiu Vạn Trượng các chủ, đã lâu không gặp. Kim sắc quần áo mập mạp, đúng là thiên cơ các Thạch Quốc phân các các chủ, tên là Khiu Vạn Trượng. Là Khiu Vạn Trượng đại nhân. Dạ Tinh Hàn sau lưng ngồi tố dao, vừa nhận ra người. Không biết Khiu Vạn Trượng người đến ý gì, phân không rõ bằng hữu trước, Dạ Tinh Hàn bảo trì lòng cảnh giác. Khiu các chủ, ngũ gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Khiu Vạn Trượng, hỏi Không biết ngài lao giá lâm, cái gọi là chuyện gì à? Thiên cơ các nhân, hắn phải lễ nhượng một chút. Thạch quốc thiên cơ bảng đổi mới, ta đến đổi mới bảng danh sách. Khưu vạn trượng không chút nào giấu giếm nói rõ ý đồ đến. Bảng danh sách đổi mới, ngũ gia rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyết chi yến trước đổi mới bảng danh sách, thế nhưng là tiểu sát xuất sự kiện. Chẳng biết tại sao, hắn đã có dự cảm bất hảo. Khưu vạn trượng không để ý tới nữa ngũ gia, mà là đối với ngọc dĩnh quan hành lễ nói, nhị hoàng tử điện hạ, bảng danh sách đổi mới là thiên cơ các đại sự, ta chưa hết bận biểu chính xử rồi, không cần phải khách khí. Ngọc dĩnh quan nhẹ gật đầu chỉ thấy Khưu Vạn Trượng bay đến giữa không trung, hô lớn nói, báo tin vui. Không biết từ đâu bay tới một cái hồng sắc báo hỉ điệu, bay đến Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu một hồi xoay quanh, báo hỉ điệu phát ra tiếng người, cặc cặc cao giọng nói, báo tin vui, thiên cơ bảng Thạch Quốc thiếu niên thiên tài bảng đổi mới, tên thứ hai từ Dạ Tinh Hàn thế thân, nguyên bản bảng danh sách 2 đến 6 gã đều thối lui một gã, nguyên bản bảng danh sách đệ thất danh tiêu thiết rời khỏi bảng danh sách. Khưu Vạn Trượng chậm rãi đáp xuống, rơi vào Dạ Tinh Hàn trước người, tay phải lóe lên, lóe ra một trương quyển trục đến. Dạ Tinh Hàn tiếp thích, thích. quan một tiếng ngọc cái chiêm giòn vang. Tiêu Vạn Trượng đem quyển trục đưa về phía Dạ Tinh Hàn. Cùng lúc đó, một đội đang mặc áo đỏ giàn nhạc, thổi lên vui sướng làn điệu đến. Hiện trường nguyên bản sát ý không khí khẩn trương, trong nháy mắt đổi lại một mảnh vui thích. Dạ Tinh Hàn ở trong khôi thiếu niên thiên tài bảng. Hơn nữa, rốn mất chết đi Tiêu Thiết. Tại vui sướng khúc nhạc ở bên trong, người ta từng cái một lại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn lại có thể thật chúng phải thiếu niên thiên tài bảng. Kể từ đó, dựa theo Thạch Hoàng Dụ lệnh cùng Thiên Cơ bảng quy tắc, Dạ Tinh Hàn liền không cần đối với Tiêu Thiết chết chịu trách nhiệm. Biểu ca. Buội tổ giao kích động che miệng lại ba. Thạch Kiên thì là kích động Kiêu Vũ, vui sướng hô to: "Huynh đệ à, ngươi quá trâu rồi, cái này muốn đem Ngũ gia làm tức chết." Dạ Tinh Hàn tiếp nhận ở trong tích của chủ, nhưng mà trong lòng đã có mấy phần bất đắc dĩ. Vốn là muốn lấy thừa này xung đột giết chết Ngũ gia, cái này tốt rồi, bản thân không hiểu thấu không cần nhận giết người trách nhiệm, cũng không có cùng Ngũ gia động thủ lý do. Làm cho gọn gàng vào, Dạ Tinh Hàn. Ngọc Dĩnh Quan kích động hô một tiếng. Về phần Ngũ gia cùng Thạch Lăng, đã sớm tức điên rồi. Chương 630. Độc trung ta nguyên. Chương 630. Độc trung ta nguyên. Báo tin vui. Lại một âm thanh báo tin vui truyền đến. Dư Kinh chưa xong người ta, kinh ngạc lần nữa nhìn về phía báo hỉ điệu. Dạ Tinh Hàn đã tiếp thích, thích, vì sao báo hỉ điệu còn muốn báo tin vui? Đương nhiên, người ta nghĩ đến một cái tử mai nở hai độ. Chẳng lẽ, Dạ Tinh Hàn còn có thứ hai trong bản thích? Xoay quanh báo hỉ điệu, thanh âm cao vút cả cần nói, Thiên Cơ Các Thạch Quốc Thiên Điệu Thần Bảo bảng đổi mới, tên thứ hai từ Dạ Tinh Hàn thế thân, nguyên bản bảng danh sách 2 đến 6 gã đều tối lui một gã, nguyên bản đệ tử danh La Văn Hạo rời khỏi bảng danh sách. Quả nhiên, lại là Dạ Tinh Hàn. Lần thứ hai ở trong tôi tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Khiu Vạn trượng cười ha hà, tay phải mở ra, lại là một chương ở trong thích quần chúng. Chúc mừng ngươi rồi Dạ Tinh hàn, lần thứ hai ở trong bảng. Quan một tiếng. Ngọc cái chiêng gõ vang, mới vừa đình chỉ diễn tấu gian nhạc, lần nữa vui sướng lên tấu. Cái này Dạ Tinh hàn, rút cuộc là cái gì người? Lam Bánh Ngọc vẻ mặt mờ mịt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một bên muội muội Lam Bánh dao, lắc đầu nói, không biết, nhưng mà hình như là rất nhân vật lợi hại, chưa chừng so với Lang Tiếu còn lợi hại hơn sao? Hai người trên mặt đồng thời nổi lên hối hận bẻ. Dạ Tinh Hãn, thần y liễu rung mắc máy miệng trong miệng lẩm bẩm thiếu niên kia thật thật thần kỳ quách mỹ nhân sóng mắt lưu lưu nghiêng đầu hướng nhi tử hỏi nôn nhi người này cùng ngươi niên kỳ tương tự ngươi có thể nhận biết hắn không biết điêu ngôn lạnh lùng lắc đầu quách mỹ nhân không nói thêm gì nữa chỉ cảm thấy dạ tinh hàn xuất hiện thập phần đột nụt huynh đệ a thạch kiên cười lớn ở sau lưng cho dạ tinh hàn đã đến cái ôm trầm chúc mừng ngươi mai nở hai độ dạ tinh hàn tiếp nhận phần thứ hai ở trong tích quyển chủng xem trường hẳn là phiên thiên ấn công lao lấy phiên thiên ấn ngũ giai thiên địa thần bảo chỉ huy ở trong khôi tại tỉnh lý ở trong cái này đã xong đi Tất cả mọi người cho rằng cái này là dạ tinh hàn cực hạn. Nào có thể đoán được, xoay quanh báo hỉ điệu đột nhiên mở miệng lần nữa. Báo tin vui, mà hắn xoay quanh vị trí, vẫn còn là dạ tinh hàn đỉnh đầu. Có vẻ như cái này đệ tăng thích, hay vẫn là dạ tinh hàn. Ta ông T E ở y. Có người đã không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Ngay tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, chỉ nghe báo hỉ điệu cặc cặc nói, thiên cơ cấp thạch quốc tiên thiên thần hồn bảng đổi mới, đệ nhất danh từ dạ tinh hàn thế thân, nguyên bản vừa đến 6 gã toàn bộ lui ra phía sau một gã, cuối cùng một gã lưu sư dư rời khỏi bảng danh sách. Quả nhiên, ngay cả ở trong tam thích một màn này triệt để rung động toàn trường, còn lần này rung động càng làm cho tất cả mọi người mang theo tuyệt đối sợ hãi. Thiên cơ bảng chỉ có tên người, bất kể là thiên địa thần bảo, tiên thiên thần hồn cũng hoặc là chức nghiệp bảng, bảng danh sách trong chỉ có tên người. Về phần cụ thể là cái gì thiên địa thần bảo, tiên thiên thần hồn cùng chức nghiệp tại trên bảng danh sách cũng không thể hiện, biết cũng không biết tất cả tại dân gian tin tức, nhưng mà thạch quốc tiên thiên thần hồn bảng cũng không đồng dạng, bởi vì trước đây cái này nhất bảng danh sách vừa mới đổi mới qua đệ nhất danh, từ huyết ma diệp vông nôn thế thân, mà huyết ma diệp vông nôn thiên thiên thần hồn là mọi người đều biết đạo hồn kinh khủng tiên thiên huyết hồn đạo hồn vẹn vẹn xếp hạng đế hồn phía dưới mặc dù tại toàn bộ tinh huyền đại lục cũng ít lại càng ít mỗi một vị đạo hồn giả thế nào cũng đều là nhất phương tu luyện đại năng nhưng bây giờ dạ tinh hàng chẳng những vào tiên thiên thần hồn bảng còn đem diệp vương nôn bài trừ đi ra thứ nhất bản thân độc bá danh đầu nói cách khác dạ tinh hàng tiên thiên thần hồn so với diệp vương nôn huyết hồn còn muốn lợi hại hơn đối với cái này sự kiện có thể đã không đơn thuần là khiếp sợ chỉ cần suy nghĩ cẩn thận tầng này tiên tước nhân tuyệt đối sẽ cảm thấy sợ hãi toàn bộ hiện trường lần thứ ba định dạng chỉ có khiu văn trưởng vẻ mặt cười ha hả bộ dạng hắn huyên hóa ra đệ tam phần ở trong thích nguyên chủ đưa cho dạ tinh hàn chúc mừng ngươi rồi dạ tinh hàn độc trung tam nguyên toàn bộ thạch quốc bảng danh sách chỉ có ngươi cùng thạch nguyên tông chủ có phần này cường đại vinh quang quan một tiếng ngọc cái chiêng lại gõ gian nhạc nhạc thủ làm không biết mệnh bắt đầu lần thứ ba diễn đấu lúc này thạch lăng hoàn toàn thạch hóa cái này rút cuộc là cái gì quỷ như thế nào đột nhiên thạch quốc xuất hiện như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật cái này dạ tinh hàn lại có thể có thể so sánh vai hắn phụ thân hắn hiện tại mới hiểu được tới đây tiêu tiết chết không an mà hắn lần này đã đã đến từ trước tới nay cứng nhất đích nhất khối thiết bản. Tiểu tử này đến cùng cái gì đường về? Ngũ gia vừa hoàng hồn, so với huyết hồn còn muốn lợi hại hơn tiên tiên thần hồn, hắn cũng không dám suy nghĩ tượng. Hôm nay muốn giết Dạ Tinh Hàn, đã hoàn toàn không có khả năng. Xem chừng hoàng tộc tất nhiên sẽ ra tay, lôi kéo cũng bảo hộ Dạ Tinh Hàn. Lần này lựa chọn thay Thạch Lăng xuất đầu, thật sự là một cái thật quá ngu xuẩn quyết định. Người đã nói, vĩnh viễn ghi khắc ta công bằng. Ngọc Dĩnh Quan nợ nụ cười, giải sâu nụ cười. Thiên cơ bảng đổi mới, càng đúng là thời điểm. Vô luận như thế nào, nhất định phải đại biểu hoàng tộc lôi kéo Dạ Tinh Hàn nhân tài như vậy, tuyệt vô cẩn hữu. có lẽ là thân là chư hầu quốc thạch quốc, tiến giai vương quốc tốt nhất hy vọng. lam ánh ngọc biết lấy miệng, về phải nói, muội muội, ta đã hối hận, sớm biết rằng không nên mắng dạ tinh hàn. ngươi xem dạ tinh hàn nhiều thật nhiều lợi hại a. là chúng ta hai cái có mắt không trọng. lam ánh giao ố ô sắc khóc. dạ tinh hàn tiếp nhận đệ tam phần ở trong thích của chủ. sau lưng thạch kiên lần nữa cho hắn một cái thật to ông trầm, cũng cùng tiểu nói, độc trung tam nguyên a huynh đệ, ngươi tuy rằng thành ta vừa dồn xuống dưới một gã, nhưng ta quá thay ngươi vui vẻ, buổi tối chúng ta phải hào hào uống một chén. dạ tinh hàn lại hoàn toàn không có phản ứng mà là cao mày sắc mặt cũng không tốt xem đầu của hắn nhanh chóng chuyện, lúc này lại lâm vào trầm tư. chắc có lẽ không có sai, là bởi vì chính mình tại đại đồng thành phụ thành chủ chú sách thân phận văn điệp, trên danh nghĩa đã thành thạch quốc người, vì vậy mới có thể vào thạch quốc thiên cơ bảng. thế nhưng là đăng ký thân phận văn điệp sự tình, thiên cơ các làm thế nào biết? mặc dù đã biết, thì như thế nào ngắn như vậy trong thời gian, đưa hắn chính xác sắp xếp vào thiên cơ bảng. phải biết rằng hắn là nam bực người, vừa tới đông phương thần châu không có mấy tháng, bản thân thân phận cùng thực lực chân thật căn bản không ai biết rõ đặc biệt là thân phụ đế hồn sự tình. Tại Đông Phương Thần Châu tuyệt không có người thứ hai biết hiểu đã như vậy, Thiên Cơ Cắt tại sao lại biết được? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lông mày càng ngày càng sâu. Thiên Cơ Cắt, thật quá mức đáng sợ. Sau đó Tuyết Chi yến trên lấy hắn hư vô ám hồn tuyệt thế thiên phú, chỉ sợ muốn xếp hạng vào vương bảng tiên thiên thần hồn bảng đệ nhất danh đến lúc đó chính là vạn chúng nhìn chăm chú, không được can bình. Tựa hồ đoán được Dạ Tinh hàn suy nghĩ, Linh Cốt để trong lòng nhận thức trong mở miệng nói, Tinh hàn, Thiên Cơ Cắt sắc thực hắn khủng bố, là cả Tinh Huyền Đại Lục gần với Thiên Cung khủng bố tồn tại, vì vậy ngàn vạn không muốn hoài nghi Thiên Cơ Cắt năng lực. Bất quá lấy ta tại Đông Vương Thần Châu trải qua đến xem. Thiên Cơ cắt cho tới bây giờ cũng chỉ là tận sức tại ban bố Thiên Cơ bảng, tuyệt không tham dự bất luận cái gì đấu tranh. Thủy Trung đứng ở trung lập vị trí. Vì vậy, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thiên Cơ bảng bảng danh sách chỉ có tên người không có nội dung cụ thể. Mặc dù bọn hắn biết rõ ngươi Tiên Thiên thần Hồn rất lợi hại, vừa tuyệt như thế không thể tưởng được ngươi là Đế Hồn hư vô ám hồn giả. Nghe xong Linh Quát mà nói, Dạ Tinh Hàn an tâm một chút một ít. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đương đối. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, bận chịu đối với Khưu Vạn Trượng đáp lên nói, làm phiền Khưu các chủ. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy vinh hạnh, có thể quang vinh lấy được tiền cơ bảng vinh hạnh đặc biệt. Chương 631. Quốc sĩ. Chương 631. Quốc sĩ. Ngũ gia, dựa theo Thạch Hoàng dụ lệnh, Dạ Tinh Hàn hiện tại vô tội rồi a. Đã nắm chắc khí, Ngọc Dĩnh Quan cố ý mở miệng vừa hỏi. Dạ Tinh Hàn chẳng những chúng phải thiếu niên tiên tài bảng, hơn nữa ngay cả ở trong tam bảng, cái này xem Ngũ gia đám người còn có gì lời nói. Ách. Ngũ gia vẻ mặt lúng túng, lúng túng cười không ngừng. Hắn rồi chá lại hiện ra, khí tinh trên thân, vội vàng nói ta đã sớm nói nếu dạ tinh hàn ở trong khôi thiếu niên thiên tài bảng cũng không cần đối với tiêu thiết chết chịu trách nhiệm dựa theo ý của ta dạ tinh hàn vốn là vô tội đi ngọc dĩnh quan kinh bỉ hừ một tiếng trong lòng thầm mắng vô sỉ ngũ gia gia mặt dày quả thực từ xưa đến nay chưa hề có hắn lại nhìn hướng thạch lăng trầm giọng nói thạch lăng ngươi vừa không có ý kiến đi không có không có ý kiến thạch lăng quặn miệng đều tại có rúm sắc mặt muốn rất khó xem có bao nhiêu khó coi hiện tại đâu còn có ý kiến gì tối nay là người khác sinh đến nay sỉ nhục nhất thời khắc Cảnh cáo ngũ gia cùng Thạch Lăng sau đó, Ngọc Dĩnh quan lại đổi lại vẻ mặt mỉm cười. Hắn càng xem Dạ Tinh Hàn càng là ưa thích, ngữ khi ôn hòa đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi tuổi còn trẻ lại có thể tại thiên cơ bảng ngay cả ở trong tam bảng, thật sự là tuổi trẻ tài cao Thạch Quốc vinh quang. Lần đi Ngạo Tuyết Quốc tham gia Tuyết chi Yến, ngươi thế nào cũng có thể hất lên Thạch Quốc quốc uy, lại để cho Ngạo Tuyết Quốc mặt khác phiên thuộc quốc gia xem thật kỹ xem ta Thạch Quốc thiếu niên phong thái." Thạch Quốc mặc dù là Ngạo Tuyết Quốc phiên thuộc, lại bởi vì khoảng cách Ngạo Tuyết Quốc xa nhất mà không bị chào đón, khắp nơi gặp áp chế. Lần này Tuyết Tri Yến Dạ Tinh Hàn thế nào cũng có thể làm cho Thạch Quốc chói mắt một lần đối với Nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan, Dạ Tinh Hàn vừa thập phần thưởng thức. Khiêm tốn thái độ, ôn hòa khí chất, công chính phẩm đức, mỗi một cái đều đáng giá kính nể. Hắn đánh đáy lòng tôn trọng Ngọc Dĩnh Quan, khách khí trả lời, đa tạ Nhị hoàng tử, Dạ Tinh Hàn tất nhiên không có nhục sứ mạng, vì nước làm bại vang. Không nói là Thạch Quốc hư thoại, liên vi Nhị hoàng tử hôm nay bảo hộ, hắn vừa nhất định toàn lực ứng phó thay Thạch Quốc tranh giành quang vinh. Tốt. Ngọc Dĩnh Quan hết sức hài lòng gật đầu, lại nói, đợi ngươi tham gia Tuyết Trì yến trở về, ta tại hoàng cung chờ ngươi, vì ngươi khánh công đến lúc đó ta đem lấy danh nghĩa của ta người bảo đảm tấu minh thạch hoàng yêu ngươi vào quốc sĩ phủ trở thành thạch quốc trẻ tuổi nhất quốc sĩ quốc sĩ toàn chương phải sợ hãi quốc sĩ là thạch quốc cao nhất vinh dự giả nhị hoàng tử lại để cho tiến cử hiện tại dạ tinh hàn vì nước sĩ cái này ngũ gia có chút khó có thể tin ngay cả hắn cũng không có tiến vào quốc sĩ phủ tư cách trở thành quốc sĩ chẳng những tại thạch quốc có được vô thượng địa vị đều đạt được toàn bộ hoàng tộc bảo hộ sâu đó còn muốn động dạ tinh hẳn hầu như không thể nào thạch lăng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói thạch quốc quốc sĩ làm sao có thể cái này dạ tinh hẳn về sau lại có thể cùng ta phụ thân địa vị ngang nhau, lấy hắn phụ thân thạch quốc thực lực trí tôn mới có quốc sĩ vinh dự, quốc sĩ thân phận là hạng gì tôn sùng, lại để cho trao tặng một vị không đến 20 tuổi thiếu niên quốc sĩ thân phận nhị hoàng tử quả thực điên rồi, người chung quanh nghị luận không ngừng, dạ tinh hàn lại không biết quốc sĩ, nhưng mà từ xung quanh người phản ứng đến xem quốc sĩ hẳn là rất lợi hại danh hiệu, thời khắc nút chốt lại là thạch kiên tại dạ tinh hàn bên tai giải thích nói, huynh đệ à, ngươi thấy nhưng là không được rồi rồi, thạch quốc quốc sĩ, đây chính là thạch hoàng khâm định quyết định thạch quốc vận mệnh của trụ chi tài, tại thạch quốc có khó có thể tưởng tượng cao thượng địa vị toàn bộ thạch quốc, xưa là quốc sĩ chỉ vẹn vẹn có bốn người, thân phận địa vị vẹn vẹn tại thạch hoàng phía dưới. ngươi muốn là vào quốc sĩ phủ, tại toàn bộ thạch quốc chính là dưới một người trên vạn người, ngoại trừ thạch hoàng bên ngoài, chính là hoàng tử thấy ngươi cũng muốn hướng ngươi hành lễ. nhận thức dạ tinh hàn, thật quá may mắn. chẳng những cứu được hắn mệnh, từ nay về sau còn nhiều hơn một vị quốc sĩ bằng hữu. sau này tại thạch quốc la lụt, nhìn mấy cái chó chết còn dám hay không gọi hắn đại giỏi, lợi hại như vậy. dạ tinh hàn mừng thầm, nhị hoàng tử đạt đến một trình độ nào đó, thật tinh mắt, hắn hiểu được. Kỳ thật đây là nhị hoàng tử lôi kéo chi ý vì cho Thái quốc lưu lại một cái trùng kích tạo hóa cảnh nhân tài. Chỉ có bổn quốc xuất hiện tạo hóa cảnh đại năng, cái này quốc gia mới có thể từ chư hầu quốc tiến giai vương quốc. Mập Diễu môi khiu và trượng cười ha ha chắp tay nói, chúc mừng ngươi rồi Dạ huynh đệ, nhân tài kiệt xuất, đây chính là đối với ngươi thiên phú cùng thực lực lớn nhất nhận thức. Đa tạ khiu các chủ, Dạ Tinh Hàn đáp lễ đối với thiên cơ các người, phải khách khí một chút. Sắc Ngọc Linh Lung sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ. Sau này đối đại thiên cơ các sự tình cùng nhân, nhất định phải cực kỳ thận trọng không thể ra một tia chỗ sơ suất. Nhân tài kết xuất, nhân tài kết xuất mượn ưu vạn trượng mà nói, trung quanh bỗng nhiên nổi lên hoan hô, mọi người không hề e ngại Dạ Tinh Hàn, nho nho dắt cuống họng hò họ hét. Thạch quốc vị thứ 5 quốc sĩ, chí tôn vinh quang a. Dạ Tinh Hàn nhìn quanh một vòng đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người đều tràn ngập hữu hảo. Mới vừa rồi còn sen lẫn rất nhiều mặt trái thái độ, quét qua quét sạch, ngay cả một mực mang hắn lam bánh ngọc cùng lam bánh dao tỉ mũi, vậy mà cũng đầy nhãn sùng bái nhìn xem hắn, hướng hắn một cái kình phong vứt bị nhãn. Dạ Tinh Hàn trong lòng xem thường, nhớ tới một câu, chỉ có đầy đủ ưu tú cùng tương đại, trung quanh địch ý ánh mắt mới có thể giảm bớt. Khi đó quay trung quanh người bên cạnh ngươi đều tràn ngập thiện ý. Hán Kinh bị liếc qua lam vánh ngọc cùng lam vánh giao tỉ muội, thay đổi thất thường nữ nhân mà thôi, buồn gửi đến cực điểm. Đa tạ nhị hoàng tử ưu hái, Dạ Tinh Hàn vô cùng cảm kích. Dạ Tinh Hàn đối với Ngọc Dĩnh Quan lần nữa hành lễ, cũng mở miệng nói, chỉ là chuyện tối nay náo đến cái này phân thượng, ta còn có một yêu cầu quá đáng, khẩn cầu nhị hoàng tử chuẩn đồng ý. Mới nói, Ngọc Dĩnh Quan vẻ mặt hiếu kỳ, cùng nhị hoàng tử đồng dạng, hiện trường tất cả mọi người cũng đều vẻ mặt hiếu kỳ. Việc đã đến nước này, Dạ Tinh Hàn có thể nói vô hạn phong quang đại hội toàn thắng, không biết còn có cái gì thỉnh cầu. Dạ Tinh Hàn lạnh lẽo nhìn bầu trời thạch lăng, lúc này mới mở miệng nói, Trước đây Ngũ gia đã từng nói qua, thiên cơ bảng đồng nhất bảng danh sách giả có thể lẫn nhau luật bản, hơn nữa bất kể sinh tử. Xếp hạng thiếu niên thiên tài bảng tên thứ hai, ta cực kỳ không phục, tự nhận là không thể so với xếp hạng thứ nhất vị nào kém. Vì vậy khẩn cầu nhị hoàng tử làm chứng, cho phép ta khiêu chiến Thạch Lăng, tỉnh có ít người đỡ đòn đệ nhất danh tên tuổi đi ngạo tuyết quốc, lại ném đi thạch quốc mặt. Ngũ gia không có biện pháp triển khai, chỉ có thể sau này hay nói. Nhưng mà hôm nay, vô luận như thế nào không thể bỏ qua Thạch Lăng đã có ở trong khôi giả thân phận, coi như là miễn tử kim bài. Vậy ỷ vào thân phận, trước mắt bao người đang sống đánh chết Thạch Lăng. Khiêu chiến Thạch Lăng. Lời vừa nói ra, mọi người một hồi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn gặp gỡ tốt liền thu, không nghĩ tới lại theo đuổi không bỏ. Mặc dù Dạ Tinh Hàn đã xưa đâu bằng này, nhưng mà Thạch Lăng tốt xấu là Thạch Quốc đệ nhất cường giả Thạch Uyên Như Tử, như thế khiêu chiến hoàn toàn là một chút mặt mũi cũng không cho Thạch Uyên. Ngọc Dĩnh Quan khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thạch Lăng. Lúc này Thạch Lăng tức giận nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn có chút đau đầu mở miệng nói, các ngươi muốn lẫn nhau luật bạn, ta cũng không ý kiến, cũng không quyền can thiệp, đó là các ngươi chuyện của mình. Chỉ hi vọng ngươi biết mình ở làm cái gì, cũng muốn rõ ràng hậu quả. Dạ Tinh Hàn mặc dù là thiên tài tuyệt thế, có khả năng cải biến Thái Quốc, nhưng mà phần này cùng tính quả thực có chút quá đầu. Đa Tạ Nhị Hoàng tử đề điểm, Tinh Hàn minh bạch mình ở làm cái gì? Dạ Tinh Hàn biết rõ Ngọc dĩnh Quan hảo ý nhưng mà hôm nay phải giết Thạch Lăng, cũng không đủ vốn liếng thời điểm, tự nhiên tận khả năng sống tạm. Một khi thực lực đủ cứng, có thể giữ được đấy thời điểm, cũng muốn có nhất định được tính khí đối với cần phải giết người đoạt bảo hắn mà nói, cái ra tay lúc sẽ phải ra tay. Hắn lập tức đem mũi nhọn chỉ hướng Thạch Lăng, chăm trọng nói: Thạch Lăng, trước đây ngươi một mực muốn động thủ giết ta, lúc này sẽ không không ứng chiến đi lấy ngươi thiếu niên tiên tài bảng đệ nhất danh thân phận, sẽ không sợ ta đây cái tên thứ hai đi. Ngươi muốn là sợ mà nói, có thể cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chương 632, Sắt Thần Lăng. Chương 632, Sắt Thần Lăng. Dạ Tinh Hàn, tức giận Thần Lăng, đem Dạ Tinh Hàn tên nhai vỡ phun ra. Lôi thần thương vung lên, bầu trời lúc này điện tiệm lôi minh. Tại lôi quang phía dưới, hắn rít gào nói, trận chiến này ta tiếp, ta muốn cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi nghĩ trở thành quốc sĩ, căn bản không xứng. Hôm nay, phải giết Dạ Tinh Hàn. Dù là, xuất ra ẩn dấu thần bào áp chủ bài Màu tránh đứng lên, thấy thế người ta lần nữa ngao ngao tránh trốn, toàn bộ truyền tống dịch trạm, một lần nữa lâm vào hỗn loạn. tất cả mọi người thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. đại chiến tương khởi, ngọc dĩnh quan bắt đầu khống chế hiện trường. truyền tống dịch trạm cấm quân nghe lệnh, kết phòng ngự đại trận làm thành chiến đấu sân thi đấu bảo hộ dân chúng an toàn. truyền tống dịch trạm là thập phần trọng yếu địa phương, có một loại tứ giai phòng ngự đại trận thủ hộ. nếu như đem phòng ngự đại trận đánh vào truyền tống dịch trạng bên ngoài, cũng có thể đem trong trận pháp trở thành một chỗ tạm thời cỡ lớn sân thi đấu. như thế chẳng những có thể để bảo vệ dân chúng, cũng có thể bảo hộ truyền tống dịch trạng. Dù sao niết bàn cảnh cường giả chiến đấu cũng có được rất mạnh lực phá hoại. Tuân mệnh, rất nhanh, cực lớn pháp ấn xuất hiện ở trên bầu trời. Pháp văn kích động, Già Thiên tế Nguyệt ồ ồ nở rễ một tiếng. Từ sắc phòng ngự pháp trận tại truyền tống dịch trạm bên ngoài là thành. Mọi người mau tránh đến phòng ngự pháp trận bên ngoài đi. Phòng ngự pháp trận phạm vi rất lớn, rất nhiều dân chúng còn ở vào trong trận pháp. Bọn hắn nhao nhao chạy, thẳng đến xuyên qua phòng ngự pháp trận tử sắc màn sáng chạy trốn tới bên ngoài, mới an tâm dừng bước lại. Thạch Kiên đại huynh đệ, bảo hộ tố giao tại trận pháp bên ngoài chờ ta. Dạ Tinh Hàn không quay đầu lại, Xông lên sau lưng phất phất tay ánh mắt của hắn, thủy trung rơi vào thạch lang trên mình. Yên tâm. Thạch Kiên biết rõ dạ tinh hàn thực lực, hoàn toàn không lo lắng. Tố Dao Cô Nương, chúng ta đi ra ngoài các loại, đừng làm trở ngại biểu ca ngươi. Bùi Tố Dao thật biết điều, nghe lời rời khỏi. Dạ tiểu hưu, chúc ngươi may mắn. Khiu Vạn Trượng vừa chắp tay cáo tử, trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Mặc kệ người nào chiến bại bị giết, lại muốn đổi mới bảng danh sách. Lần này thiên cơ bảng, thật sự là muốn mệt chết người. Trên bầu trời, thạch lang hiện chất, cẩn thận. Ngũ gia hồn vực chấn động, bay khỏi phòng ngự đại trận phản vi. Ngị Hoàng Tử Ngọc Dĩnh Quan cao giọng nói, "Trận chiến này song phương tự nguyện luật bản, đều là thiếu niên thiên tài trong bảng khôi giả, bất kể sinh tử bất kể hậu quả." Truyền bá xong quy tắc, Ngọc Dĩnh Quan vừa bay khỏi phòng ngự pháp trận. Trong trận pháp, chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Lăng. Nhất thiên nhất địa, cao thấp giằng co. Mắt lạnh đối mặt, sát ý đối với sông lên đại chiến, hết sức căng thẳng. Người cái này đột nhiên xuất hiện gậy quấy phân heo, thật sự đáng giận, bổn thiếu gia muốn ngươi chết. Tay phải huy động lôi thần thường, Thạch Lăng hồn rực chấn động túi người lao xuống. E rằng không có buồn sự này. Dạ Vương kiếm lần nữa cầm chặt, Dạ Tinh Hàn nên đón Thạch Lăng mà lên vĩnh một tiếng va chạm, đại chiến bắt đầu. chỉ thấy trong trận pháp, lôi quang nhấp nháy, thương pháp lăng lệ ác liệt, kiếm khí tung hành, đại khai đại hợp. Chi rồi, hưu, uu, binh khí kích động, hồn lực bốn phía, hai đạo thân ảnh qua lại giao thoa, từng đạo công kích đánh thẳng vào trận pháp màn sáng. thật mạnh hai người. trốn ở phòng ngự đại trận bên ngoài người ta, xem chính là hai hùng kiếp vía. tứ giai phòng ngự pháp trận màn sáng, tại chiến đấu ảnh hưởng công kích đến run lên một cái, tựa hồ tùy thời muốn phá vỡ. hai vị thiếu niên mạnh, quả thực kinh người. Thạch Lăng chừng 20 tuổi thanh niên tròng, có thể cùng Thạch Lăng chiến đến cái này phân thượng, cũng chỉ có Dạ Tinh Hàn rồi. Xem cuộc chiến ngọc dĩnh quan, phát ra cảm khái. Dạ Tinh Hàn sát thực rất mạnh, nhưng mà nếu vẹn vẹn như thế, cũng không đủ để giết chết Thạch Lăng đạt được Huyền Thiên Tông truyền thừa Thạch Lăng, còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng. Trong trận pháp, Vung kiếm Dạ Tinh Hàn cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Thạch Lăng thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một ít đương nhiên, vừa vẹn vẹn cường một chút mà thôi. Trận chiến này không thể nhanh chóng sát, ngược lại là có thể dây dưa một chút, tạm thành thế lực ngang nhau biểu hiện giả dối. Có thể không dụng thủ đoạn, tạm thời không cần. Các loại Thạch Lăng tế ra cấm hồn cảnh về sau, động thủ lần nữa giết tới. Xú tiểu tử, thiếp chiêu đi." Lôi chói lọi, Giang co chẳng được, Thạch Lăng trước tiên chất vấn. Chỉ thấy hắn nhất thương bước lui dạ tinh hàn, lập tức bay cao mà đi, hai tay nắm thương chỉ thiên. Trong lúc đó, sắc trời như mực, ám vân cuồn cuộn, từng trận lôi quang trong bóng đêm lập loè, từng cú một lôi điện chi lực ngưng tụ tại lôi thần thương mũi thương phía trên. Chết! Thạch Lăng đột nhiên hướng phía dưới vươn thương. Vô số đạo lôi hồ tại không trung giao thoa, hội tụ thành to lớn lôi long gâm thép hướng dạ tinh hàn kích đi đây là hắn át chủ bài chi nhất tứ giai hồn kỳ lôi chói lõi rốt cuộc động thật sự được rồi đối mặt một kích này dạ tinh hàn điềm tĩnh tay trái mở ra hất động bay vô ích vẹn vẹn phút chốc toàn bộ lôi chói lõi bị hấp cái sạch sẽ mới vừa rồi còn điện tiềm lôi minh bầu trời lập tức yên tĩnh không có có một tì tí động tĩnh thật mạnh tất cả mọi người bị dạ tinh hàn thao tác kinh sợ bầu trời ở trong thành lăng càng là vẻ mặt mở miệng ta ta lôi chói lõi đâu ngươi có phải hay không đâu đủ dạ tinh hàn tay phải mở ra mấy lần đẩy tại ta đây lâu rồi trả lại cho ngươi Phấn phấn, toàn bộ lôi chói lọi chi lòng từ một cái bạch trong động phun ra. Chỉ bất quá trải qua dạ tinh hàn thân thể, một chiêu này đã sửa lại tính, cuồng bạo hướng thạch lăng đánh tới. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho thạch lăng trong nháy mắt một mắt. Hắn vội vàng phía dưới, lấy hồn lực hộ thể. Văng một tiếng, lôi chói lọi đem thạch lăng bao phủ. Lôi hồ nhấp nháy ầm ùm, bầu trời một mảnh tiêu đô bạch. Trong nháy mắt, như là ban ngày. Một lát sau, lôi hồ rốt cuộc tan hết. Thạch lăng đâu? Đã chết rồi sao? Mọi người nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời Thạch Lăng toàn thân tàn phế quần áo, khắp nơi tích huyết. Mặc dù trọng thương, lại không chết. "Đáng giận hỗn đản, hỗn đản!" Thạch Lăng trợn vật thở hổn hển, trong ánh mắt lửa giận sắp đem Dạ Tinh Hàn nuốt hết. Dạ Tinh Hàn không cho là đúng lúc đầu. "Ngươi, quá yếu, chỉ thế thôi. Dám Vũ chúng ta, ta muốn giết ngươi." Thạch Lăng triệt để mất đi lý trí, tay phải mở ra, huyền hóa ra một mặt hắc sát tấm gương. "Cái đó là?" Thấy tấm gương một khắc này, Ngọc Dĩnh quan biến sắc. Một bên ngũ gia lúc này cười nói, nhị hoàng tử không có nhìn lầm, cái kia một mặt tấm gương phải là tứ giai thiên điệu thần bảo cấm hôn cảnh. Quả nhiên là cấm hôn cảnh. Ngọc Dĩnh Quan Hoàng Hồn, muôn phần lo lắng, cấm hồn cảnh năng lực, thập phần nguy tiên. Một khi bị tia trùng tia sáng ban chúng, đem hồn hải bị cấm, hồn lực khó ra. Trong ngay mắt biến thành phàm nhân. Đối với tiên đại cảnh trở xuống hồn tu giả, cái này thần bảo tuyệt đối là ác động. Chẳng lẽ Dạ Tinh hàn muốn thất bại? Cái này là cấm hồn cảnh. Trên bầu trời thấy cấm hồn cảnh Dạ Tinh hàn, nhưng là một hồi mừng rỡ kích động. Không chờ Thạch Lăng thuốc dược thần bảo, hắn thân thể lóe lên tạc cận biến mất. Hả? Thạch Lăng đang muốn thuốc dược cấm hồn cảnh, lại mất Dạ Tinh Hán tung tích. Hắn thầm mắng một tiếng, lập tức triển khai hồn thức tìm vội. Ta tại đây đúng lúc này, dạ tinh hàn đột nhiên hiện thân, hắn xuất hiện ở thạch lăng sau lưng, bạo tinh quyền nhanh ra. đồ đần, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ sau lưng đánh lén. thạch lăng đại hỉ, thúc giục cấm hồn cảnh hướng trên người mình nhất theo. một đạo chùm tia sáng từ cấm hồn cảnh đánh ra, đánh vào chính hắn trên mình. nhưng mà ngay sau đó, chùm tia sáng xuyên qua thân thể của hắn, vừa vận chiếu vào dạ tinh hàn trên mình. i a a a, -a. đã nhanh ra thứ nhất bạo phát dạ tinh hàn, nắm tay phải phía trên nổ hồn vòng đột nhiên biến mất. toàn bộ người trên đầu xuất hiện một cái cấm chữ. trong thân thể của hắn hồn lực đột nhiên biến mất, sau lưng hồn dực cũng không thấy tung tích toàn bộ người mất đi cánh, rơi xuống mà đi. Hắc hắc, đi chết đi. Thực hiện được Thạch Lăng kích động nắm chặt lôi thần thương lao xuống tập sát. Lúc này Dạ Tinh Hàn đã không có huy lực, giết tới như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thắng bại đã phân. Hán, mới là Thạch quốc mạnh nhất thiếu niên. Một Hoàn, mắt thấy Thạch Lăng lôi thần thương sẽ phải đâm trúng Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà Thạch Lăng sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mà lại âm thanh lạnh như băng đó là Dạ Tinh Hàn thanh âm. Thạch Lăng thân thể run lên bần bật, bật, tứ chi mắt cá chân các đốt ngón tay chỗ không hiểu xuất hiện bốn cái mục chế tạo vòng tròn thân thể tứ chi bị khóa, toàn bộ người khó có thể nhúc đích. làm sao lại như vậy? thạch lăng tuyệt vọng quay đầu lại, lại thấy lại một cái dạ tinh hàn xuất hiện sau lưng hắn. đi chết đi! sát khí tăng gợn, dạ tinh hàn lạnh giọng vừa quát, Lao luyện đoạn. vừa rồi thạch lăng cấm hồn cảnh đánh chúng, chỉ là hắn một phân thân. tay trái mở ra, huyên vượng lôi truy hiện. một đạo hắc sắc cơm thanh mang rơi xuống, rơi vào thạch lăng trên đầu. thạch lăng bị trói buộc lấy, khó có thể đào thoát. huyên vượng lôi truy đem minh thất điên bắt đảo, ý thức trở nên trắng. hắn không còn có tỉnh lại cơ hội. quá yếu. dạ tinh hàn một cái vũ cánh cầm kiếm cấp tốc mà qua, một kích chém ngang, chặt bỏ Thạch Lăng đầu. Thạch Lăng, chết. Chương 633. Hoàng Nưu. Chương 633. Hoàng Nưu. Dạ Vương kiếm chém giết, thập phần tơ lụa đầu bay vo ích, tiên huyết như trụ. Dạ Tinh Hàn tay trái mở ra, một cái ma quỷ đằng quân lấy sắp rơi xuống thi thể. Tay phải nắm Dạ Vương kiếm, ngang kiếm vừa tiếp xúc với. Thạch Lăng đầu, vướng vàng rơi vào Dạ Vương kiếm trên thân kiếm, đôi mắt kia mang theo cực hạn đố oán, vừa vặn cùng Dạ Tinh Hàn đối mặt lấy. Đã chết còn chúng ta, ta sẽ nói ngươi trừng. Dạ Tinh Hàn đồng tử co rút lại, sử dụng gia niệm lực đồng. Thạch Lăng con mắt phình một tiếng nổ tung. Trong hốc mắt chỉ còn lại có huyết nục mơ hồ lỗ thủng, trong mắt cho nổ không còn. Lặng im. Toàn bộ truyền tống dịch trạm, lần thứ tư định dạng. Thắng bại đã phân, Dạ Tinh hàn thắng. Một lát sau, Ngọc Dĩnh Quan đánh vỡ yên lặng. Hắn hiểu ý cười cười, cao giọng tuyên bố. "Thắng, Dạ Tinh hàn thắng." Trận, toàn bộ truyền tống dịch trạm bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. "Cường, thật sự quá mạnh mẽ. Đây mới là Thạch Cốt thiếu niên thiên tài đệ nhất nhân, tuyệt đối đệ nhất nhân." Biểu ca. Bùi Tô giao kích động nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn bên cạnh thái kiên lần nữa ấy nhảy lên đứng lên la lên huynh đệ a ngươi thật sự là tiểu bò cái lên nhà xí nhưu bức cực kỳ tuy rằng kết quả sớm có đó trước nhưng mà giờ phút này hắn vẫn là hết sức kích động thái nguyên nhi tử thái quốc tiêu ngạo nhất nhị đại nhân vật cứ như vậy bị giết rồi thông khoái, thật sự thông khoái. thái nguyên con của ngươi bị giết ngươi sẽ có như thế nào lựa giận đâu trên bầu trời ngũ gia có chút khó có thể tin dạ tinh hàn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên sát thực cường mà nhị hoàng tử dung túng chỉ sợ lại để cho thái nguyên cùng hoàng tộc giữa điểm này vi diệu khoảng cách muốn thông mở rộng thu trận ngọc dĩnh quan một tiếng hét to. Rất nhanh, từ sắc màn sáng tối lui, trận pháp biến mất. Lôi thần thương cùng tấm hồn cảnh, là của ta. Chỉ thấy trên bầu trời dạ tinh hàn, thân thể không gian lóe lên, đem thạch lăng thi thể thu nhập. Cái kia ba đạo dáng người, quả thực tiêu sái đến cực điểm. Tỷ tỷ, Lang thiếu bị giết rồi hả? Lang vánh dao vẫn còn trong hoàng hốt, có chút vô pháp tiếp nhận hiện thực đây chính là thạch quốc bối cảnh mạnh nhất, thực lực mạnh nhất thiếu gia Lang thiếu à. Thật vất vả cùng tỷ tỷ cùng một chỗ dính vào, làm sao lại đã chết đâu? Lang vánh ngọc mị nhãn mấy động. Nếu không, chúng ta một hồi tìm nơi nương tựa dạ thiếu gia đi lấy tỉ muội chúng ta hoa mỹ mạo hầu hạ, về sau cũng là quốc sĩ nữ nhân này, đồng dạng vinh hoa phú quý. Ừ ừ. Lam Vĩnh Dao liên tục gật đầu, lôi kéo đai an toàn lộ ra trắng như tuyết, chuẩn bị một hồi hướng đi dạ tinh hàn hiền thân. Ta, tự do. Thần ý dung thần sắc độc dung, đôi mắt khẽ run. Cực kỳ lâu trước kia, tự do của nàng bán cho Thạch Lăng. Thạch Lăng chết, tự do trọng sinh. Nàng lẩm bẩm nói, tuy rằng ngươi không phải tận lực cho ta tự do, nhưng mà phần này tự do chi ân, quần áo cho ghi nhớ trong lòng thế nào cũng báo đáp. Mỹ phụ Quách mỹ nhân, tâm tình phức tạp. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng nhẹ giọng đối với Nhi Tử nói. Nôn nhi, sau này tuyệt đối không thể đắc tội Dạ Tinh Hàn, hiểu chưa? Điêu Nôn không nói gì, trên mặt vẻ mặt ngoại trừ lãnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Dạ Tinh Hàn sau khi rơi xuống đất, xông lên núi tố giao tìm đến đi một cái an tâm mỉm cười. Giết người lúc lãnh, biến mất không thấy gì nữa, đối đãi bằng hữu thân nhân lúc vĩnh viễn là như vậy ấm. Lúc này Ngọc Dĩnh Quan vừa rơi xuống đất, rơi vào Dạ Tinh Hàn trước người. Ngọc Dĩnh Quan trong mắt thưởng thức nhìn qua Dạ Tinh Hàn, nhỏ giọng nói, Tinh Hàn, Thái tuy rằng còn có hai đứa con trai, nhưng mà đau nhất đích nhưng là Thạch Lăng, chỉ sợ Thái sẽ không từ bỏ ý đồ lấy thiên phú của ngươi thực lực tuyết chi yến thế nào cũng có thể vào vương bảng đến lúc đó có thiên cơ cắt cùng thạch hoàng hai trọng che chở cũng là không sợ thạch tuyên hỏi tội chỉ bất quá ngươi còn cần cẩn thận một chút minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chiến đấu mới vừa rồi đến xem lựa chọn của hắn rất đúng dạ tinh hàn là thạch quốc tương lai tuyệt đối xứng đôi quốc sĩ danh xưng là chờ dạ tinh hàn lớn lên trước không có khả năng có bất kỳ sơ suất đa tạ nhị hoàng tử điện hạ nhắc nhở tinh hàn minh bạch nhất định cẩn thận là hơn dạ tinh hàn hắn nhận thức ngọc dĩnh quan mà nói minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng át chủ bài thật cũng không sợ sợ Thích Uyên, nhưng là sợ hai đối phương sử dụng ra cái gì không tưởng được gắm chiêu, khiến cho hắn lật thuyền trong mương. Vì vậy cẩn thận một chút, tuyền không chỗ xấu. Ta đây an tâm. Thu Liễm Long cùng sau đó Dạ Tinh Hàn, lại để cho Ngọc Dĩnh Quan hết sức vui mừng. Hắn chậm rãi bay lên, cao giọng nói, truyền thạch hoàng dụ lệ, tuyết chi yến sắp tới, tất cả thiên cơ trong bảng khôi giả có thể không cần xếp hàng, trước tiên sử dụng truyền tống pháp trận. Kỳ thuật này đến truyền tống dịch trạng, nguyên bản chính là truyền thạch hoàng dụ lệ. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn đụng phải Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Lăng xung đột. Thạch Lăng kỳ thật có thể trên ngang, lại đã chết tại trên ngang. Kết quả như thế quả nhiên là trâm trọc đến cực điểm. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, vui vẻ bộ dạng so với giết thạch lang cao hứng. Rốt cuộc có thể không cần xếp hàng rồi. Một lát nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, Ngọc Dĩnh Quan rời khỏi, chuyến tống dịch tạm tại Tân Nghiệm Trạm trưởng Hoàng Nưu dưới sự chủ trì, một lần nữa bắt đầu hoạt động. Bởi vì Ngọc Dĩnh Quan tuyên bố thạch hoàng lệnh, Dạ Tinh Hàn mấy vị thiên cơ trong bảng khôi dạ, trước tiên tiến vào dịch trạm. Mỹ nhân bảng quách mỹ nhân, Bùi Tổ Dao, Lam Vĩnh Ngọc, Lam Vĩnh Dao cùng tần Y Liêu Dung, Cường Dạ bảng Ngũ Gia, thiếu niên tiên tài bảng Dạ Tinh Hàn cùng điên non, Thiên Tiên thần hồn bảng Thật Kiên hết sức ngoài ý muốn thiên cơ các các chủ khiêu vạn trượng cũng nhận được nhị hoàng tử chuẩn đồng ý tiến nhập truyền thống dịch trạng khiêu các chủ người hiện tại cũng muốn đi ngạo tuyết quốc dạ tinh hàn hiếu kỳ vừa hỏi khiêu vạn trượng ai thần nói những năm qua thiên cơ bảng một khi công bố rất ít đổi mới ta cũng liền không có gì bận điệu. năm nay thật sự là tà môn liên tục có bảng danh sách đổi mới đây không phải là cương giả bảng có một người thứ tự rốt cuộc xác định ta đây được đuổi đi tới ở trước mặt tiên đưa thích dạ tinh hàn trầm trừ một chút đồng nhiên hạ giọng thế nhưng là diệp vông ôn nếu như diệp vông ôn vào khỏi tiên thiên thần hội bảng lấy kia tiên đại cảnh mạnh, thế nào cũng vừa vào khỏi cường giả bảng. Trước đây tại cường giả bảng không thấy Diệp Vong môn tên, cũng đã đoán được có một cái vị trí là cho Diệp Vong môn lưu lại. Khiu Vạn Trượng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Tinh Hàn một cái, lập tức cười nói, "Ngượng ngùng Dạ tiểu hữu, bảng danh sách công bố trước, ta thế nhưng là không thể lộ ra sao?" Dạ Tinh Hàn không muốn hỏi nhiều, sự tình 89 phần 10. Truyền tống dịch trạm bên trong, là một chỗ khí phái quảng trường. Mặt đất nham văn giao thoa leo lên, vẻ bề ngoài rộng lớn thần thánh đồ án một vòng 24 căn hắc sắc cột đá đứng sừng sững, kích xạ thần kỳ quái dị hắc bạch năng lượng, cuối cùng rơi vào chính giữa rộng lớn trên bệ đá. khí phái quá truyền tống pháp trận. dạ tinh hàn một hồi cảng khái. trước mắt truyền tống pháp trận, so với hoa khê sơn truyền tống cổ trận trọn vẹn lớn hơn không sai biệt lắm gấp đôi. hoa khê sơn truyền tống cổ trận chỉ có thập nhị căn không gian của đá, mà trước mắt truyền tống pháp trận đã có 24 căn. tân nhiệm trạm trưởng hoàng lưu đi lên trước đến, đối với mấy người hành lễ nói, chư vị, vừa rồi nhị hoàng tử trước khi đi nói, dựa theo mọi người lúc trước đi vào truyền tống dịch trạm chính tự, theo thứ tự xếp hàng truyền tống. Truy tống pháp trận một lần có thể truyền tống một người hoặc là hai người, giá tiền là đồng dạng, một lần sáu vạn kim tệ. Mời mọi người xếp thành hàng, giao tiền sau đó có thể bắt đầu truyền tống." Dạ Tinh Hàn lúc này cười nói, "Ta cùng biểu muội cùng với Thạch Kiên huynh đệ ba người, là trước hết nhất đến, chúng ta trước truyền tống." Mặt Khác người cũng không dị nghị. "Dạ tiên sinh, bên này mời." Các người ba người chỉ có thể tách ra hai lần truyền tống, tổng cộng thập nhị vạn kim tệ. Thân là trạm trưởng Hoang Nưu, tự mình dẫn đường. Dạ Tinh Hàn lập tức sẽ phải trở thành cố sĩ, lẫm ngạm không được. "Ta cùng biểu muội trước truyền tống, Thạch Kiên huynh đệ lần thứ 2 truyền tống." Dạ Tinh Hàn ba người đi theo Hoàng Ngưu sau lưng, chuẩn bị giao tiền. Tinh Hàn ca ca. Đột nhiên, một tiếng mềm nu la lên, đem Dạ Tinh Hàn hô ngừng. Chương 634, Thánh Tuyết Thành. Chương 634, thánh Tuyết Thành. Dạ Tinh Hàn nổi lên cả người nổi da gà, quay đầu lại đi. Người nào đang nói chuyện, như thế nào nghe ác tâm như vậy? Chỉ thấy Lam Vĩnh Ngọc cùng Lam Vĩnh Giao tỷ mỗi hai người, vai hơi lộ ra trắng như tuyết đột ngột, như là không có cốt đầu miêu tựa như, giấy rửa thước tha thân thể đã đi tới. Hai người mị nhăn nháy, một bộ sợ sợ động lòng người nũng nịu bộ dạng. Lam Vĩnh Dao phấn môi khẽ mở thay đổi vừa rồi đối với Dạ Tinh Hàn lạnh lùng khinh thường thái độ, Ôn Nhu nói: "Tinh Hàn ca ca, hai người chúng ta còn trẻ ngu ngốc, kỳ thật cũng là không có biện pháp mới ủy thân cho Thạch Lăng, ngươi nhất định không muốn tức giận chúng ta." Có chuyện nói thẳng. Dạ Tinh Hàn cố nén buồn nôn chi ý hai người này đột nhiên định nọ toan hót, không biết ý gì. Lam Vĩnh Ngọc trực tiếp đi đến Dạ Tinh Hàn trước mặt, nhẹ nhàng kéo Dạ Tinh Hàn vào áo, làm Ôn nói: "Trước đây Thạch Lăng nói muốn dẫn chúng ta đi ngạo tuyết quốc đâu rồi? Thạch Lăng chết rồi, ta cùng mọi mọi có thể trả không nổi truyền tông pháp trả tiền. Tinh Hàn ca, ca là người tốt, van cầu ngươi giúp ta một chút đám hai tỷ muội, thay chúng ta trả tiền đi." Chúng ta vô cho rằng báo, sau này sẽ là tinh hàn ca ca nô tại tiểu nha đầu sao. Tỷ muội thành đôi, vui vẻ gấp bội. Chúng ta nhất định hảo hảo hầu hạ tinh hàn ca ca, dùng cái này để báo đáp tinh hàn ca ca. Mệm Nu thanh âm, vẽ ra lay động ánh mắt, xinh đẹp dáng người, ti tiện thái độ. Lam Nguyễn Ngọc hắn khẳng định, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt nàng cùng muội muội. Một khi bắt lại dạ tinh hàn, có thể phú quý vô khe hở dính liền. Tuy rằng mất lang thiếu, về sau thế nhưng là quốc sĩ nữ nhân, càng thêm phong quan đây. Bất thình lình một màn, thật sự có chút lúng túng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này một đôi hoa tỷ muội đống nhiên hướng dạ tinh hàn trần chuỗi hiến thân. Tất cả mọi người đang nhìn dạ tinh hàn, chờ đợi dạ tinh hàn trả lời thuyết phục. Thạch Kiên cũng nhịn không được tại cười trộn. Mà Hoàng Lưu vừa rất có nhãn lực được báo, cũng không thúc giục. Hoa tỷ muội uy lực, hơn nữa còn là mỹ nhân bảng hoa tỷ muội, đối với nam nhân mà nói là chí mạng dụ hoặc. Cương đại hồn tu giả có được nhiều nữ nhân, tại Đông Phương Thần Châu cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nam nhân bình thường, tuyệt đối sẽ tiếp nhận. Dù sao, nam nhân đều một cái tánh tình đưa tới cửa thịt, không có không ăn đạo lý. Biểu ca, chỉ có bùi tố giao trong miệng thì thảo mấy phần tâm thần bất định lo lắng đến. hai người các ngươi, dạ tinh hàn rốt cuộc mở miệng, chợt giữ tợn nhất hống. hai người các ngươi thật sự là thấp hèn đến cực điểm, buồn nôn. lam ánh ngọc bị hủ thân thể co rút lại, bản năng thả dạ tinh hàn vào áo. nàng có chút hoàng hốt sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được dạ tinh hàn hôn nàng, vậy mà cự tuyệt nàng. dạ tinh hàn tức giận nổi giận mắng, thân là nữ nhân không biết kiềm điểm, chỉ biết khoe khoang sắc đẹp gần phuộc có thế lực nam nhân, quả thực chẳng biết xấu hổ. nhìn xem các ngươi trước đây tùy tiện tự cho là đúng thái độ, nhìn lại một chút hiện tại thấp hèn bộ dạng, tiền nạo mạn rồi sau đó cung kính, suy nghĩ chi lệnh người bật cười. Nếu như không muốn tự tôn nữa thích thấp hèn, tốt lắm, ta thành toàn các ngươi." Mắng chửi mắng chửi, Dạ Tinh Hàn đồng tử co rụt lại. Lần nữa sử dụng gia niệm lực đồng. Chi rồi. Chỉ thấy lam cánh ngọc cùng lam cánh giao hai tỷ bội y phục trên người, không hiểu thấu bị xé rách mở, đã thành vỡ đầu rơi xuống một nơi. Nguyên bản hai cái có tôn nghiêm nhân, biến thành hai đả bạch hoa hoa thịt. A. Hai tiếng tiêm khiếu truyền đến. Cái này một đôi tỷ bội rốt cuộc đã có liêm sỉ tri tâm, quân mình lấy ngồi xổm người xuống, dùng hai tay vây quanh quanh thân bí ẩn trắng như tuyết. Cút. Còn không hả giận, Dạ Tinh Hàn trừng mắt. Hai tỉ bội như là hai quả cầu lan ra ngoài, cái này, mọi người nẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, lại một lần nữa cảm thụ một chút dạ tinh hàn điên cuồng đối mặt cái này một đôi hoa tỷ muội câu dẫn, thở ơi không nói, vậy mà vô cùng dồn nhục nhã phương thức đuổi đi cái này một đôi hoa tỷ muội. Thần thao tác, không có người nào. Vừa bởi vậy đó có thể thấy được, dạ tinh hàn là một cái có thủ tất báo tàn nhẫn nhân vật. Vừa bắt đầu cái này một đôi hoa tỷ muội cùng theo thạch lăng lúc, nhiều lần đối với dạ tinh hàn tiến hành trong lời nói công kích, vừa rồi coi như là dạ tinh hàn đối với cái này một đôi hoa tỷ muội trả thù. Trạm trưởng đại nhân, mời rất đường. Dạ Tinh Hàn tâm tình chuyển hóa vô cùng nhanh, lập tức bình tĩnh trở lại. Ngược lại là Hoàng Lưu đắm chìm đang khiếp sợ ở trong thật lâu khó có thể tự kiềm chế, mở miệng gật đầu. Hảo hảo hảo, người bên này mời. Dạ Tinh Hàn, bùi Tố Giao cùng Thạch Kiên ba người, lúc này mới tiến vào truyền tống trận. Cái này người, có bị bệnh không? Ngũ Gia nhìn qua Dạ Tinh Hàn bóng lưng, thật sự khó có thể lý giải Dạ Tinh Hàn hành vi đưa tới cửa nữ nhân không muốn, thật sự là bệnh tâm thần. Tân Y Diễm dung ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, Dạ Tinh Hàn, ngươi rút cuộc là gái như thế nào người? Tiến vào truyền thống pháp trận phía sau, nghiệm xem thân phận văn điểm, sau đó giao tiền giao tiền, tự nhiên là Thạch Kiên chọn vẹn thập nhị vạn kim tệ thì đau. chỉ bất quá trước đây đã đáp ứng Dạ Tinh Hàn, Kiên trì cũng chỉ có thể trả giá huynh đệ, ta cùng tố giao đi trước Ngạo Tuyết quốc chờ ngươi một hồi gặp Dạ Tinh Hàn mang theo đuổi tố giao cùng đi vào chỗ giữa truyền tống bệ đá tốt Thạch Kiên quay đầu lại tìm kiếm xem có thể hay không tìm người cùng một chỗ bình quán 6 vạn kim tệ phí tổn dù sao một người ngồi truyền tống pháp trận quá mức xa xỉ truyền tống pháp trận trước hơn nhiều tên cấm quân bắt đầu bận rộn xác nhận đối với hướng pháp trận nhàn rỗi đối với hướng pháp trận nhàn rỗi bỏ thêm vào hồn tinh thạch tồn tinh thạch bỏ thêm vào hoàn tất hoàng lưu tuyên bố cuối cùng ra lệnh hết thể chuẩn bị thỏa đáng mở trận pháp tuấn bắt đầu chuyển động ánh sáng phát ra rực rỡ 24 căn cột đá kích xạ ra bạch sắc ánh sáng sông lên tụ họp ở chính giữa trên bệ đá bạch sắc khe hở sông lên bầu trời đêm ngẩng vào dạ vân trên bầu trời xuất hiện một đạo quỷ dị hắc sắc không gian tố dao, nếu sợ mà nói liền kéo nhanh ta dạ tinh hàn đối với một bên lược hiện khẩn trương bùi tố giao nói ừ bùi tố giao gật đầu cán môi một cái đây là nàng lần thứ nhất ngồi truyền tông pháp trận thật sự có ta khẩn trương Thừa dịp cái này đường hoàng cơ hội, nàng cố lấy chút khí, nhẹ nhàng kéo lại Dạ Tinh Hàn tay. Da thịt đột vào, tim đập rộn lên. Một cố không hiểu hạnh phúc mùi vị, tại Bùi Tố Dao trong nội tâm lan tràn. Dạ Tinh Hàn tối đầu nhìn thoáng qua giữ tại cùng một chỗ hai tay, cuối cùng không nói gì thêm. Nguyên bản ý tứ là để cho Bùi Tố Dao kéo hắn cánh tay mà thôi, đem Bùi Tố Dao làm muộn muội, chỉ thế thôi. Nhưng lúc này Bùi Tố Dao, trên gương mặt lại nở rộ ngượng ngùng sắc đoá hoa. Vảy đá rơi xuống, cùng mà tê bình. Trong lúc đó, vảy đá khe hở bên trong, xuất hiện màu sắc rực rỡ không gian đường hầm. Thuận buồn xuôi gió, Băng Nhi cùng hiện trường cấm quân hô lớn một tiếng. Dạ Tinh Hàn cùng Đùi Tố Giao cùng một chỗ theo không gian thải lưu nhảy vào trên bầu trời hắc sắc không gian. Ngạo Tuyết Quốc, Đô Thành Chi Địa, Thánh Tuyết Thành, thân là Vương quốc Ngạo Tuyết Quốc Đô Thành, toàn bộ Thánh Tuyết Thành đại không hợp tối thượng, từ huyện Tuyết Sơn ngăn tổng cộng phân ra 4 cái bộ phận. Huyện Tuyết Sơn là một vòng kỳ lạ núi vây quanh, bên ngoài là diện tích lớn nhất bên ngoài thành, núi vây quanh bên trong Bình Nguyên Chi Địa là phồn hoa nhất nội thành. Thánh Tuyết Thành bốn mùa tuyết bay, nghiêm chỉnh năm vừa không thấy được mấy cái mặt trời. Bất kể là bên ngoài thành hay vẫn là nội thành đều bao trùm lấy dậy đặc một tầng trắng như tuyết, quanh năm không thay đổi. Vì vậy thánh tuyết thành thập phân rất lạnh, mà tại nội thành tuyết tầng phía dưới lại xây dựng thành thị dưới mặt đất, bên trong bốn phương thông suốt càng là có vô số thiên nhiên tuyệt nhãn, lại bốn mùa ấm áp như xuân. Tại nội thành chỗ giữa chỗ, còn có một ngọn núi tên là thánh sơn. Thánh sơn cao vút trong mây, tại kia chỗ giữa sườn núi, thành lập lấy tuyết quốc thần thánh nhất thánh thành. Nơi đó là ngạo tuyết quốc hoàng tộc chi địa, cũng là ngạo tuyết quốc tín ngưỡng. Thường niên trận pháp màn sáng bảo hộ, ngoại nhân vô pháp tiến vào. Lúc này, bên ngoài thành đông nam khu truyền tống dịch chặn chỗ. 10 cái truyền tống pháp trận, bật dị hôn thiên ám địa. Thỉnh thoảng có truyền tống không gian thải lưu rơi xuống, rơi vào cái nào đó pháp trận trung tâm trên bệ đá. Hoàng lệnh, Tuyết chi yến sắp tới, tất cả truyền tống pháp trận chỉ cho phép truyền vào không cho phép truyền ra. Các loại tuyết chi yến sau khi kết thúc, trật tự khôi phục. Đúng lúc này, ghi chú Thạch Quốc truyền tống bên trong pháp trận, một đạo truyền tống không gian thải lưu lạc xuống, Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố Dao xuất hiện ở trung tâm trên bệ đá. Thạch Quốc truyền tống giả hai người, đến. Dạ Tinh Hàn lôi kéo Bùi Tố Dao, mọi nơi nhìn nhìn qua khắp nơi tuyết bay. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là ngạo Tuyết Quốc đô thành thành Tuyết Thành. Chương 635. Cảm ứng. Chương 635. Cảm ứng. Thánh Thành. Tuyết Cư cung. Sa hoa trong cung điện, hơi nước lượn lờ một mảnh hư ảo. Tứ phía rủ xuống lay động bạch sắt màn tơ, đem một cái khá lớn hình tròn cái ao nước vi lên. Hồng nhạt cánh hoa tại mặt nước phiêu dãng, mùi thơm tràn ngập. Hơn 10 đầu tuyết bánh trùng tại hơi nước phía trên bay múa, phát ra sáng ngời hào quang, có thể toàn bộ trong điện một mảnh trong trẻo. Phần phật. Trong ao, một đôi trắng như tuyết đầu ngón tay đem ấm áp nước chảy vung lên, nhẹ nhàng chiếu vào quanh thân như ngọc trên da thịt. Giọt nước điểm một chút, ấm áp lượn lờ. Một đạo tuyệt mỹ nữ nhân bóng hình xinh đẹp, lôi lọn phập phồng chiếu vào mấy cái màn tơ phía trên. Nữ nhân tóc bạc cáo trắng, đôi tóc tước át kể cận lưng ngọc. Nàng hai tay từ dưới lỗ tai cúp lên tóc dài, dưới nách hai cái hình, lập tức hướng ra phía ngoài mượt mà lung lay. Dưới lỗ tai một đôi thất tinh huyền thai, vừa lung lay. Hỏa mãng, độ nóng có chút thấp. Nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất tiêm thai, lại nhẹ nhàng nhử lại lông mày. Mặc dù nước ấm rất cao, hắn nóng hồi, nhưng mà nữ nhân không cảm giác được một kia ấm áp, như là ngâm mình ở nước lạnh trong đồng dạng. Phần Phật một tiếng Một cái toàn thân lửa đỏ lân phiến vừa thô vừa to mãng xà từ dưới nước trôi ra. Mãng xà phun lưỡi lân phiến lóe lên lóe lên như là bàn đuổi đồng dạng lửa đỏ. Trong hồ thủy, trong nháy mắt sôi trào. Một người tiếp một người bồng bóng, giãy ra lại tán vụn. Độ nóng còn chưa đủ. Nữ nhân nhíu mày như trước. Cái kia mãng xà lập tức ở trong nước vận chuyển, dùng bản thân nóng hổi lân phiến, đem nữ nhân một vòng một vòng cuốn lấy. Nữ nhân bị mãng xà bao bọc, đầu sau này nhấcối. Nhắm mắt lại a thở phào một hơi, cuối cùng thoải mái một ít ố ố nờ Phút chốc, nữ nhân chố mi tâm đông tuyết ấn ký, không ngừng lập lòe. Mới vừa nhắm mắt lại nàng Mạnh liệt một cái thẳng thân thể, cũng mở mắt. Dạ Tinh Hàn, người đã đến rồi. Nữ nhân đúng là Lãnh Khuynh Hàn, như là Tinh Hải bình thường con mắt kích động lóe ra đưa cho Dạ Tinh Hàn cái tia một quả ngọc bội, chỉ cần xuất hiện ở Thánh Tuyết Thành bên trong, nàng có thể cảm ứng được đợi tròn vẹn hơn 80 tiên, rốt cuộc chờ đến Dạ Tinh Hàn. "Hỏa Mãng, buông ra." Lãnh Khuynh Hàn nhẹ giọng vừa quát. Mới vừa cuốn lấy nàng không lâu Hỏa Mãng, một vòng một vòng tản đi họ đột một tiếng, chui vào dưới nước không thấy. Ngọc thân đi ra cái ao nước, một cái duy mỹ lụa trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lãnh Khuynh Hàn trên mình ẩm ướt dấu vết chưa khô, giọt nước lăn xuống. Nàng đem khoát trên vai vải mỏng có lên, thánh khiết thân thể tại khoát trên vai vải mỏng xuống như ẩn như hiện, hoàn mỹ không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuyết trừng Di chuyển chuyển, sốc lên màn tơ. Trước mắt xuất hiện một cái cực lớn cửa động, bên ngoài là nhất khối rộng lớn bằng phẳng sườn dốc thạch, ở trên tuyết rơi bay tán loạn loang lộ điểm trắng. Tuyết Cung, ngay tại thánh sơn giữa sườn núi, nơi này cung điện, đúng là lãnh khuynh Hàn Tầm Cung. Tầm Cung cùng phía ngoài sườn dốc thạch tương thông, chỉ bất quá đã có thập phần cường đại trận pháp cách trở. Từ bên trong có thể thấy bên ngoài, cự tuyệt bên ngoài nhìn không tới bên trong. Lăng Quyên Hàn thường xuyên cách hư ảo pháp trận, kiên tĩnh nhìn qua sườn dốc trên đá cảnh tuyết. Có đôi khi nhìn qua, chính là mấy cái canh rở. Bang hoàng bệ hạ, quốc sư Vương Tri viễn cầu kiến. Đúng lúc này, một cái tuyết chim bay đến lánh khuynh hàn sau lưng, vậy mà mở miệng nói ra lời nói. Lánh khuynh hàn tuyết trừng dừng lại, lánh mâu quay đầu lại. Nói với quốc sư, buồn cung bệ quan, tuyết chi đến tiền ai cũng không thấy. Có cái gì chuyện trọng yếu, cùng nhiều vương thương nghị là được. Tuân mệnh. Tuyết điểu lĩnh mệnh bay đi. Lánh khuynh hàn lần nữa mở bước, đi đến sườn dốc thạch trước. Tuyết rơi gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Nàng bọc cuốn khoác trên vai vải mỏng, đột nhiên cảm thấy một tia cô độc lạnh, trong miệng lẩm bẩm, Dạ Tinh Hàn Bổn cung cùng ngạo tuyết quốc tương lai phải dựa vào ngươi rồi. Nam truyền tống dịch chạm chỗ. Dạ tinh hàn cùng đùi tố giao tiếp nhận lần thứ 2 thân phận văn điệp kiểm tra mới có thể triệt để tiến vào thánh tuyết thành. Nơi này hơn 10 truyền tống pháp trận vẫn điệu chết đi được, phần lớn là cùng ngạo tuyết quốc khống chế phiên thuộc quốc đô thành tương liên. Còn có vài tòa truyền tống pháp trận nhưng vẫn yên tĩnh đủ ám lấy, càng là trọng binh gác. Trong đó một tòa cùng cái nào đó đế quốc tương liên. Tố giao, chúng ta ở chỗ này chờ một cái, các loại thạch kiên huynh đệ truyền tống đến từ về sau cùng một chỗ tìm kiếm chỗ ở. Gia truyền tống dịch chạm đại môn, gia tinh hàn cũng không có rời khỏi mới đến, tốt nhất có một dẫn đường. Thạch Kiên đã tới Thánh Tuyết Thành rất nhiều lần, có lẽ rất quen thuộc. Tốt biểu ca. Bùi Tố giao mặc vào đã sớm chuẩn bị cho tốt áo đông áo khoác, tò mò bốn phía nhìn nhìn qua. Hàn tuyết bỗng lánh, thường nhiên dừng lại ở đại đồng thành như vậy ấm áp chi thành nàng, gương mặt đông lạnh màu đỏ bừng. Trái lại Dạ Tinh Hàn, như cũng là món đó bạch sắc áo mỏng, lại đối ngoại trước mặt lánh chút nào vô cảm giác. Chuyến tống dịch trạm bên ngoài, cũng là người đến người đi thập phần náo nhiệt. Mấy nhà nhà trọ liền mở tại dịch trạm cửa đối diện, xin ý nóng này. Hai vị bằng hữu, lần đầu tiên tới Thánh Tuyết Thành sao? Thanh Tuyết thành thế nhưng là thật rất lớn, có cần phải tới một tấm bản đồ, có thể hướng dẫn dẫn đường bản đồ sống, cam đoan các ngươi không lạc đường. Đúng lúc này, có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thanh niên đi tới, thanh niên móc ra trong ngực địa đồ, nhiệt tình chào hàng, bùi tố giao không dám trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn đã sớm nhìn quanh bốn phía hết thảy, cùng thanh niên đồng dạng chào hàng địa đồ người số lượng cũng không ít, chừng 10 cái, dịch trạm các loại giao thông yếu địa, chuyên môn lợi nhuận người bên ngoài tiền, xem chừng giá cả, khẳng định gưa cao rất nhiều. Vừa rồi hắn đã sớm thấy được thanh niên, hơn nữa là cùng một cái tiểu cô nương đứng chung một chỗ. Tiểu cô nương ăn mặc đơn bạc rụt lại thân thể, một đôi mắt hắn tinh khiết, chính sợ hãi nhìn qua nơi đây. "Ngươi địa đồ như thế nào hướng dẫn dẫn đường?" Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn mở miệng hỏi. "Cái gì hướng dẫn dẫn đường, hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói?" Nếu như giá cả không phải hắn quá trường, mua một phần cũng không sao. Thấy Dạ Tinh Hàn có mua ý đồ, thanh niên tức khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức triển khai địa đồ ra sức dàn trải. Thánh Tuyết thành diện tích rất lớn, phân ra bốn cái bộ phận, càng là có mấy ngàn vạn nhân khẩu. "Ta phần này địa đồ đâu rồi? Kỹ càng cấu trúc toàn bộ Thánh Tuyết thành, mỗi một cái đường đi thậm chí mỗi một nhà mặt tiền cửa hàng đều có ký càng đánh dấu." địa đồ triển khai về sau thanh niên rót vào hồn lực phần phật một cái một mảnh hư quang rơi xuống đúng là thánh tuyết thành màn sáng địa đồ nguyên lai là hồn luyện thần bảo dạ tinh hàn giật mình cái gọi là địa đồ nhưng thật ra là luyện khí sư chế tạo mà trước mắt thanh niên lại là cái hồn tu giả tuy rằng vẹn vẹn chỉ là luyện hồn kỳ dạ tinh hàn đại khái phải xem xem thanh tuyết thành quả nhiên rất lớn riêng là bên ngoài thành liền đính đến lên ba cái thạch thành tăng thêm nội thành thành thị dưới mặt đất cùng thánh thành quả thực giống như cái tiểu quốc gia thanh niên cười nói mặc kệ người muốn đi địa phương nào chỉ cần hồn lực thúc dụng địa đồ nói ra chỗ mục đích địa đồ sẽ lập tức đem chỗ mục đích đánh dấu đi ra cũng dẫn dắt người đi sau cùng đường tắt lộ tuyến đi tới cái này rất có ý tứ dạ tinh hàn hứng thú nói ra có thể hay không thử xem ta nghĩ đi gặp tân lâu mỹ gia trước đây liên hệ hắn tước định tại biết tân lâu gặp nhau không có vấn đề thanh niên rót vào hồn lực sau đó thì thẩm chỗ mục đích biết tân lâu chỉ thấy màn sáng trên bản đồ nội thành một chỗ kiến trúc đống nhiên sáng lên nơi này chính là biết tân lâu thanh niên cười nói ngay sau đó một cái dấu chân mà thành lộ tuyến tạo ra 7 lần hoặc 8 lần rẽ kết nối truyền tống dịch trạm hòa hội Tân Lâu. Cái này địa đồ có ý tứ. Nhìn qua tự động tạo ra dấu chân lộ tuyến, dạ tinh hàn nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lúc này hỏi, cái này một phần địa đồ, nhiều tiền? Không đắt không đắt, 9 miếng kim tệ mà thôi. Thanh niên vui mừng quá đỗi, xem chừng đối phương tám phần biết mua. Một khi mua sắm, chọn vẹn kiếm được 5 miếng kim tệ. Bởi vì này một loại địa đồ tại Thánh Tuyết Thành hắn Trần Lan, căn bản không đáng tiền. Cũng chỉ có thể làm thịt nhất làm thịt những thứ này, lần đầu tiên tới Thánh Tuyết Thành người bên ngoài, làm thịt một lần thì có hơn nửa năm tiền sinh hoạt. Tốt, mua. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lơ lên, đem mười mai kim tệ đã đánh qua. Đa tạ người sao? Thanh niên vui vẻ tiếp nhận kim tệ, đem địa đồ thu hồi giao cho Dạ Tinh Hàn. Hắn triển khai kim tệ khe đến, đột nhiên quái một cái. Vị bằng hưu kia, ngươi cho nhiều một mai kim tệ. Không do dự, thanh niên giơ kim tệ xông lên đã rời khỏi Dạ Tinh Hàn hồ lớn. Dạ Tinh Hàn không quay đầu lại, mà là phất phất tay nói, chiếu cố tốt mọi mọi của ngươi đi. Thanh niên sững sờ ở tại chỗ, đột nhiên một dòng nước gầm xông lên đầu. Toàn thân này, thường niên kết rơi. Thành rất lạnh, người vừa rất lạnh. Rất lâu rất lâu, không có như thế ấm áp qua chương 636 Tuyết nương. Chương 636 Tuyết ngưỡng. Thạch Kiên cuối cùng truyền tống mà đến, lại để cho Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn chính là, Thạch Kiên cùng Tần Y Lệ Dung cùng đi. Hắn lúc này giận mình, Thạch Kiên tìm Tần Y Lệ Dung gánh vác truyền tống phí tổn. Thạch Lăng sau khi chết, Tần Y Lệ Dung một thân một mình, là duy nhất có thể thay Thạch Kiên chia sẻ truyền tống phí dụng người. Dạ Tiên Sinh, lần nữa nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, Tần Y Lệ Dung chủ động tiến lên dặn dò. Dạ Tinh Hàn cho nàng cảm giác, thật hắn đặc biệt đối với cái nãi vị đã từng cùng với Thạch Lăng nữ hải, Dạ Tinh Hàn chỉ là lạnh lùng khẽ gật đầu một câu cũng không có nói cùng với Thạch Kiên, Bùi Tố Giao đã đi ra đối với Tần Y Lệ Dung mặc dù không có quá lớn chán ghét cảm giác, nhưng là chẳng muốn đi phản ứng. Tần Y Lệ Dung cô độc đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích, một mực nhìn về nơi xa lấy Dạ Tinh Hàn bóng lưng rời đi, thẳng đến tuyết trắng đầu. Huynh đệ à, đã đến Thánh Tuyết Thành nhất định phải tìm một cái gia quán rượu nhỏ, uống vào tuyết hương ăn tiểu đồ nướng, cái kia tiểu cảm giác thật sự là con rùa đen phơi năng cái bụng thoải mái lần ra. phía trước dẫn đường Thạch Kiên, khấp mắt vẻ mặt dư vị hưởng thụ. Dạ Tinh Hàn đánh giá một ít thời gian, gật đầu nói, tốt lắm, nghe lời ngươi dày vò muộn như vậy ăn cơm trước tìm địa phương nghỉ ngơi. tại thạch thành truyền tống dịch trạng hao phí quá nhiều thời gian lúc này đã nhanh quyết khoát. mặc dù hiện tại vội vàng đi đến biết tân lâu đi hơn nửa đêm vừa không có khả năng nhìn thấy hồn sự đã như vậy không bằng ngay tại bên ngoài thành trụ một đêm đợi đến lúc ngày mai ban ngày lại đi biết tân lâu thạch kiên quả nhiên đối với thánh tuyết thành rất quen thuộc mang theo dạ tinh hàn cùng đuổi tố giao, tìm được một cái hắn tiếp đất tức giận đường đi cả con đường tất cả đều là tiểu quán cùng nhà trọ tuy rằng thời gian đã khuya nhưng mà mỗi một nhà tiểu quán đều sinh ý thịnh vượng may mắn thực khách không dứt tiểu đồ nướng mùi thơm Bốn phía phiêu tán. Mỗi một bàn hầu như đều có một bình thanh tửu, tốt năm tốt ba bằng hữu trò chuyện uống rượu, thập phân thích trí Thạch Kiên sớm có chỗ mục đích, tiến vào một nhà tên là Tiểu Trúc Thiêm Tử quán. Ba người điểm một bình thanh tửu tuyết nướng, lại điểm cả bàn đồ nướng, thoải mái bắt đầu ăn. Khó được có cơ hội như thế bưng lỏng, lại cùng Thạch Kiên rất hợp, Dạ Tinh Hàn uống nhiều mấy chén, tâm tình thoải mái lời nói thêm nữa. Cuối cùng cùng với Thạch Kiên kề vai sát cánh, thân mật càng lớn. Cốc nước sóng xuôi, đã sau nửa đêm. Ba người tùy tiện tìm một cái khách sạn, ba gian phòng trọ. Nhìn như có vài phần men say Dạ Tinh Hàn, vừa mới đi vào gian phòng toàn bộ người lập tức tỉnh táo lại, thổi tắt ngọn nến về sau, hắn nhưng lại không ngủ xuống, mà là tật cận biến mất, từ cửa sổ bay thấp hậu viện, đột thổ xuống đất, trọn vẹn vài chục trượng sâu sau đó mới đình chỉ xuống đột, cùng sử dụng bạo tinh quyền tại địa hạ mở một chỗ huy động. Tinh Hàn, ngươi thật sự là nhân gian chiến sĩ thi đua. Trong ý thức, Linh Quyết phát ra cảm khái, Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở đấy, thúc giục hư vô ám hồn hoàn toàn thể hộ tướng, thân thể của hắn không gian lóe lên, lóe ra nhiều cô thi thể đến, có phần ô lão nhân, cực kỳ sáu ga dưới tay, còn có tiêu thiết cùng thể lăng, tối nay sở dĩ không nóng nảy đi đến biết từ cũng có vào đêm thôn vệ thi thể ý định. bất kể là cái gì thi thể, thừa dịp mới là thôn hồn lực đủ nhất. lão cốt đầu, lần trước ta đã xác nhận, đồng giống có thể đồng thời thôn vệ, tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. ngươi nói hồn tu giả đều là nhân loại, có tính không đồng giống. dạ tinh hàn mở miệng hỏi, từ lần trước thôn hành quân nghĩ phát hiện, đồng loại có thể thành nhóm thôn vệ về sau, hắn một mực suy nghĩ vấn đề này. hôm nay, ngược lại là có thể xác minh một phen. nếu là có thể một lần thôn vệ nhiều vị hồn tu giả, vậy thì thật là cho hắn giải quyết xong đại phiền toái. linh cốt trả lời, lấy hư vô ám hồn năng lực, chỉ cần trưởng thành đến đầy đủ giai đoạn đừng nói đồng loại nhiều thôn, chính là bất đồng loại cũng có thể cùng một chỗ thôn. trước đây ngươi làm không được, là vì hư vô ám hồn cũng không trưởng thành đến giai đoạn kia. nếu như lần trước hành quân nghĩ có thể một lần nhiều thôn, xem trưởng thôn người có lẽ cũng có thể một lần nhiều thôn, ngươi thử xem đã biết. đã có linh quất mà nói, dạ tinh hàn càng có tư tưởng. bất quá hắn vẫn là nhịn được kích động, dựa theo quy củ cũ, trước thôn hồn giới, tổng cộng 9 miếng hồn giới, đi trừ hồn lực cân ký, rầm rầm, một đống lớn đồ vật. dạ tinh hàn đơn giản phân loại sau đó, đem vài cái trọng yếu thần bảo lấy ra, vật phẩm khác thu nhập thân thể của hắn không gian, tượng yêu cầu. Ngươi rủ sao? Tại ta không gian trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từ hôm nay trở đi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem ta tồn tại vào tất cả vật phẩm phân loại tồn phong chính tế, hiểu chưa? Đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn đã chẳng muốn đi tinh tế phân. Có tượng điều cầu tại, không bằng lại để cho kia hành động miễn phí lao động. Không có vấn đề, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Tượng điều cầu ném lấy trứng tỵ, hắn sảng khoái đáp ứng, cùng tồn tại khắc vùi đầu vào công tác ở trong đối với tượng điều cầu biểu hiện, dạ tinh hàn hết sức hài lòng. Ngay sau đó, hắn thúc giục hư vô ám hồn, đem chín miếng hồn giới cùng một chỗ nuốt vào. Một khắc đồng hồ phía sau. Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở to mắt, hồn giới thôn phệ hoàn tất. Cả người không gian, dĩ nhiên là một tòa tiểu thành. Thôn nhân, các ngươi cùng một chỗ cho ta vào đi. Dạ Tinh Hàn thúc dục hư vô ám hồn, hắc sắc vòng xoáy duy nhất một lần đem cự gỗ thi thể toàn bộ nuốt vào đã thành. Cũng không bài xích hiện tượng phát sinh. Chọn vẹn thân cận một lúc lâu sau. Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở mắt, kích động lẩm bẩm nói, niết bàn cảnh ngũ trọng, lại tiến vào nhất trọng cảnh giới. Một cái tiên đại cảnh, bốn cái niết bàn cảnh, bốn cái kiếp cảnh. Rốt cuộc, lại để cho hắn tăng lên nhất trọng tu vi. Khoảng cách lần sau đột phá cũng không xa. Trừ lần đó ra, sơ cấp nhiên thần trạng thái vừa trên phạm vi lớn để thăng. Phần ô lão nhân là luyện dược sư, lấy bản thân là hỏa dẫn, tu luyện tứ giai tăng muội chân hỏa công pháp. Vì vậy, phần ô lão nhân bản thân chính là một đoàn hỏa năng số lượng. Mà nuốt phần ô lão nhân sau đó, hắn thuận thế đã nhận được phần ô lão nhân trên mình tăng muội chân hỏa năng lượng, lại để cho hắn sơ cấp nhiên thần trạng thái sắp tiếp cận viên mãn. Hiện tại mặc dù đầu sử dụng ra sơ cấp nhiên thần trạng thái, vừa địch nổi tiếp cảnh bắt trọng trái phải hồn tu giả. Vì hỏa linh thể trưởng thành, về sau nhiều lắm thôn luyện dược sư. Dạ tinh hàn vừa cười vừa nói, ngoại trừ sơ cấp nhiên thần trạng thái tăng lên hắn hiện tại càng là trở thành tứ phẩm luyện dược sư thôn luyện dược sư quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt linh quất cũng thay dạ tinh hàn cao hứng nói ra có hay không đáng giá giữ lại dung hợp công pháp cùng hồn kỹ đương nhiên là có dạ tinh hàn cười hắc hắc ngũ giai hồn kỹ phong bản thứ giai công pháp tam ngộ chân hỏa thứ giai công pháp thánh lôi quyết thứ giai hồn kỹ lôi chói lọi tứ giai phía dưới công pháp hồn kỹ đã vào không được dạ tinh hàn chi nhãn không thể dung hợp mà nói tùy theo ngươi đi linh quất hài lòng nói lưu lại cái này bốn loại công pháp hồn kỹ là đủ ngươi vừa không muốn tham hố thiếu mà tinh là được. về sau thôn phệ chi lộ mọc ra đâu rồi, chọn mấy thứ thuận bổn xuôi gió hồn kỹ công pháp một đường luyện đến cùng, minh bạch. kế tiếp cái thôn phệ thần bảo, Phần ô lão nhân lưu minh quỷ hỏa hỏa trùng cùng tam giai thiên địa thần bảo hỏa linh châu, tiêu thiết tứ giai hồn binh hắc kiếm, thạch lăng tứ giai thiên địa thần bảo cấm hồn cảnh cùng ngũ giai hồn binh lôi thần thương đối với thần bảo, tam giai phía dưới hắn đã không nhìn trúng nhãn. thôn, hư vô ám hồn lần nữa vận chuyển. dạ tinh hàn nếm thử đem những thứ này thần bảo hồn binh nhất lên thôn vệ, cũng không có lẫn nhau bài xích. nói cách khác, về sau thần bảo hồn binh cũng có thể đồng thời thôn vệ. Hơn nửa canh giờ phía sau, thôn phệ hoàn tất. Bởi vì U Minh Quỷ hỏa Hỏa chủng cùng Hỏa Linh Châu nguyên nhân, Dạ Tinh Hàn Sơ cấp nhiên thần trạng thái lần nữa đề thăng, dĩ nhiên viên mãn. Hiện tại mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái, tương đương với hồn tu giả kiếp cảnh cửu trọng cảnh giới. Trừ lần đó ra, Dạ Tinh Hàn đạt được cấm hồn cảnh năng lực. Hồn binh lôi thần thường, có ngưng tụ lôi điện chi lực. Về phần hắc kiếm, cùng Dạ Vương kiếm dung hợp. Dạ Vương kiếm lần nữa tăng cường, sắp tiến giai thành ngũ giai hồn binh. Chương 637. Điều kiện. Chương 637. Điều kiện. Sau đó Dạ Tinh Hàn lại đem bản thân công pháp cùng hồn kỹ sửa sang lại một phen. Linh Quốc nói cũng đúng, hồn kỹ công pháp không tại ở nhiều, ở chỗ tinh. Tinh Hàn nghĩa là am hiểu. Vì vậy, ngoại trừ một ít có đặc thù công dụng hồn kỹ cùng công pháp, còn lại tứ giai phía dưới đều có thể bỏ qua. Một phen sửa sang lại sau đó, hiện nay công pháp có thất chủng. Nhất giai công pháp, vong lưu quyết, tam giai công pháp, luyện đến đệ tam trọng âm dương quỷ nhãn quyết, đại càn dẫn hồn quyết, ngũ đạo quyết, độ địa thuật. Thứ giai công pháp, thánh lôi quyết. Phẩm giai không biết hồn tụ mang. Hiện nay hồn kỹ vẫn có chút nhiều. Nhất giai hồn kỹ, anh vũ biến thành Nhị dai hồn kỹ, bạo tinh quyền cùng tận. tam giai hồn kỹ, luyện đến mũi tên thứ ba hậu nghệ tiên pháp, liên tâm tỏa, cố lôi xí, ma quỷ đằng, thủy một phân thân cùng dịch hình kính dịch dung. tứ giai hồn kỹ, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, huyễn bượng lôi truy, kim cương chính khí, mục hoàn, huyết liên tử hồi máu, cấm hồn cảnh cấm hồn cùng cự kiếm thuật. ngũ giai hồn kỹ, phiên thiên ấn, phong bản. dũng vong ưu quyết đã quên rất nhiều, vẫn còn có mười loại, vượt qua lúc trước linh cốt cho hắn hạn định mười số lượng. chỉ bất quá trong đó vài loại hồn kỹ hết sức đặc thù, miễn cương có thể không tính ở bên trong. ví dụ như biến thanh anh vũ, huyết liên tử hồi máu dịch hình tính dịch dùng liên tâm tỏa các loại đều thuộc về thôn vệ thần bảo sau đó phụ trợ chuyên tại công dụng không cần tại chiến đấu tính xuống miễn cưỡng tại linh quất giới định phạm vi linh quất cười nói cái khác hồn tu giả gần thân hồn kỹ công pháp cũng liền ba bốn loại người đây quả thực phú chảy mỡ tiện sát người khác đối với cái này dạ tinh hàn không cảm giác kiêu ngạo chỉ cảm thấy đau đầu ngoại trừ nhiều như vậy hồn kỹ công pháp bên ngoài còn có dạ vương kiếm cùng lôi thần thương hai kiện hồn binh không tính ở bên trong đương nhiên còn có hắn ẩn giấu át chủ bài tiên tiên thần hồn mục hồn huyết thuật kiếm hồn công kích cùng với hư vô ám hồn thôn vệ hơn nữa hỏa linh thể gia trì thật là hồn tu giới vạn hoa đồng, bận rộn nhiều cái canh giờ về sau, rốt cuộc hết bận. tuy rằng mệt mỏi, nhưng mà dạ tinh hàn càng cảm giác thỏa mãn. hắn lặng lẽ tiềm hồi phòng trọ, an tâm thiết đi. ngày hôm sau, chỉ có bùi tố giao một người sáng sớm, dạ tinh hàn cùng thạch kiên hai người đều ngủ đã đến trung tâm bữa trưa. nguyên bản thạch kiên nhiệt tình chuẩn bị dẫn đầu dạ tinh hàn cùng bùi tố giao hai người hào hào tại thánh tuyết thành đi dạo một vòng. nhưng mà dạ tinh hàn trong lòng một mực thắp thỏm nhớ mong hồn để cho sự tình, vì vậy cự tuyệt thạch kiên hảo ý, tạm thời cùng thạch kiên phân biệt. tuyết chi hiên trên gặp lại, cùng thạch kiên sau khi thách ra. Dạ Tinh Hàn xuất ra địa đồ mở ra hướng dẫn dẫn dắt. Tuy rằng cùng tồn tại Thánh Tuyết Thành, nhưng mà cách Huyện Tuyết Sơn, khoảng cách cũng không gần. Bởi vì Bùi Tố Dao không có hồn dư, Dạ Tinh Hàn cuối cùng dứt khoát mùa xuống một chiếc khéo léo phi chu, cùng một chỗ bay đi biết Tân Lâu đầy trời tuyết bay, thiên địa trắng bệnh. Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố Dao cùng một chỗ, thừa lúc phi chu xuyên qua Huyện Tuyết Sơn, lại đã trải qua một lần cấm quân kiểm tra, cuối cùng tiến vào nội thành. Biết Tân Lâu, Thánh Tuyết Thành phồn hoa nhất náo nhiệt nhất nhà trọ. Chiếm diện tích thật lớn, từ bốn tòa tầng 11 lầu gỗ mà thành. Mỗi một tòa lầu gỗ công dụng bất động, dụng cấu hình vòng ngay cả hành lang lẫn nhau kết nối trong sân thập phần tinh xảo khắp nơi lộ thiên ao suối nước nóng, gieo trồng rất nhiều trồng tuyết lục thực. Tiểu ca ca, Phi Chu vừa dứt tại Biết Tân lâu cửa ra vào, Dạ Tinh Hàn chợt nghe đến Mỹ gia tiếng gọi ở mỹ, cẩn thận, lôi kéo bùi tố dao từ Phi Chu nhảy xuống, Dạ Tinh Hàn đem Phi Chu thu nhập thân thể không gian, hắn bước nhanh đi đến Mỹ gia trước người, cùng Diệp Vô Nôn lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau, không thể chờ đợi được mà hỏi, Thánh Hồn Cung Hồn Sứ có hay không đã đến. Đêm qua sẽ dùng thân phận lệnh bài hướng Mỹ gia phát qua tin tức, báo cho biết Mỹ gia hôm nay giữa trưa nhất định đến Biết Tân lâu, dặn dò Mỹ gia đem Hồn Sứ mời đến. Có thể hay không cứu Tỉnh Lâm Nhi, liền xem hôm nay cùng hồn sư nói chuyện với nhau. Mỹ Gia một bên dẫn đường, vừa nói, lúc này hồn sư đại nhân ngay tại Biết Tân lâu, chúng ta nhanh đi. Bốn người một nhóm, đi vào Biết Tân lâu trà lâu. Lầu chín bên trong phòng, một gã chòm râu dài hắc áo choàng, ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Mỹ Gia đem Dạ Tinh Hàn dẫn vào sau đó, vội vàng giới thiệu nói, "Tiểu Ca Ca, vị này chính là Thánh Hồn cung hồn sư Mạc Tam đại nhân." Gặp qua hồn sư đại nhân, Dạ Tinh Hàn một bên đánh giá Mạc Tam, một bên thập phần khách khí thi lễ một cái. Người này liên quan đến Lâm Nhi phục sinh đại sự, phải kính chi. Cùng lúc đó, Trong Ý thức linh cốt lập tức mở miệng nói, "Niết bàn cảnh ngũ trọng tu vi, giống như ngươi. Hơn nữa đúng là thánh hồn cung người, ta có thể cảm giác đến trên người hắn hồn lực không thuần túy, xem lần hắn nhân hồn lực cũng không đồng hóa, hẳn là luyện thánh hồn cung cấp lấy hắn nhân hồn lực nào đó công pháp." Dạ Tinh Hàn thoáng cái an tâm rồi. Vừa bắt đầu, hắn còn lo lắng mỹ gia bị người lừa gạt. Chỉ cần xác định chính là thánh hồn cung hồn sự, Lâm Nhi phục sinh thì có hy vọng. "Ngươi chính là Dạ Tinh Hàn đi." Mạc Tam rứt kinh mệt liếc qua Dạ Tinh Hàn, loẽ hay lấy chén trà trong tay. Không cần phải khách khí, xem tại Diệp Vung luôn trên mặt mũi chờ ngươi một canh giờ sự tình ta sẽ không so đo, nhập tọa đàm luận đi. Diệp Vô Nôn tiên đại cảnh tu vi cùng tiên tiên huyết hồn, tại toàn bộ tinh huyền đại lục đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính đối với Dạ Tinh Hàn, hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ là để mặt Diệp Vô Nôn mới nguyện ý cùng Dạ Tinh Hàn nói chuyện với nhau. Có thể cảm nhận được mặt tam kinh thường, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cũng không thèm để ý hắn đối với Bùi Tố Giao giao cho một phen, Bùi Tố Giao một thân một mình rời khỏi phòng trà. Hôm nay trao đổi sự tình là bí mật, không có quan hệ gì với Bùi Tố Giao, không thích hợp lưu lại. Phòng trà bên trong chỉ còn lại có ba người. Dạ Tinh Hàn sau khi ngồi xuống. Mạc Tam có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, chuyện của ngươi Diệp vô nôn cùng Tiểu Mỹ đã nói với ta rồi, ngươi cũng liền không cần nói nhăng nữa, cho ta xem nhìn ngươi muốn phục sinh nữ nhân tàn hồn Liêu Thư âm tàn hồn năm đó Mạc Tam liền xem qua, mới đúng Mỹ gia cùng đại đầu nói ra hai loại phục sinh Liêu Thư âm phương pháp xử lý. Về phần Dạ Tinh Hàn muốn phục sinh Ngọc Lâm Nhi, không thấy tàn hồn vô pháp cho ra xác định phán đoán. Tốt. Đối với Mạc Tam cao ngạo thái độ, Dạ Tinh Hàn một mực chịu được. Có việc cầu người chỉ có thể như thế. Hắn nhẹ gật đầu, thúc giục thân thể không gian, không gian lõi lên, băng tinh quan xuất hiện thấu bạch băng tinh trong quan, Ngọc Lâm Nhi yên tĩnh nằm, có chút ý tứ, Mạc Tam nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy đi đến băng tinh quan trước mặt. Nguyên lai like là dụng thần bảo tiên diễn băng tinh phách, đóng băng thân thể nữ nhân lúc, vừa đóng băng ở cuối cùng một tia linh hồn. "Để ta xem một chút, cái này một tia linh hồn mạnh yếu." Mạc Tam tay phải mở ra, xuất hiện một cái đo đạc hồn lực la bàn. Trong miệng hắn nói thầm cái gì, cũng thúc giục la bàn. La bàn bay lên, tại băng tinh quan phía trên xoay quanh. Một đạo tử quang rơi xuống, chiếu vào băng tinh quan lên. Giờ này khắc này, Dạ Tinh Hàn thập phần thận trọng, không biết Mạc Tam muốn làm cái gì. Mỹ gia phát giác Dạ Tinh Hàn tâm tình, lập tức đối với hắn nhỏ giọng nói: Tiểu ca ca yên tâm, năm đó hồn sử đại nhân chính là như vậy đo đạc chủ nhân tàn hồn, không có việc gì. Nghe xong Mỹ gia mà nói, Dạ Tinh Hàn mới an tâm một ít. Một lát sau, chỉ thấy cái kia xoay quanh La bàn, có bao nhiêu cái vòng sai chỗ ken kết quay xung quanh, cuối cùng rơi vào cái nào đó chỉ định vị trí. Thu. La bàn trở lại mặc tam trong tay, Mặc tam nhìn thoáng qua, một ngón tay châm chỉ hướng một loại vòng thai quang hai chữ là tàn hồn thổ tính. Còn có một kim đồng hồ, chỉ hướng nhất là tàn hồn còn thừa có bao nhiêu? Nhất mà nói là có thể cảm giác đến ít nhất tàn hồn, chỉ còn lại có một tia thai quang chi hồn, so với liêu thư âm tàn hồn còn tàn phế. Mạc Tam chậm rãi mở miệng nói, nghe Mạc Tam nói như thế, Dạ Tinh Hàn trái tim xiết chặt, hắn thập phần bối rối mà hỏi, hồn sử đại nhân, có thể cứu sống sao? Lúc trước Linh Quyết liền nói với hắn qua, Lâm Nhi chỉ còn lại có một tia thai quang chi hồn, cùng Mạc Tam theo như lời, đồng dạng. Mạc Tam sờ lên cái cằm nói, rất khó, thực sự không phải không có thể, chỉ bất quá, so với cứu liêu thư âm khó một ít, cần cầu hồn sử đại nhân hỗ trợ, chỉ cần có thể cứu trở về Lâm Nhi bất luận cái gì điều kiện ta đều đáp ứng." Dạ Tinh Hàn gấp gáp nói. "Ta đây đã nói điều kiện." Mặc Tam mở miệng nói, "Tiểu Mỹ nói với ta, đã từng nói cho ngươi tàn hồn phục sinh phương pháp, ta cũng liền không lập lại. Thánh hồn cũng có thể dùng đại thủ đoạn, đem tàn hồn giả phiêu đãng bên ngoài mặt khác linh hồn dẫn trở về lại tập hợp. Cho Tiểu Mỹ khai ra giá cả, là 60 vạn kim tệ, cộng thêm một vị tiên tiên huyền hồn giả. Mà con ngươi, bởi vì độ khó lực cao, vì vậy muốn 100 vạn kim tệ, cộng thêm một vị tiên tiên minh hồn giả." Chương 638. Hồng sát tầng cung. Chương 638. Hồng sát tầng cung. Ngươi nói cộng thêm một vị tiên thiên binh hồn giả, ý là để cho ta trả một vị tiên thiên binh hồn giả cho các ngươi. Dạ Tinh Hàn một chút kinh ngạc hỏi, nghe Mặc Tam mà nói, là ý tứ này. Muốn Kim tệ hắn có thể hiểu được, cũng có tiền cho lên. Nhưng mà yếu nhân, hơn nữa còn là tiên thiên thần hồn giả, quả thực lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc Tam gật đầu nói, ngươi nói không sai, mặc kệ ngươi dụng biện pháp gì, chỉ cần có thể trả một vị tiên thiên binh hồn giả đến Thánh hồn cung, hơn nữa đầy đủ kim tiền, chúng ta liền nguyện ý thay nữ nhân này dẫn hồn tụ hóa hồn. Đúng rồi, nhắc nhở một cái, trả tiên thiên binh hồn giả phải là sống. Nghe xong Mạc Tam cuối cùng giải thích, Dạ Tinh Hàn không khỏi nhíu mày. Tiên tiên thần hồn, từ yếu đến cường theo thứ tự là huyền hồn, binh hồn, thú hồn, đạo hồn cùng đế hồn. Lại để cho Diệp Vông luôn cùng tiểu mỹ chảo tiên tiên huyền hồn giả, mà hắn muốn bắt thì là tiên tiên binh hồn giả, nói rõ phục sinh lâm nhi độ khó xác thực không tầm thường. Nhưng mà bất kể là tiên tiên huyền hồn cũng hoặc là tiên tiên binh hồn, chỉ cần là tiên tiên thần hồn giả đều là toàn bộ tinh huyền đại lục hi hữu thiên chi kiêu tử. Tiên tiên thần hồn người, thường thường đều có bối cảnh, hơn nữa tu vi cảnh giới bất phàm đi bắt tiên tiên thần hồn giả, tuyệt đối không phải một kiện chuyện đơn giản, nói không chừng sẽ khiến liên tiếp sự cố. Lão quát đầu, ngươi cũng đã biết Thánh Hồn cung người muốn tiên thiên thần hồn giả làm cái gì." Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong, hướng Linh Cốt hỏi. Linh Cốt trả lời, xem chừng hắn là dụng cái gì âm độc phương pháp xử lý, chiếm đối phương tiên thiên thần hồn chính mình dùng. Nhưng mà bất kể thế nào đoạn, hiệu quả khẳng định không bằng người thôn phệ. Dạ Tinh Hàn hiểu rõ. Linh Cốt nói, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Gặp Dạ Tinh Hàn lâm vào chấm tư, Mạc Tam lại nói, nếu bình thường, muốn trảo một vị tiên thiên thần hồn giả, xác thực không dễ dàng. Ta đâu rồi, có thể cho ngươi chỉ một cái minh lộ." Ngao Tuyết quốc lập tức tổ chức Tuyết Chi Yến, đến lúc đó từ thiên cơ cát Công đố ngạo Tuyết quốc vương bảng ở trong khôi giả. Mấy ngày nay, đã liên tiếp có các quốc gia ở trong Khôi Chư Hầu bảng giả đến đây, mà mỗi chư hầu quốc đều có tiên tiên thần hồn bảng. Ngạo Tuyết quốc 10 cái phiên thuộc quốc, cộng thêm ngạo Tuyết quốc bản thân, thì có vượt qua 70 vị tiên tiên thần hồn giả tế tụ. Các ngươi đâu rồi? Ngược lại là có thể bắt lấy cơ hội lần này, tuyển định mục tiêu cấp bóc. Dạ Tinh Hàn không khỏi lông mày sâu nhăn. Xét thực, Tuyết Chi Yến là một cái cơ hội. Thời gian khác, rất khó tụ tập đến nhiều như vậy tiên tiên thần hồn giả. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, nếu ta bắt được so với tiên tiên binh hồn lợi hại hơn tiên tiên thần hồn giả, có thể Mạc Tam cho hắn điều kiện, là chào tiên tiên binh hồn giả. Nếu như có thể bắt đến tiên tiên thú hồn, tiên tiên đạo hồn giả, đều so với tiên tiên binh hồn giả càng hi hữu, có lẽ cũng có thể mới đúng. Mạc Tam gật đầu nói, đương nhiên có thể, vừa rồi cho ngươi theo như lời, chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như ngươi là có thể bắt được lợi hại hơn tiên tiên thần hồn giả, chúng ta tự nhiên càng vui vẻ tiếp nhận. Tốt, có thể. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, đáp ứng. Vì cứu sống Lâm Nhi, đừng nói trảo một vị tiên tiên thần hồn giả, bất cứ chuyện gì hắn đều nguyện ý đi làm. Về phần chọn người nào, Tuyết Chi Yến lúc lại định. Mạc Tam cười nói, Vậy cầu chúc các ngươi may mắn, Tiểu Mỹ biết rõ như thế nào liên hệ ta, chờ các ngươi đã có thẻ đánh bạc rồi hãy tới tìm ta đi. Sau đó, Mạc Tam không làm lưu lại, rời khỏi phòng trà. Dạ Tinh Hàn thu băng tinh quan, tại phòng trà bên trong đi qua đi lại. Trong đầu, bay nhanh tính toán cả chuyện sự tình. Dạ tiên sinh, Diệp Vung Nôn đột nhiên mở miệng. Lấy ta và ngươi thực lực, các loại tuyết chi hiến lúc tuyển định mục tiêu về sau, chào hai vị tiên thiên thần hồn giả cũng không khó. Vì cứu thư âm cùng băng tinh trong quan cái vị kia cô đường, đáng giá chúng ta đi làm. Sở dĩ mở miệng, là hắn phát hiện Dạ Tinh Hàn tựa hồ sầu lo trùng trùng đập đập. Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, lại thần sắc ngưng trọng nói: Chào hai vị tiên tiên thần hồn giả không khó, ta là suy nghĩ, Mặc Tam có thể hay không tin, Thánh Hồn Cung có thể hay không tin. Có đôi khi, người trực giác hắn chuẩn đối với Mặc Tam, hắn vô pháp làm được hoàn toàn tín nhiệm đối với Thánh Hồn Cung như vậy tà môn, càng không khả năng làm được hoàn toàn tín nhiệm. Cứu Lâm Nhi sự quan trọng đại, phải mỗi một bước đều một vạn vân cẩn thận. Nhưng là bây giờ, chúng ta không có mặt khác lựa chọn. Diệp Vô ngôn ngữ khí, đống nhiên có chút nóng nảy. Dạ Tinh Hàn nhíu mày như trước, gật đầu nói: Việc đã đến lúc này, chỉ có thể tạm thời dựa theo Mặc Tam điều kiện đi làm. Vạn nhất có biến cố gì đến lúc đó rồi nói sau Nam Thánh Thành. Tuyết Cực Cung hôm nay Tuyết Cực Cung thay đổi ngày xưa bạch sắc đơn điệu một vị tên là Tiểu Nhã Tuyết tùy tùng dẫn đầu bảy tám danh cung nữ đối với Lăng Khuynh Hàn Tẩm Cung làm giả dạng giả dạng chủ điều động sắc là hồng sắc hồng sắc màn tơ tung bay lại để cho cái kia hình tròn Dương Ngọc có nhất trọng ngông lung mập mờ vẻ Dương Ngọc lên phủ kín Lăng Khuynh Hàn thích nhất hoa hồng muối hương hoa sông và muối đây không sai biệt làm coi như là đơn giản đậu phòng rồi a khoát đơn bạc khoát trên vai bảnh bồng Lăng Quyên Hàn tinh không giống như con mắt kinh ngạc nhìn chậm chậm vào cải biến phía sau Dương Ngọc. Dạ Tinh Hàn đã đến Thánh Tuyết Thành, tùy thời sẽ đến. Trong Tầm Cung Hồng, là nàng là Dạ Tinh Hàn mà chuẩn bị. Vô luận như thế nào, cũng muốn có một chút nghi thức cảm giác, đây là đối với Dạ Tinh Hàn lớn nhất tôn trọng đúng rồi. Có muốn hay không tại đầu giường dán một cái chữ hỷ. Bang Hoàng Bệ Hạ, người xem còn cần mặt khắc trang trí sao? Tiểu Nhã đi tới hỏi, đã cắt đứt lãnh Quyên Hàn suy nghĩ. Lãnh Quyên Hàn hoàn hồn, đối với Tiểu Nhã dặn dò, có thể ngàn vạn không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, hiểu chưa? Tuân mệnh. Tiểu Nhã hành lễ rời khỏi. Trong lòng một cái kình phong nói thầm lấy, từ trước đến nay băng lãnh băng hoàng ngoại trừ ngẫu nhiên mân tôi hồng, trong tẩm cung chỉ có đơn điệu bạch sắc. như thế nào hôm nay lại lần đầu tiên dụng cái này vui mừng hồng sắc, đem tẩm cung làm lớn như thế cải biến. Hy vọng người có thể tiếp nhận. lãnh quynh hàn đi về hướng sơn dốc thạch, bên ngoài tuyết bay như trước đối với dung mạo, nàng có tuyệt đối tự tin, dạ tinh hàn chắc có lẽ không cự tuyệt. một khi phân giải kinh mạch băng tắc khôi phục cảnh giới, có thể cùng dạ tinh hàn hai người lấy xong hoàng thân phận thống trị não tuyết quốc đúng lúc này, cái tia tuyết điểu lại bay tới. tuyết điểu đứng ở lãnh quynh hàn sau lưng, mở miệng nói, băng hoàng bệ hạ, quốc sư vương chi viễn lần nữa cầu kiến. hắn lại có chuyện gì? Lãnh Khuynh Hàn quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Lúc trước tu luyện bị người ám toán, người giật dây còn chưa hiện thân, mà quốc sư Vương Chi Viễn chính là nàng hoài nghi hiểm nghi người chí nhất. Tại đây thời khắc mấu chốt, Vương Chi Viễn lập đi lập lại nhiều lần muốn gặp nàng, làm cho nàng nghi kỵ càng lớn. Tuyết điều nói, quốc sư khởi bẩm, có tin tức xác thật, mang quốc chi người trong bóng tối lẻn vào ngạo Tuyết quốc, ý muốn tại Tuyết chi đến lúc mưu đồ làm loạn. Lãnh Khuynh Hàn sắc mặt tức khắc đại biến. Mang ghế lớn của đất nước rất nhiều trong vương quốc, cùng ngạo Tuyết quốc sau cùng đối địch quốc gia. Nếu thật có ý đồ, phải khẩn cấp xử lý. Nàng suy nghĩ một chút cuối cùng khẽ cắn một cái bờ môi, lạnh như băng nói, nói với quốc sư, việc này lại để cho quốc sư tự hành xử lý. cũng truyền lệnh tại cấm quân, tăng cường thánh tuyết thành để phòng, bốn đạo phong ngự đại trận toàn bộ mở ra, chỉ cần mang quốc tạo hóa cảnh cường giả không xuất ra, sẽ không lo lắng. các loại nàng được dạ tinh hàn trợ giúp, khôi phục tạo hóa cảnh tu vi, mang quốc những cái kia bọn đạo trích tất nhiên diệt chi. chương 639 địa ngục chi môn, chương 639 địa ngục chi môn, ngạo tuyết quốc, thành thị dưới mặt đất, một toa cẩm vòm thông suốt một chỗ u ám huyền động, bên trong âm khí giảm giảm, vô cùng áp lực. Trận có trầm thấp gào to, từ huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến. Nơi này là địa ngục chi môn, thành thị dưới mặt đất thần bí nhất, kinh khủng nhất địa phương. Nghe đồn, xuyên qua địa ngục chi môn, có thể thấy bản thân tử vòng phía sau bộ dạng. Mà lúc này, tại huyệt động ở chỗ sâu trong, là một mảnh lửa đỏ nham tương. Nham tương quần quần khói khí bốc hơi, chợt có nhất toát nhảy lên mà ra đánh vào trên vết động, lập tức chi rồi nóng chảy một mảnh đáng sợ nham tương, rơi chính là địa ngục đột nhiên, truyền đến a hét thảm một tiếng. Không biết từ đâu, đến rơi xuống một người cùng một cái linh sủng, rơi xuống hướng trong nham thạch đứng chỗ. Phần phần, mắt thấy sẽ phải rơi một cái hình thể khổng lồ hồng sắc cự sà, máy liệt từ trong nham thạch trồi ra, mở cái miệng rộng đem người cùng linh sủng cắn lưc c. Ngay sau đó, mấy miệng tàn nhẫn té dạo. Máu tươi từ cự sà khẽ miệng chảy ra, sống sờ sờ một người cùng một cái linh sủng, bị nhai vỡ nuốt vào đây là cự sà một ngày khẩu phần lương thực, cự sà lại tựa hồ như ăn vẫn chưa thỏa mãn. Nó rỗi ra lưới dài đem khẽ miệng tiên huyết liếm lấy cái sạch sẽ, lúc này mới thỏa mãn tại nham tương bên trong du động, bơi tới bên cạnh bờ. Quốc sư hảo thủ đoạn, kinh khủng tứ giai hung thú viêm nham sả, cũng chỉ là ngươi tọa hạ nhu thuận sủng vật mà thôi. Bên cạnh bờ trong bóng tối, đứng đấy ba cái người trong đó người mặc hắc bạch áo tràng trung niên nam tử mở miệng nói ra chỉ thấy cự xa đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ lóe lên phía trên lại ngồi xếp bằng một gã lao giả lao giả nhắm mắt một vòng ánh sáng màu đỏ bao bọc đang mặc tử sắc đạo bảo tay phải nắm lấy một thanh phát trận hai toát hắc bạch lông mi giống như hai cái thật dài nhục trùng tựa như treo ở láo giả hai bên trên gương mặt người này đúng là ngạo tuyết quốc quốc sư vương chi viễn ngạo tuyết quốc vị thứ hai tạo hóa cảnh hồn tu giả hung thú cũng là xuất sinh thân là xuất sinh nên có xuất sinh tư thái vương chi viện chậm rãi mở miệng vừa chậm rãi mở mắt đôi mắt kia tối om như là thân nguyên Trung niên nam tử tới lên nhau, liền lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Cường, quá mạnh mẽ. Đó chính là tạo hóa cảnh đại năng uy áp. Trong bóng tối tên còn lại, bên cạnh thân nhấp nô hai thanh bảo kiếm, mang theo thuốc dục chi ý hỏi, "Quốc sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, lúc nào đốc thủ?" Vương Chi Viễn bỗng nhiên đứng dậy, không có hồn dực hư không đặt bước. Muội dẫm ra một bước, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang rung động. Hắn trầm giọng nói, "Ta đã nhiều lần cầu kiến băng hoàng, nhưng mà băng hoàng một mực cự tuyệt gặp ta, ta đã rất lâu rất lâu chưa thấy qua băng hoàng rồi." Băng hoàng đến cùng nhận không có bị thương, cảnh giới có hay không na xuống, hiện nay vẫn không thể xác định. Nếu không thể xác định điểm này, không thể động thủ. Thanh đại sự giả, phải cực kỳ thận trọng. Không thể xác định Lãnh Khuynh Hàn bị thương, liền không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Trước đó lần thứ nhất ám toán Lãnh Khuynh Hàn, cuối cùng thất bại trong gắng tức, cũng là bởi vì quá mức sốt ruột ra ngoài ý muốn. Lúc này đây, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đối với chúng ta phải chờ tới lúc nào? Huyền phù bảo kiếm ngợi, đã lộ ra thập phần không kiên nhẫn. Chủ nhân rời khỏi đầu, Viêm Nham xà hô soạt vài tiếng về sau, lặng lẽ một lần nữa chui vào nham tương xuống đang ở không trung, nếu như thiên địa chỗ tể. Vương Chi viện hắn tùy ý nói, Tuyết Chi Yến chính là một cái cơ hội tốt đến lúc đó có thể biết rõ băng hoàng có hay không bị thương cảnh giới nga xuống. Huyền Phu bảo kiếm người lúc này nhãn tình sáng lên, kích động nói, quá tốt rồi, vậy Tuyết Chi Yến lúc động thủ là Tuyết Chi Yến sau đó động thủ. Vương Chi Viễn cải chính đạo. Tuyết Chi Yến lúc Thiên Cơ Các đem công bố Vương bảng bảng danh sách, sự quan Thiên Cơ Các, chúng ta không có khả năng tại Tuyết Chi Yến lúc động thủ. Một khi chọc giận Thiên Cơ Các, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngàn vạn không muốn chất vấn Thiên Cơ Các thực lực, đó là ngay cả Thiên Cung đều kiên kỵ tồn tại, chúng ta không thể chơi vào. Tuyết Chi Yến ta có biện pháp có thể xác định băng hoàng có bị thương hay không. Đợi đến lúc Tuyết Chi Yến sau khi kết thúc, lại dựa theo kế hoạch động thủ. Trung niên nam tử cùng Huyền phù bảo kiếm người, đồng thời gật đầu nhận thức. Xác thực, bọn hắn không để ý đến Thiên Cơ Cát. Tại trên Tuyết Chi Yến nháo sự, thế nào cũng chọc giận Thiên Cơ Cát. Bọn hắn muốn cướp lấy Ngạo Tuyết Quốc, nhưng mà không muốn muốn chết. Vương Chi Viễn lại nói, hiện nay Ngạo Tuyết quốc Thánh Tuyết Kỵ Sĩ đoàn, Bát Đại Vương, Tuyết Nữ cấm vệ quân các loại trọng yếu thế lực, đều đã kinh sắp xếp ta nhân, có thể tùy thời phản loạn. Hiện tại duy nhất quyết chính là đả đảo băng hoàng lấy cớ, không được dân tâm, khó được thiên hạ ta phải sư ra nổi danh, nếu không thì cũng sẽ không động thủ. Huyền Phu bảo kiếm người vẫy mặt xem thường đường đường ngạo Tuyết Quốc quốc sư, tạo hóa cảnh đại năng, trần trần trừ trừ. Cùng loại người này hợp tác, thật sự là tổn sức. Trong bóng tối người thứ ba là một vị Hắc Y Lão Tràng. Hắc Y Lão Tràng rót cuộc mở miệng, vừa cười vừa nói, chắc hẳn quốc sư là ở chờ ta đi. Hắc Hắc đã thành công, ngươi xem một chút hay vậy. Chỉ thấy Hắc Y Lão Tràng sủng vật đại loại lên, xuất hiện một người nam nhân. Cái kia người một thân bạch diễm, tuổi không lớn lắm. Sau khi xuất hiện, lập tức đối với Vương Chi Viễn Hành Lễ nói, quốc sư đã lâu không gặp. Đem Vương Chi viện thấy cái kia người lúc cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. "Tốt, hắn hoàn mỹ. Một khi Tuyết Chi Yến lúc xác nhận băng hoàng bị thương, chúng ta lập tức đột thủ. Chỉ cần đả đảo băng hoàng, đáp ứng chuyện của các ngươi, một kiện cũng sẽ không thiếu." Toàn bộ trong hội động, lúc này vang lên một hồi tiếng cười đến. "Nam, nội thành." Biết tân lâu, đưa đến hồn sử Mạc Tam, Dạ Tinh Hàn một mực tâm sự nặng nề đối với thánh hồn cùng cùng Mạc Tam, hắn thủy Trung không thể thả tâm, cảm giác, cảm thấy đối phương không phải là cái gì loại lương thiện, phục sinh Lâm Nhi sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy để cho nhất hắn thống khổ lả, hiện tại chỉ có thể cùng theo đối phương tiết tấu đi hai mắt mù, một chút quyền chủ động đều không có. Mỹ gia rất có nhãn lực độc đáo, tại ngự thiện lâu định rồi một cái nhã gian. mấy ngày nay thánh tuyết thành thế nhưng là kín người hết chỗ, biết tân lâu thân là thánh tuyết thành khách sạn lớn nhất, tràn đầy đều là khách nhân, cái này một cái nhã gian muốn tương đối khó khăn. cả bàn ngạo tuyết quốc đặc sắc đồ ăn, cũng điểm hai ấm tuyết ngưỡng. uống chút rượu, dạ tinh hàn mới có thể thư giãn một tí đợi đến lúc tuyết chi đến lúc, còn muốn biện pháp trảo tiên thiên thần hồ giả. Dạ. dạ tinh hàn trong lòng phiền muộn, nhìn thấy tiểu cũng không khỏi được nhát thèm. tiểu vân này có thể nhất giải sầu đây không phải là mấy chén tuyết nhưỡng vào trong bụng toàn độ người lập tức khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Bùi Tố giao một mực ở một bên rót rượu, như một tiểu nha hoàn tựa như. Gặp Dạ Tinh Hàn tâm tình không tốt, cũng không dám nói chuyện. Dạ tiên Sinh, ngươi muốn là đúng bắt người có cái gì khúc mắt hoặc là lo lắng lời nói, ta nguyện ý làm thay thay người ra tay. Uống một ly tuyết nướng, Diệp Vô Nôn đống nhiên mở miệng. Dạ Tinh Hàn con mắt vừa nhấc, nhưng không có lên tiếng. Diệp Vô Nôn cho là mình đã đoán đúng, tiếp tục nói, ta đã từng đổ sắt nhất thành, nhiều hơn nữa một chút chuyện xấu, chuyện ác, cũng có thể gánh. Chào một cái là chào, chào hai cái cũng là chào, cái này chuyện ác, ta thay ngươi gánh chịu. Mặc dù đang hồn tu thế giới, nhiều khi không có thiện ác, nhưng mà không có người từ vừa mới bắt đầu liền ưa thích đứng ở ác hắc cảm xuống, mà buông tha quang minh chính đại chính nghĩa thanh danh. Thanh danh của hắn đã nắc hết. Dạ Tinh Hàn còn trẻ, lộ còn rất dài, có thể tiếp tục đi tại dưới ánh mặt trời, không để lại một tia lên án tại nhân gian. Nghe xong Diệp Vong luôn mà nói, Dạ Tinh Hàn không khỏi trong lòng cười khổ. Mặc dù tốt tâm, nhưng mà Diệp Vong luôn đoán hoàn toàn sai lầm đừng nói chào một cái tiên thiên thần hồn giả, chính là cùng thế giới là địch hết nhiễm nhân gian, hắn cũng muốn cứu Tỉnh Lâm Nhi. Chào một người, một chút tâm lý gánh nặng đều không có sở dĩ lộ ra dầu dĩ không vui, hay là bởi vì mặc tam cái này người, mặc tam người này không thể tin, vì vậy phục sinh lâm nhi sự tình trong lòng hắn không có đáy, đây mới là hắn nôn nóng bất an nguyên nhân. Hắn đối với diệp vông nôn nói, chuyện của ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần thay ta con cái gọi là ác. Nếu ta thật quan tâm thế nhân ánh mắt, tiêu cũng không cứu ngươi rồi, sẽ ở đào hoa trùng thời điểm giết chết ngươi. Ngươi thế nhưng là một vị đồ thành ác ma, không phải sao? Diệp vông nôn nằm chén rượu tay, đung nhiên khẩn một cái. Vậy ngươi vì cái gì không có giết ta? Hắn mở miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Giả tinh hàn bưng lên một ly tuyết ngưỡng một cái uống xuống. Bởi vì ta nếu ngươi cũng sẽ giống như ngươi lựa chọn đồ thành, thậm chí so với ngươi ác hơn. Diệp Vô Nôn ngây ngẩn cả người ở đằng kia một khắc, hắn thậm chí có ta cảm động. Ma tính thối lui về sau, đồ thành sự tình lại để cho hắn một mực trong lòng ấy nấy bất an. Nhưng mà hôm nay lại nghe đến một phen đồng tình trấn an mà nói, lại để cho trong lòng của hắn thoải mái hơn. Đùi tô giao vội vàng rót rượu, mà cùng Diệp Vô Nôn ngồi cùng một chỗ mỹ gia, đối với Dạ Tinh Hàn kính nghệ càng lớn. Có thể nói ra lời nói như vậy, Dạ Tinh Hàn tuyệt đối là thực nam nhân. Dạ Tinh Hàn lại nói, ta mặc dù có đạo đức điểm mấu chốt, nhưng mà không phải thánh nhân sống trên thế giới này, ta chỉ vì chính ta cùng ta chỗ yêu người sống, lập trường bất động, lựa chọn bất động, không có tuyệt đối đúng sai, đều là bởi vì người mà khác mà thôi. Đông Dạng, nếu ta là Hồng Hà Thành Trẻ của tôi, ta sẽ hận ngươi đến cực điểm, dùng hết hết thể cũng sẽ giết ngươi báo thủ. Tốt bằng phẳng nam nhân. Diệp Vô Nôn khâm phục không lời nào để nói. Nguyên lai, like, hắn một mực không biết Dạ Tinh Hàn. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn tuổi còn nhỏ, nhưng mà sống so với hắn thông tấu. Thạch Quốc Diệp Vô Nôn ở trong khôi Thạch Quốc cường giả bảng tên thứ hai, mời xuống lầu thuyết thích. Đúng lúc này, đột nhiên có báo hỉ liệu thanh âm đột ngột truyền đến. Dạ Tinh Hàn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn qua. Khiu Vạn Trượng ngay tại dưới lầu, lúc này biết Tân lâu trong sân náo nhiệt vì đầy người. Chương 640. Cấm hồn. Chương 640, Cấm hồn. Biết Tân trong lầu vốn là kín người hết chỗ. Một tiếng này báo tin vui, tựa hồ tất cả mọi người đi xuống lầu, toàn bộ sân nhỏ lập tức bị vây cái chật như nêm tối. Thành quốc cường giả bảng người cuối cùng bổ sung rồi. Cung Dạ Tinh Hàn phòng đoán đồng dạng, ở trong khôi giả chính là Diệp Vong luôn đơn giản hỏi thăm sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đây cường giả bảng một mực không có xác nhận Diệp Vong vị trí. Nguyên lai, từ khi Diệp Vô luôn đoạt lại thân thể Quyền khống chế về sau, cảnh giới nhưng vẫn không ổn định. Khi thì Tiên Đài Cảnh tứ trọng, khi thì Tiên Đài Cảnh ngũ trọng, chấn động cảnh giới, cùng Diệp tôn Huyên Tàn Hồn có quan hệ. Nếu Tiên Đài Cảnh tứ trọng, sẽ phải xếp hạng ngũ gia sau đó, cường giả bảng đệ tam danh. Nếu là Tiên Đài Cảnh ngũ trọng, cảnh giới giống như ngũ gia, nhưng bởi vì Tiên tiên Thần Hồn gia trì, có thể sắp xếp đến ngũ gia trước, cường giả bảng tên thứ hai. Thực lực bất định, thứ tự cũng liền bất định. Vì vậy, trước đây cường giả bảng một mực không xuất một cái vị trí, mà đang ở ngày hôm qua. Diệp Vô Nôn triệt để đem Diệp Tôn huyễn tản hồn dung hợp, thực lực vừa tấn chức nhất trọng, ổn định tại Tiên Đại Cảnh ngũ trọng. Kể từ đó, Diệp Vô Nôn tại Thạch Quốc cường giả bảng thứ tự, vừa triệt để xác định. Dưới lầu xuống, một mảnh náo nhiệt. Diệp Vô Nôn mang theo mỹ gia cùng một chỗ, xuống lầu tiến đến thích thích. Mà Dạ Tinh Hàn nằm ở trên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu náo nhiệt, lại ra thần. Thiên Cơ các, thực sự quá khủng bố. Diệp Vô Nôn cảnh giới bất ổn. Hôm qua cảnh giới đề thăng sự tình, tất cả đều là Diệp Vô Nôn cá nhân bí ẩn. Thiên Cơ Cắt lại có thể toàn bộ biết rõ. Tinh tế suy nghĩ cực sợ. Thiên Cơ Cắt năng lực, dĩ nhiên được sương tụng không thể tưởng tượng thân là thánh tuyết thành khách sạn lớn nhất, biết tân lâu náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. ngoại trừ diệp vông nôn tiếp thích sự tình bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác phiên thuộc quốc chư hầu trong bảng khôi giả dưới lầu tề tụ, trao đổi khoe khoang đặc biệt các quốc gia mỹ nhân, thiếu niên tiên tài các loại. một khi thể hiện thái độ lập tức gây nên oanh động. toàn bộ sân nhỏ, nhất thời đã thành các quốc gia ở trong khôi giả lần đầu tẩu tú thể hiện thái độ sân bãi, dẫn tới người vây quanh thêm nữa. biết tân lâu láo bản rất biết nắm lấy cơ hội, lập tức hảo nèm thiên kim, mời người đem mười quốc chư hầu bảng dụng hồng sắc hồn luyện bút lông, viết tại biết tân lâu không trùng phía trên, tuyết rơi bên trong, hồng sắc tên lỏng lánh. Một cái trong đó tên, ngay tại Dạ Tinh Hàn chỗ nằm sắp trước cửa sổ nhấp nháy. Nô Địch. Thấy cái tên này, Dạ Tinh Hàn không khỏi cười cười. Nô Địch, vô địch. Cái tên này lấy, thật là tự tin. Nam ở bên cửa sổ lên chính là cái kia, con khỉ nó rời xa tên của ta, không muốn vật che chắn tên của ta Quan Huy, ngươi không xứng cùng ta tên cùng một chỗ. Trong sân chỗ, một người cao lớn uy manh thiếu niên cao giọng hô. Dạ Tinh Hàn sắc mặt, lúc này âm trầm xuống, bởi vì thiếu niên kia đang tại hướng hắn hô. Vị này chính là Xích Dương Quốc hoàng tử Nô Địch, nghiệt bản cảnh bắt trọng tu vi giả, hay vẫn là tiên tiên dao hồn một người độc bá sích dương quốc thiếu niên thiên tài bảng thiên địa thần bảo bảng cùng tiên thiên thần hồn bảng tăng khôi là lần này vương bảng cực kỳ có lực tranh đoạt giả Trung quanh tiếng nghị luận lại để cho nô địch càng thêm tiêu ngạo. không có biện pháp đi tới chỗ nào đều ưu tú như vậy hắn lần nữa xông lên thờ ở dạ tinh hàn hồ xú tiểu tử con khỉ nó ta nói chuyện ngươi không nghe thấy đúng không lỗ thay tắc lư nổi cáo rồi không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa thổ giao, ngươi ở nơi này chờ ta dạ tinh hàn hồn dược triển hai bay thấp hạ xuống hắn rơi vào nô địch đối diện nhất chỉ suối nước nóng thiền một đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ôi ba, a, lại là cái niết bản cảnh. Nô địch vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, con khỉ nó, có loại báo cái danh hảo. Thạch Quốc, Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, nô địch gãi cái cằm, lẩm bẩm, cái tên này, con khỉ nó như thế nào quen như vậy tất. Mà lúc này, trong sân đã sớm nổ tung nổi. Dạ Tinh Hàn mau nhìn Thạch Quốc bảng danh sách, Dạ Tinh Hàn tên cũng liền ở trong tam khôi sao. Người ta rất nhanh phát hiện, Dạ Tinh Hàn cũng là một vị chư hầu trong bảng khôi giả, hơn nữa giống như nô dịch, cũng liền ở trong tam khôi giả. Nô Lịch giật mình, một lần nữa nhìn chằm chằm một cái Thạch Quốc bảng danh sách. Sau khi xem xong, lại vẻ mặt kinh bị nói ra, "Thạch Quốc mọi người chết sạch sao? Chỉ bằng ngươi, con khỉ nó cũng có thể ngay cả ở trong tang thôi. Hôm nay, ta không có chửi, mắng ngươi tâm tình. Dạ Tinh Hàn lạnh lẽo mâu trừng, trong con mắt nghiệm lực dục dịch, "Nếu không, ta giết ngươi đi." "Chỉ bằng ngươi?" Lô Địch cười ha ha, thiếu không kềm chế được. Hắn đã dụng hồn thức do thám biết, Dạ Tinh Hàn chỉ có niết bàn cảnh ngũ trọng tu vi, mà hắn là niết bàn cảnh bắt trọng. Tam trọng chi xoa, đủ để nghiền ép đối phương. "Thạch Quốc người, thật sự tiêu ngạo. Muốn giết Lô Địch, bạn cùng lứa tuổi ở trong chỉ sợ không ai có thể làm được." đám người chung quanh ở bên trong cũng đều là đúng dạ tinh hàn khinh thường chỉ nhận là dạ tinh hàn muốn giết nô địch mà nói là một câu khoác lác lời nói xuông ta và ngươi đều là chư hầu trong bảng khôi giả giết ngươi có lẽ không có việc gì dạ tinh hàn sát khí hiện ra một đạo chùm tia sáng vẹo một cái đánh vào nô địch trên mình nô địch trên đỉnh đầu lúc này xuất hiện một cái cấm chữ đó là cấm hồn cảnh năng lực cấm hồn ta ta hồn lực không còn nô địch sắc mặt biến đổi lớn triệt để hoàng hồn còn không đợi hắn có phản ứng gì một đạo lôi quang lọe lọe chấn thương hưu u u một cái hướng hắn đâm tới mất đi hồn lực hoàn toàn vô pháp phản ứng, muốn tránh cũng không được, trường thương đã tiếp cận trái tim của hắn. Dạ Tinh Sinh, chờ một chút. ở nơi này thời khắc mấu chốt, Diệp Vô Nôn đống nhiên xuất hiện, tay phải gắt gao cầm lôi thần thương. hô, Nô Địch đặt mông ngồi dưới đất, liên tục thở. kém một điểm, chỉ kém một chút. nếu không phải Diệp Vô Nôn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mạnh thật à, mà lúc này quân chúng đã sớm bị Dạ Tinh Hàn thực lực khủng bố, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. một chiêu phía dưới, nghiền ép Nô Địch. Nô Địch tại Dạ Tinh Hàn trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Dạ Tinh Hàn lạnh lẽo nhìn Diệp Vô Nôn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám ngăn cản ta, Diệp Vô Nôn lúc này luôn cuống, buông ra lôi thần thương vọt tới Dạ Tinh Hàn trước người, nhỏ giọng tại Dạ Tinh Hàn bên tai nói, Dạ tiên Sinh, người này đúng lúc là Thiên Thiên Binh Hồn Đao Hồn giả, hắn thích hợp làm mục tiêu của ngươi. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn trên lầu cũng không nghe được dưới lầu tiếng nghị luận, cũng liền không biết nô Địch Đao Hồn thân phận, Tiên Thiên Binh Hồn giả, đúng lúc là Dạ Tinh Hàn mục tiêu. Dạ Tinh Hàn mặt tông trầm, lúc này ra ra, rất không tệ mục tiêu, có thể không giết, nhưng hắn miễn bận, phải nghiêm trị. Dạ Tinh Hàn trừng mắt, hay vẫn là sử dụng gia niệm lực đồng, chi rồi một tiếng, Ngô Địch quần áo không hiểu bị xé nát rơi lả tả trên đất, ngay sau đó bay tới nhất khối thành đầu, ba ba ba tại nô địch trên miệng hung hăng đập phá ba cái đáng thương nô địch trên miệng huyết cay cay một mảnh, hàm răng mất tam quả, càng sỉ nhục chính là lúc này không có quần áo, bạch hoa hoa thân thể tại hàng trăm hàng ngàn mặt người tiền biểu hiện ra, mất hết người, ô ô, nô địch khóc ôm thân thể che chỗ hiểm, trốn, hắc hắc, một mảnh cười vang thanh âm, tuyết chi đến trước, lại nhìn vừa ra thú vị náo nhiệt, việc này thế nào cũng trở thành kế tiếp mấy ngày trà dư tiểu hậu đạm thiếu, dạ tinh hẳn, chào ngươi bá đạo thủ đoạn a, ngươi giết con của ta lão phu hôm nay nhất định hướng ngươi lấy cái công bằng. đúng lúc này, một đám hồn dữ bay vào, cầm đầu hai người, một cái trong đó là ngũ gia, cái khác cùng thạch Lăng có vài phần giống nhau, đúng là thạch Lăng phụ thân thái nguyên. chương 641 tào hồng chương 641 tào hồng thái nguyên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bên trái mặt thì tức giận lúc đít, mang theo bên trái nồng đậm dâu ria, vừa run lên một cái, hắn ánh mắt hung ác nhìn trầm trầm vào dạ tinh hàn, mơ hồ có sát khí thoáng hiện, mau mau nhanh, lại có trò hay nhìn. trong sân quân chúng, to mò về phía trước bắt đầu khởi động náo nhiệt vẫn chưa xong, có vẻ như hắn kình phong bạo đòi công đạo, đơn giản đánh giá một cái thạch duyên, dạ tinh hàn lúc này âm thanh lạnh lùng nói, con của ngươi tài nghệ không bằng người, cùng ta thi đấu bị giết, đây chính là nhị hoàng tử cùng thạch thành rất nhiều dân chúng cùng một chỗ chứng kiến, như thế nào? Thua không nổi, đúng rồi, dạ tinh hàn hơi hơi quay đầu, lại nhìn hướng ngũ gia, lúc ấy ngũ gia ngay tại trận, có phải hay không ngũ gia? Thạch lăng chết đáng lời đi, ách, ngũ gia vẻ mặt lúng túng, trong lòng càng là căm tức, cái này đáng giận tiểu xuất sinh, hướng trên người hắn dẫn sự cố, hắn nổ ra trong miệng tay tăm vẻ mặt rồi trả nói, ngươi tuy rằng đánh thắng, nhưng mà quả thực không cần phải lấy Thạch lăng tính mạng, ta không lấy tính mệnh của hắn, lưu lại cho ngươi dưỡng lao sao? Dạ Tinh Hàn một câu ngược lại đối, lại là Chu Tâm Mắng, như thế nào? ngươi chẳng lẽ mới là Thạch lăng thân sinh phụ thân? Dạ Tinh Hàn một câu nói kia, đồng thời đốt ngũ gia cùng Thạch Tuyên lửa giận. Thạch Tuyên quanh thân lôi lực mấy liệt, quát miệng lưỡi bén nhọn cuồn vọng tiểu nhi, hôm nay lão phu trước bước lấy đầu lưỡi của ngươi, lại giết ngươi lột da đi cốt đem ngươi nghiện thành một mịt. Đầu gốc có bệnh gia hỏa, đây chính là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người khác. Ngũ gia ở một bên chân ngồi thổi gió. Ngươi rồi, muốn đánh nhau? mắt thấy sẽ phải nổi lên chiến đấu, hiện trường mọi người lập tức tức thời lui về sau. Anh nha, đừng đẩy ta. Biến thái, ngươi sở ta cái giam cốt. Nhưng bởi vì quá nhiều người, một mảnh hỗn loạn. Còn có nhiều người bị dồn rơi suối nước nóng, đã thành nước súng. Nơi đây không thể đánh chiếc, không có khả năng đánh nhau. Lão bản nóng nảy, lại bị dồn đứng không vững. Lên xung đột mấy người thực lực rất mạnh, một khi đánh nhau, hắn biết Tân Lâu sẽ phải gặp nạn. Đi, tìm cấm quân tuế vệ, đem những nước nhỏ này man nhân đuổi đi ra. Lão bản nổi giận, giữ chặt một gã nhân viên cửa hàng ra lệnh. Minh Bạch, nhân viên cửa hàng góc dáng thấp bé lanh lợi từ trong đám người chui ra ngoài. Lúc này, nhi tử tử vong lửa giận, lại để cho thạch tuyên cái gì đều chẳng quan tâm. hắn thân thể lói lên, giống như đạo lôi điện, vèo một cái phóng tới dạ tinh hàn. tiểu xúc sinh, đi chết đi. ngoan. dạ tinh hàn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, trước người một đoàn huyết vụ gắt gao chặn thạch tuyên. lôi hồ cùng đến, huyết vụ chặn động. một vòng một vòng xoang khí, vù vù hướng ra phía ngoài phóng đi. ai ơi bốn, còn chưa chạy trốn quần chúng, như là lúa mạch đồng dạng bị thổi ngã một mảng lớn. toàn bộ biết tân lâu sân nhỏ, triệt để hỗn loạn. Diệp Vong Nôn, ngươi đây là muốn giúp đỡ cái này tiểu súc sinh cùng ta đối nghịch sao?" Thạch Tiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, quả thực không nghĩ tới Diệp Vong Nôn sẽ ra tay. Diệp Vong Nôn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi muốn giết hắn, trước muốn qua ta đây một cửa. Ngươi?" Thạch Tiên sắp tức điên. "Đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu linh giáo một cái huyết ma lợi hại. Lão phu sẽ cho ngươi biết, thiên cơ bảng bảng danh sách là cỡ nào chính xác, thứ nhất vĩnh viễn mạnh hơn thứ hai." Diệp Vong Nôn sau lưng giạ tinh hàn, đột nhiên thò đầu ra nói, "Vậy cũng không nhất định, con của ngươi lúc trước thế nhưng là thiếu niên tiên tài bảng thứ nhất đâu rồi, ta là thứ hai." Nhưng chỉ có ta đây cái thứ hai, giết cái kia cái gọi là thứ nhất. Lời vừa nói ra, Thạch Thiên Triệt để nổ. Quanh thân lôi quang đại chói lọi, bùm bùm. Đáng giận tiểu xuất sinh, chết cho ta. Diệp Vung luôn không khỏi nhíu nhíu mày âm thầm thúc dục hồn lực, rót vào huyết vụ. Hai nhân hồn lực cùng hồn áp lẫn nhau kích động, toàn bộ biết tân lâu bốn tòa lầu gỗ, phần phật phần phật lắc lư, tựa hồ tùy thời sẽ phải khuynh đảo. Ta lâu a, ai tôi cứu cứu ta lâu. Nằm dạ̣p trên mặt đất lão bản, cao giọng hô hô ai thai. Dương tay. Lão bản kêu cứu, tựa hồ cảm động trời cao ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc một đám thừa lúc cây tuyết lang cấm quân tuyết vệ tại một vị nữ thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt hướng sân nhỏ bầy tới Là tao hồng thủ lĩnh đến rồi tao hồng thủ lĩnh những người này tại thánh tuyết thành náo sự đưa bọn chúng đuổi đi ra một đám thua lô ra hỏa không xứng đến thánh tuyết thành tao hồng vừa dứt nhập viện người bên hai lập tức truyền đến một hồi tiếng kêu rên, còn có tức giận phản nàn âm thanh thái nguyên vừa rồi cử động đưa tới thánh tuyết thành dân chúng nhiều người tức giận tao hồng người mặc bạch sắc khôi giáp tay phải nắm thiên tử mặc dù là nữ nhân lại có vẻ cực kỳ láo luyện nàng nhảy xuống tuyết lang đi đi cấp tốc vọt tới thái nguyên cùng diệp vông nôn trước mặt đùng một roi người vãi đi ra Ta là Thánh Tuyết thành cấm quân thủ lĩnh chi nhất Tuyết nữ Tào Hồng, chủ quản cái này một mảnh trị an, ta không quản các ngươi là ai, vừa mặc kệ các ngươi tới từ cái nào quốc gia, nếu là dám can đảm tiếp tục náo sự, cùng nhau bắt đi lại để cho băng hoàng xử trí. Tào Hồng nghiêm nghị quát lớn. Tuy rằng chỉ có niết bàn cảnh, nhưng mà cái này một roi người số dưới, hai vị tiên đại cảnh cường giả vậy mà tàn ra. Thạchuyên tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là thu hồi lực. Chỉ bất quá không phục lắm hừ một tiếng. Ma Diệp Vung luôn thì là lập tức hướng Tào Hồng hành lễ buổi tội. Tào Hồng thủ lĩnh thật sự thật có lôi, vừa rồi lỗ mãng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thánh Tuyết Thành cấm quân, đại biểu hoàng tòa uy nghiêm. Nếu như lại nháo sự, chính là khiêu khích băng hoàng quyền uy. Thân là ngạo tuyết quốc phiên thuộc quốc nhân, khiêu khích băng hoàng quyền uy chính là muốn chết. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Tào không biết rõ Thạch tuyên cùng Diệp Vô Nôn thân phận, cho nên cũng không thật khó xử. Nàng nhảy hồi tuyết lang trên mình, kéo một chút dây cương. Trước khi đi, đối với hai người lần nữa cảnh cáo nói, mặc kệ các ngươi tại chính mình quốc gia như thế nào địa vị tôn sủng, nhưng mà đi vào ngạo tuyết quốc, đều không có ý nghĩa. Lập tức sẽ phải tuyết chi yến, đến lúc đó băng hoàng bệ hạ cũng sẽ giá lâm. Hy vọng các ngươi đại cục làm trọng, tự giải quyết cho tốt nói xong những lời này, tào hồng đã dẫn đầu cấm quân vệ đội rời khỏi. mà toàn bộ trong sân, người ta vừa mới bỏ dậy người, lại kích động nghị luận lên. nghe tào hồng thủ lĩnh nói sao? băng hoàng bệ hạ muốn hôn gặp tuyết chi yến. đã nghe được, băng hoàng bệ hạ thế nhưng là ngạo tuyết quốc mạnh nhất, đẹp nhất người. nếu có thể nhìn thấy băng hoàng bệ hạ tôn vinh, ta chết cũng không tiếc. bởi vì tào hồng nói ra băng hoàng đích thân tới tuyết chi yến sự tình, hiện trường của chúng đều đã quên so đo mới vừa rồi bị thổi nã sự tình. băng hoàng là nhân dân đẹp nhất băng tuyết mỹ người. băng hoàng là ngạo tuyết quốc đệ nhất tử giả, kinh khủng tạo hóa cảnh đại năng. băng hoàng là ngạo tuyết quốc sở có người tín ngưỡng cùng hướng tới, hoàn mỹ thuần khiết, không có một kia khuyết điểm nhỏ nhặt. Xung đột cuối cùng chấm dứt. Dạ Tinh Hàn, hãy đợi đấy. Quả xuống câu này lời nói tàn nhẫn, Thạch Uyên sẽ phải rời khỏi. Đợi một cái. Dạ Tinh Hàn đi đến Diệp vông Nôn trước người, thân thể không gian lóe lên đã bị hắn thôn vẽ qua thạch lăng thi thể, xuất hiện ở Thạch Uyên trước mắt. Hắn trầm giọng nói, Thạch Uyên, con của ngươi thi thể trả lại cho ngươi. Cương Dã Vi tôn được làm vua thua làm giặc, cái thế giới này pháp tắc ai cũng không đổi được, muốn trách chỉ có thể trách con của ngươi quá yếu. Ngươi biết rõ Dạ Tinh Hàn là cố ý khiêu khích, Thạch tức giận sắp thổ huyết nhưng mà mới vừa tuyết vệ đã đã cảnh cáo hắn vô pháp ra tay với dạ tinh hàn chỉ có thể biệt khuất thu nhi tử thi thể tức giận rời khỏi biết tân lâu chương 642 hiến chương 642 hiến một trận phong ba về sau biết tân lâu lần nữa náo nhiệt lên vừa rồi xung đột chẳng những không có lại để cho khách nhân giảm bớt ngược lại lại tiến cử một lớp mới khách nhân tất cả mọi người là chạy tuyết chi yến chủ đề mà đến sân nhỏ cũng liền là chuyện phải làm đã thành chuyên môn thảo luận tuyết chi yến trao đổi chi địa chỗ thảo luận nội dung đơn giản hai điểm ai có thể tiến vào vương bảng Người nào lại là vương bảng từng cái bảng danh sách đệ nhất danh? Cương giả bảng danh sách thứ nhất tên thứ hai đã không có cái gì lo lắng, đệ nhất danh nhất định là băng hoàng đại nhân, tạo hóa cảnh tam trọng trí tôn cường giả. Tên thứ hai nhất định là quốc sư vương trí viễn, tạo hóa cảnh nhị trọng trí tôn cường giả. Mỹ nhân bảng đệ nhất danh nhất định cũng là băng hoàng đại nhân, không thể nghi ngờ. Không sai, băng hoàng đại nhân chính là chúng ta trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Dạ tinh hàn nghe xung quanh tiếng nghị luận, áo hải trong đông niên xuất hiện lãnh quanh hàn bộ dáng. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi một hồi đau đầu. Trong ý thức linh quất lỏng có linh tê cười nói, tinh hàn. Lãnh Khuynh Hàn cho ngươi nhất khối ngọc bội, cho ngươi đi vào Thánh Tuyết Thành sau đó, dùng ngọc bội đi tìm nàng. Thời gian ước định đã không sai biệt lắm, không bằng đi tìm Lãnh Khuynh Hàn thay Lãnh Khuynh Hàn chữa thương đi, cũng tốt. Dạ Tinh Hàn triển khai hồn dục, vỗ cánh bay cao. Hai người có ăn ý không có đem một sự kiện làm rõ, nhưng mà Lãnh Khuynh Hàn là người nào, đối với hai người mà nói đều không là bí mật. Trở lại nhã gian phía sau, Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tố giao hàn huyên vài câu, liền lại để cho Bùi Tố Dao đi nghỉ ngơi. Mà chính hắn, cũng trở về đến gian phòng của mình đóng cửa lại, vừa đóng cửa sổ. Xuất ra Lãnh Khuynh Hàn tặng cho ngọc bội, Lòng bàn tay lập tức chuyển đến ý lạnh như băng, rót vào hộ lực, dựa theo Lệnh Khuynh Hàn theo như lời, Dạ Tinh Hàn ngưng ra hộ lực, sau đó đem bản thân hộ lực rót vào thấu bạch trong ngọc bội. Trong lúc đó, ngọc bội bạch quang lóe lên, bay khỏi Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay. Ngay sau đó, tại bầu trời trôi nổi ngọc bội rất nhanh quay xung quanh, kia xuống đột ngột xuất hiện một đạo quỷ dị cửa. Hắn chân tự cửa, Hồng sát cửa gỗ. "Hả? Cái gì cái tình huống?" Dạ Tinh Hàn vô cùng bực mình, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Trong ý thức, Linh Cốt nói, "Ngươi mở cửa đi vào, đã biết." Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn hay là nghe từ Linh Cốt mà nói, trước khi đi một bước tay phải đẩy, có kẹt t t t t t một tiếng, cửa mở. Hắn mạo muội lá gan, đi vào. Vừa bước vào trong môn, trước mắt nhất thời sáng ngời, từ nhà trọ phòng trọ đổi lại một cái khác phiên hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Đây là đâu? Tiến vào trong đó, Dạ Tinh Hàn bốn phía nhìn xem. Trong đầu có chút ngộng. Chỉ cảm thấy một mảnh ướt át hơi nước đập vào mặt, trong đó xen lẫn làm lòng người chỉ hướng về không hiểu mùi thơm đầu hít một hơi, toàn bộ người trong nháy mắt có chút lướt nhẹ, bước chân đều phù phiếm đá không có giẫm đạp chi lực. Trước mắt hư ảo như ngủ, thế giới đã không đúng. Loang thoáng, có hồng sắc màn tơ nhẹ nhàng lượn múa, dẫn động lấy làm lòng người nhảy nhanh hơn mập mờ vẻ. Chẳng lẽ là huyền thuật thế giới? Dạ Tinh Hàn không dám lại về phía trước, dừng bước lại vớt vút hai mắt. Không đúng, lấy hắn tiên tiên mục hồn, hầu như không có khả năng ở trong huyền thuật mà không biết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn lần nữa mở hai mắt ra. Trước mắt hư ảo, rõ ràng một ít. Lại không hiểu thấu, xuất hiện một trương hình tròn giường ngọc. Một mảnh dài hẹp hồng sắc màn tơ đem giường ngọc vây quanh một vòng, mơ hồ đem một cái dáng vẻ thướt tha vẻ mại nữ nhân hình chiếu ở trên. Cách màn tơ, không thể hoàn toàn thấy rõ nữ nhân dung nhan nhưng mà mặc dù chỉ là một cái cắt hình, thực sự có thể cảm nhận được cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Nữ nhân nghiêng đang nằm thân thể, một tay chống đỡ đầu, thon dài thân hình, phập phồng phập phồng bảy ra xinh đẹp đường cong, kích thước lưng áo dịu dàng giống như nắm, trước ngực dây núi đứng thẳng chồng, chân dài co rụt lại duỗi ra lẫn nhau đắp, cuối cùng kết hợp hoàn mỹ tại cái gáy cốt ngượm mà phía trên. Chỉ là một cái cắt hình, lại bị hoặc như là độc dược bình thường. Dạ tinh hàn tự nhận tâm tính kiên định, dâm tà bất sâm. Nhưng mà giờ này khắc này cũng thiếu chút rối loạn tâm thần. Dạ nhãn, hắn cương ép đỉnh thần, vận diệu làm mở ra dạ nhãn, xuyên thấu màn tơ đánh giá. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng mà thấy nữ tử dung nhan lúc hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. "Xin lỗi lãnh cô nương, ta không biết rõ nơi này là người phòng ngủ, mạo muội tiến vào mong được tha thứ." Dạ Tinh Hàn lúc này xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn tới. Màn Tơ bên trong lãnh kinh hàn, đầu khoác một kiện khoác trên vai vải mỏng. Món đó khoác trên vai vải mỏng, hãy cùng không có mặc quần áo đồng dạng. Phi lễ chớ nhìn, sẽ không có thể tiếp tục dùng con mắt không tôn trọng đối phương thân thể. "Không cần nói xin lỗi." Một đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu từ Màn Tơ ở trong truyền ra. Lãnh Kinh Hàn chậm rãi đứng dậy, xốc lên Màn Tơ đi ra. Mang theo vài phần chờ mong cùng ngượng ngùng, Tuyết Trừng Di chuyển chuyển tới Dạ Tinh Hàn sau lưng. Nàng tiến đến Dạ Tinh Hàn bên hai, miệng Phun Hương lan vướn phần nói: "Ta đưa cho ngươi ngọc bội, nhưng thật ra là ta tẩm cung chìa khóa. Chỉ cần đến Thánh Tuyết Thành, rót vào hồn lực cho ngọc bội chìa khóa, lập tức sẽ xuất hiện tiến vào ta tẩm cung cửa." Lúc nói chuyện Lệnh Khuynh Hàn phun ra khí, rất nhẹ rất nhẹ. Dạ Tinh Hàn lỗ thay ngứa, lập tức đỏ lên một mảng lớn. Hắn bận bịu nói là nói: "Đa tạ Lệnh cô nương như thế tín nhiệm, lần này tinh hàn đến đây là vì ước định của chúng ta, riêng đến đây cho Lệnh cô nương chữa thương. Ngươi đưa lưng về phía ta, như thế nào chữa thương?" Lãnh Khuynh Hàn điểm đi cả nhắc, nhẹ nhàng vỗ Dụ Dạ Tinh Hàn bà bay, cắn môi nói, "Xoay người lại đi, ngươi muốn thay ta chỉ thường, thân thể của ta tự nhiên muốn cho ngươi xem." Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy da đầu run lên, hay vẫn là không dám quen người. Hắn lập tức nói ra, "Lãnh cô nương, ngươi hay là trước mặt vào phù hợp quần áo đi, dù sao nam nữ hữu biệt, ta sợ hãi không tôn trọng ngươi." Dạ Tinh Hàn dù rẻ, lại để cho Lãnh Khuynh Hàn có chút không biết làm sao. Luôn luôn băng lãnh lãnh nàng, cũng là lần thứ nhất hướng một người nam nhân hiến mập mờ. Chẳng lẽ, là mình chưa đủ mỹ? Nàng đều có chút không tự tin, hoài nghi lên vẻ thủy mị của mình đến chân chờ một lát sau, Lãnh Khuynh Hàn lần nữa thuyết phục bản thân, nếu như lựa chọn chủ động, sẽ phải chủ động đến cùng. Nàng cưỡng ép lôi kéo Dạ Tinh Hàn cánh tay, đem Dạ Tinh Hàn kéo vòng tới đây. Tinh không giống như con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn nói, ta là nữ nhân, đã làm được cái này phấn thượng, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Có lỗi với. Dạ Tinh Hàn lập tức dây dụa Lãnh Khuynh Hàn tay, nhanh liệt lui một bước dài. Hắn nghiêm mặt mấy phần, ánh mắt kiên định đối với Lãnh Khuynh Hàn nói, Lãnh cô nương, ta đã cưới vợ, hơn nữa hắn yêu Tà Thế tử. Lúc trước thu ngươi vào sủng vật đại, thật sự là tình thế bất đắc dĩ nhưng mà xin ngươi tin tưởng cách làm người của ta, ta cũng không không tôn trọng ngươi. Kỳ thật không nói với ngươi, ánh mắt của ta có thể xuyên thấu tầm mắt. Thật muốn làm cái gì chuyện xấu xa, vừa không cần quá phiền phức. Hôm nay đến đây, chỉ vì thay lãnh cô nương chữa thương, để báo đáp lãnh cô nương ân cứu mạng. Lãnh khuynh Hàn đờ đẫn sướng sờ ở tại chỗ, trong này mắt như là vạn tiễn xuyên tâm. Lòng của nàng đau sắp hít thở không thông. Ngươi lai chỉ là bản thân một bên tình nguyện mà thôi, chưa bao giờ trải qua nam nữ cảm tình nàng, rõ ràng cảm nhận được tình đau khổ. Ngươi có thể thử. Lãnh Quyên Hàn cố nén tâm tình hỏi. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói. Đúng, hơn nữa có hai cái. Có hai cái. Lãnh Quynh Hàn thập phần kinh ngạc, thấy thế nào Dạ Tinh Hàn cũng không giống lạm tình người. Dạ Tinh Hàn trên mặt nổi lên hạnh phúc vẻ, nói ra, "Ta cử hành hôn lễ thê tử tên là Ôn Lily, tại chúng ta sinh thấp nhất quốc lúc đối với ta không rời nửa bước, một mực không oán không hối phụng bồi ta. Ta còn có một vị vị hôn thê, Thanh Mai trúc mã hai nhỏ vô tư, vì cứu ta ngụy trang bản thân, dây vò dừng lại ở địch nhân bên người, một mực yên lặng lặng yên thủ hộ lấy ta. Cuối cùng càng là vị bảo hộ ta, bị địch nhân thần bảo đánh xuyên thân thể, bây giờ còn không thức tỉnh. Ta yêu họ, vừa thiếu họ. Cả đời này" cũng sẽ không phản bội họ, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Lãnh Khuynh Hàn một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn biết rõ trong đó mạo hiểm, lại không thể nói ra song tu chi đạo, nàng chỉ có thể kiên trì nói ra, đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, cùng với chờ cảnh giới ngã xuống đã chết, không bằng dùng tay đánh cược một lần còn có sinh cơ. Dạ Tinh Hàn lúc này trầm mặt xuống. Chương 643. Bởi vì Lãnh Khuynh Hàn theo như lời, tôn trọng tình cảnh. Chương 643. Bởi vì Lãnh Khuynh Hàn theo như lời, tôn trọng tình cảnh đứng đầu đề cử, đấu phá trời xanh, con gái chúng, trọng sinh chi tự do, giáp thân thiên biến cũng có đạo lý. Từ Dạ Tinh Hàn chân thành trong ánh mắt, lãnh Quyên Hàn thấy được tràn đầy yêu mến, đầy sắp tràn ra, rút cuộc không tha cho dù là một tiếc người nàng. Thốt châm chọc, thật là buồn cười. Vừa rồi cùng với cho chết, không bằng đụng một cái. Nàng đều ta đã làm gì a? Lãnh Quyên Hàn tinh không giống như con mắt, đã mất đi ngày xưa sáng giỏi, triệt triệt để để ảm đạm xuống. Dạ Tinh Hàn càng là trung thành với người yêu của mình, càng đáng giá tôn trọng, thực sự càng thương nàng càng sâu. Trái tim của nàng, hay vẫn là hít thở không thông giống như thống khổ. Chật vật không biết làm sao, hợp lại thắng, tránh vừa không có chỗ trốn, bi thương tâm tình một tiếc ý thức. Chuẩn con mắt chỗ bắt đầu khởi động. Dừng lại đều ngăn không được. Thật có lỗi, ta đi thay quần áo. Đang lúc cái kia bi thương sẽ phải tuân ra con mắt lúc, Lãnh Khuynh Hàn mãnh liệt xoay người một cái. Một cái bóng lưng, cuối cùng che giấu ở sắp mất khống chế tâm tình. Mới là duy nhất sinh cơ. Nghĩ đến đây, vừa cuối cùng, không để cho dạ tinh Hàn đã gặp nàng yếu ớt nhất bộ dạng. Lãnh Khuynh Hàn chớ để lại tự mình đa tình. Một câu tự mình quyên bảo, Lãnh Khuynh Hàn hung hăng cắn đầu lưỡi. Cảm giác đau đớn cùng tâm trạng hít thở không thông cảm giác lẫn nhau chống đỡ xung lên, vọt tới hốc mắt nước mắt mới triệt triệt để để dừng lại. Hắn đang muốn đáp ứng Ngươi cũng có tỉnh, ta cũng có tỉnh. Rõ ràng là cùng một cái chữ tỉnh, lại sai chỗ không phải lẫn nhau. Từ nhỏ đến lớn, tuyệt tình tuyệt tâm. Thật vất vả động tỉnh, nhưng là thật đáng buồn tự mình đã tỉnh. Lãnh Khuynh Hàn rất nhanh vọt tới giường Ngọc trước, một tay xốc lên màn tơ chui vào. Lại nghe, linh cuốn hồn lại nói, "Giới lóe lên, tinh hàn, cái kia biểu tượng băng hoàng cổ trắng xuất hiện ở trong tay. Trong thân thể ngươi." Nghiệp Hỏa nàng bả vai giu lên, khoát trên vai vải mỏng chảy xuống. Rất nhanh, thuần trắng cao quý chính là váy, che ở nàng hoàn mỹ thân thể. Nàng biết rõ, cái này mặc vào, chính là tỏ tình trong giấc. Nhưng mà, thật không cam lòng. Phốc. Chứ ngươi ra Lãnh Khuynh Hàn bỗng nhiên phun ra một búng máu. Huyết, bản thân bên ngoài không biết nơi nào đến không có bất kỳ người nào. Có thể, dễ dàng điều khiển nhưng mà, cũng được. Phũ tại. Hồng sắc Lãnh Khuynh Hàn màn tơ phương pháp trên, hồng sắc cựu tử nhất sinh che. Hồng sắc, vừa che, Lãnh Khuynh Hàn bất quá cuối cùng đâu rồi? Tôn Nghiêm không cần phải. Không phải lại để cho mà Lãnh Khuynh Hàn cái này đi một búng máu điều khiển về sau, nghiệp hỏa Lãnh Khuynh Hàn ngươi thần thái có thể thay đổi giúp nàng. Điều khiển vừa hỏa. Vừa rồi Cái kia kể từ đó mềm mại đáng yêu đa tình là có thể đem nghiệp hỏa nữ nhân đối với Lãnh Khuynh Hàn không thấy tổn thương giảm đến thấp nhất. Nghe xong giờ này khắp này, Linh Quốt mà nói, nàng dạ tinh hàn đầu là xoay nhanh bệ nghệ thiên hạ băng lãnh, như xương băng hoàng mãnh liệt. "Não?" Chỉ là lóe lên bên kia. Lúc này kích động nói dạ tinh hàn, đã sớm xoay người sang chỗ khác. Người nói là, lợi dụng cái này xuyên cự quay người chi nhãn cùng nghiệp lực động. Nhìn như, vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng là không sai thân lạ. Nam nhân, đối với Linh Quốt Lãnh Khuynh Hàn tối thiểu nhất hết sức vui mừng, tôn trọng. Dạ Tinh Hàn thật đúng thông minh rất nhanh, một chút liền đấu. Sau lưng, lần nữa truyền đến đã nhận được Lãnh Khuynh Hàn linh cốt thanh âm khẳng định. Dạ Tiên Sinh thật sự thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Cho ta và ngươi tẩm cung chìa khóa, lại chưa xong toàn bộ nói rõ, vừa rồi ta đã cởi quần áo chìm vào giấc ngủ, vừa không nghĩ tới ngươi sẽ đến, lúc này mới đã tạo thành vừa rồi lúng túng cùng hiệu lầm. Thanh âm hay vẫn là rất tém hai, cũng đã không có như vậy Dạ Tinh Hàn nhu hòa bất nhũ. Là đúng, Lãnh Khuynh Hàn nói, giấu đầu lời đuôi, Lãnh cô nương giải thích, nếu ngươi có thể tin được ta mà nói, ta tôi giúp ngươi điều khiển nghiệm họa cởi bỏ kinh mạch băng tắc. Ngươi giúp ta." Lãnh Khuynh Hàn trần chờ nói, "Thế nhưng là nghiệp hỏa tại thân thể ta trồng, ngươi hoàn toàn nhìn không tới, thì càng đừng đề cập điều khiển nghiệp hỏa rồi." Lãnh Cô nương quên ta lời vừa mới nói, cuối cùng đã có giải thích, vừa cuối cùng từ lúng túng ở trong vãn hồi một ít tôn nghiêm. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới trở lại. Trong ánh mắt không khỏi một mảnh rung động. Lãnh Khuynh Hàn quần trắng lau nhà, cao quý trang nhã khí chất như hoàng, cùng vừa rồi nhu mị nữ người tưởng như hai người, như là trong cuộc sống đẹp nhất một đóa băng điêu hoa ánh mắt của ta có thể, tầm mắt si đấu. Dạ Tinh Hàn cười ngây ngô nói đạo, còn lộ ra một tia kích động giờ phút này thật sự kích động, vận mệnh an bài hắn trùng hợp, lấy năng lực của hắn vừa vặn có thể đến giúp lãnh quynh hàn, như thế liền có thể triệt để trả đối phương ân cứu mạng, tầm mắt xuyên thấu, dạ tinh hàn vô cùng lỗ mãng, dạ tinh hàn đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, nói ra, lãnh cô nương, lãnh quynh hàn vẫn còn có chút chần chừ, dạ tinh hàn liên tục gật đầu, lại bổ sung, ngoại trừ xuyên thấu tầm mắt, ta có cách không thao vật động tử lực, hơn nữa ta bản thân có thể khống chế nghiệp hỏa, kể từ đó có thể giúp đỡ lãnh cô đường triệt để cởi bỏ trong kinh mạch băng tắc. nhìn qua dạ tinh hàn chân thành mà lại kích động bộ dạng, nếu như tinh hàn đã liều lĩnh đã đến. Lãnh Khuynh Hàn khó được cười cười, tuy rằng thiếu vô cùng nhẹ hắn nu, lại cười cười khuôn thành. Nàng gật đầu nói, tốt lắm, ta tín nhiệm dạ tiên sinh, liền thiền phước dạ tiên sinh rồi. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu chính là nàng tự mình đa tỉnh. Ngoại trừ song tu chi đạo, dạ tinh hàn con mắt, vốn là có lấy thay nàng chữa thương năng lực. Nguyên nhân, duyên tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, không bằng mau chóng thay người chữa thương, vốn là vô duyên. Bang hoàng bệ hạ. Đúng lúc này, đây mới là tuyết điệu cần gấp nhất đã bay vào sự tình. Dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, đã thấy Lãnh Khuynh Hàn đưa tay ra hiệu hắn không cần kinh hoàng. Lãnh Khuynh Hàn nói, toàn bộ tẩm cung không có lệnh của ta bất luận kẻ nào đều vào không được ngoại trừ tuyết điểu của ngươi lần trước ngươi đối với ta nói tuyết điểu tuyệt đối trung thành với ta là của ta truyền lệnh điểu chờ ta đã đến nói ra về sau như là ta liền ý chỉ nói cho ta biết thầy chị cho ngươi thương dạ tinh hàn gật đầu phương pháp không nói thêm gì nữa ta còn là câu nói kia lãnh khinh hàn thân phận chỉ cần tờ giấy này ta có thể làm được rốt cuộc bị tuyệt đối xuyên phá nghĩa bất dung tử. ngạo tuyết quốc nơi đây băng hoàng tuyết hậu quả thực là ngạo tuyết hổ lang quốc chi địa đế vương chinh thủ thời gian thay tuy rằng lãnh khuynh hàn chữa cho tốt đã sớm biết thương nhưng mà trả lúc này cứu mạng vẫn còn có chút khó có thể ân tình nói nên lời Dung động như thế liền không hề tin tưởng thiếu cũng tốt chinh thủ thời gian rời khỏi tuyết điều nói khởi bẩm băng hoàng bệ hạ toàn bộ thánh tuyết thành đều tại truyền lưu nói tuyết chi yến lúc băng hoàng bệ hạ sẽ tham gia tuyết chi yến sắp tới bạch vương cùng quốc sư không có được bệ hạ ý chỉ cho nên đến đây hỏi chỉ bổn cung chưa từng lãnh quynh hàn nói thoáng muốn chần chờ tham gia tuyết chi yến nam nữ song tu lợi nói như vậy lãnh quynh hàn khó hơn nữa có chút nói ra buồn bực Nàng suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: Dạ tiên sinh chính là nghiệp hỏa ngồi lửa, mời dạ tiên sinh ngưng giang nghiệp hỏa. Ta thử đem ngồi lửa thu nạp tiến thân thể của ta, sau đó dùng nghiệp hỏa giải khai thân thể khắp nơi băng tác. Cái này cũng là một cái biện pháp, nhưng mà bạo hiểm cực cao. Nàng không phải nghiệp hỏa chủ nhân, nghiệp hỏa năng lượng rất khó chịu nàng không chế, ngược lại có thể tổn thương kinh mạch. Nhưng mà chưa bao giờ hiện tại truyền bá không có ra cái khác tham gia lựa chọn Tuyết Chi Yến ý chỉ chỉ có thể bạo hiểm thử một lần vì sao? Thánh Tuyết Thịnh sẽ có như vậy tần đại dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn minh bạch đáp ứng. Ta đây trở về phục vừa ý bạch vương cùng nhận thức quốc sư trong linh quốc tuyết điểu đột nhiên sẽ phải mở miệng nói bay đi lại bị lãnh khuynh hàn gọi lại phương pháp chờ một chút quá mạo hiểm nói với bạch vương cùng quốc sư nếu như thánh tuyết thành đã có này đồn đại đến lúc đó bổn cùng sẽ đi tham gia tuyết chi yến có lẽ cáo lẽ lại để cho người trong nước kinh mạch kỳ mạch. băng tắc chi thương tuân mệnh rồi lại bị nghiệp hỏa tổn thương tuyết điểu lĩnh mệnh bay đi một khi bị nghiệp hỏa nghiệp hỏa thì là tổ thương lâm vào trầm tư cái kia chính là vĩnh cửu chỉ cảm thấy chi kỳ quái thương so với kinh mạch sự tình băng ra tắc kỳ quặc đáng sợ hơn. Tất có quỷ dạ tinh hàn lúc này mà hoảng hốt cái kia tuyết điệu vận điệu đang bay ra đối với trận pháp lãnh quynh hàn kết giới lúc nói đột nhiên có nhất lãnh cô nương căn vũ mau lặng yên bay xuống phương pháp này rơi vào trong tầm cung có thể sẽ để cho nghiệp hỏa tổn thương kinh mạch của ngươi muốn đúng như linh cốt nói nhất định phải hỏi thăm rõ ràng lãnh quynh hàn một tia kinh ngạc không nghĩ tới dạ tinh hàn biết rõ trong đó mạo hiểm lại không thể nói ra song tu chi đạo nàng chỉ có thể kiên trì nói ra đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý cùng với chờ cảnh giới ngã xuống đã chết, không bằng dùng tay đánh cược một lần còn có sinh cơ. Dạ Tinh Hàn lúc này trầm mặt xuống, bởi vì Lãnh Khuynh Hàn theo như lời, cũng có đạo lý, cùng với chờ chết, không bằng đụng một cái, hợp lại thắng, mới là duy nhất sinh cơ. Nghĩ đến đây, hắn đang muốn đáp ứng, lại nghe Linh Cốt lại nói, "Tinh Hàn, trong thân thể ngươi nghiệp hỏa, chứ người ra bản thân bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể dễ dàng điều khiển." Lãnh Khuynh Hàn phương pháp, cự tử nhất sinh. Bất quá đâu rồi, không cần phải không phải lại để cho Lãnh Khuynh Hàn đi điều khiển nghiệp hỏa, ngươi có thể giúp nàng điều khiển nghiệp hỏa. Kể từ đó, là có thể đem nghiệp hỏa đối với Lãnh Khuynh Hàn tổn thương, giảm đến thấp nhất. Nghe xong Linh Quốc mà nói, Dạ Tinh Hàn đầu xoay nhanh. Mãnh liệt não chỉ là lóe lên, lúc này kích động nói, ngươi nói là lợi dụng xuyên tự chi nhãn cùng nghiệp lực đồng. Không sai. Linh Quốc hết sức vui mừng. Dạ Tinh Hàn thật đúng thông minh, một chút liền thấu đã nhận được Linh Quốc khẳng định, Dạ Tinh Hàn bận bịu là đúng Lãnh Khuynh Hàn nói, Lãnh cô đường, nếu ngươi có thể tin được ta mà nói, ta tuyệt giúp ngươi điều khiển niệm hỏa cởi bỏ kinh mạch băng tắc. Ngươi giúp ta." Lãnh Khuynh Hàn chần chờ nói, "Thế nhưng là nghiệp hỏa tại thân thể ta trong, ngươi hoàn toàn nhìn không tới." thì càng đừng đề cập điều khiển nghiệp hóa rồi. Lãnh Cô Nương quên ta lời vừa mới nói, ánh mắt của ta có thể tầm mắt xuyên thấu. Dạ Tinh Hàn cười ngây ngô nói đạo, còn lộ ra một tia kích động. Giờ phút này thật sự kích động. Vận mệnh an bài hắn trùng hợp, lấy năng lực của hắn vừa vẫn có thể đến giúp Lãnh Khuynh Hàn. Như thế, liền có thể triệt để trả đối phương ân cứu mạng. Tầm mắt xuyên thấu? Lãnh Khuynh Hàn vẫn còn có chút chần chừ. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, lại bổ sung, ngoại trừ xuyên thấu tầm mắt, ta có cách không thao vật đồng tự lực, hơn nữa ta bản thân có thể khống chế ngự hỏa, kể từ đó, có thể giúp đỡ Lãnh Cô Nương triệt để cởi bỏ trong kinh mạch băng tắc nhìn qua dạ tinh hàn chân thành mà lại kích động bộ dạng, lãnh quynh hàn khó được cười cười. tuy rằng thiếu vô cùng nhẹ hắn nu, lại cười cười khuyên thành, nàng gật đầu nói, tốt lắm, ta tín nhiệm dạ tiên sinh, liền thiền phất dạ tiên sinh rồi. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu chính là nàng tự mình đa tỉnh. ngoại trừ song tu chi đạo, dạ tinh hàn con mắt vốn là có lấy thay nàng chữa thương năng lực. nguyên nhân, duyên tuyệt. từ vừa mới bắt đầu vốn là vô duyên. băng hoàng bệ hạ. đúng lúc này, tuyết điệu đã bay vào. dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, đã thấy lãnh quynh hàn đưa tay ra hiệu hắn không cần kinh hoàng. lãnh quynh hàn nói, toàn bộ tẩm cung. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều vào không được, ngoại trừ Tuyết Điểu của ngươi. Tuyết Điểu tuyệt đối trung thành với ta, là của ta truyền lệnh điểu, nói ra như là ta ý chỉ. Dạ Tinh Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lãnh Khuynh Hàn thân phận tờ giấy này rốt cuộc bị xuyên phá. Ngạo Tuyết Quốc Băng Hoàng Tuyết Hậu, Ngạo Tuyết Quốc Đế Vương. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng mà lúc này vẫn còn có chút khó có thể nói nên lời rung động. Tuyết Điểu nói, khởi bẩm Băng Hoàng bệ hạ, toàn bộ Thánh Tuyết Thành đều tại truyền lưu nói, Tuyết Chi Yến lúc Băng Hoàng bệ hạ sẽ tham gia. Tuyết Chi Yến sắp tới, Bạch Vương cùng Quốc Sư không có được bệ hạ ý chỉ, cho nên đến đây họ chỉ Buồn Cung chưa từng nói muốn tham gia Tuyết Tri Yến, Lãnh Khuynh Hàn có chút buồn bực, chưa bao giờ truyền bá ra tham gia Tuyết Tri Yến ý chỉ, vì sao Thánh Tuyết Thành sẽ có như vậy hỗn đại. Minh Bạch, ta đây trở về phục Bạch Vương cùng Quốc Sư, Tuyết Điểu sẽ phải bay đi, lại bị Lãnh Khuynh Hàn gọi lại. Chờ một chút, nói với Bạch Vương cùng Quốc Sư, nếu như Thánh Tuyết Thành đã có này hỗn đại, đến lúc đó Buồn Cung sẽ đi tham gia Tuyết Tri Yến, để tránh lại để cho người trong nước mất hứng. Tuân mệnh. Tuyết Điểu lĩnh mệnh bay đi. Lãnh Khuynh Hàn thì là lâm vào trầm tư, chỉ cảm thấy kỳ quái. Sự tình ra kịp bạc, tất có quỷ. Mà cái kia Tuyết Điểu đang bay ra trận pháp kết giới lúc đột nhiên có nhất căn vũ mau lặng yên bay xuống rơi vào trong tầng cung chương 644 đại hiểu lầm chương 644 đại hiểu lầm tuyết điểu bay đi phía sau lãnh khuynh hàn cùng dạ tinh hàn hai người tiến vào hồng sắc màn tơ tròng, một trước một sau ngồi xếp bằng tại giường ngọc lên giường ngọc rộng lớn là thật tốt chữa thương chi địa lãnh cô đương ta đây lại bắt đầu dạ tinh hàn nín hơi tập trung tư tưởng chuẩn bị kỹ càng lãnh khuynh hàn không nói gì nhẹ nhàng gật đầu giường là thay dạ tinh hàn chuẩn bị cuối cùng vẫn là cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ đi tới cái gọi là trên giường cưới, bốn phía vui mừng hồng sắc màn tơ vẫn còn tại, nhưng mà giường Ngọc lên lại thuần khiết không có một kia tình yêu nam nữ. Xuyên cự, dạ tinh hàn trong lòng mặc niệm, đồng tử vừa thu lại, rất nhanh, tầm mắt xuyên thấu, xuyên qua lãnh khuynh hàn quần áo, vừa xuyên thấu lãnh khuynh hàn ra thịt, huyết dịch, cốt đầu, còn có kinh mạch, nhìn thấy tận mắt, cái này, khi hắn hoàn toàn đem tầm mắt khóa lãnh khuynh hàn kinh mạch lúc, không khỏi âm thầm cả kinh. Lãnh khinh hàn trong kinh mạch, cách mỗi một đoạn ngắn, thì có một cái bạch sắc băng điểm, cái kia chính là băng tắc. Dâm dạng trang trị, hiện đầy lãnh khinh hàn cả người rất khó tưởng tượng, thời gian dài như vậy đến, lánh khuynh hàn thừa nhận như thế nào thống khổ. Trong ý thức, linh cốt nhắc nhở, Tinh Hàn, ngươi có thể đem nghiệp hỏa ngưng tụ thành nho nhỏ nhất căn, như tơ như châm, lợi dụng ngươi đối với nghiệp hỏa điều khiển cùng nghiệp lực đồng, xong trọng khống chế phía dưới lại để cho nghiệp hỏa chi châm tiến vào kinh mạch, từng cái đem băng điểm hỏa tan mở. Quá trình này, phải hoàn toàn tập trung lực chú ý. Kinh mạch hẹp hỏi, nghiệp hỏa chi châm hơi có độ lệch, sẽ làm bị thương lãnh khuynh hàn. Vì vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này chính là một trận tốn thời gian, hao tổn lực, hao tâm tổn sức đại công trình, nhất thời nửa khắc tuyệt khó hoàn thành. Nghe xong Linh Quốc mà nói, Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp ngưng lông mày. Hắn đã ra động tác 12 phần tinh thần, cũng đối với Lãnh Khuynh Hàn nói, "Lãnh cô đương, ta muốn bắt đầu, vừa mới bắt đầu châm chui vào thời điểm, có thể sẽ có chút đau, ngươi cần phải chịu được một cái. Các loại triệt để trở ra sẽ khá hơn một chút." Trong ý thức, Linh Quốc tốt mơ cười. Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn theo như lời nói, đều là ta hổ nàng chi tử. "Tốt, ngươi yên tâm đến đây đi." Lãnh Khuynh Hàn nhẹ giọng đáp lại. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay phải mở ra, chập chờn dây dương nghiệp hỏa xuất hiện. Tiểu dương hỏa, một hồi hào hào biểu hiện, nhờ cậy ngươi rồi nghiệp hỏa nghịch ngậm trong đưa, tựa hầu nghe đã hiểu Dạ Tinh Hàn mà nói. Dạ Tinh Hàn lần nữa tập trung tư tưởng, thao túng nghiệp hỏa thời gian dần qua bản tụ hợp. Ngọn lửa một chút biến nhỏ, cuối cùng biến thành sợi tóc bình thường hết sức nhỏ. Muốn vào đến rồi. Vốn là có thể điều khiển nghiệp hỏa, Dạ Tinh Hàn lại sử dụng gia niệm lực đồng. Hai trọng điều khiển phía dưới, mảnh khảnh nghiệp hỏa đâm tấu lánh khuynh hàn quần áo cùng gia thị, chui vào lánh khuynh hàn thân thể. Tuy rằng cũng không phải rất đau, nhưng mà lánh khuynh hàn hay vẫn là theo bản năng, a, một tiếng. Cùng lúc đó, nơi xa vụn veo lóe lên loé lên. Thành Tuyết Thành, Tuyết Cực Cung bên cạnh, từ trong Tuyết Cung Vương Chi Viễn cùng một thân Bạch sắc điêu Nung Bạch Vương ngồi cùng một chỗ. Vương Chi Viễn tay phải nắm Phất Trần, tay trái kéo lấy một viên Di động sáng lên hạt châu. Bạch Vương nhỏ giọng hỏi: Quốc sư, Tuyết cực cung phòng ngự pháp trận không ai có thể đột phá, cái này một viên hạt châu, thật đúng, có thể tiếp thụ lấy Tuyết cực cung bên trong thanh âm. Có thể. Vương Chi Viễn hắn xác định gật đầu nói: chỉ cần ta vừa rồi trùng tại Tuyết điểu trên mình vũ mao rơi vào Tuyết cực cung, liền nhất định có thể nghe được thanh âm bên trong. Cái kia nhất căn vũ ma cực kỳ đặc thù, là ta trăm cây nghìn đằng mới làm đến, trừ phi thế gian những cái kia yêu nghiệt cấp hồn tu giả mới có thể phát ra được mặc dù băng hoàng tạo hóa cảnh cũng không được, hay vẫn là câu nói kia, tại động thủ trước nhất định phải tận khả năng nắm giữ băng hoàng hết thể hướng đi, đặc biệt là băng hoàng tình huống thân thể. bạch vương gật đầu, không nói thêm gì nữa, chờ giây lát phía sau, rốt cuộc trong hạt châu truyền đến tiếng nói, thanh âm cũng không phải đại, rất nhỏ. bạch vương miễn cường nghe cách nhìn, cũng không tính thái thanh tích. vương chi viễn lỗ thay nhưng là hơi hơi phình to, thanh âm lọt vào thai thập phần trong sáng. mà khi hai người nghe được thanh âm bên trong lúc, đồng thời lộ ra khó có thể tin rung động vẻ mặt, xảy ra chuyện gì vậy? băng hoàng bệ hạ trong tẩm cũng có nam nhân. Bạch vương con mắt, chừng như là ngưu linh bình thường. Bang hoàng băng lê tuyệt tình, cũng không cùng nam nhân có quá nhiều tiếp xúc. Những cái kia đế quốc hoàng tộc giả cùng đại tu là giả, đều từng ngấp nghé băng hoàng mỹ mạo, nhưng cũng bị băng hoàng chẳng thèm ngó tới cửu tuyệt. Mà giờ khắc này, băng hoàng trong tẩm cung xuất hiện nam nhân, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ băng hoàng thời gian dài như vậy đến nay không xuất ra tẩm cung không thấy bất luận kẻ nào, chính là vì cùng người nam nhân này trùng hợp? Vương chi viễn cũng có chút không thể tin, muốn thật sự là như thế, chỉ sợ trước đây suy đoán đều là sai. Băng hoàng trốn ở Tuyết Cực Cung không gặp người cũng không phải bị thương, mà là bởi vì này trơ chẹn sự tỉnh. Ngay sau đó, một đoạn, đoạn đối thoại truyền ra. Lãnh cô nương, ta muốn bắt đầu, vừa mới bắt đầu châm chui vào thời điểm, có thể sẽ coi chút đau, ngươi cần phải chịu được một cái. Các loại triệt để trở ra sẽ khá hơn một chút. Tốt, ngươi yên tâm đến đây đi. Tiểu Gia Hỏa, một hồi hảo hảo biểu hiện, nhờ cậy ngươi rồi. Muốn vào đến rồi. A. Nghe trong hạt châu đối thoại, hai người trợn mắt há hốc mồm. Bạch Vương Nương ngắt nói, vốn cho là băng hoàng bệ hạ là trong cuộc sống thuần khiết nhất, lạnh nhất, kiêu ngạo hoàn mỹ nhất nữ nhân, lại chưa từng muốn cũng có như thế phóng đãng một mặt người nam nhân này là ai vương chi viện tao mày lại đối với nhân vật nam chính thân phận cảm thấy hứng thú thật sự khó có thể tưởng tượng tuyết đàn ông như thế nào có thể chinh phục băng hoàng hô nhưng vào lúc này hạt châu chỉ là đã diệt vừa cũng không có thanh âm truyền ra vương chi viện đem hạt châu nắm lên âm thanh lạnh lùng nói bị phát hiện rồi bất quá cũng không sao cả thanh âm mới vừa rồi có thể tại trong hạt châu bảo tồn 10 năm chỉ cần thời khắc mấu chốt xuất ra cam đoan lại để cho ngạo tuyết quốc dân chúng trong lòng hoàn mỹ băng hoàng triệt triệt để để hình tượng sụp đổ nam chữa thương Vừa mới bắt đầu, trong ý thức, Linh Quốt đột nhiên hô một tiếng. "Tinh Hàn, chờ một chút, trong thẩm cung có cực kỳ hơi yếu hồn lực chấn động." "Ở đâu?" Dạ Tinh Hàn dừng lại động tác hỏi. "Bên kia." Linh Quốt lập tức cho ra một cái phương vị. Tím Linh Quốt đưa cho phương vị, Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung, rất nhanh phát hiện nhất căn tiểu tiểu nhân Vũ Mao. "Chính là chỗ này căn Vũ Mao." Linh Quốt thập phần xác định nói. "Đảm bảo để đạt được mục đích, hay vẫn là hủy căn này Vũ Mao, vừa rồi hồn lực chấn động không bình thường. Có lẽ có người lợi dụng căn này Vũ Mao đến theo dõi Lãnh Quân Hàn." Thật sự là đáng giận. Dạ Tinh Hàn tức giận đến cực điểm, lúc này sử dụng gia niệm được đồng. Ngay ngắn vụ mau, hoàn toàn bị xé nát. Tuy rằng căm tức, nhưng mà hiện tại chẳng quan tâm chuyện này. Nghiệp Hỏa Chi Trâm đã tiến vào Lãnh Khuynh Hàn thân thể, thay Lãnh Khuynh Hàn chữa thương mới là đại sự. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa định thần, bắt đầu toàn tâm cho Lãnh Khuynh Hàn chữa thương. Xá thực như Linh cô nói, giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn chữa thương rất khó, là một trận thế kỷ đại công trình. Lớn nhất khó khăn ở chỗ quá mức hao tâm tổn sức. Người lực chú ý, nhiều nhất bạo trì một hồi, mà thay Lãnh Khuynh Hàn chữa thương, lại cần phải thời gian dài bảo trì độ cao lực chú ý. Không được phép một kia lười biếng phân tâm. Khó, thật rất khó khăn. Hai canh giờ về sau, Dạ Tinh Hàn không thể không ngừng lại. Hắn lúc này, vậy mà đầu đầy mồ hôi, một đầu ngã vào giường ngọc trên, hô soạt hít vào. Mà bận rộn lớn như vậy cả buổi, cũng mời giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn cởi bỏ một cái kinh mạch lên băng tắc. Khoảng cách toàn thân trị rũ, còn kém vô cùng viễn. Cảm ơn ngươi Dạ tiên sinh, thực sự có tác dụng. Lãnh Khuynh Hàn vẻ mặt nhẹ nhõm, không nhiều mệt mỏi, ngược lại khuôn mặt hừng nhận rất tốt. Hai người mặc dù không phải làm tân hôn sự tình, sau đó biểu hiện lại như là đem tân hôn bình thường. Trong ý thức, Linh Quốc cười ha ha nói, thực vô dụng. Thân là hồn tu giả, vậy mà mệt mỏi ngã vào nữ nhân trên giường. Câm miệng. Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng, lộn xộn cái gì? Sau đó, Lãnh Khuynh Hàn lợi dụng Dạ Tinh Hàn thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu dẫn dắt hồn lực. Gần nửa canh giờ dẫn dắt, Lãnh Khuynh Hàn mở trọn mắt, kích động nói, "Quá tốt rồi, tu vi của ta khôi phục một ít, trước đây ngã xuống đến miết bàn cảnh nhất trọng, hiện tại lại trở về niết bàn cảnh tam trọng. Thành công, thật thành công. Chỉ cần tiếp tục nữa, các loại toàn thân băng tắc coi bỏ, tuyệt đối có thể trở về thuộc về tạo hóa cảnh." Hơn nữa Dạ Tinh Hàn đối với nghiệp hỏa khống chế rất nhạy mịn, toàn bộ kinh mạch hầu như không có đã bị nghiệp hỏa tổn thương. Vậy là tốt rồi, chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục. Dạ Tinh Hàn Thiệt Tình mừng thay cho Lãnh Khuynh Hàn, giữ vững tinh thần một lần nữa đưa vào công tác. Sau đó, một cái nửa canh giờ chữa thương, nửa canh giờ nghỉ ngơi. Hai canh giờ, một cái đợt trị liệu. Như thế luân chuyển, kéo dài nữa. Xem chừng cần phải 3 4 ngày thời gian mới có thể giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn hoàn toàn trị rũ. Mà Tuyết Chi Yến cũng tại 3 ngày sau sẽ phải tổ chức. Có thể vượt qua hay không, không được biết. Chương 645. Nữ hoàng. Chương 645. Nữ hoàng. Một nam một nữ, một chương giường ngọt. Nguyên bản có lẽ mập mờ tình cảnh, nhưng mà lẫn nhau thuần khiết không hề ô hế. Tình là cái rất huyền diệu đồ vật ở chung sẽ thân thiết. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn đối với Lãnh Khuynh Hàn không có tình yêu chi ý, đã từ từ tại trong khí chung, coi Lãnh Khuynh Hàn là đã thành bằng hữu đặc biệt là tại chữa thương nghỉ ngơi khoảng cách, nghe xong Lãnh Khuynh Hàn cố sự về sau, đối với cái này bề ngoài cực kỳ băng lãnh băng hoàng, đã có càng sâu nhận thức. Nạo Tuyết quốc hoàng tộc chỉ còn lại có Lãnh Khuynh Hàn một người. Hơn 10 năm trước, ngôi vị hoàng đế truyền thừa trong hoàng tộc đấu, mang quốc tại cái nào đó đế quốc cùng hộ xuống, thừa dịp hư tham gia. Một trận có thể nói hủy diệt đại chiến về sau, hoàng tộc tử thương đã hết, chỉ còn lại có Lãnh Khuynh Hàn cùng Lão Băng Hoàng hai người. Mà Lão Băng Hoàng cũng ở đây cái kia một trận đại chiến ở trong trọng thương. Nhất năm sau đó, Lão Băng Hoàng cưới hạc tây đi, Lãnh Khuynh Hàn trở thành mới Băng Hoàng, cũng là ngạo tuyết quốc trong lịch sử duy nhất nữ hoàng. Lãnh Khuynh Hàn thiên phú dị bẩm, là tiên thiên, thiên băng hồn chi thân. Có lẽ là thiên ý, nguyên bản chính là tu luyện kỳ tài, kia tiên thiên, thiên băng hồn cùng hoàng tộc truyền thừa ngũ giai công pháp băng tâm quyết thập phần phù hợp. 20 tuổi xuất đầu, Lãnh Khuynh Hàn cũng đã trở thành đáng sợ tiên đại cảnh cửa giả. Lão Băng Hoàng biết mình thời gian không nhiều lắm, cho nên tại sắp chết tiền nhất năm, đem tất cả tu luyện tài nguyên toàn bộ chui xuống tại Lăng Quyên Hàn, thậm chí không tiếp dụng bí pháp đem tu vi của mình chuyển cho Lăng Quyên Hàn, rốt cuộc lại để cho Lăng Quyên Hàn đột phá đến tạo hóa cảnh. Lão băng hoàng rốt cuộc gan tâm qua đời. Thứ nay về sau, nữ hoàng lâm triều, tại Lăng Quyên Hàn dưới sự dẫn dắt, Ngạo Tuyết Quốc phát triển không ngừng, nhiều lần trong tranh đấu thất bại Mãn quốc, lần nữa tại thập nhị đại vương quốc ở trong đứng vững góp chân. Chỉ là tại một năm trước, rồi lại phát sinh ngoại ý muốn. Mỗi lần tu luyện băng tâm quyết, Lăng Quyên Hàn đều ăn vào một viên tứ phẩm thanh nương đan, này đan đối với băng tâm quyết tu luyện rất có ích lợi chỉ là không nghĩ tới cái kia một lần, thanh ngưng đan cuối cùng bị người động tay chân. Bế quan tu luyện Lãnh Khuynh Hàn tẩu hỏa nhập ma, hàn khí ngược dòng bế tắc kinh mạch, nếu không phải băng hồn thời khắc mấu chốt bảo vệ tân mạch, vô cùng có khả năng bị mất mạng tại chỗ. Chỉ bất quá tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng mà Lãnh Khuynh Hàn thân thể kinh mạch khắp nơi băng tắc, khiến cảnh giới theo thời gian một mực ngã xuống. Muốn hơi bỏ băng tắc, chỉ có nghiệt hỏa. Có thể đối với đan dược dân luận, Lãnh Khuynh Hàn minh bạch, tất nhiên là bên người cái nào đó thân cận người trong bóng tối phản bội. Sau đó nàng không hề tiến nhiệm bất luận kẻ nào, ngoại trừ Tuyết Điểu ai cũng không thể tiến vào Tuyết Cực Cung. Tuyết Cực Cung có rất mạnh phòng ngự pháp trận bảo hộ, không ai có thể xâm nhập. Ma nàng sử dụng cái phân thân bí pháp, chân thân dụng băng tâm quyết dịch dung phía sau bốn phía bút đầu, tìm kiếm về nghiệp hỏa minh muối. Vì vậy mới có thể cùng Dạ Tinh Hàn tại huyết sắc cấm địa gặp nhau. Lãnh cô Nương, ngươi cũng đã biết rút cuộc là người nào đối với Đan Dược động tay chân. Ngủ nơi ở trong Dạ Tinh Hàn, thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Trước đây hắn đã đem vũ mao sự tình nói cho Lãnh Quyên Hàn. Có thể khẳng định, có người tả tâm bất tử vẫn muốn ám hại Lãnh Quyên Hàn. Nếu không phải bắt được làm luận người, Lãnh Quyên Hàn liền lúc nào cũng ở vào trong nguy cơ. Lãnh Quyên Hàn suy nghĩ một chút mở miệng nói, ta hoài nghi là quốc sư Vương Tri Viễn, nhưng bởi vì ta cảnh giới ngã xuống, mà Vương Tri Viễn là tạo hóa cảnh cường giả, vì vậy cũng không có thể liều lĩnh điều tra, cho tới bây giờ còn vô pháp hoàn toàn xác định. Một năm nay nhiều thời giờ bên trong, Vương Tri Viễn thỉnh thoảng tự lấy các loại lý do cầu kiến, đều bị ta từ tuyệt. Vừa rồi Tuyết Điểu tiến vào tập cung, cũng là cùng Vương Tri Viễn có quan hệ. Vương Tri Viễn, Dạ Tinh Hàn đem cái này tên nhớ kỹ trong lòng, đối với Lanh huynh Hàn đề nghị, theo ta thấy, Tuyết Tri Yến tiền nếu là người vô pháp hoàn toàn khôi phục tạo hóa cảnh tu vi, cũng đừng có rời khỏi Tuyết Cung. Ta cuối cùng cảm thấy Thánh Tuyết thành đồn đại ngươi muốn tham gia Tuyết chi Yến sự tình, có thể là có người cố ý gây nên, chính là vì dẫn ngươi hiện thân. Trước đây Lãnh Khuynh Hàn đáp ứng dự họp Tuyết chi Yến, theo hắn có chút qua loa. Rất rõ ràng, là một cái bộc tại. Hiện tại đã có chữa thương biện pháp, khuyết chỉ là thời gian, không cần phải mạo hiểm hiện thân. Tìm lấy cớ qua loa tắc trách Tuyết chi Yến, cũng không phải là cái đại sự gì. Yên tâm đi. Lãnh Khuynh Hàn bỗng nhiên cười cười, nói ra, lấy bây giờ chữa thương tốc độ, không sai biệt lắm tại Tuyết Trì Yến lúc có thể hoàn toàn khôi phục. Mặc dù khôi phục không được, ta cũng có chuẩn bị ở sau chẳng lẽ đã quên vừa rồi ta nói ngươi sẽ phân thân ta cũng sẽ phân thân của ta thế nhưng là băng hồn hồn ảnh đây là của ta bí ẩn chứ ngươi ra không có ai biết đây cũng là ta đã hơn một năm thời gian có thể đã lừa gạt quốc sư đám người nguyên nhân vạn nhất ta vô pháp hoàn toàn khôi phục tạo hóa cảnh tu vi có thể cho phân thân thay ta tiến đến cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng băng hồn hoàn toàn thể hồn tướng hai năm trước trưởng thành là hồn ảnh chuyện này một mực là của nàng tuyệt mật bất luận kẻ nào cũng không biết hôm nay nói với dạ tinh hàn cũng là từ đối với dạ tinh hàn tuyệt đối tín nhiệm thì ra là thế dạ tinh hàn liên tục gật đầu. Lúc này mới an tâm. Hắn ở đây trong ý thức, hướng Linh Cốt hỏi, "Lão Cốt đầu, hồn anh đến cùng bộ dáng gì nữa? Thật đúng lợi hại như thế." Trước đây Linh Cốt đối với hắn nói qua, Tiên thiên Thần Hồn trưởng thành, phân năm cái giai đoạn. Ba thứ hạng đầu cái giai đoạn, theo thứ tự là rất tỉnh, hoàn toàn thể hồn tướng cùng hồn anh. Hắn Tiên thiên Thần Hồn đã trưởng thành đến hoàn toàn thể hồn tướng giai đoạn, thời gian rất lâu rồi, còn không có chạm đến hồn anh cánh cửa. Lãnh Khuynh Hàn hồn anh, là hắn chính thức gặp phải cái thứ nhất hồn anh. Thời gian lên lớp đến, Linh Cốt bắt đầu giản thuật, cái gọi là hồn anh ý tứ, là Tiên Tiên Thần Hồn như là hại như bình thường trưởng thành là độc lập thân thể. Nói một cách khác, ngươi tiên tiên thần hồn ngoại trừ cường đại hơn bên ngoài, còn có tư tưởng cũng có thể thoát ly người chủ nhân này một mình tồn tại. Y y y y y. Dạ Tinh Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Nghe, thật là lợi hại. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, bản thân tiên tiên thần hồn trưởng thành là hồn anh bộ dạng. Linh Quốt lại lập tức rội cho Lãnh Thủy, nói ra, tiên tiên thần hồn trưởng thành, không, có đơn giản như vậy. Ngươi tiên tiên thần hồn mới vừa trưởng thành đến hoàn toàn thể hồn tướng giai đoạn, khoảng cách trưởng thành là hồn anh, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Dạ Tinh Hàn lại để cho nhiệt tình, trong nháy mắt dội tắt. Thời gian nghỉ ngơi đến lại cái kế tiếp đợt trị liệu chữa thương, thời gian nhanh chóng, 3 ngày sau, khoảng cách tuyết chi yến chỉ còn lại có hơn 1 canh giờ, lãnh quynh hàn toàn thân cao thấp, cửu thành hơn kinh mạch băng tắc, toàn bộ đều bị loại bỏ, chỉ kém một chút, có lẽ tuy nhỏ nửa ngày thời gian, có thể triệt để trị rũ. ai, nghỉ ngơi dạ tinh hàn, thở dài, còn kém 3 cái đợt trị liệu mà thôi, thật sự là đáng tiếc. hiện tại chỉ chờ lãnh quynh hàn dẫn dắt hồn lực về sau, nhìn xem cảnh giới khôi phục được cái gì trình độ. hô, rốt cuộc lãnh quynh hàn mở to mắt, cũng thở phào một hơi, nàng mi tâm đông tuyết tấn ký lõe lên lõe lên. Mở miệng nói, tiên đại cảnh tự trọng, khoảng cách tạo hóa cảnh đã không xa. Được rồi, ta không tham gia Tuyết Chi Yến rồi, tiếp tục thay ngươi chữa thương, cho đến ngươi hoàn toàn khỏi hẳn khôi phục tạo hóa cảnh tu vi. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn nói ra đối với Tuyết Chi Yến, cũng không phải là phải tham gia đã như vậy, không đi là tốt rồi. Lãnh Khuynh Hàn một tia cảm động, lại lắc đầu nói, ta cảnh giới bây giờ đã đầy đủ cao, ngươi không cần phải lo lắng ta. Hơn nữa ta sẽ nghe lời ngươi lời nói, lại để cho hồn anh hóa thành phân thân tiến đến Tuyết Chi Yến, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đợi Tuyết Chi Yến trống rức, ngươi lại đến giúp ta tiếp tục chữa thương, cũng không mượn Chương 646, không thể tưởng tượng. Chương 646, không thể tưởng tượng. Do dự một chút về sau, gia tinh hàn cuối cùng đáp ứng. Trước tham gia tuyết tri yến, các loại tuyết tri yến sau khi kết thúc, hoàn thành cuối cùng trị liệu. Xác thực như Lãnh Khuynh Hàn theo như lời, lấy hiện tại Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới, đủ để tự bảo vệ mình. Còn nữa nói, Lãnh Khuynh Hàn chân thân dừng lại ở Tuyết Cực Cung như vậy tuyệt đối phòng ngự hàng rào trong, lại càng không có nguy hiểm. Mà hắn tuy rằng không thèm để ý tuyết tri yến, vẫn còn có Trảo Tiên Thiên Minh hồn giả nhiệm vụ. Tuyết tri yến lên điều tra tin tức, thập phần cần phải. Được rồi, Lãnh Cô Đường Ta đây cái này đi tham gia Tuyết Tri Yến, ngươi chờ ta trở về." Dạ Tinh Hàn đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Lãnh Khuynh Hàn đồng dạng đứng dậy, dẫn Dạ Tinh Hàn hướng Sườn Dốc Thạch đi đến. Ngọc bội chìa khóa chỉ có thể vào Tuyết Cực Cung, không thể trở về. Như vậy đi, ngươi từ phía trước Sườn Dốc Thạch bay ra ngoài, nơi đây khoảng cách Tuyết Tri Yến hội trường cũng không xa, một khắc đồng hồ trái phải có thể bay đến. Còn có một đã lâu thần, theo kịp. Hai người cùng đi ra khỏi Tuyết Cực Cung, xuyên qua hoạt động phòng ngự. Sườn dốc trên đá bạch tuyết như trước, nhau nhau mà dống. Diện tích dày đặc một tầng, giống ở ở trên chi. Chi Dung Đạo Đúng rồi, cái lệnh bài này ngươi cầm lấy, gặp được Thánh Sơn tuần tra cầm quân, có này lệnh bài có thể thuận lợi thông qua." Lãnh Khuynh Hàn lại đem nhất khối kim sắc lệnh bài đưa cho Dạ Tinh Hàn. Thánh Sơn để phòng xâm nghiêm, không có lệnh bài Dạ Tinh Hàn vô pháp rời khỏi. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận lệnh bài về sau, đem lệnh bài thu nhập thân thể không gian. Hắn trầm dãi đi lễ, đối với Lãnh Khuynh Hàn nói, "Lãnh cô nương, ta đây tiểu đi trước rồi." Đợi một cái, đang muốn rời khỏi, Lãnh Khuynh Hàn đột nhiên hô một tiếng. Dạ Tinh Hàn hỏi, "Lãnh cô nương, còn có chuyện gì sao?" chính lãnh khuynh hàn cũng không biết vì sao phải hô trụ dạ tinh hàn chính lung túng muốn tìm cái lấy cớ lúc, nàng chợt phát hiện dạ tinh hàn đỉnh đầu rơi xuống một tầng tuyết đồng lâm sườn dốc thạch tuyết cũng coi như cậu đầu bạc não hải trong hiện lên một câu thơ có trời mới biết tính sao trong lòng đống nhiên thập phần bi thương nàng lại theo bản năng đi cả nhắc, sau đó thò tay nhẹ nhàng quét tới dạ tinh hàn đỉnh đầu bạch sắc ngươi mặc dù có chút thủ đoạn nhưng mà quá mức có thủ tự báo, tính tình có đôi khi hắn cấp tiến khó tránh khỏi lâm vào phân tranh nhớ kỹ mặc kệ gặp được chuyện gì nhất định bảo vệ tốt bản thân được không nào quan tâm cũng coi như lý do chứ Chỉ bất quá một tiếng này, được không nào? Lại hỏi bản thân hào tâm đau. Nàng tinh không giống như con mắt, thâm tình phản chiếu lấy Dạ Tinh Hàn bộ dáng. Hắn buồn cười đi, lúc này dặn dò đến cùng tính là cái gì? Cảm ơn. Phân Phật một tiếng, Dạ Tinh Hàn đồng thời triển khai hồn vực cùng cụ Lôi xí. Hai đôi đôi cánh chấn, thân thể giống như đạo lưu tinh, tại trong tuyết sẹt qua xinh đẹp quy tích, hướng dưới núi rơi đi. Lãnh Khuynh Hàn Tâm, lại đau một cái đang đợi cái gì, lại biết rõ đã đợi không đến cái gì. Có thể đang lúc lòng của nàng ngã vào đáy cốc lúc, chỗ giữa sườn núi điểm một chút hoa dâm ở bên trong, lại truyền đến Dạ Tinh Hàn thanh âm. Lãnh Cô Nương ngươi cũng muốn bảo vệ tốt bản thân, nhất định. một khắc này, lãnh quynh hàn rụt rè ba ngày tâm tình, rút cuộc cưỡng chế không nổi, lệ tuôn ra vành mắt mà ra, từng khỏa nóng hồi nước mắt tại tuyết thật dày tầm trên, ném ra một cái hố nhỏ, ngân sắc điểm lấm tấm đầy trời tượng, sông núi vạn giảm khoát trên vai áo tơ trắng. một chiêu ngộ quân lầm cả đời, nay tâm không tiếp tục người khác ý nhân sinh nếu như có luân hồi, có thể để cho ta trước ngộ quân, cho dù quên mất trước kia sự tình, không quên lâm tuyết cộng đồ bạc. lãnh quynh hàn liền như vậy đứng ở trong tuyết, vẫn không núc ních. không biết qua bao lâu, toàn thân bỗng bạch, dĩ nhiên biến thành một cái người tuyết mà trước người nước mắt cái hố lại càng lúc càng lớn. Thương thiên, chẳng lẽ cả đời này thật đúng cùng Dạ Tinh Hàn không có tình duyên sao? Lãnh Khuynh Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Có thể bạch tuyết bay tán loạn đã sớm che ở bầu trời. Cái nhìn này kỳ hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái đáp án đến. Lãnh Khuynh Hàn thất lạc túi đầu xuống, nàng biết rõ, trong lòng kỳ vọng chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Nàng cái gọi là tình, chỉ là hèn mọn nhất tự mình đa tình mà thôi. Oen. Đang lúc Lãnh Khuynh Hàn quay người, muốn trở lại tẩm cung thời gian. Loạn tuyết vật chuyện, đột phá thiên điệu dị tượng, chỉ thấy một đạo kinh lôi Đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa công bằng, đạo kia lôi điện đúng lúc đã rơi vào Lãnh Khuynh Hàn trên mình. Bị lôi điện đánh trúng Lãnh Khuynh Hàn, khuôn mặt thống khổ. Toàn bộ người bị một cô năng lượng lôi của lấy, chậm rãi bay tới giữa không trung. Ngoanh, ngoanh ngoanh. Ngay sau đó, lại là liên tục hơn 10 đạo thiên lôi rơi xuống. Lôi điện giao thoa, mỗi một đạo đều đã rơi vào Lãnh Khuynh Hàn trên mình, đem Lãnh Khuynh Hàn kích thích một mảnh tiêu lôi bạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Toàn thân lôi điện kích động, Lãnh Khuynh Hàn thống khổ không chịu nổi, nhưng vẫn có một tia ý thức. Thân là tiên đại cảnh cường giả nàng, vậy mà hoàn toàn ngưng không xuất ra một tia hộ lực càng không cách nào đối với lôi điện tập kích làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng những thứ này lôi điện tại chính mình trong thân thể rui rủi, rất thống khổ, rất thống khổ. Đồng nhiên, lãnh quynh hàn trong thân thể tất cả lôi điện, hướng bụng của nàng hội tụ mà đi. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng một màn phát sinh, chỉ thấy lãnh quynh hàn bụng một chút đội lên, cầm quần áo thời gian dần qua chống đỡ ra một cái vòng tròn đến, cái gì tại ta trong bụng, Bành trướng cảm giác lại để cho lãnh quynh hàn càng thêm thống khổ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong bụng có đồ vật gì đó tại một chút phình to. Lôi điện tới cũng vội vàng, đi vừa vội vàng. Rất nhanh, thiên tượng biến mất, bầu trời hết thể như thường. Lãnh Khuynh Hàn từ không trung ngã xuống, lại hình như có bảo hộ, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Mà khi nàng nhìn thấy bụng của mình lúc, kinh ngạc toàn bộ mọi người đang run rẩy. Cái này, cái này rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? Lúc này bụng của nàng cao cao nổi lên, nghiêm chỉnh như là hoài thai tháng 10 phụ nữ có thai. Không có khả năng, không có khả năng. Lãnh Khuynh Hàn run rẩy tay phải, nhẹ nhàng tại chính mình trên bụng sờ lên. Thình như quả, phong phú không thôi. Cảm giác kia, đúng là mang thai bụng. Nàng nhanh điên rồi, nhân, làm sao có thể tại lôi ở trong mang thai? quả thực hoang thiên hạ chi lầm lớn. vừa rồi lôi điện rất là kỳ quặc, nhanh, đi sườn dốc thạch bên kia nhìn xem. đúng lúc này, bầu trời ở trong xuất hiện một đội cấm quân. bọn hắn khoảng cách sườn dốc thạch gần nhất, trước tiên đi đến. đúng, thủ lĩnh, một đội 10 người, tất cả đều thừa lúc cưỡi tuyết kỳ lân. ngươi cầm đầu, đúng là cấm quân tuyết vệ tuyết nữ lâm ngọc anh. đáng giận. lãnh khuynh hàn khó khăn bò dậy người, nấp phình bụng, cưỡng ép triển khai hùng dực, quyết không thể lại để cho lâm ngọc anh phát hiện nàng mang thai bộ dạng. Một khi việc này bị người biết được, nhất định cả nước xôn xao. Phần phần, vô cánh vừa bay, Lãnh Khuynh Hàn cực hạn xuyên qua trận pháp màn sáng, trở lại trong tầm cung. Vừa mới rời khỏi, Lâm Ngọc Anh mang theo cấm quân 10 người, vừa vặn rơi vào sườn dốc trên đá. Kiểm tra một phen, Lâm Ngọc Anh rất nhanh phát hiện trên mặt đất dấu chân, mà từ dấu chân đến xem, có lẽ có hai người. Nàng lập tức quy đến trận pháp màn sáng trước, cao giọng nói, khởi bẩm băng hoàng bệ hạ, thần vừa rồi thấy kỳ dị lôi qua nguyên do đến xem xét, không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trong tầm cung, Lãnh Khuynh Hàn nằm phình bụng, thập phần không thể đứng. Nàng điều chỉnh một cái hô hấp, thanh âm lạnh lùng nói, không có chuyện gì phát sinh, ngươi mà lại rời khỏi, tiếp tục thủ vương Tuần Sơn chức trách. Tuân mệnh. Lâm Ngọc Anh lĩnh mệnh đứng dậy. Tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, nhưng vẫn là mang theo cấm quân rời khỏi. Trong tầm cung, Lãnh Khuynh Hàn lần nữa sờ lên bụng của mình, hay vẫn là cảm thấy không chân thực, vô pháp tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng sự tình. Nếu để cho Dạ Tinh Hàn thấy chính mình phó bộ dáng, cái biết nghĩ như thế nào? Chương 647. Thiên Kính Đài. Chương 647. Thiên Kính Đài địa ngục chi môn. Vương Chi Viễn xếp bằng ở viêm nham xà trên đầu, một vòng ánh sáng màu đỏ bao phủ kia thân. Trong bóng tối, như trước đứng đấy ba cái người thần bí, mà lúc này, khoảng cách tuyết chi hiến chỉ còn lại có một cái giờ. Vương Chi Viễn mở miệng nói, ngày hôm trước ta dùng một ít thủ đoạn, dò xét được băng hoàng một ít bí ẩn, chỉ bất quá cũng có tin tức xấu. Chỉ sợ trước đó lần thứ nhất, lợi dụng đan dược cám toán băng hoàng sự tình, cũng không có thành công. Vô cùng có khả năng băng hoàng cũng không bị thương, chúng ta vẫn luôn đã đoán sai. Nghe được Vương Chi Viễn mà nói, ba người tất cả đều hoảng hồn. Hắc bạch áo choàng trung niên nam tử ảo nào nói, không có bị thường chúng ta đây chuẩn bị thời gian dài như vậy, chẳng phải là tất cả đều uông phí? lấy lãnh quinh hàn tạo hóa cảnh tam trọng khủng bố thực lực, hơn nữa kia tại ngạo tuyết quốc hy vọng, chúng ta một chút cơ hội đều không có. bên cạnh di động hai thanh bảo kiếm nam tử oán trách mà nói, quốc sư vì việc này ta thế nhưng là mạo muội mạo hiểm tại thánh tuyết thành ẩn nút hơn 2 tháng, sẽ không phải đến nơi này lâm môn một cước thời điểm, ngươi muốn nửa đường bỏ cuộc để cho ta dám xịt trở về đi? chỉ có h y giáo tràng nón vai nói, quốc sư, ta cùng bọn hắn không giống nhau, các ngươi có động thủ hay không ta không quản, nhiệm vụ của ta chỉ là thay ngươi tặng người, người đưa đến. Cái cho ta đổ vật thế nhưng là đồng dạng cũng không thể thiếu. Ba người liên tiếp chất vấn, Vương Chi Viễn tức khắc không vui. Một đôi thâm viên bình thường con mắt lạnh lùng nhìn quét trong bóng tối ba người. Ống. Đột nhiên dưới chân hắn viêm nhám xả cao cao nhô lên, mở ra miệng rộng ra sức nhất hống. Gầm rú xong âm, chân toàn bộ hiện động đều tại run dậy. Ngay sau đó Vương Chi Viễn chậm rãi tung bay, chưa không đặt bước. Mỗi bước ra một bước đều có một cố đáng sợ hồn áp, như là vạn sơn áp đỉnh bình thường áp hướng ba người. Quốc sư, ngươi làm cái gì vậy? Hát bạch cáo tràng trung niên nam tử cường đỡ đòn hồn áp, cố hết sức mở miệng hỏi bên người di động hai thanh bảo kiếm năm tử, bảo kiếm bay lên tại không trung quay xung quanh, cắn răng đỡ đòn Vương Chi Viễn hôn áp. về phần vị kia Hắc Y lìa áo choàng, đã sớm nằm dạt trên mặt đất, bị áp gắt gao dán sắt vào mặt đất, một tia khe hở đều không có. Vương Chi Viễn hai cái sâu lông tựa như lông mi du lên, chậm rãi mở miệng nói: ta tuy rằng xử sự, sự cẩn thận, nhưng mà một khi quyết định sự tình, tuyệt sẽ không quay đầu lại. Ta muốn trở thành Nạo Tuyết Quốc Tân Hoàng, không có khả năng buông tha. Ta chỉ nói là băng hoàng vô cùng có khả năng không có bị thương, khi nào nói muốn thả khí nguyên bản kế hoạch. các ngươi hoài nghi ta quyết tâm thật là làm cho ta thương tâm. ba người cường đỉnh hôn áp trong nội tâm mắng không ngừng. Cái này Vương Chí Viễn, thật là một cái âm tình bất định bệnh tâm thần. Hắc bạch áo tràng trung niên nam tử, vội vàng nói, chúng ta không có hoài nghi quốc sư quyết tâm, chúng ta nguyện ý cùng quốc sư cùng một chỗ, trợ giúp quốc sư trèo lên đỉnh ngạo tuyết quốc ngôi vị hoàng đế. Phấn phật, hôn áp tàn đi. Ba người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều đáng thương hắc y liễu áo choàng, lúc này mới chật vật từ trên mặt đất bò lên. Trong lòng tuy rằng muôn phần tức giận, rồi lại không dám nói lời nào. Vừa rồi hồn áp, thực sự quá khủng bố. Tư tạo hóa cảnh bắt đầu, hoàn toàn là nhất cảnh một thế giới. Hắc bạch áo choàng cùng bảo kiếm nam, một cái tiên đại cảnh cửu trọng. Cái khác tiên đại cảnh bắt trọng, tại Vương Chi Viễn vị này tạo hóa cảnh đại năng trước mặt, lại như là con sâu cái kiến bình thường nhỏ yếu, mà nhất bàn cảnh hấp y lì háo tràng, cũng chỉ có thể hèn mọn nằm sấp lấy, ngay cả đứng tư cách đều không có. Vương Chi Viễn đạp bước mà đóng, rơi vào ba người trước. Khí thế của hắn rất mạnh, lại khẽ cười nói, ta lời vừa mới nói đều là phỏng đoán, cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Lăng Quyên Hàn đến cùng có bị thương hay không, một lúc lâu sau mới có thể hoàn toàn xác nhận. Mà không quản Lăng Quyên Hàn cảnh rơi có hay không ngã xuống, ta phát hiện mới bí ẩn, đã đủ để đem Lăng Quyên Hàn từ băng hoàng vị trí kéo xuống. Đến cùng bí mật gì? Hắn bạch cáo tràng nam tử hiếu kỳ hỏi. Vương Tri viễn khẽ cười nói, "Lãnh Khuynh Hàn từ trước đến nay một người nam nhân tại Tuyết Cực Cung bên trong tầng tựu với nhau, ta đã nắm giữ chứng cứ. Chỉ cần đem chuyện này truyền tin, cam đoan Lãnh Khuynh Hàn uy vọng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc." Đến lúc đó, chỉ cần người thần bí vung cánh tay hô lên, "Cam đoan ngạo Tuyết Quốc băng hoàng đội chủ." Nữ nhân là hoàng, vốn cũng không phù cương thường. Lãnh Khuynh Hàn sở dĩ có thể chinh phục quốc dân cũng ngồi vương vãi băng hoàng vị trí, ngoại trừ bản thân thực lực cường đại là duy nhất hoàng tộc huyết mạch bên ngoài, càng trọng yếu chính một chút, cái kia chính là Lãnh Khuynh Hàn gần như hoàn mỹ hình tượng. Thuật thiết, băng lãnh, tướng mạo đẹp Tuyệt tình đó là tất cả ngạo tuyết quốc nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, tiên nữ Lâm Phàm giống như không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc trước Lãnh Khuynh Hàn đăng Lâm Băng Hoàng vị trí, cũng có rất nhiều thế lực bởi vì Lãnh Khuynh Hàn nữ nhân thân phận mà phản đối, nhưng mà cả nước dân chúng ủng hộ Lãnh Khuynh Hàn, mới để cho Lãnh Khuynh Hàn thuận lợi kế vị. Nhưng một khi người ta biết được bọn hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần, kỳ thực cũng có phóng đãng một mặt đến lúc đó thế nào cũng tín ngưỡng sụp đổ, đối với Lãnh Khuynh Hàn không hề trung thành đến lúc đó, chính là lật đổ Lãnh Khuynh Hàn tuyệt hảo cơ hội. Không nghĩ tới a." Bảo kiếm Di động nam tử kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng Lãnh Khuynh Hàn nữ nhân này, cả đời sẽ không đụng nam nhân đâu." thật sự là không nghĩ tới, cũng sẽ cùng nam nhân tẳng tiểu với nhau. Hắc Bạch áo Tràng Nam tử kích động nói, thật sự là trời ban cơ hội tốt, quốc sư, vậy dựa theo kế hoạch, Tuyết Chi đến sau khi kết thúc, lập tức hành động đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi được đâu rồi, muốn nhìn đến lãnh khuynh hàn bị người trong nước mắng làm dâm phụ bộ dạng. Vương Chi viễn một cái trong nháy mắt thân, trở lại Viêm Nham Xà đỉnh đầu. Trong miệng hắn nói thầm cái gì, địa hạ nham tương đống nhiên thu bạo đứng lên, uẩn quẩn bắt đầu khởi động. Dựa theo kế hoạch làm việc, sau ngày hôm nay, Ngạo Tuyết quốc chính là chúng ta rồi. Viêm Nham Xà lại là một tiếng gầm rú. Mạch Liệt đi phía trước vừa chui lại xả thân thể mang theo Vương Chi Viễn cùng một chỗ, chui vào nham tương biến mất không thấy gì nữa. Tháng 6, 15 ngày. Nội thành, Thiên Kính Đài ở bên trong thành Đông Bắc Giác, có nhất khối thiên nhiên kỳ thạch. Chỉ có một chiếc dày, rộng ba trượng đã có hơn 30 trượng cao. Kỳ thạch cũng không nhân công điêu khắc, hai mặt lại hết sức chơn nhẵn, ngọc bạch sáng có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người, nếu như thiên nhiên tấm gương bình thường. Cái này nhất khối kỳ thạch tên là Thiên Tĩnh. Tại Thiên Kính hai bên, xây dựng hình thành rộng lớn đại cao, đúng là nội thành nổi danh Thiên Kính Đài. Ngày hôm nay, tại trên Thiên Kính Đài Từ thiên cơ các chủ sự bay xuống 77 bàn bàn đá, một bàn bảy người. Dựa theo các quốc gia Trư hầu bảng sắp xếp tòa. Chỗ mời, 70 bàn là Ngạo Tuyết quốc thập đại phiên thuộc quốc Trư hầu trong bảng khôi giả, còn lại 7 bàn là Ngạo Tuyết quốc khách quý. Trừ lần đó ra, tại thiên kính cánh bắc trên không trung có 16 đầu tuyết hạc kéo lấy một tòa tầng hai lầu cát. Chỗ này bầu trời lầu cát là vì băng hoàng chuẩn bị. Trước đây đã được đến băng hoàng ý chỉ sẽ đích thân tới tham gia hôm nay thỉnh hội. Cái này là Tuyết Chi yến hội trường. Nói là yến hội, kỳ thực mỗi một bản cũng không đủ ăn phẩm, có chỉ là một bình thanh rượu tuyết ngưỡng, còn có một tấm trà xanh. Thiên kính đài bốn phía bị mấy vạn cấm quân vây quanh bảo hộ, Thánh Tuyết Thành dân chúng còn có các quốc gia không xa vạn dặm mà đến quan khách, không sai biệt lắm có gần trăm vạn người tụ tập tại bên ngoài Thiên kính đài vi, dâm dạp trang trí đều là đầu người đằng sau quan khách, viên đã cái gì đều nhìn không tới. Nhưng mà thiên cơ các sớm có chuẩn bị, thiên cơ các một vị tên là thực sóng thành viên nội các cưới một cái Tuyết Phi Long bốn phía đi dạo, trên đầu đỡ đòn một cái mọc ra một viên mắt to linh trùng, cái này đầu linh trùng hắn huyền diệu, có thể đem mắt to thấy tình cảnh khóa để cạnh nhau đại hình chiếu. Thiên kính chính là tốt nhất hình chiếu chi địa, kết quả là. Đi qua mắt to linh trùng hình chiếu, thiên kính phía trên xuất hiện hiện trường rất nhiều hình ảnh, hết sức rõ ràng. Kể từ đó, mặc dù là trên dưới 100 vạn nhân, cũng đều có thể thấy rõ ràng vương bảng ban bố hội trường. Chương 648, nhiệt trận. Chương 648, nhiệt trận. Khoảng cách tuyết chi đến bắt đầu, còn có hơn nửa canh giờ. Thiên cơ các nhân bắt đầu nhiệt trận. Bỗng nhiên, thiên kính phía trên xuất hiện một cái hình ảnh, đó là Thạch Quốc Tiên Tiên Thần Hồn bảng chỗ bàn đá. Hình ảnh tập trung người, đúng là Diệp Vung Nôn. Là huyết ma Diệp Vung Nôn. Toàn bộ hiện trường, lập tức xôn xao đứng lên. Gần trăm vạn người người xem cụ, ẩm ỉ một mảnh. Năm đó Hồng Hà thành diện thành thảm án, kinh khủng huyết ma ai không biết. Đi theo thực sóng bên cạnh, còn có một vị thiên cơ các thành viên nội các, tên là Dương Âm. Dương Âm trên miệng mang theo một kiện khuyết đại âm thanh năng lực hồn luyện khí bảo, có thể đem thanh âm của hắn mở rộng rất nhiều lần. Hình ảnh khóa Diệp Vông Nôn sau đó, Dương Âm dụng cực kỳ sục sôi thanh âm hô, vị này chính là Thạch Quốc người mới Diệp Vông Nôn, cũng là chúng ta biết rõ huyết ma. Huyết ma Diệp Vung Nôn tiên tiên huyết hồn thuộc về cường đại đại hồn, có thể ở trong khôi tiên tiên thần hồn tên thứ mấy. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tuy rằng tiên cơ bản chỉ có tên người, không có nội dung cụ thể, giống như là tiên tiên thần hồn bảng sẽ không xuất hiện ở trong khôi giả cụ thể tiên tiên thần hồn, nhưng mà Diệp Vong Nôn tiên tiên huyết hồn, nhưng là mọi người đều biết sự tình. Dương Âm cố ý nói ra Diệp Vong Nôn tiên tiên huyết hồn, tựa hồ vừa không có gì không ổn. Mà cái này Dương Âm, hắn có thể bắt chủ nhiệt điểm. Diệp Vong Nôn chẳng những là tiên tiên huyết hồn huyết ma, hơn nữa còn là một vị chuẩn bị nhận tranh luận nhân vật. Từng đã là sĩ xướng của người, nhưng bây giờ sự tích đã thành thạch quốc dân chúng, lại có đồ diệt nhất thành cố sự, chủ đề mười phần. Quả nhiên ném ra ngoài cái thứ nhất hình ảnh rất hữu hiệu quả. Toàn bộ người xem khu lập tức nổ tung nổi, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đối với Diệp Vô Nôn một hồi nói này nói kia đặc biệt là xích dương quốc người, ngoại trừ mắng một tiếng ác mà còn có thể mắng một tiếng quân bán nước cầm thanh chói tai, lại để cho Diệp Vô Nôn thật sâu cao mày. Hắn không thích trở thành tiêu điểm, lại càng không hứng thích bị người nghị luận. Thiên cơ các cầm hắn cái thứ nhất làm văn nhật trận, quả thực lại để cho hắn hết sức tức giận. Đừng nóng giận, bọn hắn chỉ là vì làm bầu không khí mà thôi. Đồng nhất bàn thạch kiên cười ha ha, cho Diệp Vô Nôn rót một chén rượu. Diệp Vô Nôn thập phần lạnh lùng, không nói gì mà lạng như đầu nhìn thoáng qua bên cạnh không dùng chỗ ngồi đó là dạ tinh hàn chỗ ngồi mặt khác hai bàn cũng có dạ tinh hàn chỗ ngồi tuy nhiên cũng không dùng tuyết chi yến lập tức bắt đầu không biết dạ tinh hàn vì sao còn không có đến mỹ nhân bảng thường thường là mọi người cảm thấy hứng thú nhất lần này vương bảng người nào sẽ trở thành bài danh thứ hai mỹ nhân đây dương âm cùng thực sóng rất biết tìm chủ đề lại nhắm chúng các nam nhân để ý nhất mỹ nhân bảng thiên kính lên hình ảnh theo dương âm thanh âm bắt đầu hoán đổi là giao chi quốc dương ngọc thiền là chu tử quốc tiểu cổ tranh hay vẫn là thạch quốc quách mỹ nhân Ba cái phong cách bất đồng mỹ nhân tuyệt sắc, theo thứ tự xuất hiện ở thiên kính lên. Người xem khu các nam nhân, một bên nghị luận một bên chảy nước miếng. Mỹ nữ dễ dàng nhất chế tạo chủ đề. Mà hiện trường cũng có ẩn dấu đại lão, trong bóng tối thông qua thiên kính lên hình ảnh, xem xét mong muốn trong lòng mỹ nhân. Sở dĩ Dương Âm đầu sách mỹ nhân bảng tên thứ hai, là vì tất cả mọi người biết rõ, mỹ nhân bảng đệ nhất danh tất nhiên là băng hoàng lãnh khuynh Hàn đó là tuyệt không tranh luận đệ nhất danh. Biểu ca, ngươi làm sao còn chưa tới? Bùi Tố Dao đã sớm đứng núi này trông núi nọ, lo lắng đến Dạ Tinh Hàn. Tuy rằng trước đây, Dạ Tinh Hàn cho mỹ gia phát tin tức nhưng mà biến mất 3 ngày hiện tại tới gần Tuyết Chi đến vẫn còn không thấy Dạ Tinh Hàn làm cho nàng nội tâm tâm thần bất định bất an ngồi đối diện là Lam Ánh Ngọc cùng Lam Ánh Giao tỉ mũi hai người cuối cùng tự trả tiền đi vào Thánh Tuyết Thành đối với Dạ Tinh Hàn hận Lan Tràn đến đuổi tố giao trên mình cho nên một mực ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào đuổi tố giao hết sức không hiếu hảo ngoại trừ Mỹ Nhân bảng thiếu niên thiên tài bảng cũng là đại gia sau cùng chú ý bảng danh sách năm nay lại có nào thiếu niên thiên tài biết vào vương bảng đâu thiên kính lên hình ảnh lần nữa bắt đầu chất đậu là Hư Quốc Lôi Thiên Hoang là Lô Lan Quốc Sa vô hình là Sích Dương quốc Nô địch đem hình ảnh dừng đến Nô Địch lúc, Nô Địch đang ở nơi đó uống rượu giải sầu. Tưởng tượng đến trước đây không lâu bị Dạ Tinh Hàn tại biết Tân Lâu nhục nhã, hắn lửa giận liền một cái kình phong nhảy lên đằng. Mất mặt, quá mất mặt. Từ cái ngày đó lên, biết Tân Lâu một mực truyền lưu lấy chỉ là Đỉnh Hoàng Tử Truyền Tuyết. Cũng hoặc là Dương Âm thanh âm cố ý trằn trừ một chút. Cũng hoặc là chúng ta Ngạo Tuyết Quốc Bạch ngọc thuần. Vừa mới nói xong, hình ảnh rơi vào Ngạo Tuyết Quốc chỗ ngồi khách quý một vị thiếu niên áo trắng trên mình. Mà khi thiếu niên bộ dáng xuất hiện ở Thiên Kính Lên lúc, toàn bộ người xem khu triệt để sôi trào, phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt tiếng khét chói tai. Tiêm khiếu, tất cả đều là nữ nhân. Những nữ nhân kia tựa hồ giống như điên hò hét. A, Bạch Ngọc thuần, quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá anh tuấn. Ngọc thuần thiếu gia, ta cấp cho ngươi sinh hầu tử. Là Bạch Ngọc thuần tiêm khiếu nữ nhân quá nhiều, thanh âm lập tức lấn át dương âm lòa phóng thanh bảo. Toàn bộ hội trường sắp bị cái này chói tai tiếng thét chói tai xé rách. Rất nhiều người không thể nhịn được nữa, gắt gao che lỗ tai, trong lòng mắng chửi bệnh tâm thần. Một người nam nhân mà tôi, tại sao ư? Thiên kính lên Bạch Ngọc thuần, sắc thực lớn lên cực kỳ anh tuấn. Sắc sảo rõ ràng Ngọc thụ Lâm Phong, vô cùng có quý tộc khí chất một thân bạch đi việp, phong lưu phong khoáng, dáng người cao thẳng, khí độ bất phàm đơn giản một cái mỉm cười, hình như có ma lực bình thường, lập tức có thể làm cho nữ nhân điên cuồng tiêm thiếu. Mà bạch ngọc thuần chẳng những lớn lên đẹp trai khí, xuất thân vừa không giống bình thường. Hắn là ngạo tuyết quốc Bắc vương ở trong bạch vương con trai độc nhất, bang hoàng khâm định kế tiếp nhiệm bạch vương. Trừ lần đó ra, còn là một vị thiên phú dị bẩm tu luyện thiên tài. Tuổi còn nhỏ, đã là niết bàn cảnh cửu trọng cường giả. Từ từng cái phương diện đều hết sức ưu tú. La ngạo tuyết quốc thiếu niên tuấn tú tài giỏi thiên tuyển chi tử, cũng là ngạo tuyết quốc sở có thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Lần này thiếu niên tiên tài bảng, nếu không ngoại ý muốn, vô cùng có khả năng ở trong khôi đệ nhất danh đối với nữ nhân Tiêm Khiếu cùng Hoan hô, ở trong mắt Bạch Ngọc Thuần đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn mỉm cười, chuyên môn xông lên thực sóng đỉnh đầu linh trùng phất phất tay. Phất tay động tác hình chiếu đến thiên kính trên, lập tức lại là một lớp sóng càng thêm chói hai tiếng thét chói tai. Ngọc Thuần thiếu gia tại xông lên ta phất tay, xông lên ta thiếu. A, không được, ta cần tận bận. Người xem khu rất nhiều nữ nhân, chứng vọng tưởng phàm vào, sắp hạnh phúc ngất đi đúng lúc này, có một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Cái kia người có hai đôi cánh, bay thấp thiên kính đại đúng là dạ tinh hàn. Dạ Tinh Hàn đến đột nhiên, dẫn động cơn quân, vừa đem thực sóng đỉnh đầu linh trùng ánh mắt hấp dẫn. Linh trùng xoay chuyển ánh mắt, thiên kính lên bạch ngọc thuần biến mất. Thay vào đó chính là Dạ Tinh Hàn, hơn nữa là bịt lấy lô thai Dạ Tinh Hàn. Tiếng két chói tai, vừa rốt cuộc biến mất. Ta thần a, cái gì quỷ? Dạ Tinh Hàn gỡ xuống bịt thai đóa hai tay, lung lay đầu. Vừa rồi tiếng két chói tai, thật sự khủng bố, cùng bị kêu đồng dạng, thiếu chút nữa đâm xuyên qua lô thai của hắn. Dạ Tiến Sinh, huynh đệ, biểu ca. Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn xuất hiện, lại để cho Diệp Vong Nôn, Thạch Kiên cùng Bùi Tố Dao đám người cuối cùng an tâm cũng làm cho nô địch, Lam Vánh Ngọc cùng Lam Vánh Dao tỉ mỗi đám người, hận nghiến răng ngửa. Người đến người phương nào? Cấm quân cùng thiên cơ các người sông lại, đem Dạ Tinh Hàn vây quanh. Dạ Tinh Hàn vung ra tam phần ở trong khôi quần trụ, nói ra, Thạch Quốc Dạ Tinh Hàn, cầm Thạch Quốc thiếu niên thiên tài bảng, tiên thiên thần hồn bảng, thiên địa thần bảo bảng tam trong bảng, bảng của trụ, đến đây tham gia Tuyết Chi Yến. Một người thân, tam phần ở trong bảng của trụ. Mà cái này xa xỉ một bản, toàn bộ đều bị linh trùng hình chiếu đến tiên tính lên. Lúc này Bạch Ngọc tuần sắc mặt biến hóa, có chút tức giận mắng, chó chết, dám đoạt ta danh tiếng, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Chương 649, không hiểu thấu khiêu khích. Chương 649, không hiểu thấu khiêu khích. Không thành vấn đề dạ tiên sinh, người ở trong khôi tam bảng có thể tại tương ứng 3 cái trong chỗ ngồi lựa chọn 1 cái ngồi xuống. Kiểm tra xong tam phần quyển trục sau đó, thiên cơ các người cung kính đem ở trong khôi quyển trục trả lại cho dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn tiếp nhận quyển trục, thu nhập thân thể không gian. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi về hướng Thạch Quốc Tiên thiên thần hồn bảng châu bàn đá, tại Diệp Vong nôn bên cạnh ngồi xuống. Thiên Diệu thần bảo bảng cùng Tiểu Niên tiên tại bảng chỗ ngồi đều trống rỗng xuống. Diệp Vong luôn cùng dạ tinh hàn lẫn nhau gật đầu ra hiệu mà Thạch Kiên lần nữa nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, kích động cười hắt hắt nói: huynh đệ à, ngươi đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu họa tiến vào quả phụ cửa, lạc đường sao? Ngươi ngày từng ngày, nói gở thế nào nhiều như vậy sao? Dạ Tinh Hàn im lặng trắng rồi Thạch Kiên một cái. Với cái gia hỏa này, trong túi quần nhất định ước lượng một quyển câu nói bỏ lừng. Một cái khác bàn bụi tô dao, rốt cuộc kiên lòng. Dạ Tinh Hàn đã đến, nàng toàn bộ người thoáng cái an tâm rồi. Thạch quốc thật sự là bồi có tài tử gia, vị này kêu Dạ Tinh Hàn thiếu niên tại Thạch quốc chưa hầu trên bảng một người ngay cả đoạn tâm hôi, nói không chừng là năm nay một thất hất mã sao? bởi vì mắt to linh trùng truy tung, dạ tinh hàn từ khi đi vào tuyết chi hiến về sau, một mực bị tập trung hình chiếu tại trên thiên tính. Hơn nữa dương âm kích động tính thanh âm, lại để cho dạ tinh hàn hoàn toàn trở thành toàn bộ tuyết chi hiến tuyệt đối tiêu điểm. Hơn nữa, cái này tiêu điểm là từ bạch ngọc thuần trên đầu giành được. Không có nghe nói thạch quốc có nhân vật như thế à? Bất kể là ai, một người ngay cả ở trong tam bảng, thiếu niên này không đơn giản. Nói không chừng, thật sự là năm nay lớn nhất hắc mã đâu rồi, nhiệt độ so với bạch ngọc thuần còn cao sao? Người xem cu đều tại nghị luận dạ tinh hàn, ngay cả ở trong tam khôi giả không phải là không có nhưng mà phần lớn đều là tông môn môn chủ các loại đại lão nhân vật giống như dạ tinh hàn còn trẻ như vậy có thể ngay cả ở trong tam khôi giả tuyệt đối hiếm có đáng giận đến cực điểm lúc này bạch ngọc thuần thật phần khó chịu hôm nay hắn mới hẳn là sau cùng vạn chúng nhìn chăm chú người ở đâu xuất hiện nông dân dám đoạt hắn danh tiếng đang muốn phát hỏa nhưng mà có người đã thay hắn ra mặt chúng ta muốn xem ngọc thuần thiếu gia xem ngọc thuần thiếu gia hèn hạ vô sỉ thạch quốc nam thanh thiên kính trả lại cho ngọc thuần thiếu gia ngươi không xứng thời gian dài chiếm lấy thiên kính thạch quốc nam ngươi cùng ngọc thuần thiếu gia so sánh với kém xa Người xem khu nữ nhân, bỗng nhiên cao giọng kháng nghị. Nguyên bản đang tại thưởng thức Bạch Ngọc thuần anh tuấn dung nhan, lại bị Dạ Tinh Hàn cắt đứt. Họ đối với cái này bất mãn hết sức, cuối cùng trực tiếp đem bất mãn tâm tình, toàn bộ phát tiết đến Dạ Tinh Hàn trên mình. Dạ Tinh Hàn hắn người vô tội, không hiểu thấu bị chửi loạn nhất thông, còn bị những nữ nhân kia thập phần không tôn trọng xưng là thạch quốc nam. Hết sức xin lỗi. Nhiều người tức giận khó dây vào, giương âm xin lỗi. Thức sóng lập tức đem linh trùng mắt to, xoay qua chỗ khác nhắm chúng Bạch Ngọc thuần. Không nói đạo lý nữ nhân, ai cũng sợ, thiên cơ các cũng sợ. Đây không phải là tiên kính lên hình ảnh lập tức hoán đổi từ Dạ Tinh Hàn biến thành Bạch Ngọc Thuần. Hắc hắc. Mới vừa rồi còn vẻ mặt căm tức Bạch Ngọc Thuần, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Phải đem bản thân tối ưu nhã một mặt, bày ra cho mình tiểu mê muội. Ngọc Thuần thiếu gia. Mà những nữ nhân kia lại một lần nữa phát ra chói hai tiếng thét chói tai. Cùng lúc đó, đem một ly trà nâng tại không trung Dạ Tinh Hàn đột nhiên định dạng. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Những thứ này ngu ngốc nữ nhân, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Vô duyên vô cớ, tại sao phải mắng hắn? Còn đem hắn gọi là Thạch Cúc Nam, thật khó nghe. Chính là ngươi. Phẫn nộ ngoài Dạ Tinh Hàn con mắt vừa nhấc, nhìn về phía Thiên Kính. Thiên Kính trên, lúc này là Bạch Ngọc Thuần lớn bức họa trước mặt. Gặp Dạ Tinh Hàn thật sinh khí, Thạch Kiên vội vàng khuyên đủ, huynh đệ, đừng nóng giận. Một đám không có đầu vóc gái mê trai nhân, thấy xoái ca liền chết rồi lý trí, không nên cùng họ không chấp nhận. Người này là ai vậy? Dạ Tinh Hàn lệnh giọng hỏi. Ách, Thạch Kiên trầm trừ một chút, hay vẫn là nói ra, người này tên là Bạch Ngọc Thuần, cũng không so với Thạch Lăng, là Ngạo Tuyết Quốc Bá Đại Vương Bạch Vương con trai độc nhất, băng hoàng khâm định kế tiếp nhiệm Bạch Vương, chẳng những lớn lên đẹp trai hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã là nhất bản cảnh cựu trọng khủng bố cảnh giới là ngạo tuyết quốc lớn nhất thiên phú thiếu niên chi nhất cũng là ngạo tuyết quốc sở có thiếu nữ trong suy nghĩ nam thần dạ tinh hàn nhẹ nhàng như mày những thứ này cùng ta có quan hệ gì ta lại không treo chọc hắn những nữ nhân kia tại sao phải má ta ách thạch kiên lung túng hò khan một tiếng ngươi hay vẫn là chính miệng hỏi hắn đi dạ tinh hàn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy bạch ngọc thuần bưng một chén lớn rượu trên mặt mang hư giả dáng tươi cười chính hướng hắn đi tới một màn này thông qua mắt to linh trùng hình chiếu cũng ở đây thiên kính lên đồng bộ Thạch Quốc thật là một cái nông dân quốc gia, một ít Á Miêu A Cẩu đều chưa hầu bảng, có chút Á Miêu A Cẩu lại vẫn có thể ngay cả ở trong tang khôi, ta xem Thạch Quốc đã không xứng trở thành ngạo tuyết quốc phiên thuộc. Bạch Ngọc thuần bưng chén rượu, cô y đứng ở dạ tinh hàn sau lưng đơn giản nhất mà văn, chẳng những vũ nhục Thạch Quốc, càng là vũ nhục Thạch Quốc chưa hầu bảng tất cả ở trong cô giả. Thạch Quốc mọi người giận không kiềm được, nhưng mà cũng biết Bạch Ngọc thuần thân phận, lại không người dám đứng ra đến phản bác. Thạch Quốc mọi người kinh sợ, lại để cho Bạch Ngọc thuần càng thêm kiêu ngạo. Hắn vuốt vuốt ly, nhấp một miếng rượu, sau đó đối với dạ tinh hàn cảnh cáo nói, có lẽ, người đang ở đây Thạch Quốc coi như cái co danh tiếng nhưng mà nơi này là ngạo tuyết quốc đô thành ta khuyên ngươi một câu không muốn đường hoàng ngươi không có tư cách kia phân vân dạ tinh hàn mãnh liệt đứng dậy sau đó quay người hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gần trong gang tất bạch ngọc tuấn phiền muộn âm thanh nói ta căn bản không biết ngươi ngươi cái này đại loại ngu bước lại đã chạy tới không hiểu thấu ở trước mặt ta cả nhàn ngươi có phải hay không ăn no rồi không có chuyện gì nếu ăn no rồi không có chuyện gì liền cút cho ta một cái lan chữ thanh âm như sấm cùng lúc đó chỉ thấy dạ tinh hàn tràn đầy lửa giận hai con người trưởng niệm lư đồng phin một tiếng Bạch Ngọc Thuần chén rượu trong tay trực tiếp nổ tung, trong chắt rượu tung tóe Bạch Ngọc Thuần vẻ mặt. Một màn này tại trên tiên kính đồng bộ, gần trăm vạn nhân lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Dạ Tinh Hán cũng dám như thế khiêu khích Bạch Ngọc Thuần. Ngươi, Bạch Ngọc Thuần trên mặt mang vết rượu, toàn thân đều tại tức giận run rẩy, một đôi mắt phóng hỏa tựa như chừng mắt Dạ Tinh Hán, tựa hồ muốn Dạ Tinh Hán nuốt hết. Hắn có chút khó có thể tin nói, ngươi dám vỡ vụn chén rượu của ta, còn dám dùng tiểu thủy bắt ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai, tại tìm chết sao? Ngươi là ai cùng ta có dám quan hệ? Dạ Tinh Hàn cũng ở đây nổi nóng, lần nữa gào thét: "Là ngươi chạy trước tới đây bị coi thường, còn dám uy hiếp ta? Cho ta cút ra, lại tại trước mặt của ta lắc lử, cẩn thận ta đang tại những cái kia ngu ngốc nữ nhân trước mặt đập biến đầu của ngươi." Chỉ là ngạo tuyết quốc một cái gì họ Vương chi tử, giống như này ngang ngược càn rỡ. Tất xấu đều là thói quen đi ra. Những cái kia ngu ngốc nữ nhân làm cho hắn hắn không vui, hôm nay phải giáo huấn một cái cái này Bạch Ngọc Thuần. Bạch Ngọc Thuần bị Dạ Tinh Hàn mà nói, thống sừng sốt một chút. Chưa bao giờ có người dám như thế đối với hắn, người nam nhân trước mắt này nhất định điên rồi nhưng vào lúc này người xem khu những nữ nhân kia mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lấy lại tinh thần thứ nhất trong ngay mắt tất cả đều giống như nổi điên đi phía trước tuân dương anh muốn vớt nếu không phải cấm quân ngăn đón đã sớm xông vào thiên kính này họ một bên về phía trước tuân một bên như là đã chết cha mẹ đồng dạng la to thách quốc nam không được khi dễ ngọc thuần thiếu gia cách ngọc thuần thiếu gia xa một chút cũng ra. là các ngươi bức ta đấy bạch ngọc thuần mê mụi điên cuồng chỉ để đốt dạ tinh hàn lửa giận đã như vậy ta đây coi như các ngươi trước mặt hảo hảo nhục nhã các ngươi cái gọi là hoàn mỹ nam thần chương sáu ngược lại đủ. Chương 650, ngược lại đủ. "Tùy tiện tiểu tử, ta sẽ nói ngươi cho ta cuồng." Bạch Ngọc thuần hoàn hồn về sau, khuôn mặt một số gần như vận béo phẫn nộ. Hắn chẳng quan tâm nơi, quanh thân hồn lực chấn động. Trên tay phải, xuất hiện nhất căn cây sáo. "Ta muốn cho ngươi làm lấy hiện trường 100 vạn người trước mặt, mặt mũi mất hết." Bạch Ngọc thuần hướng về phía sau nhảy một bước, lập tức đem cây sáo đặt ở bên miệng. Hai tay mười ngón tiêm bạch nếu như nữ nhân bình thường, linh động tại cây sáo lôi thùng giữa nhảy lên. Hai mảnh khinh bạc bờ môi, ngưng lấy hồn lực thổi. Một đạo mê viện thanh âm ung dung hất lên bay ra, tại toàn bộ hội trường vang vọng xuất hiện, đó là Bạch Ngọc thuần sở trường nhất Mê Âm Tam Trương. Mê Âm Tam Trương là cường đại nhất thuật, cái kia một chút sáo ngọc càng là tứ giai hồn luyện thần bảo, phối hợp lẫn nhau phía dưới cam đoan lại để cho đối thủ mất đi tự mình. Chúng ta nhanh bị thay đoá, cẩn thận chúng phải Mê Âm. Không cần, Mê Âm có thể tính nhắm vào công kích, chúng ta nghe đến chính là dễ nghe khúc nhạc, chỉ có bị công kích mục tiêu mới có thể lầm vào huyễn cảnh. Bạch Ngọc thuần chẳng những lớn lên đẹp trai, hơn nữa hắn giỏi về đùa bỡn. Tại thời đích lúc, vẫn không quên bày ra các loại tạo hình. Gió thổi qua, tóc tại trên gương mặt sẽ qua. Cái kia hơi phẫn nộ với lo lúc hai mắt còn có linh động nhảy lên ngón tay, đồng thời tại trên thiên kính hình chiếu về sau, triệt để lại để cho những nữ nhân kia điên cuồng. Ngọc Thuần thiếu gia, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ngọc Thuần thiếu gia, đánh chết cái kia Thạch Quốc Nam. Tốt hoàn mỹ nam nhân a, ta cấp cho ngươi sinh nhất tổ hậu tử. Nữ nhân tiếng thét chói tai liên tiếp. Họ giống như điên, ra sức hướng thiên kính đài xông lên. Mấy vạn cấm quân đều bị xông lên lui lại mấy bước. Mà lúc này, thiên kính đài lên, tất cả mọi người trong Thay Uy Mỹ tiếng địch truyền tới dạ tinh hàn trong lỗ thay lại đã thành làm loạn tâm thần loạn Lại tới nữa cái chơi mới thuật, quỷ dị ấp phụ chui vào dạ tinh hàn lỗ thay trong tầm mắt thế giới lập tức bắt đầu vặn mẹo. hắn chóng mặt chóng mặt đứng đều có chút đứng không vững theo vặn mẹo thế giới mô mộ tả một hưu nung đưa như là tự cấp tiếng địch bạn nhảy ánh mắt thập phần mê ly toàn bộ người ý thức tại biến mất bên lề giới hắc hắc tới đây quỳ xuống sau đó thẹn lưỡi ra liếm chân của ta hiển nhiên xính bạch ngọc thuần để xuống cây sáo chúng phải hắn mê âm tam trương sau đó đem hoàn toàn nhận hắn không chế chỉ có dạ tinh hàn bị xuống đến liếm lấy chân của hắn mới có thể để cho hắn hạ giận wow ngọc thuần thiếu gia rất đẹp trai nhất định hảo hảo giáo huấn một cái thạch quốc nam thiên kính lên hình ảnh, cực lớn mà lại rõ ràng. thấy bạch ngọc tuần dụng mê âm đã không chế dạ tinh hàn, hiện trường nữ nhân lần nữa kích động hét dầm lên. họ sùng bái nam thần, chính là mạnh nhất. nông dân thạch quốc nam, xem về sau còn dám hay không đắc tội bạch ngọc tuần? vâng. dạ tinh hàn ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn nghe theo gia lệnh, hoảng hốt đi về hướng bạch ngọc tuần. toàn bộ ảnh hình người là bị rút đi linh hồn, cái sắc không hồn bình thường. ai ai, huynh đệ. gặp dạ tinh hàn bị không chế, thạch kiên bận biệu là đúng vậy, sẽ phải thò tay đi kéo dạ tinh hàn. một bên diệp vông nôn, sắc mặt tâm trầm, quen thân huyết vụ kích động. Dạ Tinh Hàn là hắn ân nhân, cũng là bằng hữu của hắn, không có khả năng lại để cho Dạ Tinh Hàn chịu nhục đang lúc hai người muốn ngăn trở Dạ Tinh Hàn lúc, chạy tới Bạch Ngọc Thuần trước người Dạ Tinh Hàn, trong mắt ngốc trẻ đột nhiên biến mất. Thất chiêu, ánh mắt hắn sáng ngời, hai mắt này sinh sát độc. Một đạo chùn tia sáng vèo một cái, đánh vào Bạch Ngọc Thuần trên mình. Cái này, bị chùn tia sáng đánh trúng Bạch Ngọc Thuần, sắc mặt đại biến. Trên đầu xuất hiện một cái, cấm, chữ, hoàn toàn cảm giác không thấy hồn hại cùng hộ lực. Trơi huyết thuật, người cũng sướng. Lạnh lung hừ một tiếng, Dạ Tinh Hàn âm dương đồng rất nhanh quay xung quanh. Bạch Ngọc Thuần, ra ra ở chỗ này, Hả? Hoàng Hốt Bạch Ngọc Thuần theo bản năng nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, chỉ là cùng Dạ Tinh Hàn liếc nhau một cái, lập tức xuất hiện ở một mảnh hư vô chi địa, trên đỉnh đầu có một viên cực lớn trong mắt. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Trong mắt có đáng sợ cảm giác các bách, Bạch Ngọc Thuần triệt để lún cuống. Thân là Huyên Thuật sư hắn rất nhanh minh bạch, bản thân trái lại chúng phải Dạ Tinh Hàn Huyên Thuật. Quy xuống, thẹt lưỡi ra liếm giày của ta đấy. Dạ Tinh Hàn nâng lên chân phải, đối với Bạch Ngọc Thuần phát ra ra lệnh ở trước mặt hắn thanh tú Huyên Thuật. Quả thực một cười, có mục tồn tại, cái gì mê âm căn bản mẹ hoặc hắn không được. Nói lại nữa, còn có linh cốt cái này tấm áp chúa bài vừa tùy thời có thể giúp đỡ hắn thanh trừ huyễn thuật ảnh hưởng đại bạch si một cái, cảnh giới chiều cao cái gì dụng. Bị cấm hồn chi quang đánh trúng, không còn hồn lực, lấy con mắt của hắn hồn huyễn thuật có thể nhẹ nhõm điều khiển đối phương. Dạ tiên sinh, ngươi hay vẫn là như thế lợi hại a? Diệp Vung nôn quanh thân huyết vụ tàn đi, triệt để an tâm. Có vẻ như thay Dạ Tinh Hàn lo lắng, hoàn toàn dư thừa. Thạch Kiên vừa đặt mông ngồi xuống, cười ha hả nhìn lên náo nhiệt đến. Thiên kính lên hình ảnh, tập trung Dạ Tinh Hàn cùng Bạch Ngọc Thuần. Người xem khu tiếng hét chói tai, biến mất. Những cái kia điên cuồng nữ nhân triệt để an tĩnh lại, cảm giác sự tình không đúng. Ngay sau đó, khiến cái này nữ nhân khó có thể tiếp nhận một màn đã xảy ra. Chỉ thấy họ trong suy nghĩ Hoàn Mỹ Nam thần Bạch Ngọc Tuần, vậy mà hốt hoảng quỷ xuống, sau đó nằm ở dạ tinh hàn đế giày, lẻ lưỡi thẻ lưỡi ra liếm á thẻ lưỡi ra liếm. Như là thẻ lưỡi ra liếm mức quả tựa như kẻ trộm hương. A. Ngọc Tuần thiếu gia, không thể như vậy, ngươi thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, tại sao có thể đi thẻ lưỡi ra liếm người khác đế giày? Một màn này lại để cho hiện trường người toàn bộ há hốc mồm, mà những nữ nhân kia thì là triệt để tan nữa. Nhìn xem Bạch Ngọc Tuần cho dạ tinh hàn thẻ lưỡi ra liếm đế giày, so với giết họ còn khó chịu hơn tín ngưỡng lờ tưởng tượng tan vỡ khóc những nữ nhân kia khóc còn có một chút nữ nhân biết là dạ tinh hàn dợ cho quỷ lần nữa đối với dạ tinh hàn tiến hành nục mạng vô sỉ thạch quốc nam không được ngươi khi dễ ngọc thuần thiếu gia ngươi đi chết ngươi cái này hỗn đản còn dám mắng dạ tinh hàn bị chửi hỏa khí càng lớn các ngươi càng mắng hắn lại càng nục nhã bạch ngọc thuần chỉ thấy chân phải của hắn mạnh liệt xuống rất mạnh nguyên bản bạch ngọc thuần ngay tại cho hắn thẹt lưỡi ra liếm đến dày một cước này xuống dưới vừa vặn dẫm ở bạch ngọc thuần mặt đem bạch ngọc thuần đầu dẫm nát trên mặt đất dạ tinh hàn dồn khí đan điền dùng hết lực lượng cao giọng gào thét các ngươi bọn này ngu ngốc nữ nhân nghe cho kỹ, đầu vóc của các ngươi có bệnh, cần phải tìm Lang Trung xem bệnh. Ta chính là lão Lang Trung, hôm nay cho các ngươi những thứ này ngu ngốc mở một bộ rương, quản lý nhất trị người đám mê gái, trai, trứng cùng trứng vọng tượng. xem trọng rồi. Dạ Tinh Hàn thanh âm rất lớn, so với Dương Âm Khuyết Đại Âm Thanh Thần Bạo phát ra thanh âm còn lớn hơn. toàn bộ hội trường tất cả mọi người đều nghe thấy được hắn mà nói. vừa mới nói xong, Dạ Tinh Hàn lập tức chân phải phát lực, dũng dây của hắn đái, tại Bạch Ngọc Thẩn Tuấn Tu trên mặt, xoay quanh nghiện ái nghiện, khuôn mặt trắng ngắt trên, tràn đầy dấu chân. Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều sợ ngây người. Một cái chưa hầu quốc người, lại đem nạo tuyết quốc bạch vương chi tử dâm ở dưới chân, còn nhục nhã miễn đạp điên cuồng, quá điên cuồng. Mà những nữ nhân kia đang nhìn đến một màn này về sau, tập thể tan vỡ kêu rên tóc giống. Họ dốc sức liều mạng trùng kích cấm quân, muốn đi vào thiên kính đài cứu vớt bạch ngọc thuần, có thể như thế nào xông lên đều xông vào không nổi. Thiên kính lên dạ tinh hàn, thì là khiêu khích tựa như nhún vai, sau đó lại đang bạch ngọc thuần trên mặt miễn miễn. Hắn chính là muốn dụng động tác như vậy, cho những thứ này ngu ngốc nữ nhân quản lý nhất quản lý đầu vóc. Thuyên nhịn không được lắc đầu nói, dạ tinh hàn á dạ tinh hàn. Ngươi làm thực điên rồi sao? Hiện tại xem ra, Nhi tử Thạch Lăng bị giết sự tình đã lơ lỏng bình thường. Lô Địch cũng bị Dạ Tinh Hàn cử động điên cuồng hoàn toàn khiếp sợ, lẩm bẩm nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi làm như vậy sẽ không sợ Bạch Vương thấy sao?" Đúng dịp, đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tòa hoa lệ phi chu, long hạc dắt dây thừng chậm rãi lai tới. Tại phi chu đỗ trước, Lãnh Khuynh Hàn một thân bạch y khí chất như hoàng. Nàng dẫn theo ngạo tuyết quốc người xung quanh các loại, đến đây tham gia tuyết tri yến. Bạch Vương Bạch Dật Phong, ngay tại trong đó. Chương 651, Giá Lâm. Chương 651, Giá Lâm. Băng Hoàng Lanh Quyên Hàn, Quốc sư Vương Chi Viễn, Ngạo Tuyết Quốc Bát Vương, Tuyết Nữ Cấm Vệ Quân, còn có Ngạo Tuyết Quốc Thần Bí Nhất Thánh Tuyết Kỵ Sĩ Đoàn cũng tới đã đến Tuyết Chi hiến Hội trường. Nịch Thiên uy áp, kinh khủng khí tràng. Cái kia một chiếc phi chư, chính là toàn bộ Ngạo Tuyết Quốc quyền lực trí tôn. Như thế đội hình, có thể nói là cho đủ thiên cơ các mặt mũi. Là băng Hoàng Bệ hạ tới, thiên cơ các Ngạo Tuyết quốc các chủ đương nhiên dẫn đầu Ngạo Tuyết quốc thập đại phiên thuộc quốc thiên cơ các các quốc gia các chủ cùng một chỗ bay về phía không trung nên đón Lãnh Quyên Hàn. Lãnh Quyên Hàn cho đủ thiên cơ các mặt mũi, hắn cũng muốn cho Trường Lãnh Quyên Hàn lớn nhất tôn trọng. Thiên cơ các ngạo tuyết quốc các chủ đương nhiên, dẫn đầu thuộc hạ chư vị các chủ, bái kiến băng hoàng bệ hạ. Một nhóm 11 ở không trung triển khai, hướng lãnh khuynh hàn hành lễ. Thân thể ngục lặn, vàng thanh kính, tôn kính nhất tư thái. Cùng lúc đó, hiện trường gần trăm vạn người xem, đồng thời quỳ lại. Bái kiến băng hoàng bệ hạ. Những cái kia mới vừa rồi còn khóc hô các nữ nhân, cũng không dám tiếp tục náo sự, tất cả đều quỳ xuống đó là ngạo tuyết quốc nữ hoàng, họ không dám có chút không tôn trọng bất kính. Mà có chút nam nhân thì là kích động sắp khóc. Bầu trời ở trong lãnh khuynh hàn, là bọn hắn lớn nhất tín ngưỡng, cũng là bọn hắn trong lòng hoàn mỹ nhất nữ thần. Sinh hỏi, được này vừa thấy, chết cũng không tiếc. Bái kiến băng hoàng bệ hạ. Thiên kính đài lên các quốc gia khách, vừa nhau nhau hướng lẫm khuynh hàn hành lễ. Chỉ bất quá bởi vì băng hoàng lúc trước ý chỉ, mọi người miễn đi quỳ xuống lễ nghi. Chỉ có một người, Thành Hạo lễ đồng thời, khiếp sợ có chút hồi thận thở đó là Diệp Vô Nôn. Băng hoàng, hắn nhìn qua trên không trung lẫm khuynh hàn, toàn bộ người triệt để phát động. Nguyên lai tại huyết sắc cấm địa bị hắn đả thương Bạch Tị nữ tử, lại là ngạo tuyết quốc băng hoàng. Toàn bộ thiên kính đại, bầu không khí nghiêm túc đó là uy hoàng thiên uy, đó là thập nhị đại vương quốc duy nhất nữ hoàng đó là Ngạo Tuyết quốc Tí Nữ. Dạ Tinh Hàn như trước giẫm phải Bạch ngọc Thuần, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Khuynh Hàn. Cái kia gần như thiên hạ cường đại khí tràng, cái kia như hoàng như tôn nghịch thiên khí chất, cái kia hoàn mỹ vô pháp dung nhan tuyệt thế. Dạ Tinh Hàn thậm chí đều có chút hoảng hốt, đây là không phải cùng hắn ở chung ba ngày chính là cái kia Lãnh Khuynh Hàn. Lão có đầu, cái này Lãnh Khuynh Hàn là bản tôn hay là phân thân? Dựa theo cùng Lãnh Khuynh Hàn ước định, cái này hẳn là phân thân mới đúng. Nếu là phân thân, thật có thể nói là là giống như lúc, dù sao hắn là một chút cũng nhìn không ra khác biệt đến. Linh Cốt một fan cảm giác về sau, nói ra, hẳn là phân thân, hơn nữa dụng phương pháp đặc thù che giấu cảnh giới của mình, nếu như không ra tay biểu hiện ra huy lực, mặc dù là Vương Chi Viễn cũng không cách nào xác định Lãnh khuynh Hàn phân thân cảnh giới. vậy là tốt rồi, Dạ Tinh hàn an tâm một ít, chỉ cần Lãnh khuynh Hàn chân thân dừng lại ở Tuyết Cực Cung, mặc dù Vương Chi Viễn là phía sau màn nát nhân, vừa không làm gì được Lãnh khuynh Hàn, lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Chi Viễn. cái kia người một thân đã bảo tay trái nắm phất trận, hai mắt thâm viên bình thường, toàn bộ người sâu không lường được. cái kia Vương Chi Viễn là tạo hóa cảnh nhị trọng, thực lực phi thường đáng sợ. trong ý thức Linh Quất bận bịu là đúng Dạ Tinh Hán nhắc nhở, minh bạch. Dạ Tinh Hàn nhướng mày, nâng lên chân phải thả Bạch Ngọc thuần đồng thời, vừa thu nguyên thuật. Lấy hắn bây giờ át chủ bài mà nói, địch nhân cảnh giới tại tiên đại cảnh nội, có thể đâu được. Dù sao, có Hắc ba tại. Nhưng mà hiện tại có tạo hóa cảnh ở đây, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể mạo muội tùy tiện. Vạn nhất bị tạo hóa cảnh cường giả nhìn chằm chằm vào, có thể đã nguy rồi. Ngươi cái này hỗn đản, xem ta không? Giải Trừ Huyễn Thuật Bạch Ngọc thuần đang muốn đối với Dạ Tinh Hàn chất vấn đột nhiên phát hiện bầu không khí không đúng, vừa nhấc đầu thấy được Hoàng tộc Phi Chu, còn có Phi Chu đoạn trước băng hoàng đáng người. Hắn rút cuộc chẳng quan tâm Dạ Tinh Hàn, lập tức quỳ xuống. Bạch Ngọc thuần bái kiến băng hoàng bệ hạ, đáng giận đến cực điểm. Phi chu lên bạch giật phong, vừa hay nhìn thấy vừa rồi một màn này, lại có nhân dám đạp con của hắn. Bạch giật phong lúc này giận không tìm được, chỉ vào Dạ Tinh Hàn gầm lên: "Ngươi có phải hay không muốn chết? Nào dám như thế vũ nục con của ta? Nếu không phải băng hoàng tại, hắn đã sớm lao xuống đi đối với Dạ Tinh Hàn độc thủ. Nhưng mà trở ngại băng hoàng hoàng uy, bảo trì cuối cùng một chút lý trí. Sau khi nói xong, bạch giật phong lập tức hướng lãnh khuynh Hàn cáo trạng: "Băng hoàng bệ hạ, người kia vừa rồi dùng chân giẫm phải con của ta bạch ngọc thuần mật, người nhất định phải thay ta làm chủ, nghiêm trị người này." truyền, nô địch đáng người, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Bạch Vương đã đến, xem dạ tinh Hàn cái này tùy tiện đổ làm sao bây giờ? Một khi báo cáo băng hoàng, băng hoàng tuyệt như thế bảo hộ Bạch Ngọc Thuần, nghiêm trị dạ tinh Hàn. Quỳ lệ các nữ nhân, cuối cùng đợi đến lúc cơ hội này. Họ ngẩng đầu cùng kêu lên hô lớn, băng hoàng bệ hạ, xin ngài nghiêm trị dạ tinh Hàn. Một lần lại một lần đích la lên, trong thanh âm tràn đầy oán giận. Lúc này, Tuyết Cực cung bên trong Lãnh Khuynh Hàn chân thân, cùng phân thân cộng hưởng tầm mắt, cũng nhìn thấy thiên kính đại phát sinh hết thảy. Nàng thật sâu nhíu mày, thập phần buồn bực. Dạ Tinh Hàn làm sao lại cùng Bạch Ngọc Thuần nổi lên xung đột, lại thế nào đắc tội như vậy một đại sóng nữ nhân. Nhưng mà không có suy nghĩ nhiều, nàng rốt cuộc vẫn là phân thân chuyển đạt ra lệnh. "Băng hồn, vô luận như thế nào, lực bảo vệ Dạ Tinh Hàn." Minh Bạch đã nhận được Lanh huynh Hàn ý chỉ, phân thân lập tức đã có chủ ý còn không chờ nàng mở miệng. Một bên Vương Chi viễn lại thay Bạch Vương xuất đầu, hướng Lanh Khuynh Hàn phân thân tạo áp lực nói, "Vương hoàng bệ hạ, Bạch Vương là ngạo tuyết quốc dị họ Vương ở trong chiến công lớn nhất, mà Bạch Ngọc Thuần cũng là người khâm định Bạch Vương người thừa kế. Có trời mới biết nơi nào đến đứa nhà quê." vậy mà trước mặt mọi người dẫm đạp bạch ngọc thuần, đây không phải đang vũ nhục bạch ngọc thuần cùng bạch vương, mà là đang khiêu khích người của uy. theo ta thấy vô luận như thế nào cũng muốn nghiêm trị người này, giết tới cũng không quá đáng. quốc sư một lời sức nặng rất nặng. những nữ nhân kia lập tức lần nữa hô lớn giết dạ tinh hàn, giết dạ tinh hàn. nhiều người tức giận phía dưới dạ tinh hàn nghiêm chỉnh đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. lãnh quynh hàn phân thân cho mày, lại cao giọng đối với dạ tinh hàn nói ngươi gọi dạ tinh hàn đi. vì sao chân đạp bạch ngọc thuần? cái này vừa hỏi nhưng thật ra là tự cấp dạ tinh hàn cơ hội giải thích. bạch giật phong lúc này bất mãn băng hoàng bệ hạ, bực này tùy tiện đứa nhà quê còn hỏi cái gì trước mặt nhiều người như vậy đạp bạch ngọc thuần mặt chính là coi rẻ ngạo tuyết quốc trọng tội câm miệng lãnh quynh hàn phân thân mãnh liệt như đầu băng tinh con mắt lạnh lùng trường bạch vương một cái còn dùng không đến ngươi tới sách giáo khoa cung làm cái gì toàn bộ hiện trường lập tức câm như hến mới vừa rồi còn om sòm hô lớn các nữ nhân quỳ trên mặt đất khó chịu tại đó không dám nói nữa lời nói vâng cảm nhận được băng hoàng chi nộ bạch vương cũng không dám cản dỡ vương chi viện con mắt nhướng nghiêng lại cảm thấy sự tình có chút cổngái lãnh quynh hàn hoàn toàn không để ý từ bảo hộ dạ tinh hàn Đi đắc tội Bạch Vương đang lúc buồn bực, trên mặt đất Dạ Tinh Hàn cùng kính thi lễ một cái, đã bắt đầu đáp lời. Bẩm báo băng hoàng bệ hạ, ta cũng không nhận ra Bạch Ngọc Thuần, cũng cùng đối phương chưa từng có đoạn. Vừa rồi Bạch Ngọc Thuần cho là ta đoạn hắn danh tiếng, không hiểu thấu đi vào bên cạnh ta khiêu khích, cùng sử dụng huyền thuật trước tiên công kích ta. Ta chỉ là bình thường phản kích, Ngụy Băng Hoàng bệ hạ chủ trì công bằng thay ta làm chủ. Cuối cùng đã có giải thích, Lãnh Khuynh Hàn phân thân cũng liền đã có giúp đỡ Dạ Tinh Hàn lấy cớ. Mà lúc này Vương Chí Viễn không khỏi lão nhãn khẽ nhúc nhích. Cái thanh âm này là Tuyết Cực cung ở trong cùng Lãnh Khuynh Hàn tằng tiểu với nhau năm nhân. Hắn mỉm cười, cuối cùng đã minh bạch, đã minh bạch vì cái gì Dạ Tinh Hàn như thế kiêu ngạo, ngay cả Bạch Vương Chi Tử cũng dám đắc tội. Cũng hiểu rõ vì cái gì băng hoàng không để ý Bạch Vương mặt mũi, muốn bảo hộ Dạ Tinh Hàn. Chương 652, mở bảng. Chương 652, mở bảng. Bạch giật Phong trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Dạ Tinh Hàn giải thích, quả thực buồn cười, thậm chí là ngậm mạ. Cũng bởi vì có lẽ có xung đột, phiên thuộc quốc tiểu nhân vật, liền dám đạp nạo Tuyết quốc gì họ Vương Chi Tử mặt. Thân là vương quốc, nạo Tuyết quốc tôn nghiêm ở đâu? Băng hoàng ở đây, băng hoàng mặt mũi ở đâu? Hắn dám khẳng định, băng hoàng nghe được dạ tinh hàn sau khi giải thích, nhất định sẽ tức giận. Sau đó lập tức giáng tội, trọng phạt dạ tinh hàn. Nói không chừng sẽ đem cái này suốt sinh tháo thành tàng cối. Hầu như tất cả mọi người đều cùng bạch giật phong nghị đúng giống nhau. Dạ tinh hàn cho ra lý do, mặc dù là thật, nhưng mà quá mức đường hoàng. Như thế lý do tuyệt không về phần tha tội. Giáng tội đã là tất nhiên, nhưng mà nghe xong dạ tinh hàn sau khi giải thích, phi chu lên băng hoàng nhưng lại không tức giận. Nàng rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu nói, nguyên lai like là như vậy, lại nói tiếp coi như là sự tình gia có nguyên nhân. Không coi vào đâu đại sự, hôm nay chỉ có Tuyết Chi Yến là đại sự, nhất quyết không thể khiến cái này việc nhỏ làm trễ nải Tuyết Chi Yến cử hành. Bạch Ngọc Thuần, ngươi mà lại hồi bản thân chỗ ngồi đi, việc này như vậy thôi. Quỳ Bạch Ngọc Thuần, bối rối. Hiện trường tất cả mọi người đều bối rối. Tình huống như thế nào? Bạch Ngọc Thuần bị nhục, băng hoàng thật không ngờ hờ hận Nghe ý tứ, căn bản sẽ không đi truy cứu Dạ Tinh Hàn trách nhiệm, chớ nói chi là giáng tội. Mặt khác người làm ngậm, Bạch Dật Phong thì lạ bất tức. Hắn cắn răng, có chút khó có thể tin nổi, băng hoàng bị hạ, con của ta chịu lớn như thế vũ nhục, cứ như vậy buông tha tiểu tử này? ngươi là tại chất vấn bột cung. Lệnh Quyên Hàn phân thân liếc xéo Bạch Dật Phong, trận mắt thần uy. Ta. Bạch Dật Phong tuy rằng hết sức tức giận, nhưng mà càng sợ hãi. Bang Hoàng Chi Uy, hắn cũng không dám khiêu khích. Nhưng mà trong lòng quả thực bất mãn, cho nên cường đỡ đòn không có trả lời. Sự tình có cứng, bầu không khí ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì Dạ Tinh Hàn cùng Bạch Ngọc Thuần xung đột, lại để cho Bang Hoàng cùng Bạch Vương quan hệ đều vi diệu đứng lên. Không người nào dám nói chuyện, đại khí cũng không dám thở gấp đúng lúc này. Vương Chi Viễn côn trùng bình thường lông mày dài rung động, mở miệng nói: Bạch Vương, Bang Hoàng bệ hạ mà nói, chính là ngạo tuyết quốc lớn nhất thánh chỉ bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm ta và ngươi vừa đồng dạng bạch ngọc thuần khiêu khích trước đây tài nghệ không bằng người bị nhục vừa chẳng trách người khác việc này tạm thời thôi không thể làm trễ giải tuyết chi yến trái phải rõ ràng ngươi không cần thiết hồ đồ hiện tại phải ngăn chặn bạch diệp phong dạ tinh hàn là cùng băng hoàng hoàng tàng tiểu với nhau nam nhân là lật đổ băng hoàng nấu chốt vì một bước cuối cùng bất cứ chuyện gì đều có thể nhượng nhịn mọi người lần nữa lắp bắp kinh hãi vương tri viễn luôn luôn cùng bạch vương giao hảo nguyên bản cũng ở đây ủng hộ bạch vương như thế nào đột nhiên sửa lại thái độ vương tri viễn Dạ Tinh Hàn nhanh chậm chậm không trung Vương Chi Viễn cảm giác cảm thấy sự tình có chút kỳ quái Vương Chi Viễn thái độ đột nhiên cải biến tất có nguyên nhân nhưng mà hắn lại nhìn không ra tầng sâu lần nguyên nhân đến trong lòng mơ hồ bất an Bạch Dật Phong vẻ mặt buồn bực không biết Vương Chi Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà Vương Chi Viễn thâm viên giống như con mắt lại để cho hắn đem bên miệng lời nói lại nuốt trở vào tại Ngạo Tuyết Quốc hắn kỳ thật sợ nhất không phải băng hoàng sợ nhất là quốc sư Vương Chi Viễn suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp nghiêng đi thân đi lập tức hướng lãnh Khinh Hàn Vân thân bồi tội nói băng hoàng bệ hạ. Mới vừa rồi là ta vô hình dáng, kính xin băng hoàng bệ hạ chờ trách. Còn ta tài nghệ không bằng người, bị người vũ nhục số thực đáng đời, sau đó ta không truy cứu nữa người khác trách nhiệm. Lãnh Khuynh Hàn phân thân vẻ giận dữ, lúc này mới thu liễm một phần. Mọi người miễn lễ đứng dậy. Nàng không để ý đến Bạch Dật Phong, mà là vung tay lên cao giọng nói, vào bầu trời lầu cát, Tuyết Chi Hiến bắt đầu. Quỳ trên mặt đất trăm vạn nhân, nhao nhao tạ lễ đứng dậy. Tuyết Chi Hiến lập tức bắt đầu. Thạch Truyền, Lô Lịch, Ngũ Gia, Lam Vĩnh Ngọc cùng Lam Vĩnh Dao tỷ muội đám người, đều lộ ra không cam lòng con tưởng rằng dạ tinh hàn chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng lại để cho dạ tinh hàn tránh được một cái năm, một đoạn tiểu sự việc xen giữa phía sau, lãnh quynh hàn phân thân dẫn đầu ngạo tuyết quốc mọi người tiến vào thiên cơ các chuẩn bị bầu trời lầu cát, tầm mắt thật tốt, vừa vặn xem lễ, thiên địa phiêu hàn, tuyết rơi như trước, bạch ngọc thuần xám xịt trở lại bản thân chỗ ngồi, nghiến răng nghiến lợi hận, tràn đầy sát khí hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn, từng lần một lặp lại, hôn đản, ta nhất định giết ngươi, hôn đản, ta nhất định giết ngươi, dạ tinh hàn thậm chí cũng không có nhìn bạch ngọc thuần một cái, tôn dép nhẹ nhõ một cái, chẳng muốn thêm nữa so đo. Hắn hiện tại tất cả tâm tư vẫn còn là Vương Chi Viễn trên mình. Trong mơ hồ, luôn luôn một cái cảm giác. Hôm nay Tuyết Chi Yến, tất có đại sự phát sinh đối với cái này, hắn phải sốp lại một vạn phân tinh thần đến, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Người xem khu, các nam nhân tâm tình tăng gọn, rốt cuộc muốn nhìn thấy Vương Bảng công bố. Vương Bảng ở trong khôi giả, thiên chi tiêu tử vạn chúng nhìn chăm chú được khôi lệnh, từ nay về sau nhận thiên cơ cắt che trở, làm cho người ta kính ngưỡng bị người hâm mộ. Có thể đại bộ phận nữ người xem, lại từng cái một như là sương đánh chính là quả cả, yểu sử đẹp. Bạch Ngọc thuần bị đạp sự tình, trở thành trong lòng các nàng không qua được đâu. Thiên kính phía trên, Vưu Nhiên dẫn đầu 10 vị Thiên Cơ các các chủ đã làm tốt ban bố Vương bảng chuẩn bị. Mười năm nhất luân hồi, Thiên Cơ các Ngạo Tuyết Quốc Vương bảng sắp công bố, băng Hoàng Bệ Hạ cùng Ngạo Tuyết Quốc chư Vị khách quý đến xem lễ, Vưu Nhiên rất cảm thấy vinh hạnh. Trước khi bắt đầu, Vưu Nhiên đại biểu Thiên Cơ các lần nữa hướng lãnh khuynh Hàn phân thân hành đại lễ. Lãnh khuynh Hàn phân thân bá khí lâm triều, vung tay háo bảo nói, Vưu Nhiên các chủ không cần đa lễ, trăm vạn người xem chờ mong, ngươi công bố bảng danh sách. Ngươi xem khu, trong ngay mắt kích động hô to lên, tuân mệnh. Vưu Nhiên đi vào Thiên kính đài chỗ giữa chỗ, chỗ đó đã sớm chuẩn bị tốt gian nhã còn có một cao lớn ngọc cái chiêng mỹ nhân bảng mở bảng hiện trường các nam nhân tất cả đều kích động lên mỹ nhân bảng hơn 10 quốc gia tuyển ra đến xinh đẹp nhất bảy cái nữ nhân rất nhiều người đi vào tuyết chi đến xem lễ chính là vì xem mỹ nữ đệ thất danh Lâu Lan quốc hạ cung dung thiên kính phía trên lập tức xuất hiện một vị hắc y tuyệt đỉnh mỹ nữ mỹ nữ khí chất thiên lãnh lại lớn lên cực đẹp tại tiếng hoan hô ở bên trong hạ cung dung đi về hướng trao giải bàn quan một tiếng ngọc cái chiêng vang gian nhạc tấu nhạc từ vưu nhiên tự mình ban hạ cung dung nhất khối hồng sắc lệ bài Cái kia chính là khôi lệnh. Sau đó, làm từng bước. Tên thứ 6, Xích Dương Quốc, Lý Tiết Tô. Tên thứ 5, Bắc Quốc, Liêu Y Ilya. Tên thứ 4, Chu Tử Quốc, Tiểu Cổ Tranh. Đệ tam danh, Thạch Quốc, Quách Mỹ Nhân. Tên thứ 2, Giao Trí Quốc, Dương Ngọc Tiền. Từng cái mỹ nhân theo thứ tự thể hiện thái độ, thập phần đẹp mắt. Tuy rằng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, lại khí chất không đồng nhất có tất cả bộ dạng tùy Mỹ. làm cho ở đây tất cả nam nhân hảo hảo qua một chút nhắn ẩn. Bùi Tố Dao có chút thất vọng, không thể ở trong bảng. Tuy rằng đã sớm ngờ tới kết quả, vẫn có một tia vẻ bài. Nàng quay đầu, theo bản năng nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, đã thấy Dạ Tinh Hàn đối với nàng mỉm cười, lại nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì cũng chưa nói, nhưng là lớn nhất tán đuổi Đệ Nhất Danh. Mỹ nhân bảng Đệ Nhất Danh, Vũ Nhiên cố ý gây xích mích mọi người tâm tình ở đây trăm vạn người xem, lập tức cùng kêu lên hô to, "Băng hoàng bệ hạ, băng hoàng bệ hạ." Không sai, mỹ nhân bảng Đệ Nhất Danh chính là chúng ta vĩ đại băng hoàng bệ hạ. Thiếng hoan hô, nhất thời phá tan vân tiêu. Người ta bởi vì có lãnh khuynh hàn như vậy mỹ nhân tuyệt sắc là hoàng, mà cảm thấy lớn lao kiêu ngạo. Sau đó, Vũ Nhiên bay đến không trung lâu các quy hướng lênh khinh hàn phân thân ban phát hồng sắc khôi lệnh chương 653. lại ở trong tam nguyên chương 653. lại ở trong tam nguyên trước nghiệp bảng mở bảng vưu nhiên rất biết khống chế tiếtấu trước dụng mỹ nhân bảng đốt hiện trường nhiệt tình về sau kế tiếp ban bố một hai cái ít lưu ý bảng danh sách so sánh với mà nói trước nghiệp bảng cũng không rất được chú ý quả nhiên người xem nhiệt tình hạ thấp rất nhiều chỉ là tại công bố đệ nhất danh lúc tiếng hoan hô mới một lần nữa tăng vọt trước nghiệp bảng đệ nhất danh đúng là vương chi viễn vương chi viễn trước nghiệp cũng không phải là bí mật gì phù sư Tuy rằng không xác định Vương Chi Viễn cụ thể đạt đến cái gì phẩm cấp phù sư, nhưng mà có thể xếp đến nhận việc nghiệp bảng đệ nhất danh, tuyệt đối không giống người thường. Ngay sau đó là Thiên Địa Thần Bảo bảng. Nguyên bản, cái này nhất bảng danh sách vừa không có gì kỳ lạ quý hiếm, chỉ bất quá vưu Nhiên vừa mới mở miệng lại kinh ngạc đến ngây người toàn bộ hội trường. Thiên Địa Thần Bảo bảng, mở bảng, đệ thất danh, Thạch quốc, Dạ Tinh Hàn. Toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao, muốn vào bảng Thiên Địa Thần bảng, dù thế nào cũng phải có cường đại ngũ giai Thiên Địa Thần Bảo mới được. Dạ Tinh Hàn chỉ là một cái nhất bảng cảnh thiếu niên mà thôi lại có cao như thế phẩm giai thiên địa thần bảo, có chút ý tứ, không chung lâu các bên trong vương trí viễn, ánh mắt xa xưa, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chớ không phải là băng hoàng bàn cho dạ tinh hàn đẳng cấp cao thần bảo, băng hoàng bởi vì thất bảo diệu thụ nguyên nhân, được rất nhiều thần bảo, có bảo vương bảo hoàng danh xưng là, ban cho bản thân nam nhân một kiện đẳng cấp cao thần bảo, vừa không kỳ lạ quý hiếm, thiên kính bày lên, chính dạ tinh hàn đều nha một tiếng, không nghĩ tới bản thân trong hội bảng, hẳn là phiên thiên lớn công lao, một kiện ngũ giai thiên địa thần bảo, lại có thể vừa vào khỏi vương bảng, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, dạ tinh hàn từ vưu nhiên trong tay dẫn tới nhất khối tử sắc khôi lệnh xuống đài về sau Thạch Kiên cùng Diệp Vô Luân trước sau hướng Dạ Tinh Hàn trúc mà Thạch Nguyên Bạch Ngọc Tuần Nô địch đám người nhưng là hận nghiến răng ngứa đã có khôi lệnh Dạ Tinh Hàn thì có thiên cơ các làm chỗ dựa về sau muốn tìm Dạ Tinh Hàn báo thù nhưng là không còn đơn giản như vậy đặc biệt là Thạch Nguyên sau cùng sinh khí tuy rằng hắn cũng trúng thiên địa thần bảo bảng chỉ là tên thứ năm cao hơn Dạ Tinh Hàn hai gã mà thôi theo hắn đó là xỉ nhục kế tiếp Tông môn thủ lĩnh bảng không có quá nhiều kinh hỉ cùng ngoại ý muốn gặp mọi người nhiệt tình hạ thấp Vưu Nhiên lập tức bắt đầu ban bố thứ hai đứng đầu bảng danh sách. Thiếu niên thiên tài bảng. Hiện trường các quốc gia anh tài tuấn tài, tất cả đều đứng thẳng lên thân thể, đợi chờ mình xuất hiện ở thiên kính lên một khắc này. Thiếu niên thiên tài bảng, mở bảng. Đệ thất danh, Thạch Quốc, Dạ Tinh Hàn. Vưu Nhiên vừa mới mở miệng, hội trường lập tức lại là một mảnh xôn xao. Lại là Dạ Tinh Hàn, mai nở hai độ. Hơn nữa, lại giẫm phải đệ thất danh cánh cửa điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi cảm thán, tiểu tử này vận khí thật tốt. Dạ Tinh Hàn nhận được khối thứ 2 khôi lệnh, màu vàng nắng. Huynh đệ, vương bá ngươi đều có thể ngay cả ở trong hai khôi, ngươi thật sự là tiểu bò cái đuổi theo châu được, nhu bức cực kỳ. Thạch Kiên sung lên dạ tinh hàn giơ ngón tay cái lên, một vạn phân bội phục. Dạ tinh hàn cười cười, liếc về bàn bên Thạch Kiên, gặp Thạch Kiên thở phì phì bộ dạng, hắn cố ý hướng về phía Thạch Kiên nói: Ta chỉ là vận khí tốt, nguyên bản cái này đệ thất danh hẳn là Thạch Lăng, ai bảo Thạch Lăng kiếm tốn, cần phải đem cái này vị trí nhường cho ta sao? Kỳ thật, ở trong bảng không có quan hệ gì với Thạch Lăng. Hắn là vừa mới cắn nuốt phần ô lão nhân, tiến giai nết bàn cảnh ngũ trọng, đây mới là vào bảng mấu chốt. Sở Dĩ nói như vậy, chính là vì khí Thạch Ngươi! Bàn bên Thạch tuyên, tức giận vỗ bàn đứng dậy, cái này hỗn đảng, giết mình như tử! còn cầm chết đi nhi tử treo gẹo đáng hận, quả thực đáng hận. nhưng mà cuối cùng, thiên lại bị ngũ gia ngăn lại. tiểu tử này có chút tà môn, ngay cả băng hoàng bệ hạ đều thiên vị hắn. ngươi hay là trước nhịn một chút, không nên treo chọc cái kia sát tinh. thiên thở phì phì đứng dậy, lại đành chịu ngồi xuống đời này, còn không có như thế gì nhục qua. nhưng mà ngũ gia nói cũng đúng, dạ tinh hàn sắc thực quá tà môn. đệ nhất danh, ngạo tuyết quốc, bạch ngọc thuần, xếp hàng thứ nhất thiếu niên thiên tài rốt cuộc công bố, không có ngoại ý muốn, chính là bạch ngọc thuần. chỉ bất quá, tiếng hò hét thưa thớt những cái kia mới vừa rồi còn là bạch ngọc thuần điên của nữ nhân giờ phút này như trước đắm chìm tại nam thần bị nhục đau lòng ở trong vô pháp tự kiềm chế dạ tinh hàn hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn bạch ngọc thuần tức giận một cái tát xuống dưới đem một cái chén rượu đập đã thành mảnh vỡ vốn là muốn lấy khi hắn ở trong khôi thiếu niên thiên tài bảng đệ nhất danh lúc, là bực nào núi thở hải thiếu tất cả nữ nhân vì hắn si mê vì hắn hò hét cũng bởi vì dạ tinh hàn cái này hỗn đàn hủy hắn tất cả phong quang thiếu niên thiên tài bảng không có gây nên người xem mãnh liệt tiếng vọng lại để cho viu nhiên thập phần ngoại ý muốn đã như vậy vậy đến điểm kích thích thiên thiên thần huynh bảng mở bảng nhất thời tất cả mọi người hứng thú kích động lên thiên tiên thần hồn giả hồn tu thế giới lớn nhất thiên phú giả một khi thân có tiên tiên thần hồn chính là toàn bộ tinh huyền đại lục vạn dặm không một thiên tài tuyệt thế tiếng hoan hô lên thập phần nhiệt liệt nhưng mà lúc này dạ tinh hàn lại sâu sâu như mày. lần này xem chừng giấu không được muốn gây nên oanh động lấy hắn hư vô ám hồn đế hồn tư chất tuyệt đối muốn làm cái này để nhất danh đau đầu thật sự là tốt đau đầu đệ thất danh ngạo tuyết quốc băng hoàng bệ hạ vưu nhiên tiếp tục công bố bảng danh sách mới mở miệng lập tức gây nên oanh động bởi vì ở trong bảng giả lại là người xem trong suy nghĩ tín ngưỡng băng hoàng lãnh khuynh hàn. Mọi người tiếng hoan hô vui vẻ, bầu trời lầu các lãnh khuynh hàn phân thân, lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Tên thứ sáu đến tên thứ tư, không tiếp tục gợn sóng. Đệ Tam danh, Thạch Quốc, Thạch Kiên. Thạch Kiên kích động không thôi, nhận được khôi lệnh. Dã Tinh Hàn ở một bên cười chúc mừng nói, chúc mừng ngươi rồi, chúng huynh. Tưởng tượng đến Thạch Kiên trùng hồn, hắn vẫn còn có chút buồn cười. Đi ngươi chó nha. Thạch Kiên thân thể nghiêm, vũ vô bộ ngực tự hào nói, bản thân ta là thú, dã thú thú. Tên thứ 2, Thạch Quốc, Diệp Vong Luân. Huyết ma tiên tiên huyết hồn, ai không biết Đây chính là kinh khủng đạo hồn, đừng nói là tại Ngạo Tuyết Quốc, mặc dù là đặt ở Đế quốc thậm chí toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục cũng đều là cường đại nhất thiên phú. Diệp Vô Nôn thập phần bình tĩnh, nhận được khôi lệnh, tâm tình không hề chấn động. Mà dưới đài người xem ở bên trong có xích Dương quốc Nhân lại tức giận đem Diệp Vô Nôn mắng vài câu. Không đúng nha, huyết hồn mới xếp hạng thứ hai, cái kia đầu tiên là người nào? Vưu Nhiên công bố đệ nhất danh trước, người xem khu cuối cùng có người phát hiện không đúng? Huyết hồn mặc dù tại đạo hồn ở bên trong vừa đứng đầu trong danh sách, hiện tại huyết hồn xếp hạng thứ hai chỉ có thể nói rõ còn có một nhân có được lấy so với huyết hồn tăng thêm sự kinh khủng tiên thiên thần hồn. Thế nhưng là, chưa từng nghe nói ngạo Tuyết Quốc cực kỳ phiên thuộc trong nước, có như vậy một cái nghịch thiên tồn tại. Đệ nhất danh, Thái Quốc, Dạ Tinh Hàn. Đang lúc mọi người chờ đợi ở trong, rốt cuộc, Vũ Nhiên công bố đáp án, mà cái này đệ nhất danh, lần nữa đem chọn cái hội trưởng kinh hãi thương tích lại mình, lại là Dạ Tinh Hàn. Ngay cả ở trong vương bảng tăng Khôi. muốn nói thiên địa thần bảo bảng cùng thiếu niên tiên tài bảng, Dạ Tinh Hàn là giẫm phải đệ thất danh cánh cửa, dựa vào vận khí và bảng. Nhưng này tiên tiên thần hồn bảng, nhưng lại hàng thật giá thật thứ nhất cái này dạ tinh hàn, rút cuộc là cái gì người? người xem khu, có người phát ra từ phế phủ vừa hỏi, cái này vừa hỏi, hỏi tất cả mọi người nghi hoặc, lúc này, mặc dù là bầu trời trong lầu các ngạo tuyết quốc khách quý cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, có ý tứ, thật biết điều, chắc không được có thể được đến băng hoàng tâm hồn thiếu nữ, ngươi thật là có chút bản lãnh. Vương Tri viện đôi mắt sáng ngời. chương 654 cường giả bảng. chương 654 cường giả bảng. dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, bất đắc dĩ lên nải. cái này nhất bảng khôi lệnh, hắn quả thực không muốn đi lĩnh, nhận được cái suối quậy duy nhất may mắn, thiên cơ các bảng danh sách chỉ có tính danh không có nội dung. tuy rằng hắn được tiên thiên thần hồn bảng thứ nhất, nhưng không ai biết rõ hắn là thân phụ đế hồn giả. trách không được cái kia dạ tinh hàn dám đạp bạch ngọc thuần mặt, nguyên lai người ta là thật có bản lĩnh. năm nay lớn nhất ngoài ý muốn cùng há mã, ta xem chính là chỗ này cái dạ tinh hàn. thế nhưng là dạ tinh hàn tiên thiên thần hồn là cái gì? còn mạnh hơn huyết hồn đạo hồn, cũng hoặc là là đế hồn. nhìn qua thiên kính lên dạ tinh hàn cự tượng, người xem khư một mảnh nghị luận thanh âm. lần này tuyết chi yến, dạ tinh hàn nghiêm chỉnh đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. bầu trời trong lầu các. Nạo Tuyết Quốc Chí Tôn quyền dự giả, cũng đều tò mò thảo luận dã tinh hàn. Lẫn nhau hỏi thăm, nhưng không ai biết rõ dã tinh hàn lai lịch. Mọi người vô cùng buồn bực mình, một vị thân có khủng bố tiên tiên thần hồn tuyệt thế thiếu niên, như thế nào như là thạch đầu trong khe bông xuất hiện tự như, không có cái xuất xứ. Quốc sư, cái này dã tinh hàn đến cùng cái gì người? Bạch Dật Phong nghiêng đầu đi, nhịn không được hướng Quốc sư Vương Tri Viễn nhỏ giọng hỏi. Vương Tri Viễn mâu như thâm uyên, thản nhiên nói, người này, đúng là tuyết cực cùng Trung Hòa Bang hoàng bệ hạ tặng tự với nho người. Cái gì? Bạch Dật Phong kinh ngạc thiếu chút nữa hô lên lúc ấy hắn cũng nghe đã đến trong hạt châu cùng băng hoàng tàng tiểu với nhau người thanh âm nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ vừa không rõ rệt cho nên trước tiên không có phát hiện người kia chính là dạ tinh hàn nghe vương chi viễn vừa nói như vậy quả nhiên là vô cùng khiếp sợ trách không được vừa rồi băng hoàng bao che dạ tinh hàn nguyên lai là tại bao che nam nhân của mình chớ để âm thanh trương tính xem kỳ biến trò hay rất nhanh đã đến vương chi viễn lạnh lùng liếc qua phía trước cách đó không xa lãnh khuynh hàn phân thân trong lòng này sinh ác độc cao cao tại thượng băng hoàng lập tức cho ngươi từ đám mây hung hăng rơi xuống thiên kính đài lên dạ tinh hàn nhận được khôi lệnh. Cái này nhất khối là hắc sắc. Kể từ đó, hắn một người phải tam khối khôi lệnh, nhưng mà trong tay khôi lệnh, nặng trịch. Cuộc sống về sau, xem chừng không được sống yên ổn. Kế tiếp là cuối cùng bảng danh sách, cường giả bảng, mở bảng. Theo Vu nhiên một tiếng hô to, chú ý của mọi người lực lần nữa trở lại thiên kính đài chỗ giữa. Bang hoàng đại nhân lại muốn ở trong bảng, hơn nữa lại là một cái đệ nhất danh. Người ta muôn phần kích động. Ai không biết, Bang hoàng Lãnh Khuynh Hàn là tạo hóa cảnh, ngạo tuyết quốc người mạnh nhất. Kế tiếp, lại là thuộc về Bang hoàng bệ hạ vinh quang thời khắc đương nhiên, cũng là khắp cả ngạo tuyết quốc vinh quang thời khắc. Đệ thứ danh Thạch Quốc, Thạch Nguyên. Rốt cuộc mở bảng, Thạch Nguyên lại được một quả khôi lệnh. Thạch Quốc khách đến thăm, nhao nhao hoan hô. Tên thứ 6, Xích Dương Quốc, Nô Đi. Tên thứ 5, Giao Chí Quốc, Trưởng Nhị Hòa thượng. Tên thứ 4, Lâu Lan Quốc, Sa Khô. Đệ tam danh, Chu Tử Quốc, Vũ Chủ. Mỗi một vị thứ tự công bố đều gây nên ở trong khôi giả chỗ quốc quốc dân hoan hô. Tuyết Chi Yến, cuối cùng đến cuối cùng cao trào. Tên thứ 2, hẳn là Quốc sư Vương Chí Viễn. Không sai, Quốc sư cùng Băng Hoàng Bệ Hạ là duy nhất hai vị tạo hóa cảnh cơ giả, theo lý xếp hạng tiền hai vị. Cái này chính là Vương Quốc nội tình hiện trường ngạo tuyết quốc dân chúng triệt để kích động lên tên thứ hai ngạo tuyết quốc hả đang tại công bố bảng danh sách vưu nhiên không khỏi sửng sốt một chút trong tay quyển trục xuất hiện tên lại để cho hắn thập phần ngoài ý muốn cũng không phải trong dự liệu lãnh quỳnh hàn như thế nào ngừng khán giả nhất chân nhìn quanh không biết vưu nhiên có gì ngừng lại vưu nhiên còn đang chần chờ nhìn nhìn bầu trời lầu cát lại nhìn một chút trong tay trên quyển trục tên kỳ quái chẳng lẽ vương tri viện thực lực lại tiến dài rồi hả chần chờ một hồi lâu hắn lung túng ho khan một tiếng rốt cuộc mở miệng nói tên thứ hai ngạo tuyết quốc băng hoàng bệ hạ Cái gì? Bang Hoàng Lãnh Khuynh Hàn là thứ hai. Toàn bộ hội trường lập tức một mảnh xôn xao. Vừa rồi như tình, trong nháy mắt hoa thành một mảnh lúng túng trầm mặc. Bầu trời trong lầu các, Lãnh Khuynh Hàn phân thân nhíu lại lông mày. Một bên Vương Chí Viễn, ánh mắt xa xưa trong lòng mừng thầm. Lãnh Khuynh Hàn dụng thủ đoạn ẩn giấu thực lực, nhưng mà cuối cùng vẫn còn bại lộ. Xem ra lúc trước đan dược đánh lén, Lãnh Khuynh Hàn sát thực bị thương. Cảnh giới của hắn cũng không để thăng. Hiện tại Lãnh Khuynh Hàn xếp hạng cường giả bảng tên thứ hai, chỉ có một giải thích, Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới đầu hạng. Như thế rất tốt, một hồi các loại tuyết chi yến chấm dứt hướng Lãnh Khuynh Hàn chất vấn lúc, Lãnh Khuynh Hàn đã không phải là đối thủ của hắn. Quốc sư hay tính. Bạch Dật Phong cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vương Chi Viễn một mực nói Tuyết Chi Yến lúc, có thể xác định Lãnh Khuynh Hàn có bị thương hay không. Nguyên lai, là phòng theo cường giả bảng. Thiên cơ bảng quả thực khủng bố, ngay cả Lãnh Khuynh Hàn bị thương chuyện như vậy đều có thể biết được. Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới đã thấp hơn Vương Chi Viễn, một hồi ngược lại hoàn kế hoạch, sẽ càng có lợi. Thiên tính đẩy lên. Không xong, cái này nguy hiểm. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, tất cả lo lắng. Thiên cơ bạn thật sự là tà môn, ngay cả Lãnh Khuynh Hàn bị thương cảnh giới ngã xuống như vậy chuyện bí ẩn cũng biết. Lúc này, lúc trước dụng đan dự gám toán Lãnh Khuynh Hàn người, xem chừng cũng hiểu biết Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới ngã xuống sự tình. Nếu cái kia người là Vương Chí Viễn thì càng không xong, bởi vì Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới ngã xuống chính là lần nữa xuất thủ thời cơ tốt, mà Vương Chí Viễn thực lực tại Lãnh Khuynh Hàn phía trên, một khi động thủ, chỉ sợ Lãnh Khuynh Hàn muốn ăn nhiều thì tỏi. Trong ý thức, Linh Cốt nói, ta trước kia nói với ngươi qua, tiên đại cảnh sau đó, đây mới thực sự là nhất cảnh một thế giới, cảnh giới chênh lệch như là dánh trời. Giống như ngươi lấy trước kia kia kiểu giáng vượt cấp giết người, hầu như không có khả năng. Tạo hóa cảnh mạnh, hoàn toàn là tiên đại cảnh vô pháp bằng được. Chính là hơn 10 tiên đại cảnh cột vào cùng một chỗ, cũng không phải là tạo hóa cảnh đối thủ. Đáng tiếc là, Lệnh Khuynh Hàn tu vi chỉ khôi phục đến tiên đại cảnh tử trọng, đừng nhìn cấp này trên lệnh, chiến lược ngày đêm khác biệt. Vạn nhất sự tình hôm nay tình có biến, ngươi nhất định không thể gậy mạnh. Cậu thả lấy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải đợi đến lúc trợ giúp Lệnh Khuynh Hàn khôi phục tu vi về sau, lại bính đáp. Linh cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn nhớ kỹ trong lòng. Hắn cũng là đồng dạng ý tưởng đối mặt tạo hóa cảnh cường giả không có khả năng tùy tiện. Tất cả át chủ bài chung vào một chỗ, cũng không có đối phó tạo hóa cảnh cường giả khả năng. Vạn nhất sự tình có biến, lập tức dụng Lãnh Khuynh Hàn cho Tẩm cung chìa khóa, hồi Tuyết Cực cung giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn chữa thương. Có Tuyết Cực cung phòng ngự pháp trận tại, có thể khiêng đến triệt để giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn khôi phục tu vi. Vưu nhiên bay đến bầu trời lầu các trước, cung kính hướng Lãnh Khuynh Hàn phân thân đưa lên khôi lệnh. Hạ xuống tiên kính đài chỗ giữa về sau, hắn hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Đệ nhất danh, ngạo Tuyết Quốc, Vương Chí Viễn." Ngoài ý liệu, cũng là trong dự liệu. Quả nhiên, cường giả bảng đệ nhất danh, đúng là Vương Chí Viễn. Vưu Nhiên đang chuẩn bị bay đến bầu trời lầu cát, đưa lên khôi lệnh đã thấy Vương Chi Viễn từ chỗ ngồi đứng dậy, Bá đạo hư không đạp bước đi vào Thiên kính đài chỗ giữa, không dám làm phiền Vưu Nhiên các chủ, lão phun lên tự mình tiếp khôi lệnh. Vương Chi Viễn trên mình tràn đầy bá khí, rồi lại một phen khiêm tốn tư thái đối mặt Thiên Cơ các người phải tôn trọng một chút. Vưu Nhiên cung kính đưa lên khôi lệnh, lấy lòng nói, Quốc sư khách khí, chết sát vú mổ. Nạo Tuyết Quốc Hưu Quốc sư cường giả như vậy thủ hộ, tất nhiên uy bá nhất phương. Trong lòng của hắn buồn bực, vừa rồi trước nghiệp bảng cùng Thiên địa thần bảo bảng lúc Vương Chi Viễn thế nhưng là lù lù bất động ngồi ở bầu trời trong lầu cát. Giống như băng hoàng, là hắn bay đi lên tự mình tiễn đưa khôi lệnh. Như thế nào đến nơi này cuối cùng một vậy, chấp giả mù sa mưa tự mình xuống lầu cấp đến lĩnh. Chương 655. Bước đua thoái vị. Chương 655. Bước đua thoái vị. Cương giả bảng, băng hoàng rơi vào vị thứ hai, Vương Chi viễn ngoại ý muốn trèo lên đỉnh. Cái này khẽ vấp ngược lại, làm cho cả hội trường có chút tiếng lặng, không có gì chúc mừng thanh âm. Tự nhận là giỏi về khống chế tiết tấu ưu nhiên, vừa hết sức xấu hổ. Nguyên bản vừa cho rằng, Cương giả bảng đệ nhất danh hẳn là băng hoàng. Cuối cùng nhất bảng từ băng hoàng kết thúc công việc, tuyết chi yến chính là hạng gì hoàn mỹ đến lúc đó núi thở hải khiếu giống như tiếng chúc mừng, coi như là hắn đưa cho băng hoàng hạ lễ. Bây giờ kết quả cũng có chút khó chịu nổi, lại để cho vương tri viễn kết thúc công việc, trăm vạn người lại một mảnh im lặng, chỉ có vụ vặt tiếng nghị luận cũng không chúc mừng tiếng hoan hô. Như thế kết cục vừa chẳng trách hắn, vương bảng là do một kiện tuyệt mật thần bảo lúc nào cũng công bố, cũng không phải là hắn có thể không chế. Việc đã đến nước này, vưu nhiên đỡ đòn lúng túng, cao dọt nói, thiên cơ bảng vương bảng, thiên cơ các công bảng, công chính, công lập tuyển ra, đạt được khôi lệnh giả để cho thiên cơ cắt cho ra phần thưởng nhất định. Trong Mặc hiện trường cuối cùng sinh động một ít. Thiên cơ cắt ban thưởng, tất nhiên không đơn giản. Dĩ vãng kinh nghiệm xem, ngoại trừ đạt được thiên cơ cắt che chở bên ngoài, còn sẽ có một ít không tưởng được chỗ tốt. Vưu Nhiên tiếp tục cao giọng nói, đạt được khôi lệnh giả, đem đạt được thiên cơ cắt lớn nhất che chở. Chỉ cần đi vào thiên cơ cắt các quốc gia các nơi các viện, sẽ tại 7 ngày ở trong, đã bị thiên cơ cắt tuyệt đối bảo hộ. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tại sao? Có vẻ như thiên cơ cắt ở trong khôi vương bảng giả lãnh ngộ, so với trước kia kém rất nhiều. Trước kia chỉ cần đạt được vương bảng khôi lệnh. Mười năm chi kỳ đều đã bị thiên cơ các bảo hộ. Thiên kính đài trên có ở trong khôi giả hỏi, vũ nhiên các chủ có phải hay không nói, tại thiên cơ các các viện bên ngoài, khôi lệnh giả đã bị uy hiếp lúc, thiên cơ các cũng không ra tay bảo hộ. Điểm này thập phần mấu chốt, phải hỏi rõ ràng. Là loại này, vũ nhiên cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, cũng giải thích nói, dĩ vãng thiên cơ các cho khôi lệnh giả bảo hộ quá mức, thế cho nên có chút khôi lệnh giả tùy ý lạm sát kẻ vô tội, dự vào khôi lệnh không có sợ hãi. Vì vậy, thiên cơ các làm ra điều chỉnh, đem đối với khôi lệnh giả bảo hộ hạn chế tại các trong nội viện, cũng tiến hành kỳ hạn. Nghe xong vũ nhiên giải thích. Mọi người ngược lại là không lời nào để nói. Khôi lệnh là một phần bảo hộ, cũng không phải tùy ý làm bậy vô liếng. Vưu nhiên giọng nói vừa chuyện, lại nói, "Bất quá mọi người yên tâm, Thiên Cơ các đối với tất cả cầm trong tay Khôi lệnh giả, tại cái khác phương diện làm một ít đền bù tính đền bù tổn thất." Cầm trong tay Khôi lệnh giả, có thể tại ngạo tuyết quốc cùng thập đại phiên thuộc quốc Thiên Cơ các các trong nội viện, bất kỳ cái gì lựa chọn một bộ công pháp, hồn kỹ, đan phương, trận pháp, đồ các loại, cũng hoặc là tìm hiểu tin tức, nào đó đặc biệt thị cầu. Chỉ cần Thiên Cơ các có, nhất định cho. Chỉ cần Thiên Cơ các có thể làm được, thế nào cũng thay trừ vị ở trong Khôi giả làm được. Chú ý, nhất khối khôi lệnh chỉ có thể dùng một lần. Nhớ lấy nhớ lấy. Các loại vưu nhiên tuyên bố xong sau đó, lập tức gây nên một mảnh tiếng nghị luận điểm này đến bù tổn thất. Nghe ngược lại là rất không tồi. Mọi người đều biết, thiên cơ các bối cảnh cường đại mà thần bí, là cả tinh huyền đại lục gần với thiên cung khủng bố tồn tại. Tiêu cất chứa công pháp, hồn kỹ, khí bảo, linh dược các loại, nhiều vô số kể chủng loại đa dạng. Một kiện khôi lệnh đổi một phần tu luyện cơ hội cũng là không sai. Hiện tại từ ta tuyên bố, tuyết chi đến viên mãn kết thúc. Bảng danh sách đã công bố, vưu nhiên cùng một đám các chủ, hướng băng hoàng cùng tất cả người xem khách đến tham hành lễ chào cảm ơn một lát sau hội trường một mảnh ầm ỹ trăm vạn người rời sân thanh thế mênh mông cuộn cuộn hồi thanh sơn lãnh khuynh hàn phân thân đứng dậy đối với sau lưng mọi người ra lệnh nhưng vào lúc này vương tri viễn đột nhiên bay tới bầu trời sửa từ phần bụng là rộng dùng hồn lực phát ra thanh âm niết thay nhất bác đến tất cả mọi người xin dừng bước thanh âm như sấm mạnh mẽ bá đạo như là trời cao hàn âm làm lòng người kinh người ta nhao nhao ngừng chân kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại băng hoàng bệ hạ vẫn còn trận không biết vương tri viễn đột nhiên kêu ngừng tất cả mọi người có chuyện gì nói thiên cơ các mọi người cũng là vẻ mặt buồn bực Bốn mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Vương Chi viện thập phần khách khí đối với Vưu Nhiên nói, "Vưu Nhiên các chủ, thứ lỗi. Nếu như Tuyết Chi Yến đã chấm dứt, lão phu mượn này cơ hội xử lý một ít náo Tuyết Quốc đại sự, không tính mạo phạm Thiên Cơ các đi." Đối với Lanh Khuynh Hàn chất vấn, không có khả năng đắc tội Thiên Cơ các. Vì vậy, tốt nhất hay vẫn là đánh một tiếng gọi đến. Vưu Nhiên không biết Vương Chi viện muốn làm gì, làm từng bước khách sáo trả lời, "Thiên Cơ các từ trước đến nay mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là chỉ phụ trách công bố Thiên Cơ bảng, tuyệt không giao thiệp với bất luận cái gì thế lực tranh chấp. Tuyết Chi Hiến đã chấm dứt." Quốc sư muốn làm cái gì chỉ cần bẩm báo băng hoàng bệ hạ, cùng chúng ta thiên cơ các không có bất cứ quan hệ nào. đa tạ. Vương Tri Viện muốn chính là chỗ này câu nói ánh mắt của hắn lạnh lùng, lông mày dài phiêu động. Thưa không ngại bước, mỗi một bước đều có thể thiên địa đấu lay động. nhàn nhạt thu áp, tựa hồ lại để cho xung quanh không gian đều có chút vẩn vẹo biến hình. hiện trường bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp rồn rập, có cường giả chèn ép hít thở không thông cảm giác. Vương Tri Viễn đi đến bầu trời lầu cắt trước, chính diện đối mặt lãnh quynh hàn phân thân, không còn dị và cung kính, trong mắt đều là chẳng thèm ngó tới. Quốc sư, ngươi muốn điều gì? Lãnh Khuynh Hàn phân thân trước tiên đặt câu hỏi ở đây gần trăm vạn nhân, Hoàng Loạn đang nhìn bầu trời. Tuy rằng không biết Vương Chi Viễn muốn làm gì, nhưng mà Vương Chi Viễn lúc này hành vi đã có không tôn trọng băng hoàng chi lại. Không tôn trọng băng hoàng, đó là mạo phạm thiên Huy. Không có sai, nhất định là vậy chó đồ vật. Dạ Tinh Hàn cao mày, chuyện lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra. Hầu như có thể khẳng định, lúc trước dụng đan giữa cám hại Lãnh Khuynh Hàn, chính là Vương Chi Viễn. Ngày hôm nay, Vương Chi Viễn là bắt được Lãnh Khuynh Hàn bị thương cơ hội, chuẩn bị lần nữa chất vấn. Nhưng mà hắn có chút kỳ quái, lấy Lãnh Khuynh Hàn tại ngạo tuyết quốc hy vọng Vương Tri Viễn vì sao như thế trắng trợn phản thượng, không được dân tâm, làm sao được thiên hạ. Trên bầu trời, Vương Tri Viễn bá khí mở ra hai tay, bụng lời nói nói, "Đông phương thần châu chi địa, Trăm quốc như rừng cương thường có luân, bất kể là đế quốc, vương quốc cũng hoặc là chư hầu quốc, chưa bao giờ nữ nhân lập hoàng chi tuyết, đều là nam quyền vị tôn. Ngươi, được vị bất chính, không xứng băng hoàng thân phận. Hôm nay, khẩn cầu ngươi nhượng ra băng hoàng vị trí, còn nạo tuyết quốc nam quyền tôn vị." Khiếp sợ, tất cả mọi người bị kinh hãi sững sờ ở tại chỗ. Quốc sư Vương Tri Viễn lại để cho bức vua thoái vị lại để cho băng hoàng thái vị. Vương Chi Viễn, ngươi lớn mật." Lãnh Khuynh Hàn phân thân một tiếng gầm lên. Một đạo hàn khí gào thét mà ra, vốn là tuyết rơi thiên địa, càng hàn một phần. Cùng lúc đó, phía sau nàng năm vị Thánh Tuyết Kỵ sĩ đoàn, tám vị dị họ Vương, 12 vị Tuyết nữ cấm vệ quân thủ lĩnh. "Phần phần." Toàn bộ lao ra bầu trời lầu cát. Một nhóm người này là ngạo tuyết quốc cao nhất quyền lực giả, cũng là ngạo tuyết quốc mạnh nhất chiến lực nhóm đặc biệt là năm vị Thánh Tuyết Kỵ sĩ đoàn thành viên, tất cả đều là tiên đại cảnh cường giả, hoàn tốc cuối cùng hộ vệ. Một nhóm người này vọt tới Lãnh Khuynh Hàn phân thân trước, cùng Vương Chi Viễn giằng co. Lãnh Quyên Hàn phân thân lập tức đã nằm chắc khí, nghiêm nghị chất vấn Vương Chí Viễn, buồn cung tại vị hơn 10 năm, là hoàng tộc duy nhất huyết mạch, cũng là Lão băng hoàng thân chuyển ngôi vị hoàng đế. Ngươi tính cái thứ gì, dám bức buồn cung phái vị? Đừng tưởng rằng mình là tạo hóa cảnh cường giả, có thể tại Ngạo Tuyết quốc cánh tay giả thiên, có Thánh Tuyết kỵ sĩ đoàn, bát vương, tuyết nữ ở đây, có Ngạo Tuyết quốc triệu điểm quốc dân ủng hộ, ngươi lòng mưu giả thú quả thực buồn cười đến cực điểm, tuyệt khó được xứng. Lãnh Quyên Hàn chân thân cùng phân thân cộng hưởng tầm mắt, tâm tình cũng có thể cộng hưởng. Qua nhiều năm như vậy lượn cực băng hoàng vị trí, sao có thể đơn giản bị người bức phái vị? mặc dù Vương Chi Viễn có chỗ kinh doanh, cũng có tạo hóa cảnh mạnh, nhưng mà tuyệt nhưng không pháp đạt được dân tâm. nàng mới là dân chúng trong suy nghĩ duy nhất hoàng, cũng là hoàn mỹ nhất hoàng. Lãnh Quyên Hàn, ngươi quá tự tin rồi. Vương Chi Viễn lạnh lùng cười cười, tựa hồ đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 656 Nam Quyền tôn vị. Chương 656 Nam Quyền tôn vị. Nam Quyền Vị tôn. Bụng lời nói chân tiêu, một vòng hồn lực lấy Vương Chi Viễn là điểm, nổ tung một vòng. Phần vật loạn tuyết đánh bay, cuốn phong như rách. Một cỗ kinh khủng áp lực, hướng mặt đất rơi đi. Hiện trường gần trăm văn nhân, trong nháy mắt nếu như con sâu cái kiến bình thường, lão đạo đứng không vững. Có chút phụ nữ, trẻ em, nhu nhược thế hệ đã sớm nằm trên đất. Cái này chính là tạo hóa cảnh cường giả chi uy đơn giản phóng ra một tia hồn áp, thì có đùa bỡn sinh mệnh lực lượng kinh khủng. Chẳng những như thế, Vương Chi Viện phát tác, tựa hồ cũng là một đạo mệnh lệnh, hoặc là, là ám chỉ tín hiệu. Chỉ thấy thanh Tuyết kỵ sĩ đoàn ở trong hai người, Bát Vương ở trong ba vị thị họ Vương, cùng với Tuyết nữ cấm vệ quân thủ lĩnh ở trong năm người, đột nhiên đã ngủ. Bọn hắn vọt tới Vương Chi Viện bên người, quay người cùng Lãnh Khuynh Hàn phân thân giằng co. Mọi băng hoàng phái vị, còn ngạo tuyết quốc nam quyền tôn vị. Các ngươi, Lãnh Khuynh Hàn phân thân sắc mặt, trong nháy mắt một mảnh trắng bệ, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Ngạo tuyết quốc quyền lực trung su, lại có tiểu một nửa người trong bóng tối thuần phục Vương Chi Viễn, mà chân thân nhưng lại không biết ăn cây táo, rào cây sum đồ vật, thật là làm cho người thất vọng đau khổ. Toàn bộ Tuyết Chi đến hội trường, lập tức vừa loạn cả một đoàn. Người ta sợ hãi khó định, thấp phòng lo hô. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Chi Viễn thế lực hiện nay lớn như thế, dĩ nhiên có thể trắng trợn cùng băng hoàng chống lại. Hôm nay bước đua thoái vị trí biến, tình thế càng nguy cấp. Phản độ Các ngươi chết không yên lành. Còn lại ba vị thánh tuyết kỵ sĩ đoàn, bảy vị tuyết nữ cấm vệ quân thủ lĩnh cùng năm vị dị họ Vương, như trước trung thành. Bọn hắn nhao nhao tức giận mắng, lên án công khai nghịch tập. Lớn tuổi nhất sau cùng Trung tâm Hầu Vương Hầu Trung, nảy mắng, Nạo Tuyết Quốc nhiều năm trước trải qua ngôi vị hoàng đế chi loạn, dẫn đến quốc lực tổn hao nhiều, kém một điểm ngã xuống Vương quốc chi Tôn. Hiện tại thật vất vả tại băng hoàng bệ hạ dưới sự dẫn dắt, khôi phục Vương quốc Quốc Uy, các ngươi thời điểm này cùng theo Vương Chi Viễn làm loạn, lương tâm ở đâu? Nạo Tuyết Quốc băng hoàng, chỉ có thể từ hoàng tộc lãnh tộc kế vị, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Băng Hoàng Bệ Hạ là hoàng tộc huyết mạch duy nhất, các ngươi bức Băng Hoàng Bệ Hạ thoái vị, chẳng lẽ muốn lại để cho một ít ti tiện khác họ là hoàng sao? Vương tri viễn lòng ngôn giả thú, các ngươi nối giáo cho giặc, chẳng lẽ muốn rơi xuống một cái loạn thần tặc tử kết cục sao? Nhiều tiếng lịch huyết, chữ chữ hoan tim. Hầu trung âm băng hữu lực tiếng mắng, lại để cho làm loạn giả hổ thẹn không nói gì, vừa đốt lên hiện trường trăm vạn dân chúng lửa giận. Người ta cao giọng mắng, loạn thần tặc tử, chết không yên lành. Băng Hoàng Bệ Hạ, là ngạo tuyết quốc hoàn mỹ nhất hoàng, cũng là duy nhất hoàng. Tinh cảm quân chúng xúc động phẫn nộ, tiếng mắng rung trời. Từ xưa được thiên hạ giả, ngoại trừ được vị môn chính còn muốn đạt được dân tâm, Vương Tri Viễn hôm nay bức vua thoái vị hành vi dĩ nhiên gây nên nhiều người tức giận. Hầu Trung hướng về phía Vương Tri Viễn gầm lên: Vương Tri Viễn, ngạo tuyết kế lớn của đất nước vạn năm trước đệ nhất đảm nhận băng hoàng lãnh hồ hình sáng lập, mặc kệ truyền tới cái nào cả đời, băng hoàng chỉ có thể là lãnh thị hoàng tộc giả. Ngươi vô luận như thế nào bức vua thoái vị, ngạo tuyết quốc triệu điểm dân chúng cũng sẽ không thần phục với ngươi, sớm một chút buông tha ngươi lòng mông giả thú. Chúng ta chỉ nhận lãnh thị hoàng tộc, khác họ đặc tử người người được mà giết chi. Hầu Trung mà nói, lại một lần nữa đạt được hiện trường trăm vạn dân chúng ủng hộ. Bọn hắn dựng chỉnh tề hô quát thanh âm, biểu đạt lấy đối với băng hoàng lãnh khuynh hoàn tuyệt đối ủng hộ đối mặt hô thiên khiếu mà tiếng mắng, Vương chi Viễn lại gợn sóng không sợ hãi. Hắn buột lời nói nói, "Hầu trung, ngươi thật sự là ngu trung. Hôm nay, lão phu là mời lãnh khuynh hoàn thoái vị, cũng không phải là bức vua thoái vị bản thân muốn làm cái kia băng hoàng." Hội trường tiếng chửi rủa trong náy mắt ngừng. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, không biết Vương chi Viễn có ý tứ gì. Hầu trung giàn mua con mắt, cũng có được một tia kinh nghi chi quang, nói ra, "Vương Tri Viễn, ngươi đừng vội nghe nhìn lẫn lộn. Hiện nay Lãnh thị hoàng tộc chỉ có băng hoàng bệ hạ một người, ngươi bức bách băng hoàng bệ hạ thái vị" Ai cũng không có tư cách ngồi trên băng hoàng vị trí, đương nhiên là có người có tư cách. Vương Chi Viễn lạnh lùng cười cười, lông Mi bay múa đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ bí ẩn trong đám người, bay thẳng không trung mà đi. Cái kia người triển khai bạch sắc hồn dực, há áo choàng che ở khuôn mặt, người kia là ai a? Lập tức, một mảnh nghị luận thanh âm đặc biệt là trên không trung mọi người, tuy rằng không thấy được người này khuôn mặt, nhưng mà tổng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Làm sao có thể? Tuyết Cực Cung ở trong lãnh khuinh hàn chân thân, nâng bụng hô một cái đứng dậy, phân thân trong tầm mắt chính là cái người kia, không có khả năng, ngươi là người phương nào? Hầu trung nhíu mày vừa hỏi, người thần bí chậm rãi xốc lên hắc áo choàng, chậm rãi mở miệng nói, "Lão Hầu Vương, đã lâu không gặp, ngươi ngay cả ta cũng không nhận thức sao? Làm sao lại như vậy?" Đem nhìn rõ ràng người thần bí khuôn mặt lúc, trên bầu trời tất cả mọi người bộ kinh sợ. Cái kia người một thân bạch đi liễu, khuôn mặt tu lãng. tóc bạc như chút, khí chất cao quý, tướng mạo trên lại cùng Lãnh Khuynh Hàn có vài phần giống nhau. Tam hoàng tử. Hầu trung giàn môi trong hai mắt, con mắt một cái kỉnh phong rung rung. Mặt khác người vừa đắm chìm đang khiếp sợ ở bên trong, thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Người trước mắt, dĩ nhiên là ngạo Tuyết quốc năm đó Tam hoàng tử. Lãnh Khuynh Quyền, quả nhiên là ngươi, Tam ca. Tuyết Cực cung ở bên trong, Lãnh Khuynh Hàn đặt nông ngồi ở trên giường. Sự tình tại sao có thể như vậy? Hơn 10 năm trước trong hoàng tộc đấu, chính là Lãnh Khuynh Quyền phát động. Lãnh Khuynh Quyền bất mãn phụ hoàng muốn đem băng hoàng vị trí chuyển cho nhị ca Lãnh như Diệu, trong bóng tối cấu kết man quốc, khởi xướng một trận hoàng tộc chi loạn. Cuối cùng, nội loạn bình phục, hoàng tộc lại tao nộ tẩy trừ. Toàn bộ hoàng tộc chỉ còn lại có phụ hoàng cùng nàng hai người mà thôi. Mà Lãnh Khuynh Quyền cuối cùng bị phụ hoàng tự tay tru sát. Thật sự là kỳ quái, Lãnh Khuynh Quyền lúc ấy sẽ chết tại trước mắt của nàng. Như thế nào hơn 10 năm về sau, lại còn sống tới đây. Thiên tính này, toàn bộ hội trường lần nữa loạn cả một đoạn. Cái gì? Người kia là chết đi Tam hoàng tử Lãnh Khuynh Quyền. Không sai, ta đã thấy Tam hoàng tử mặt mày đâu rồi, chính là Tam hoàng tử. Người làm sao biết chết mà phục sinh? Bất kể là chết như thế nào mà phục sinh, hiện tại Lãnh thị hoàng tộc có thể đã không biết băng hoàng bệ hạ một người. Chết mà phục sinh Tam hoàng tử, lại để cho dân chúng vừa rồi một mực kiên định tín niệm, rốt cuộc đã có một tia dao động. Trên bầu trời, Lãnh Khuynh Quẩn vừa cười vừa nói, lão hầu vương còn nhận thức ta, thật là làm cho bổn hoàng người hết sức vui mừng. Các ngươi yên tâm, Đây không phải dịch dung càng không phải là biểu hiện giả dối, ta chính là không thể giả được Tam Hoàng Tử. Năm đó phụ hoàng giả ý giết ta nhưng không có hạ tử thủ. Những năm này ta một mực trong bóng tối chữa thương, rốt cuộc khôi phục thân thể. Hiện tại đâu rồi, lãnh thị hoàng tộc có thể đã không chỉ muội muội ta lãnh quynh hàn rồi, ta không nhưng mà lãnh thị hoàng tộc càng là nam nhân. Vì ngạo tuyết quốc nam quyền tôn vị, muội muội thái vị ta đến kế thừa băng hoàng, kể từ đó còn có cái gì không ổn sao? Ta hầu trung lập tức á khẩu không trả lời được. Mặt khác nhân cũng đều nói không ra lời. Vương Chi Viễn lạnh lùng cười cười, muốn bức lãnh quynh hàn thái vị đã sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lãnh Khuynh Quyền đúng là vị kia Hắc Áo choàng cho hắn đưa tới người thần bí, cũng là lá bài tẩy của hắn chi nhất. Có Lãnh Khuynh Quyền tại, bước vua thoái vị Lãnh Khuynh Hàn coi như là sư gia nổi danh. Trên mặt đất, Dạ Tinh Hàn sắc mặt tâm trầm nhịn không được mắng một câu thô tục. Tình thế đối với Lãnh Khuynh Hàn rất bất lợi. Trước đây tại Tuyết Cực Cung nghe Lãnh Khuynh Hàn chính miệng giảng thuật, Lãnh Khuynh Quyền bị lao băng hoàng giết chết. Như thế nào không hiểu đấu, Lãnh Khuynh Quyền lại sống lại. Chuyện này thật sự là quá mức kỳ quặc. Chương 657. Hà Châu. Chương 657. Hà Châu. Tổ giao Dạ Tinh Hàn vọt tới bùi tố giao bên người, đem bùi tố giao kéo tới đây. Hắn lập tức đối với Diệp Vung Nôn nói, "Diệp Vung Nôn, chỉ sợ kế tiếp có một trận loạn đấu, mọi người vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt tố giao. Tình thế nguy cấp, đi về hướng không rõ. Chỉ sợ một trận đại chiến khó tránh khỏi." Mai chính hắn, chưa chừng muốn liên lụy trong đó, vì linh hoạt trốn chạy để khỏi chết, chỉ có thể đem bùi tố giao giao cho Diệp Vung Nôn. "Biểu ca." Bùi tố giao lời nói đến bên miệng, lại không nói ra miệng. Trước đây đã, đã đáp ứng Giả Tinh Hàn, hết thảy nghe Giả Tinh Hàn. Mặc dù nàng lại đẩn, cũng biết có đại sự muốn phát sinh. Vì vậy, không có khả năng đem dạ tinh hàn vương hữu. Minh Bạch, ngươi không nói ta cũng sẽ bảo vệ tốt Tố giao cô nương." Diệp Vung luôn thần sắc đạm mạc, lại ánh mắt kiên định. Bùi Tố giao cùng Tư Âm rất giống, chỉ bằng vào điểm này, tiểu cũng không lại để cho Bùi Tố giao bị thương tổn. Một bên Tạ Kiên, nhìn không được liễu lưa nói, "Huynh đệ, ngạo tuyết quốc này trận nội loạn, ngươi sẽ không phải cũng muốn lẫn vào đi. Lúc này đem người nhà phò thác, xem chừng chính là muốn đánh nhau. Lấy hắn mấy ngày nay cùng Dạ Tinh Hàn ở chung, với cái gia hỏa này hắn đi cuồng, chưa chừng thật sự có khả năng muốn lẫn vào này trận trong hoàng tộc loạn. Huynh đệ, đừng hỏi nữa." Dạ Tinh Hàn không có trả lời, mà là lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Lãnh Quyên Hàn phân thân rốt cuộc mở miệng, mang theo phẫn nộ nói: Lãnh Quyên Quyền, bổn cung mặc kệ ngươi đến cùng vì sao không chết, nhưng mà muốn đạt được băng hoàng vị trí, nằm mơ. Hơn 10 năm trận kia trong hoàng tộc loạn, ngươi chính là người khởi sướng, càng trong bóng tối cấu kết mang quốc, Liên ngươi như vậy phản quốc bị tặc, nào có mặt hiện lên thân? Bổn cung sẽ không thoái vị, ngươi mơ tưởng lại một lần nữa loạn ta quốc cương. Muốn thật sự có mặt khác lãnh thị hoàng tộc còn sống, nàng tuyệt đối nguyện ý nhượng ra băng hoàng vị trí. Nhưng mà, ngoại trừ Lãnh Quyên Quyền người này ác độc tâm địa, không xứng lãnh thị hoàng tộc thân phận, lại càng không xứng trở thành băng hoàng. người đừng vội chửi đối ta. lãnh quynh quyền lập tức phủ nhận, cũng vừa cười vừa nói, buồn hoàng người có thể hay không bước lên băng hoàng vị trí, cũng không phải là nhìn ngươi để cho hay không, mà tại dân tâm. đầu hắn nhất chuyện, lúc này mở ra hai tay, lấy ôm chầm ấm áp tư thái, đối với trên mặt đất trăm vạn dân chúng nói, các vị ngạo tuyết quốc con dân, nam quyền vi tôn từ xưa cho phép. những năm gần đây này, ngạo tuyết quốc một mực bị mặt khác vương quốc chế ngạo, tất cả đều bởi vì băng hoàng là một cái nữ nhân. nếu muốn chấm dứt như vậy xì nhục, chỉ có khắc lập tân hoàng trước đây các người đều lo lắng, lãnh khuynh hàn thoái vị phía sau băng hoàng vị trí rơi vào khác họ người trong tay, nhưng mà hiện tại buồn hoàng người trở về, đại biểu cho thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống, chỉ cần buồn hoàng người kế thừa băng hoàng vị trí, sau đó không bao giờ nữa sẽ có mặt khác vương quốc hoàng tộc cười nhạo ngạo tuyết quốc hoàng là một cái nữ nhân, buồn hoàng người nhất định dẫn đầu ngạo tuyết quốc càng cường đại hơn, chống lập thập nhị vương quốc định. một phen dóng dạc diễn thuyết sau đó, trăm vạn dân chúng bắt đầu dao động. xác thực, những năm này cùng mặt khác vương quốc tiếp xúc ở bên trong, một khi có chỗ xung đột, mặt khác vương quốc lập tức sẽ dùng băng hoàng là nữ nhân tới nhục nhã nạo tuyết quốc, thân là quốc dân, khó có thể phản bác chỉ có chịu được. Nếu là lãnh Quyên quyền trở thành băng hoàng, có vẻ như rút cuộc không cần lo lắng mặt khác Vương quốc nói này nói kia. Băng hoàng bệ hạ những năm này đối xử tử tế quốc dân phát triển quốc lực, tuy rằng thân là nữ nhân chuẩn bị nhận chất vấn, lại thật sự dẫn đầu ngạo tuyết quốc đi về hướng cường đại. Hơn nữa, băng hoàng bệ hạ là chúng ta tất cả mọi người trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nữ thần, như vậy tôn quý ưu nhã, như vậy băng thanh ngọc khiết, như vậy thuần khiết vô hạ. Vì ngạo tuyết quốc thủy chung một người cô độc trông coi tuyết cực cung, chúng ta không có khả năng thời điểm này vứt bỏ băng hoàng bệ hạ, tuyệt đối không thể. Trong đám người có người xúc động phẫn nộ nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Lăng khuynh Hàn không chỉ là băng hoàng, cũng là rất nhiều người trong lòng hoàn mỹ nhất tín ngưỡng. Mặc dù Lăng khuynh Quyền còn sống, bọn hắn vừa không muốn phản bội Lăng khuynh Hàn, Tuyết Cực Cung ở trong Lăng khuynh Hàn, Thanh Mâu khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm động vô cùng, nàng đang muốn đứng dậy, lại thân thể hắn đẩn. cúi đầu nhìn lại, lúc này mới lại thấy được bản thân dự bụng, nhất thời thống khổ tâm tình lại đang nội tâm cuộn cuộn. Hiện tại bản thân coi như là quốc dân trong lòng hoàn mỹ nữ hoàng sao? Trên cái thế giới này, thiếu nhất đúng là dũng khí. Vị Tiêu đại biểu dân chúng phát ra tiếng người, lần nữa lại để cho nguyên bản Dương Cung bạt kiếm thế cục, hòa hoãn một ít nhưng vào lúc này, một tiếng lôi âm tại bầu trời nổ tung. chỉ nghe Vương Tri Viễn bục lời nói nói, lòng trung thành của các ngươi làm cho người động dung. nhưng mà nếu là ngươi đám trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ hoàng, cũng không phải là các ngươi thấy hoàn mỹ bộ dạng, các ngươi còn có thể bảo trì phần này trung tâm sao? kế tiếp, cái xuất gia viên kia hạt châu rồi. chỉ cần dân chúng nghe xong trong hạt châu dâm âm, cái gì đổ vô dụng hoàn mỹ nữ hoàng, hình tượng lập tức sẽ sụp đổ. Vương Tri Viễn, ngươi đừng vội vu oan băng hoàng bệ hạ. hầu trung cái thứ nhất nảy ra, đối với Vương Chi Viễn nghiêm nghị trách cứ, băng hoàng bệ hạ vì ngạo tuyết quốc. Mặc dù có thân phận cực kỳ tôn quý giả cầu hôn, vừa một mực giữ sự trong sạch một người chưa bao giờ kết hôn. Vì cái gì? Chính là không cho hoàng quyền bên cạnh đống hắn tính tay. Ngươi mở miệng vũ nhục băng hoàng bệ hạ, đó là vũ nhục toàn bộ ngạo tuyết quốc triệu điểm quốc dân tín ngưỡng. Đừng vội vu hoan băng hoàng bệ hạ. Hiện trường trăm vạn dân chúng, lần nữa bị hầu trung lời nói giấy lên trong lòng chính nghĩa, cao giọng lên tiếng ủng hộ. Vu oan, Vương Chi Viễn kêu lên một tiếng buồn bực, tay phải mở ra, một viên kỳ quái hạt châu xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Tất cả mọi người hào hào nghe, cái này là các ngươi trong suy nghĩ cái gọi là thuần khiết vô hạ lư thần. Vương Chi Viễn hé miệng trong miệng mặc niệm hạt châu bay lên từ từ biến lớn ở trên hào quang mở mịt, bắt đầu quay xung quanh đó là thu âm châu có người nhận ra vương chi viễn trong tay hạt châu có người hỏi cái gì là thu âm châu cái gọi là thu âm châu là một loại hết sức kỳ lạ thu âm thần bảo có thể tùy ý phủ lên một kiện vật phẩm bình thường vô luận đem cái này phủ lên phía sau vật phẩm đặt ở rất xa cũng có thể từ hạt châu nghe được món đó vật phẩm trên mặt đất tất cả thành âm có người cho ra giải thích nhưng mà không ai biết rõ vương chi viễn xuất ra một viên thu âm châu làm cái gì nguy rồi nghe xong người bên cạnh giải thích dạ tinh hàn sắc mặt đại biến làm sao vậy? trong ý thức linh quất vội hỏi, dạ tinh hàn nói, trước đây cho lãnh khuynh hàn chữa thương lúc, chúng ta phát hiện có nhất căn hồn lực chấn động vũ mau, cái kia căn vũ mau, chỉ sợ bị vương chi viễn thu âm châu chỗ phủ lên, vì vậy ta cùng lãnh khuynh hàn đối thoại, đều tại thu âm châu trong. ai nha? linh quất kinh hô, nhất định là như vậy, thật sự là không xong đến cực điểm, nếu là đang tại nhiều người như vậy trước mặt thả ra thu âm châu bên trong thanh âm, ngươi cùng lãnh khuynh hàn chính là nhảy đến hoàng hà cũng rửa không sạch. dạ tinh hàn lần nữa gật đầu, không khỏi trái tim mát lạnh đã chậm, không còn kịp rồi. thu âm châu trong, đã truyền ra thanh âm. Hơn nữa không biết Vương tri viễn sử dụng cái gì bí pháp, lại để cho thu âm châu thanh âm so với dương âm khuyết đại âm thanh thần bảo còn muốn lớn hơn. Lãnh cô nương, ta muốn bắt đầu, vừa mới bắt đầu châm chui vào thời điểm, có thể sẽ có chút đau, ngươi cần phải chịu được một cái. Các loại triệt để trở ra sẽ khá hơn một chút. Tốt, ngươi yên tâm đến đây đi. Tiểu gia Hỏa, một hồi hảo hảo biểu hiện, nhờ cậy ngươi rồi. Muốn vào đến rồi. A. Một đoạn rõ ràng đối thoại tại không trung vang vọng, mỗi người đều nghe rành mạch, mà mỗi người cũng nghe trợn mắt há hốc mồm. Một ít xấu hổ nữ tử, càng là nghe mặt đỏ tới mang thai đối thoại nội dung thật sự khó nghe. Còn đối với trong lời nói nữ nhân, rõ ràng chính là băng hoàng lén quynh hàn. Ngươi lai, like, bọn hắn cho tới nay cho rằng hoàn mỹ nữ thần cũng có trong bóng tối phóng đãng một mặt ổ. Người nam nhân kia thanh âm vì cái gì như thế quen thuộc, liên tiếp ánh mắt đã rơi vào dạ tinh hàn trên mình. Dạ tinh hàn bên cạnh diệp vông nôn, thạch kiên, Bùi tố dao cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua dạ tinh hàn. huynh đệ, ngươi như bức đại phát rồi. thạch kiên càng là giơ ngón tay cái lên, đối với dạ tinh hàn đội phục đầu giảm xuống đất, lại có thể làm băng hoàng tuyết hậu. quả thực chúng ta chi máu mực. chương sáu chung. Chương 658: Chung. Lúc này Dạ Tinh Hàn vẻ mặt khiếp sợ, vừa có chứa một chút lúng túng. Không sai, trong hạt châu thanh âm là hắn thay Lãnh Khuynh Hàn chữa thương lúc đối thoại, nhưng vì cái gì danh xứng với thực đấy. Đối thoại, không còn tình cảnh ủng hộ, giờ phút này nghe như thế hạ lưu. Đáng hận, bị Vương Chi Viễn cái này hỗn đàn lợi dụng. Đúng như linh quốc theo như lời, lần này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn cũng không phải để trong lòng bị người hiểu lầm, ngoại nhân thấy thế nào hắn, hắn chưa bao giờ quan tâm đầu lo lắng bởi vì này sự kiện, làm hại Lãnh Khuynh Hàn ném đi bang hoàng vị trí. Nếu thực sự là như thế Vậy một vạn phân có lỗi với Lãnh Khuynh Hàn, Cho chết. Nghĩ tới đây, hắn oán hận nhìn chằm chằm vào bầu trời Vương Chí Viễn, trong mắt có không thể kìm nén nổi sát ý thoáng hiện đều do cái này hèn hạ cho chết. Không thể nào, băng hoàng bệ hạ nguyên lai có nam nhân, bọn hắn còn có gia thịt chi thân. Ô ô, nữ thần của ta, ta tín ngưỡng a. Thật trắng đồ ăn lại để cho chứ cho chắp tay rồi. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Chúng ta vẫn luôn bị gạt. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần dân chúng, âm bị tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mỗi một câu ở bên trong đều lộ ra vô cùng đau đớn, như là bản thân thất tình đồng dạng. Bọn hắn lao thẳng đến Lãnh Khuynh Hàn coi là tín ngưỡng, ngoại trừ Lãnh Khuynh Hàn tuyệt mỹ dung nhan hòa khí cầm cố bên ngoài, càng trọng yếu chính là vẫn cho là Lãnh Khuynh Hàn ra nước bùn mà không nhiễm, thuần khiết vô pháp. Như thế mới càng thành kính, cũng có tâm hương tới. Nhưng bây giờ, cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm đều là biểu hiện giả dối, trong hạt châu hạ lưu đối thoại, càng là đánh nát tất cả nam nhân ngục. Nam nhân, thật là kỳ quái quân thể. Càng là hoàn mỹ nữ thần, càng không được phép người khác chiếm hữu không tôn trọng. Dù là cái này hoàn mỹ nữ thần vĩnh viễn sẽ không cùng mình có quan hệ, nhưng là sẽ đối phương bảo trì tuyệt thiết, như thế mới có một tia tưởng tượng cùng tình thần an ủi tình nguyện tại trong lòng cung cấp lấy vừa không muốn bị người khác hái đi giống như là lăng khuynh hàn ngạo tuyết quốc các nam nhân xem tiên là nữ thần tín ngưỡng một khi biết được lăng khuynh hàn mất thuần khiết chi thần cái loại cảm giác này giống như là mình bị từ bỏ bình thường thái độ lập tức biết từ dĩ vãng tín ngưỡng chuyển biến làm mấy phần oán hận chính là kia cái dạ tinh hàn vừa rồi thu âm châu bên trong nam nhân chính là hắn cuối cùng có người đem mũi nhọn nhắm ngay dạ tinh hàn tương đạo như là dao găm bình thường ánh mắt đồng loạt hướng dạ tinh hàn vào tới cái loại đó ám niệm rất sâu thật không thể giết dạ tinh hàn tự như cái này dạ tinh hàn đúng là đến cùng, Thạch Tuyên không khỏi một tiếng cảm khái, ngay cả Cao Cao tại thượng băng hoàng đều có thể đoạt tới tay, thật sự là thật bản lĩnh. Lam Ánh Ngọc cùng Lam Ánh Giao hai tỉ muội, tựa hồ giờ mới hiểu được, vì cái gì Dạ Tinh Hàn chứa mắt họ cái này một đôi hoa tỉ muội, đến tuyệt thế mỹ nhân băng hoàng lãnh khuynh Hàn Tư Vị, đâu còn có thể để ý những nữ nhân khác. Nô địch cũng nhịn không được nữa, mắng một tiếng, Chó chết, thực sự chân trinh làm giận. Lúc này, trên bầu trời, mọi người vừa đem ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình, cùng trên mặt đất dân chúng đồng dạng, trong ánh mắt cũng đều tràn đầy oán giận, không tôn trọng băng hoàng, đó là tiết độn toàn bộ ngạo Tuyết Quốc nắm lấy thời cơ, bạch giật phong trước tiên mở miệng, quái gọi nói, chắc không được một cái tiểu tiểu nhân chư hầu quốc tiểu bối dám can đảm đạp con của ta. Nguyên lai là băng hoàng bệ hạ nam nhân, như thế kiêu ngạo cuồng vọng, cũng liền có thể hiểu được rồi. lãnh quynh hàn phân thân tức giận ngực phập phồng, sát mặt khó coi, nhưng mà chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không cách nào cãi lại cái gì. chỉ hận vương chi viễn đổ vô sỉ này, vậy mà sử dụng ra nghe lén như vậy hạ lưu thủ đoạn. dạ tinh hàn, một tiếng mực lời nói sấm vang, tại không trung nổ tung. vương chi viễn lạnh lẽo nhìn dạ tinh hàn, bá đạo quát, ngươi không tôn trọng băng hoàng bệ hạ, phải bị tội gì? Xem phía dưới dân chúng phản ứng, cùng mong muốn đồng dạng. Lãnh Khuynh Hàn người ủng hộ, trong nháy mắt mất một nửa. Bắt lấy cái này cơ hội, lấy Dạ Tinh Hàn là cửa khẩu đột phá, hơn nữa võ lực uy hiếp, hôm nay nhất định lại để cho Lãnh Khuynh Hàn ngoan ngoãn giao ra băng hoàng vị trí. Diệp Vung Nôn, chiếu cố tốt Tố Giao, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Việc đã đến nước này, sẽ không có thể không đếm xỉa đến đối với Diệp Vung Nôn dặn dò một câu, Dạ Tinh Hàn triển khai hồn lực, phần phật bay vô ích mà đi. Tố Giao cô đơn, đắc tội. Gặp Dạ Tinh Hàn bay đi, Diệp Vung Nôn quanh thân một đoàn huyết vụ kích khởi. Huyết vụ đem đuổi Tố Giao bao lấy, hai người cùng một chỗ rời khỏi thiên vĩ ngải biểu ca đùi tố giao trong lòng khẩn trương cực kỳ vừa vặn người mới vừa bay ra đi rất nhanh lại rơi xuống đất nàng đứng vững thân thể về sau lúc này mới phát hiện diệp vông nôn đem nàng dẫn tới trong đám người mỹ gia trước mặt diệp vông nôn bận biểu đối với mỹ gia nói tiểu mỹ ngươi lập tức mang tố giao cô nương rời khỏi tìm một cái chỗ chỗ an toàn trốn đi nhớ lấy nhớ lấy không có đợi đến lúc ta cùng dạ tinh hàn tuyệt không muốn hiện thân hôm nay chỉ sợ là dạ tinh hàn một trận kiếp nạn càng là thời điểm này hắn càng không thể rời khỏi mặc kệ phát sinh cái gì cũng phải giúp một đám ân nhân cứu mạng của mình. Đã biết, ngươi ngàn vạn cẩn thận, không muốn cầy mạnh. Vì mình, cũng vì chủ nhân, nhất định phải còn sống. Mỹ gia biết rõ Diệp Vong Nôn tâm tư muốn giúp Đỡ Dạ Tinh Hàn, phần này nhiệt khí đáng giá nàng tôn trọng. Mà Dạ Tinh Hàn cũng đáng được Diệp Vong Nôn đi mạo hiểm. Không có chuyện gì để nói, chỉ có dặn dò. Ừ. Diệp Vong Nôn nhẹ nhàng gật đầu, triển khai hồn rực lần nữa bay trở về thiên đình ngải. Chúng ta đi. Mà Mỹ gia kéo bụi tò dao, hướng đám người bên ngoài chui vào. Trên bầu trời, Dạ Tinh Hàn đứng ở vương chi viện đối diện Hẹp dài con mắt Hàn Quang lấm lấm ánh mắt của hắn, thậm chí so với Vương Tri Viễn còn lãnh. Khí thế trên, càng là không chút nào hư. Nếu như không cách nào tránh khỏi bị cuốn vào, đây cũng là không cần phải sợ đầu sợ đuôi, không bằng rộng mở cánh tay làm lớn một trận. Hôm nay, hắn ngược lại là muốn đụng đụng một cái trong truyền thuyết tạo hóa cảnh cường giả, Lam Bẩn Băng Hoàng Hỗn Đản. Xung quanh, trận mắt tĩnh tĩnh, trận có tiếng mắng. Không chỉ, mà còn là Vương Tri Viễn nhất phương thế lực, ngay cả trung tâm với Lãnh Khuynh Hàn hổ vương đứng người, cũng đều án giận nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Nếu không phải Dạ Tinh Hàn hủy băng hoàng trong sạch, sao có thể lại để cho Vương Chi Viễn chui chỗ trống? Tóm lại, hai bên mọi người không chào đón Dạ Tinh Hàn. Thật sự là có gan, còn dám đi lên. Vương Chi Viễn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Gia Môn như luyên đôi mắt, hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, vênh một tiếng. Một đạo kinh khủng hôn áp, trùng trùng điệp điệp nện ở Dạ Tinh Hàn trên mình. Thật mạnh hôn áp. Dạ Tinh Hàn cố hết sức đình đầu. Chỉ là phút chốc, lập tức đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn chịu không được. Sau đó, rơi xuống, phình một tiếng. Hung hăng ngã trên mặt đất, ném ra một cái hồ đến. Cho là mình là một cái cái gì? Có tư cách gì đến phía trên đến, cho ta trung thực ở phía dưới quy đáp lời." Vương Chi Viễn Kinh bị hừ một tiếng đây là cho dạ tinh hàn một hạ mạ uy, cũng là cho Lãnh Khuynh Hàn ra vai phủ đầu. "Lớn mật, người dám động hắn?" Tuyết Cực cung ở trong Lãnh Khuynh Hàn bạo nộ, phân thân đi theo tâm tình của nàng một tiếng hét to. Một đạo kinh khủng hàn khí phần phật một tiếng, tại bầu trời lầu các nổ tung. Trong lầu các, cây cột nền nhà toàn bộ đóng băng kết băng. Gào thét hàn khí, làm cho cả thiên địa lập tức lạnh một màn lớn. Như thế che chở người nam nhân kia, đây là không đánh đã khai. Vương Chi Viễn bận bịu đối với Lãnh Khuynh quyền đạo, Trong hoàng tử điện hạ, Lãnh Khuynh Hàn không biết Liêm sỉ từ nhục danh tiết, đã mất dân tâm không xứng làm tiếp băng hoàng. Khẩn cầu người lập tức trèo lên đỉnh băng hoàng vị trí, truyền đạt hoàng lệnh tru sát hết thể không phục tùng hoàng lệnh giả. Tất cả chuẩn đệm đã làm xong, kế tiếp chỉ cần võ lực nâng đỡ Lãnh Khuynh quyền tự vị, có thể triệt để khống chế cục diện. Lãnh Khuynh quyền cao giọng nói, ở đây tất cả mọi người nghe lệnh, Lãnh Khuynh Hàn không còn là băng hoàng, hiện tại từ ta kế thừa băng hoàng vị trí. Như có người không tuân, người phản kháng, hết thảy giết chết bất luận đội. Hiện trường gần trăm vạn nhân, tại nguyên chỗ chủ trừ bồi hồi, sẽ không giống như trước đây như vậy kiên định ủng hộ Lãnh Khuynh Hàn thậm chí có những người này đã coi ủng hộ Lanh Khuynh quyền tâm ý, Hầu Trung, Lanh Khuynh Hàn Đại thế đã mất, các ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Vương Chi viện tâm viên bình thường con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hầu Trung đám người. Những người này là Lanh Khuynh quyền đoạt vị cuối cùng chứng ngại. Hầu Trung nhìn thoáng qua chết lặng bồi hồi dân chúng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ra mua một đôi tràn đầy nếp may con mắt, tràn đầy bi vẫn chi ý tay phải hắn mở ra, hồn binh như ý côn xuất hiện ở trong tay. Phí một tiếng, côn thiên địa ở giữa chấn động, thương mục nát thân thể lại như là bản thạch bình thường vắt ngang không trung. Nếu để cho Lãnh Khuynh quyền như vậy ti tiện phản quốc chi tập trở thành băng hoàng, ngạo tuyết quốc không còn có cái gì hy vọng. Lão hủ hôm nay, vì băng hoàng Lãnh Khuynh hàn mà chiến, cũng vì ngạo tuyết quốc mà chiến, dù là chết trận, tuyệt không quất phục. Âm vang hữu lực thanh âm vang vọng phía chân trời. Một khắc này, hầu trung chính là ngạo tuyết quốc cuối cùng thủ hộ giả, cũng là một cái đội trời đạp đất lao chiến thần. Chương 659, ngoại ý muốn hai người. Chương 659, ngoại ý muốn hai người. Hầu trung trung nghĩa hành vi, tỉnh lại người ta trong lòng chính nghĩa ủng hộ Lãnh Khuynh hàn mặt khác tứ đại dị họ vương. Ba vị Thánh Tuyết Kỵ Sĩ đoàn thành viên, bảy vị Tuyết Nữ cấm vệ quân thủ lĩnh cùng kêu lên hay to, chúng ta thề sống chết thủ vệ não Tuyết Quốc, ủng hộ băng Hoàng Lãnh Quyên Hàn. Nguyên bản bọn hắn cũng có chút dao động, nhưng mà hầu chung mà nói, để cho bọn họ tỉnh táo lại. Lãnh Quyên Quyền mặc dù là lãnh thị người Hoàng tộc, nhưng là phản quốc bán nước xuất sinh, tuyệt không xứng băng Hoàng vị trí. Hơn 10 năm trước bi kịch không thể tái diễn, xong đời muốn khai chiến đều là ta kinh khủng hồn tu giả, cái này nếu khai chiến, thế nào cũng thay bay vạ gió. Thân là cá trong chậu, chúng ta hay vẫn là chạy đi, chạy đi, chờ bọn hắn đánh xong trở lại mặc kệ ai thắng trở thành băng hoàng chúng ta đều ủng hộ mắt thấy tình thế khốc ổn, hiện trường dân chúng bắt đầu trốn chạy để khỏi chết tiên đài cảnh cường giả giữa thậm chí còn có tạo hóa cảnh cường giả tham dự chiến đấu đó là muốn bắt mệnh đi xem cuộc chiến mệnh trọng yếu trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn về phần ai là băng hoàng mặc kệ nó đem cái kia đoàn hạ lưu đối thoại công khai lúc kỳ thật cũng đã không trọng yếu này trận cho hay đáng giá nhìn qua cũng có một ít cảnh giới khá cao cường giả giữ lại bọn hắn bay đến xa xa nơi hiểm lánh trốn ở chỗ an toàn trận này ngạo tuyết trong nước loạn trăm ngàn năm khó gặp gặp cũng không thể bỏ qua Lúc này, trên bầu trời, là các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi." Vương Chi Viễn bụng lời nói như sấm, nhiều tiếng điệt hai. Hồn lực cần động, sát khí hiện ra đã bôi đen Lãnh Khuynh Hàn, nắm trong tay dư luận. Dân chúng đối với Lãnh Khuynh Hàn ủng hộ, triệt để dao động. Như thế thì đến được mục đích. Về phần cái này mấy cái hồ đầu ngu xuẩn mất linh lão già kia, chỉ có gạt bỏ mới có thể để cho Lãnh Khuynh quyền triệt để ngồi vững vàng băng hoàng vị trí. Lãnh Khuynh Hàn phân thân bay ra bầu trời lầu các, rơi vào hầu trung trước người. Chân thân mang thai không thích hợp hiện thân, thời khắc mấu chốt này, chỉ có thể từ nàng đến chiến đỉnh chịu không được, cũng phải cứng rắn đỉnh. Tóm lại, không có khả năng lại để cho lãnh Khuynh quyền cùng vương chi viễn thực hiện được. Lãnh Khuynh Hàn phân thân tức giận nói, vương chi viễn, đừng tưởng rằng mình là tạo hóa cảnh, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay có bổn cung cùng chư vị trung công tại, các ngươi mơ tưởng thực hiện được loạn ta quốc cương. Đối phương mặc dù có vương chi viễn cái này tạo hóa cảnh tại, nhưng mà thế lực bạc nhược yếu kém, mà bên mình người ủng hộ thêm nữa. Một khi khai chiến, ai thắng ai thua cũng chưa từng cũng biết. Lúc này, song vương bầu trời đối chọi, sát khí ngưng trọng, tùy thời khai chiến đúng lúc này, vương chi viễn lại là lạnh lùng cười cười hắn bụng lời nói nói lãnh khuynh hàn ngươi cũng biết ta là người cẩn thận không có vạn toàn nắm chắc chắc là sẽ không mạo mội động thủ ngươi có ý tứ gì lãnh khuynh hàn phân thân biết vậy nên không hổn ngươi lập tức đã biết đột nhiên vương chi viễn trên mình lại là một vòng hồn lãng nổ tung cùng vừa rồi triệu hắn lãnh khuynh quyền đồng dạng như là phát ra cái gì tín hiệu hưu u u hưu u u chỉ thấy từ trốn chết trong đám người có năm đạo thân ảnh triển khai hồn dược bay về phía bầu trời năm người này thực lực không phải chuyện đùa lại tất cả đều là tiên đại cảnh trong đó bốn người ăn mặc hắc bạch áo choàng còn có một thân người bên cạnh nhấp nô hai thanh bảo kiếm lãnh quynh hàn chúng ta lại gặp mặt cầm đầu hắc bạch cáo trảong cười mở miệng nói lãnh quynh hàn phân thân lông mày sâu nhăn lập tức nhận ra người thân phận là ngươi thật tiêu sẽ không nhìn lầm người này đúng là thật tiêu ly thiên cung nội môn trưởng lão tiên đại cảnh cửu trọng cường giả hơn 10 năm trước ngạo tuyết quốc trong hoàng tộc loạn người tham dự thật tiêu hầu trung đám người cũng hiện lên vẻ kinh sợ bọn hắn phần lớn tham dự qua hơn mười năm trước trong hoàng tộc loạn cho nên vừa nhận ra thật tiêu Còn không chờ bọn họ khiếp sợ xong, bên cạnh Di động hai thanh bảo kiếm nam tử, ngẩng đầu lên triển khai khuôn mặt, sau đó vừa cười vừa nói, "Lãnh Khuynh Hàn, còn nhớ hay không được buồn hoàng người? Gặp ngươi lần nữa, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi thì nguyện ý gả cho ta, cái gì cũng tốt nói." Đồ Hùng. Lãnh Khuynh Hàn phân thân sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có ta giữ tận Đồ Hùng cái này hỗn đản, lại có thể cũng tới. Người này là mang quốc hoàng tộc nhị hoàng tử, tàn bạo đồ háo sắc đồ Hùng nhiều năm trước, chính là tiên đại cảnh thất trọng hồn tu giả, chỉ sợ hiện tại cảnh giới cao hơn. Người này từng nhiều lần cầu hôn tại nàng, nhưng mà đều bị nàng cự tuyệt. Hơn 10 năm trước trong hoàng tộc loạn, cái này hỗn đản cũng là trọng yếu người tham dự đồ hùng khỏe miệng nhất nghiêng, mấy phần nghiền ngâm nói, xem ra ngươi đối với ta là nhớ mãi không quên đâu rồi, không bằng như vậy, ngươi lui ra băng hoàng vị trí cho Lãnh Khuynh Quyền, sau đó gả cho ta. Lam gia hoàng tử phi cũng không nghĩ cô ngươi, mai sau có khả năng trở thành hoàng phi sao? Hai nước quan hệ thông qua sau đó chính là liên bang, tất cả mâu thuẫn tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, vừa tỉnh mọi người đánh đánh giết giết, như thế nào đây? Qua rất nhiều năm, Lãnh Khuynh Hàn hay vẫn là đẹp như vậy. Không đúng, đẹp hơn rồi. Năm đó Lãnh Khuynh Hàn là thiếu nữ đẹp, bây giờ là nữ hoàng mặc dù là người khác chơi còn dư lại, hắn vừa không chê. Nam mơ, lãnh quynh hàn bạo nộ, quanh thân hàn khí gào thét. năm đó cho ngươi chạy thoát, hôm nay nhất định đem ngươi tháo thành tám khối. trách không được vương chi viễn như thế tiêu não. nguyên lai like cùng hơn 10 năm trước đồng dạng, lại có mang quốc chi người ủng hộ đáng giận, đáng hận, đáng ghét đã có cái này năm vị tiên đại cảnh cường giả ủng hộ lãnh quynh quyền, một trận chiến này chỉ sợ đại thế đã mất. lãnh quynh hàn sau lưng hầu trung tức giận nghiến răng nữa, hắn tức giận này lên, trên trán bạo lấy gân xanh tức giận mắng lãnh quynh quyền, vương chi viễn, hai người các ngươi lịch tặc phản đổ vậy mà lần nữa cấu kết mang quốc các ngươi làm như vậy không phụ lòng lãnh thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông sao Y miệng lãnh quynh quyền phản bác cổ hủ già mà hô đồ là các ngươi thanh mang quốc dồn đến chúng ta mặt đối lập cũng không phải là mang quốc chính là chúng ta địch nhân ta đã cùng mang quốc sát hoàng đạt thành hiệp nghị chỉ cần ta bước lên băng hoàng vị trí hai nước lập tức thành lập minh giao hai nước liên hợp đến lúc đó hai chúng ta quốc chính là thập nhị trong vương quốc mạnh nhất kể từ đó chẳng những rút cuộc không cần lo lắng mang quốc bị sườn còn nhiều thêm một cái tin cậy cường đại minh hiếu đây mới là kết quả tốt nhất Các ngươi tử thủ Lãnh Khuynh Hàn nữ nhân này, bốn phía gây thù hẳn không nói, còn lúc nào cũng bị nước khắc cởi nhạo, rồi mới hướng không nổi Lãnh thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông. Ngươi! Hầu Trung tức giận nói không ra lời. Tần Tiêu cùng đồ hùng đến, lại để cho Lãnh Khuynh quyền càng có lực lượng. Hắn khinh miệt nhìn quét đối diện, ngạo mạn nói, "Ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, có nguyện ý hay không hiểu chung với ta? Ta hiện tại mới là băng hoàng, các ngươi nếu không phải nguyện hiếu chung với ta, vậy đi tìm chết." Đối mặt uy hiếp, Hầu Trung vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Mặt các người cũng không có dao động, kiên định canh giữ ở Lãnh Khuynh Hàn phân thân bên cạnh. Hầu Trung hừ gắt một cái, sau đó mắng: các ngươi những thứ này xuất sinh thích thì chiến nếu ta hầu chung lui một bước là ngươi trao trai như ý bổng từ từ biến lớn cùng chủ nhân đồng dạng chiến muốn tràn đầy chiến Mặt khác người cùng tiêu lên gào thét chiến ý rung trời không ai lui về phía sau không ai khiếp đảm bọn hắn thề sống chết thủ vệ ngạo tuyết quốc thề sống chết thủ hộ lãnh chính thức băng hoàng lãnh quỳnh hàn Tốt, đi theo bổn cung cùng một chỗ khai chiến lãnh quỳnh hàn phân thân muôn phần cảm động tuyết cực cung bên trong chân thân nhiệt huyết sôi trào một đám muôn chết ngung ngốc lãnh quỳnh quyền không có nữa kiên nhẫn phát phật tay quốc xương động thủ đi một tên cũng không để lại Vương Chi viễn hồn lực mãnh liệt, khí thế uy bá nghịch thiên đơn giản vùng lên tay, thiên địa run run. Hắn bục lời nói nói, "Bạch Vương, đi giết cái kia Dạ Tinh Hàn. Những người còn lại, đi theo ta cùng một chỗ, giết sạch đối diện tất cả mọi người. Chính hợp ý ta." Bạch Dật Phong hết sức kích động, một cái vô cánh, lập tức bay thấp Dạ Tinh Hàn vừa rồi rơi xuống chi địa. Loạn phong đả. Đối với Dạ Tinh Hàn, Bạch Dật Phong tràn đầy hận ý vừa lên đến, lập tức tế ra mạnh nhất sát chiêu. Một đạo tiếp thiên gió cuốn, cuốn động thiên địa, rơi thẳng Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu mà đi. Dạ Tinh Hàn đứng ở nơi đó, vẻ mặt đờ đẫn đối mặt tập kích, chỉ là đưa tay vừa đỡ rất nhanh bị gió cuốn cuốn vào trong gió bị triệt để xé nát đi bạch giật phong kích động cười lớn buồn cười lấy cười dáng tươi cười cứng đờ gió cuốn ở trong dạ tinh hàn vậy mà không thấy tung tích dũng hồn tức gió xét vừa gió xét không đến chương 660, tạo hóa treo người chương 660, tạo hóa treo người chương đây không có lãnh khuynh hàn thu lệ tâm tình bình phục rất nhiều tuy rằng không có cam lòng nhưng mà nàng cũng hiểu rõ dạ tinh hàn theo như lời là hiện tại biện pháp duy nhất nàng cúi đầu xuống nhìn nhìn cao ngất bụng ai đong nhiên thở dài tiểu gia hỏa Ngươi tới thật không là thời điểm. Dù là, một một hai ngày cũng tốt. Trong lòng oán trách lấy, hận không thể hiện tại sẽ đem tên tiểu tử này sinh ra đến, sau đó đánh một đứa. Nhưng vào lúc này, trong bụng tiểu gia hỏa bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, hình như là đá một cước, trên bụng đều nô lên một cái bàn chân nhỏ đến. Tiểu gia hỏa, vi nương cũng không thể oán trách một chút không. Lãnh Khuynh Hàn cảm thấy, đó là trong bụng hải tử đang giận nàng. Như vậy đáp lại, ngược lại làm cho nàng trái tim ấm áp, đem tất cả mặt trái tâm tình quét qua quét sạch. Duy nhất còn giữ lại, chỉ có mẫu thân thâm trầm yêu mến. Ta đã biết, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta đây để phân thân ngưng chiến nhượng ra băng hoàng vị trí, làm ra quyết định như vậy đối với lãnh Quyên Hàn mà nói rất khó, thậm chí so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng mà nàng tiếp nhận quyết định này, bởi vì này cái quyết định là Dạ Tinh Hàn cùng trong bụng Hải Tử cùng chung làm được. Tốt. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, Người thoái vị sau đó, Tuyết Cực Cung khẳng định không thể chờ đợi, ta lập tức mang ngươi rời khỏi, tìm một cái chỗ chỗ an toàn sinh sản, tránh lên một năm nửa năm, các loại Hải Tử sinh ra đến. Thật sự không được, sẽ dùng truyền thống cổ trận mang theo Lăng Quyên Hàn cùng một chỗ trở lại Nam Vực. Kể từ đó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 bởi vì này cái quyết định là dạ tinh hàn cùng trong bụng hải tử cùng chung làm được. Tuyết dạ tinh hàn gật đầu nói, ngươi thoái vị sau đó, tuyết cực cung khẳng định không thể chờ đợi, ta lập tức mang ngươi rời khỏi, tìm một cái chỗ chỗ an toàn sinh sản, tránh lên một năm nửa năm, các loại hải tử sinh ra đến. thật sự không được, sẽ dùng truyền tống cổ trận mang theo lãnh khuynh hàn cùng một chỗ, trở lại nam vực. kể từ đó, cam đoan lãnh khuynh quyền cùng vương chi viễn làm sao tìm được, vừa tìm không thấy lãnh quynh hàn. một khi lãnh quynh hàn sinh hạ hải tử, có thể không có gánh nặng ném thử đoạt lại băng hoàng vị trí. tầm mắt mở, lãnh quynh hàn con mắt sáng ngời cùng phân thân tầm mắt kết nối, có trời mới biết thiên kính đài bên kia, giờ phút này tình hình như thế nào. đáng giận, chỉ nhìn một cái, lập tức làm cho nàng bi phẫn không thôi. một lát thời gian mà thôi, lao hầu vương đám người đã triệt để tan tác, nhiều người trọng thương. hỗn đản. đang lúc tức giận, trong tầm mắt một đạo lôi quang khoảng cách gần lõi lên, vang một tiếng, đem hồn anh phân thân đánh bay. phúc, hồn anh trọng thương, cắn trả lãnh quynh hàn. lãnh quynh hàn gượng nhất khó chịu, phun ra một búng máu đến. lãnh cố đương, dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, hô một cái vọt tới đỡ lấy lãnh quynh hàn, thân thể không gian lõi lên lóe ra một lọ đẳng cấp cao kim chế đan, hắn tay trái nắm bình thuốc đổ ra một viên, tranh thủ thời gian cho lãnh khuynh hàn ăn vào. Hồn anh cùng lãnh khuynh hàn lẫn nhau nhất thể, xem ra cũng sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Nguy rồi. An vào đan dược về sau, lãnh khuynh hàn một tay ôm bụng, thật sâu như mày nói, hồn anh gặp trọng thương, biến hóa phương pháp đã phá, vương chi viễn đã biết rõ hồn anh phân thân sự tỉnh. Nam, bên kia, thiên kính này, song phương đối chọi, đại chiến bắt đầu. Bạch giật phong một chiêu xuống dưới, hủy dạng tinh hàn một phân thân, nhưng không thấy dạng tinh hàn tung tích. Vương chi viễn lập tức cảm giác mà đi, không khỏi khẽ nhũ mày. Dạ tinh Hàn khí tức, không thấy. Mở rộng hồn thức điều tra phạm vi, còn không có. Hắn âm thầm đán hận, vừa rồi đánh bay Dạ tinh Hàn về sau, lực chú ý tất cả lánh khuynh Hàn trên mình, lại để cho cái vật nhỏ này thừa cơ trốn thoát rồi. Bạch Vương, không cần phải xen vào Dạ tinh Hàn rồi, các loại đại sự hoàn tất, hắn không chỗ có thể trốn. Một tiếng bụng lời nói, Vương Chi viễn trợn mắt thần uy. Tay trái phất trần vung lên, nhất trương phù triện bay vô ích dựng lên. Nhìn như tiểu tiểu nhân nhất trương phù triện, lại lập tức dẫn tới thiên văn quần quật, lôi hồ điện quang giao thoa. Trong đáy mắt, tuyết rơi không hề, toàn bộ bầu trời đều tại điện thiểm lôi mình mà tất cả lôi điện chi lực đều hướng cái kia một trương tiểu tiểu nhân phụ triển hội tụ mà đi. mau tránh, đó là kinh khủng lục giai phụ triển. đang xem cuộc chiến người, nho nho dương cánh trốn chết. vương chi viễn quá mức khủng bố, đã là lục phẩm phụ sư. Tuy tùy tiện tiện vừa ra tay, chính là lục giai lôi phù đừng nhìn cái kia cái phù triển tầm thường, lại hàm ẩn lấy kinh khủng sức tiên lôi. nếu cách thân cận quá, chỉ sợ cũng bị phù triển tổn thương đến. bạo, vương chi viễn lạnh lùng nhẹ giọng vừa quát. trong lúc đó, ngàn vạn đầu lôi điện hướng đối diện ầm. bầu trời thiêu nốt bạch, vạn lôi trói lọi vô ích. trong ngay mắt đó, như là tận thế bình thường. Băng vẩn gặp tình hình này, lãnh khuynh hàn phân thân hàn khí gào thét trên đỉnh đầu lập tức có vô hạn khối băng lẫn nhau tổ hợp kéo dài mà đi. Khi bọn hắn trên đỉnh đầu hình thành một đạo mặt băng phòng hộ, như ý côn biến trưởng biến lớn, lao hầu vương hầu trung đồng thời phát uy. Tay hắn ở trong hồn binh như ý côn vô hạn tăng trưởng, càng là biến thành ma bàn bình thường trắng kiện. Mặc dù sau khi biến hóa như ý côn cực lớn vô cùng, nhưng bị hầu trung nhẹ nhõm đuôi đến ở trên trời mặt băng phía dưới xoay tròn. Vì vậy lại có tầng thứ hai bảo hộ. Chi rồi, với lối hồ giao thoa năng lượng đối với sông lên phanh toàn bộ mặt băng rất nhanh vỡ vụn bầu trời xuống nổi lên khối băng mưa ta như ý côn ngay sau đó lão hầu vương hầu trung như ý côn bị sung kích thoát khỏi tay bay ra ngoài nhỏ đi biến đoạn vòng thật nhiều vòng cuối cùng cắm ở trên mặt đất tiên đài nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc bảy tám đạo tiên đài xuất hiện cùng lúc bảy tám tòa pháp thân hư tượng bành trướng dựng lên chi rồi rốt cuộc hợp mọi người chi lực cuối cùng ngăn lại vương chi viễn một kích phu triển năng lượng bị trùng điệp pháp thân hư tượng bắn ra rơi vào thiên kính đài bốn phía ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng Một ít trốn chậm dân chúng bình thường, ngoài ý muốn đã bị lôi điện công kích. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, thân mảnh như mọc thành phiến người ngã xuống. Mỗi người không khỏi là toàn thân cháy đen, lập tức trở thành một cô thi thể. Cương giả cuộc chiến, con sâu cái kiến khó sinh. Cái này Lãnh Khuynh Hàn, vì cái gì không để xuất thần bảo thất bảo diệu thủ đâu? Một kích bị ngăn lại, Vương chi viên âm thầm suy nghĩ, cảm giác có chút kỳ quái đối chiến Lãnh Khuynh Hàn, kiên kỳ nhất đúng là đối phương thất bảo diệu thủ. Bảo vật này vô bảo không soát, ngay cả hắn phụ truyện cũng có thể soát đi. Nhưng mà vừa rồi một cái này, nhưng không thấy Lãnh Khuynh Hàn tế ra thần bảo, mà là dụng man lực tới chống đỡ chỉ sợ sau lưng có cái gì hắn không biết được bí ẩn nguyên nhân đáng thương nạo tuyết quốc dân chúng a thấy ngàn vạn tử thương hầu trung đau lòng không thôi tay phải hắn mở ra hồn lực triệu hóa cắm trên mặt đất như ý côn vù vù bay trở về trong tay của hắn Bang hoàng bệ hạ không bằng chúng ta trước tiên lui chờ đến an toàn không người chi địa lại cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến Nổi lên lòng thương hại hầu trung hướng lãnh khuynh hàn vân thân xin chỉ thị thiên kính đài xung quanh là dày đặc khu dân cư không đơn thuần là hiện trường trăm vạn dân chúng xung quanh còn có thêm nữa dân chúng cần phải bảo hộ chỉ sợ không còn kịp rồi Lăng Khuynh Hàn phân thân thần sắc ngưng trọng nói, chỉ thấy bọn hắn bốn phía bốn cái rác, đung nhiên có bốn đạo chùm tia sáng mọc lên đó là tật tiêu, dẫn đầu còn lại ba vị ly thiên cung tiên đài cảnh cường giả tại bảy trận, tứ hướng tụ lung trận, phong, bốn vị hắc bạch áo choàng, đồng thời vừa quát, bốn đạo chùm tia sáng bắt đầu tứ phía khép kín, vô hạn ngũ trời. Rất nhanh, đem Lăng Khuynh Hàn nhất phương mọi người, toàn bộ phong bế tại trong trận pháp. Sẽ ra chuyện gì vậy? Cảnh giới của ta giảm, ta cũng thế, giảm tam trọng, từ tiên đài cảnh ngũ trọng ngã xuống đến tiên đài cảnh nhị trọng. Lão Hầu Vương đám người rất nhanh phát hiện đang ở trong trận pháp bọn hắn, cảnh giới toàn bộ ngã xuống một mảng lớn. Kể từ đó, trình thể chiến lược cũng là rất xuống rất nhiều. Mà từ phía khép kín màn sáng, Vương Chi đem bọn hắn phong bế vô pháp đi ra ngoài. Có nghĩa là kế tiếp, sắp sửa tại cảnh giới ngã xuống dưới tình huống, tại đây phong bế trong không gian cùng Vương Chi viễn tử chiến một trận. Hắc hắc, Từ ngũ giai thiên địa thần bảo ga chỉ là thạch mà thành tứ hướng tù lung trận, sẽ để cho cảnh giới của các ngươi rất xuống rất nhiều. Thời gian dần qua tại bất lực ở trong hưởng thụ tử vong đi. Thực hiện được sau đó, Thần Tiêu đặc ý cười ha ha. Chương sáu trăm Anh Hiện. Chương 662, hồn anh hiện đã có tứ hướng tụ lùng trận trói buộc, vốn là thế yếu lánh khuynh hàn phân thân nhất phương, rất nhanh tại Vương Chi Viễn khủng bố dưới thực lực thất bại xuống trận đến. Vương Chi Viễn thậm chí đều có không có thật dùng ra thực lực. Toàn bộ hành trình lấy một loại cao cao tại thượng cường giả tư thái, đối với Lao Hầu Vương đám người tiến hành trêu đùa lố bỡn. Không lâu sau đó, Lao Hầu Vương Hầu Trung, trọng thương. Bốn vị khác dị họ Vương, một người trọng thương ba người vết thương nhẹ. Ba vị thánh tuyết kỵ sĩ đoàn thành viên, vết thương nhẹ. Bảy vị tuyết nữ cấm vệ quân thủ lĩnh, hai người tàn thế. Còn thừa trong năm người, hai người trọng thương ba người vết thương nhẹ. Sở dĩ thảm bại như thế, ngoại trừ bản thân cảnh giới rất xuống rất nhiều địch nhân quá mạnh mẽ bên ngoài, bọn hắn hầu như cũng là vì bảo hộ Lãnh Khuynh Hàn phân thân mà thương. Toàn lực dưới sự bảo vệ, Lãnh Khuynh Hàn phân thân bị thương nhẹ nhất, hầu như không tổn hao gì. Quá làm cho ta thất vọng rồi, xem ra ngươi vừa không có gì trong bóng tối giữ lại, làm hại ta để phòng lâu như vậy. Vương Tri viện sở dĩ một mực có lưu chỗ trống, ngoại trừ có hy vọng làm cho đối thủ ý tứ bên ngoài, vừa còn có đối với Lãnh Khuynh Hàn để phòng chi ý cảm giác, cảm thấy hôm nay Lãnh Khuynh Hàn không thích hợp. Mà thân là Lãnh thị hoàng tộc duy nhất người thừa kế, lại có thất bại diệu thụ như vậy nghịch thiên tiên điệu thần bảo. Chỉ sợ Lãnh Khuynh Hàn có giấu cái gì hắn không biết thủ đoạn, nhưng mà thăm dò lâu như vậy, vừa không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, cũng liền không có gì có thể lo lắng, lo ngại. Xé rách. Rốt cuộc, Vương Chi Viễn bắt đầu biểu hiện ra tạo hóa cảnh cường giả đại thủ đoạn. Chỉ thấy tay phải hắn thành trộm, năm ngón tay thẳng băng, hướng về phía Lãnh Khuynh Hàn phương hướng, như vậy xé ra. Trên bầu trời, nhất thời phát ra chi chi thanh âm, như là trang giấy bị xé mở đồng dạng. Băng hoàng bị hạ. Hầu trung đám người, quá sợ hãi. Chỉ thấy Lãnh Khuynh Hàn phân thân trố khu vực, trung tâm không gian lại bị xé mở bị xé mở phía sau địa phương, là vô tận hắc sắc hư ảo. Không gian tính liên tục xuất hiện đứt gãy. Đáng giận, Lãnh Khuynh Hàn phân thân sắc mặt đại biến. Nàng kinh dị phát hiện mình bị kẹt rồi, đứt gãy không gian đã thành cách trở, thân thể hoàn toàn không qua được. Mà thân thể của nàng vừa theo không gian xé rách, xuất hiện nhất định được và méo. Thánh Lôi Diệu, thừa cơ hội này, Vương Chi Viễn phất chấn hất lên. Một đạo lôi quang xuất hiện ở Lãnh Khuynh Hàn phân thân đỉnh đầu, vang một tiếng nổ tung. Bang hoàng bị hạ, cẩn thận. Hầu trung đám người nhanh chóng hô to. Nhưng mà thân thể có thương tích bọn hắn lúc này không cách nào nữa đối với lãnh khuynh hàn phân thân làm ra cứu viện với anh lãnh khuynh hàn phân thân trốn tránh không kịp bị cầy mặt nổ một cái thiên địa trong nháy mắt trắng bệnh thân thể của nàng đã bị trùng kích hung hăng đâm vào không gian xé rách chi địa bị ở trước mặt đánh trúng đem mù loà đi vương chi viễn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng thánh lôi diệu cũng không phải hắn mạnh nhất hồn kỹ nhưng một khi khoảng cách gần trúng mục tiêu địch nhân sẽ để cho đối thủ thời gian dài mất đi thị lực càng nghĩ tốt nhất có thể sống bắt lãnh quynh hàn lãnh quynh hàn dù sao trở thành nhiều năm như vậy băng hoàng tại ngạo tuyết quốc hưu lấy không thể tầm thường so sánh địa vị Sát Lãnh Khuynh Hàn như vậy lưu lại đều danh sự tình, tốt nhất hay vẫn là lưu cho Lãnh Khuynh Quyền. Tại sao có thể như vậy? Hầu Trung Bi phấn hô to một tiếng đã xong, xong đợi. Vừa rồi một kích kia phía dưới, chỉ sợ băng hoàng chịu trọng thương. Tạo hóa cảnh cương giả, có thể trong phạm vi nhỏ không chế xung quanh hoàn cảnh, bao gồm không gian. Vương Tri Viện thì có thời gian ngắn giật ra phạm vi nhỏ không gian năng lực. Thế nhưng là, băng hoàng Lãnh Khuynh Hàn cũng là tạo hóa cảnh, có mạnh hơn Vương Tri Viện không gian hư hóa năng lực, không nên không chịu được như thế một kì. Hắn không rõ, vì cái gì băng hoàng bệ hạ yếu đi nhiều như vậy. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? đang tại Oho thai, hầu trung đông nhiên trước mắt cả kinh, chỉ thấy bị thánh lôi rượu đánh trúng băng hoàng bệ hạ, thân thể không hiểu sụt xuống. băng hoàng lãnh khuyên hàn không thấy, một đạo bạch sắc khéo léo thân ảnh kéo lấy thật dài băng tinh cái đuôi, veo một tiếng từ món đó rộng lớn bạch sắc hoàng bảo trong chui ra ngoài. Cùng lúc đó, xé rách phía sau không gian, rất nhanh khôi phục như thường. Vương tri viễn đối với không gian lực phá hoại rất có hạn, mà thiên đạo chi hạ không gian có rất mạnh tự lành năng lực, cái kia một đạo thân ảnh màu trắng không tiếp tục trói buộc, veo một cái lẹn đến tứ hướng tủ lung trận tiền, muốn lao ra lại quang một tiếng bị trận pháp màn sáng bắn trở về. Ai nha, ra không được. Lãnh Quynh Hàn thanh em không thấy, lại truyền đến một tiếng kêu tiểu nhân lọ lì âm. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi toàn bộ há hốc mồm đầu còn có cái gì Lãnh Quynh Hàn, đạo kia thân ảnh màu trắng, như là một cái băng thể tiểu cô nương. Tiểu gia hỏa có đầu, cũng có được tứ chi. Cái giắm cốt đằng sau, còn có thật dài bạch sắc cái đuôi. Chỉ bất quá trên mặt không có ngũ quan khuôn mặt, chỉ là một cái bạch sắc mặt băng. Thân thể vừa tất cả đều là trong suốt khối băng mã thành, có thể từ nơi này một đầu đi xuyên qua thấy cái kia một đầu. Tình huống như thế nào? Hiện trường tất cả mọi người bối rối. Lãnh Khuynh Hàn như thế nào biến thành một cái băng tiểu nhân? Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Tri Viện nhãn tỉnh sáng lên, đã minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn mấy phần kích động nói, đây không phải Lãnh Khuynh Hàn, mà là Lãnh Khuynh Hàn băng hồn hồn anh. Tốt một cái Lãnh Khuynh Hàn, vậy mà luyện được hồn anh. Băng hồn hồn anh vốn là cùng Lãnh Khuynh Hàn nhất thể, cho nên khí tức nhất trí. Hơn nữa Lãnh Khuynh Hàn băng tâm quyết, chẳng những cho hồn anh dịch dùng, hơn nữa lẫn lộn hồn anh cảnh giới. Có thể hắn tự vừa mới bắt đầu, cũng không phát giác khác thường đến. Hồn anh. Ở đây tất cả mọi người, ăn nữa cả kinh. Lãnh Khuynh Hàn tiên tiên băng hồn tiến cấp tới hồn anh giai đoạn, bọn hắn lại có thể không ai biết rõ. Thế nhưng là kỳ quái, vì cái gì Lãnh Khuynh Hàn lại để cho hồn anh biến thành bản thân hình thái, chân thân nhưng không thấy tung tích đâu? Lãnh Khuynh Hàn tại sao phải trốn đi, lại để cho hồn anh giả trang bản thân đâu? Lúc này, Vương Chi Viễn cũng ở đây muốn cùng tiểu giáng vấn đề. Chẳng lẽ, nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy không đúng. Dựa theo thiên cơ bảng cường giả bảng bảng danh sách đến xem, Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới xác thực ngã xuống, cũng liền nói rõ lúc trước đan dược hoàn toàn chính xác đã thương Lãnh Khuynh Hàn. Có thể dựa theo lúc ấy đan dược uy lực, Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới có lẽ ngã xuống rất nhiều mới đúng. Không nên còn có thể xếp hạng cường giả bảng tên thứ hai. Kể từ đó, chỉ có một khả năng, lãnh quynh hàn cảnh giới rất xuống rất nhiều sau đó, lại thông qua thủ đoạn nào đó tại chữa thương khôi phục cảnh giới. Chỉ bất quá không thể tại tuyết chi đến trước hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không được, phải bức lãnh quynh hàn hiến thân. Nghĩ tới đây, vương tri viên thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Nếu muốn triệt để khống chế ngạo tuyết quốc, lãnh quynh hàn không có khả năng lưu lại. Một khi lại để cho lãnh quynh hàn triệt để khôi phục, hắn không phải là đối thủ của lãnh quynh hàn, lãnh quynh hàn tùy thời có khả năng đoạt lại ngạo tuyết quốc. Phải thừa dịp hiện tại Lãnh Khuynh Hàn thực lực không có khôi phục, cảnh giới so với hắn thấp thời điểm, bước ra Lãnh Khuynh Hàn sau đó đem triệt để đánh bại OONZ một tiếng. Vương Chi Viễn trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo phụ triệt. "Ta biết do ngươi hắn kính yêu con dân của ngươi, tuyệt sẽ không nhìn xem Thánh Tuyết thành dân chúng mạng lớn mạng lớn chết đi." Trong miệng hắn nói thầm cái gì, phụ triệt liên tục phát ra hồng sắc hào quang. Cùng lúc đó, tại địa ngục chi môn nham tương phía dưới, Viêm Nham xà trên nót, xuất hiện một đạo giống nhau phù triện. Phù triện lóe ra hồng sắc hào quang, cũng xuất hiện Vương Chi Viễn thanh âm. Viêm Nham Sả lại để cho địa hạ ngủ say nhiệt viêm bạo cho ta khởi sửu đến, ta muốn cho toàn bộ nội thành biến thành địa ngục. Mà ngươi cũng có thể không kiêng nệ gì cả, đi ăn ngươi yêu nhất thì người. Chương 663. Nhiệt viêm. Chương 663. Nhiệt viêm. Nhận được mệnh lệnh viêm nham xà, lập tức cấp tốc hướng nham tường ở chỗ sâu trong chui vào, chọn vẹn một nghìn trượng phía sau. Nó từ một cái lỗ thủng chui ra ngoài, tiến nhập vô hạn rộng lớn nham tường thế giới. Hống. Một tiếng chấn hống đỉnh đầu phụ triện, rất nhanh lập lòe ánh sáng màu đỏ. Viêm nham xà như là bị kích thích bình thường, bạo ngược bắt đầu ở trong nham thạch vận chuyển, một vòng một vòng dốc sức liều mạng chuyển động thân thể cao lớn, cuốn nham tương kích động của cuộn. Rất nhanh, tại giữa nham tương chỗ, chuyển ra một cái cực lớn hồng sắc vòng xoáy đến. Vòng xoáy chỗ giữa chỗ, có một cái tổ nhãn. Tổ đáy mắt bộ, xuất hiện nhất khối kỳ quái bạch sắt thạch đầu đá trắng phía trên, có thần bí pháp văn hình ảnh dạng. Chỗ đó, mơ hồ có một đạo trận pháp mà thành phong ấn. Phong ấn tại vòng xoáy liên tục trùng kích xuống, đã không hề ổn định, đã có phá vỡ xu thế. Hững, lại là một tiếng trấn hống. Dưng lại quay xung quanh về sau, viêm nham xạ tử tổ nhãn thẳng lùi hạ xuống. Lại dụng đầu của mình, hung hăng vọt tới phong ấn. Roeng một tiếng vốn là tại phá vỡ biên giới phong ấn, cà vỡ ra. Sau đó, toàn bộ trận pháp triệt để tán vụn, pháp văn tản đi âm ầm, mất đi phong ấn chói buộc đá trắng, kịch liệt chấn động lấy ở trên. Thời gian dần qua, vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở, hai bên chập vật, chính giữa rộng. xa xa xem chi, như là một cái mở ra ngọc bạch cự nhãn ngọ. Mà tại khe hở mở ra trong nháy mắt, một cỗ sền sệt huyết hồng chất lỏng, độ nóng cao hơn nham tương, điên cuồng ra bên ngoài tuôn đó là so với nham tương khủng bố hơn mười lần nhiệt viêm, như là ngọc bạch cự nhãn đồng tử. thì cứ như vậy, nhiệt viêm dột vào nham tương, ầm rồi khói khí nổi lên bốn phía viêm nham xả tựa hồ hắn hưởng thụ nhiệt viêm độ nóng càng thêm táo bạo cuối cùng cùng với nhiệt viêm cùng một chỗ sôi dòng bơi lên kinh khủng nhiệt viêm liên tục không ngừng càng tụ càng nhiều một cái kính phong trở lên đỉnh rất nhanh thuận theo chật vật chật vật thông đạo bay thẳng địa ngục chi môn sau đó vang một tiếng giải khai địa ngục chi môn huy động đỉnh như là cột máu đồng dạng phun ra ngoài đi thiên kính ngài lên song vương vẫn còn giằng co chuẩn bị tiếp tục chiến đấu ầm ầm nhưng đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động còn không đợi người ta kịp phản ứng chuyện gì xảy ra vang một tiếng màu đỏ như máu nhiệt viêm như trụ giống như lao ra mặt đất trong ngay mắt Phun ra trăm triệu cao, tại đỉnh hướng tứ phía phun. Một mảnh kia khu vực, lập tức xuống nổi lên nhiệt viêm mưa. Đây là cái gì a? A, khí, cứu mạng. Nội thành chi địa, nhân khẩu dày đặc, nhiệt viêm mưa bỗng rơi xuống đất khói bay, động tới nhất định hủy. Phòng ốc bị nện ra từng cái một tổn thương lỗ thủng, rơi vào người trên mình lập tức đem người ra thịt đốt hủy. Một mảnh cháy đen. Nếu rơi vào đầu người đỉnh, tại chỗ sọ xuyên qua đỉnh đầu toay mạng. Nhiệt viêm mưa bỗng sau đó tuôn ra nhiệt viêm hướng bốn phương tám hướng chạy xuôi mà đi. Chỗ đến chi địa chính là hủy diệt. Bất kể là phong nổ, người hoặc là cái gì khác đồ vật, tại bị nuốt hết trong máy mắt, lập tức biến thành một cục khói, bị dung ngay cả cặn bát đều không thừa. Cái đó là địa ngục nhiệt viêm. Hoàng mắt, nhiệt viêm phun trào rồi. Hầu chung đám người kinh hãi, triệt để hoàng hồn đã xong, xong đời. Thánh tuyết thành sắp hủy diệt. Tại địa hạ thâm nguyên, có thể sợ địa ngục chi nhãn địa ngục chi nhãn trong dấu giếm lấy so với nham tương còn kinh khủng nhiệt viêm, một khi phun trào, toàn bộ nội thành cùng thành thị dưới mặt đất sắc bị hoàn toàn nuốt hết đến lúc đó, nội thành cùng thành thị dưới mặt đất gần nghìn vạn nhân, hạn phải chết không thể nghi ngờ. Cả toàn thánh sơn, cũng có thể có thể bị phá hủy năm đó là tu luyện băng tâm quyết thứ 18 bất luận cái gì băng hoàng phong ấn địa ngục chi nhãn lại để cho nhiệt viêm yên lặng ngàn vạn năm lãnh quynh hàn không có ở đây không ai có thể ngăn cản nhiệt viêm xảy ra chuyện gì vậy đồ hùng cùng tần tiêu đắng người cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhiệt viêm đột nhiên phun trào, để cho bọn họ cũng là bất ngờ hứng đúng lúc này khổng lồ viêm nhăm xà từ phun trào nhiệt viêm miệng chui ra đại gia hỏa tại nhiệt viêm ở trong rất nhanh du động rất nhanh đuổi tới nhiệt viêm đoạn trước nhất hương phấn một đầu đâm vào trong đám người rốt cuộc có thể không kiêng nể gì cả ăn người rồi cứu mạng a chạy mau nhân loại Lúc này là nhỏ bé như vậy bất lực. Chỉ thấy Viêm Nham xà mở ra miệng rộng, đầu rắn như thoi đưa, nhộn nhiên hướng đám người ta tới. Bốn năm cái trốn chết người vô tội dân chúng, vị thứ nhất miệng cắn lên, vươn thẳng đầu dự xê nhấm nuốt vài cái, đem ngay vỡ nhân loại nuốt vào trong bụng ăn bốn năm nhân, còn không tận hứng. Ngược lại nước miếng tí tách, càng thêm hưng phấn. Viêm Nham xà lần nữa ép xuống đầu, hướng đám người phóng đi. Bang hoàng bệ hạ, người đến cùng ở đâu a? Thánh Tuyết thành biến thành địa ngục, hầu trung đau lòng chảy ra lệ đến. Chỉ có Lên Khuynh Hàn, mới có thể dụng băng tâm quyết một lần nữa phong ấn địa ngục chi nhãn, ngăn cản nhiệt viêm. Thế nhưng là, tâm hắn trong mắt băng hoàng, đến cùng ở đâu? Nam, bên kia. Tuyết Cực Cung ở trong. Nhiệt Viêm phun trào rồi, tà thành Tuyết Thành. Nhìn qua phân thân trong tầm mắt vô cùng thê thảm cảnh tượng, Lãnh Khuynh Hàn toàn thân đều tại run rẩy. Lao nhanh nhiệt viêm, từng mảnh từng mảnh hủy diệt lấy nội thành. Vô số kiến trúc bị nuốt hết, nàng dân chúng kêu rên bất lực, thành mảnh như mọc thành phiến chết ở nhiệt viêm ở trong. Viêm Nham Sạ vừa thừa cơ tàn sát bừa bãi, khắp nơi ăn thịt người. Lúc này nội thành, rõ ràng chính là một mảnh địa ngục. Buồn cung phải lập tức đi ra ngoài. Rút cuộc ngồi không yên, Lãnh Khuynh Hàn nâng cao phỉnh bụng bính số giường. Tựa hồ động tác quá mức kịch liệt, nhắm trúng trong bụng thai nhi bắt đầu chuyển động, hung hăng đau một cái. "Í í í í í í." Lãnh Khuynh Hàn đau hít một hơi khí lạnh, nhưng mà nàng lại càng thêm vững bình, nhịn không được vỗ một cái bụng, máng, ngươi cái này nó con, cho mẹ ngoan ngoan đứng ở trong bụng. Mẹ muốn đi cứu người, nếu như ngươi là lại quấy rối, ta đem ngươi sinh hạ đến vứt bỏ." Tựa hồ nghe đã đến Lãnh Khuynh Hàn mà nói, trong bụng tiểu gia hỏa lập tức an tĩnh, rồi mới hướng Lãnh Khuynh Hàn trong lòng cảm động, hai tử vừa ủng hộ nàng đi cứu Thánh Tuyết thành đây là lớn lao của vũ. Nàng không do dự nữa, thần sắc nghiêm trọng, tay phải mở ra, Một đạo thần bí lá cờ, xuất hiện ở trên tay phải đó là xuyên thẳng qua cờ, cường đại thần bảo, có thể dấu hiệu cùng tồn tại khắp xuất hiện ở 10 km phạm vi là bất luận cái cái gì địa phương. Lúc trước, chính là dụng bảo vật này chạy trốn diệp vông luôn một kích chí mạng. Thiên Kính Đài khoảng cách Thánh Sơn không xa, lợi dụng xuyên thẳng qua cờ có thể trong nháy mắt đến. Thân là ngạo Tuyết quốc hoàng, nàng là ngạo Tuyết quốc cuối cùng thủ hộ giả. Mang thai cũng tốt, cảnh giới ngã xuống cũng được, nàng phải đi đến Thiên Kính Đài, hiện tại chỉ có nàng có thể phong ấn địa ngục chi nhãn ngăn cản nhiệt viêm đây là sứ mạng của nàng. Vì bảo hộ Thánh Tuyết thành dân chúng, nàng có thể trả giá hết thảy. Dù là Hy sinh, lãnh cô đương, chờ một chút. Dạ Tinh Hàn không biết chuyện gì xảy ra, còn muốn ngăn lại lãnh Quyên Hàn, chỉ sợ là Vương Chi Viễn xử cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mà một khi lãnh Quyên Hàn rời khỏi Tuyết Cực Cung, liền gặp Vương Chi Viễn mà nói. Nhưng mà lãnh Quyên Hàn vô cùng kiên định, lúc này đây không có nghe Dạ Tinh Hàn mà nói, không chút lựa chọn thuốc dục xuyên thẳng qua cở đã đem chỗ mục đích hóa tại Thiên Kính Đài, thông suốt mở một mảnh không gian. Dạ tiên Sinh, thân là Ngạo Tuyết Quốc băng hoàng, ta có sứ mạng của ta, phải tiến đến cứu ta quốc dân. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi rồi, rời khỏi Ngạo Tuyết quốc đi. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống thật khỏe." Cuối cùng nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn, Lãnh Khuynh Hàn không tiếp tục tiến nối Nàng triển khai hồn dục, vỗ cánh bay vào không gian trong. "Lãnh." Nhìn qua Lãnh Khuynh Hàn bóng lưng rời đi, Dạ Tinh Hàn bị thật sâu rung động lấy. Trong lòng chẳng biết tại sao, hắn không phải tư vị. Mắt thấy trước người không gian sẽ phải khép kín, hắn có trời mới biết vì cái gì, đầu óc nóng lên triển khai hai đôi cánh. Ra sức vỗ cánh, vèo một cái. Tại không gian khép kín tiền phút chốc, tự hạn chui vào. Chương 664. Vân Viêm. Chương 664. Vân Viêm. Nhiệt viêm tiếp tục tàn sát bờ bãi, Viêm Nham Sả tiếp tục ăn người. Toàn bộ nội thành, kêu rên khắp nơi. Bất quá một hồi, đã có mảng lớn khu vực bị nhiệt viêm nuốt hết, đã thành một mảnh thiêu rốt hồng. "Cha, mẹ, ta sợ." Một cái tiểu cô nương lạnh run, nhiệt viêm đã cuồn cuộn mà đến. "Hai tử, đừng sợ. Cha cùng mẹ, vĩnh viễn phụng bồi ngươi." Tại nhiệt viêm tiến đến tiền một khắc, tiểu cô nương cha mẹ một trái một phải, dụ thân thể của mình bảo vệ con của mình. Nhiệt viêm vô tình tuôn ra qua. Một nhà ba người, biến thành một khối khói xanh. Tận thế, sinh ly tử biệt. Vừa rồi tình cảnh, nhiều không kể xiết. Khắp nơi đều là tàn nhẫn bi kịch. Bình thường nhân loại tại đây ta chỉ cao hồn tu giả trước mặt, hèn mọn như là con sâu cái kiến bình thường. Để cho ta đi ra ngoài, ta muốn đi cứu Thánh Tuyết thành dân chúng. Hầu Trung rơi lên như ý côn, quang quang nện ở tứ hướng tủ lung trận lên. Nhưng mà tất cả đều bị trận pháp màn sáng đánh hồi. Một khắc này Hầu Trung thăng cái vô lực bại liệt rồi, nội tâm bất lực để cho nhất người tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể bi phẫn thảm thiết khóc, nhìn qua Thánh Sơn phương hướng hô to. Bang hoàng bệ hạ ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi mau tới a! Một tiếng này la lên, là trùng hợp như vậy, vừa mới hô xong chỉ thấy bầu trời xa xa phía trên xuất hiện một mảnh thông suốt mở không gian một mảnh bạch quang tại bên ngoài không gian nhấp nháy một đạo thanh âm quen thuộc rất xa truyền đến băng tâm quyết, cực đông lạnh hàn khí hàn khí chiếu nghiêng xuống hướng về nhiệt viêm lao nhanh nhiệt viêm bị hàn khí ngăn trở lập tức giảm bớt tốc độ đoạn trước nhất nhiệt viêm từng tầng một trắng bệnh đông cứng tại chỗ khó hơn nữa tiến lên la băng hoàng bệ hạ tới cứu chúng ta rồi chạy trốn người ta nhìn lại bầu trời nguyên bản sợ hãi cho mắt lần nữa đã có hy vọng chi quang bầu trời ở trong bạch thi nữ tử tại bạch quang ở trong long lãnh nếu như thần minh bình thường Tuy rằng chỉ có thể ở Bạch Quang Trùng được đến một cái hình dáng, nhưng bọn hắn khẳng định, đó là bọn họ nữ hoàng, cũng là cứu tinh của bọn họ. Bang hoàng bệ hạ, người rút cuộc đã tới. Hầu trung kích động dòng nước mắt nóng, mấy người khác vừa thoáng cái nhẹ nhàng thở ra đáng yêu hơn anh, vụ vụ tại bầu trời hoạt động. Dũng phương thức như vậy, nên đón chủ nhân của mình. Cuối cùng đến rồi. Vương Chi viễn quay đầu lại vừa nhìn, trước tiên trước triển khai hồn thức dò xét mà đi. Tiên đại cảnh cự trọng, rất tốt, cũng không đến tạo hóa cảnh. Thiên cơ bảng độ chuẩn xác, thật lạ là làm cho nhân tâm dùng khẩu phục. Biết rõ là một cái cạm bẫy, còn dám tới. Vì một ít không có ý nghĩa con sâu cái kiến phạm nhân mạo hiểm, nữ nhân này thật sự là đủ ngu ngốc. Hắc hắc, Bổn hoàng người trong suy nghĩ mỹ nhân, ngươi cuối cùng là đến rồi. Lúc này, Đồ hùng kích động nhất. Vừa rồi phát hiện cái gọi là Lãnh Khuynh Hàn là hồn anh lúc, thiếu chút nữa đem hắn tức điên. Hiện tại tốt rồi, bản tôn đã đến. Lần này tới Ngạo Tuyết quốc trợ chiến, mục đích của hắn chi nhất chính là Lãnh Khuynh Hàn. Hảo hảo lại để cho Bổn hoàng người thưởng thức ngươi một chút dung nhan đi. Thân có nhìn về nơi xa chi nhãn Đồ hùng, không thể chờ đợi được nhìn nhìn qua bản thân mong nhớ ngài đêm mỹ nhân. Có thể vừa mới khóa nơi xa Lãnh Khuynh Hàn, hắn lúc này kinh hãi hô lớn lên, con kia nó, đây là cái gì quỷ? một khắc này, hắn cho là mình con mắt bị hư. giữa bạch quang lãnh quynh hàn, bụng như thế nào lớn như vậy? cái kia, rõ ràng là cái phụ nữ có thai. cùng lúc đó, lãnh quynh hàn trên mình chói mắt bạch quang, dần dần ảo đạo. toàn bộ thân thể vừa rõ ràng đem người ta triệt để nhìn rõ ràng lãnh quynh hàn lúc, hầu như tất cả mọi người cùng một thời gian kinh hãi thương tích đẩy mình triệt để thành hóa, tình huống như thế nào? giữa không trung băng hoàng lãnh quynh hàn, dĩ nhiên là cái phụ nữ có thai. đó là băng hoàng bệ hạ sao? đúng vậy, chính là băng hoàng bệ hạ. Thế nhưng là băng hoàng bệ hạ, như thế nào đột nhiên mang thai đâu? Không biết, một đoạn mở mịt đối thoại, đại biểu tất cả dân chúng tâm tình. Bọn hắn đắm chìm đang khiếp sợ ở bên trong, khó có thể tự kiểm chế. Băng thanh ngọc khiết không nhiễm phàm trần băng hoàng bệ hạ, vậy mà mang thai. Chuyện như vậy thực, thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Phụ nữ có thai, Lãnh Khuynh Hàn người ủng hộ, hầu trung đám người. Lúc này tất cả đều kinh ngạc nhìn về nơi xa Lãnh Khuynh Hàn, bị kinh hãi sửng sợ sửng sợ. Băng hoàng bệ hạ đây là mang thai. Hầu trung một cái kình phong rủi mắt, trong mắt đều nhanh bóp đi ra, nhưng không có thanh Lãnh Khuynh Hàn bụng bóp xuống dưới. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng mà sự thật không kiểm được hắn không tin. Cái này đồ đê tiện. Sau cùng tức giận đem thuộc đồ hùng, trực tiếp chửi ầm lên. Hắn tuy rằng không ngại Lãnh Khuynh Hàn bị người chơi đùa, nhưng mà mang thai không có khả năng tiếp nhận đã sinh hại tử nữ nhân, dáng người biết biến hình đến tận đây, hắn đối với Lãnh Khuynh Hàn triệt để đã mất đi hứng thú, thậm chí có ta căm hận. Căm hận đối với hướng ngoại trừ không bị kiểm chế Lãnh Khuynh Hàn, còn có Lãnh Khuynh Hàn sau lưng giạ tinh hàn, đó là lại để cho Lãnh Khuynh Hàn mang thai hỗn đản. Lúc này là Hưng phất nhất, nhưng là Vương Chí Viễn. Hắn nhìn xem Lãnh Khuynh Hàn lại nhìn xem Lãnh Khuynh Hàn sau lưng Dạ Tinh Hàn, nhìn không được lẩm bẩm nói, thì ra là thế, một năm nay nhiều người cất giấu không gặp người, ngoại trừ che giấu thương thế của mình, cũng vì che giấu bản thân mang thai sự tình. Dạ Tinh Hàn cái này chó chết, lợi hại a, lại có thể thanh Lãnh Khuynh Hàn bụng đều làm lớn hơn. Hả? Không đúng. Đột nhiên, Vương Tri Viễn chợt phát hiện có chút không đúng. Dũng Thu âm châu nghe lén Lãnh Khuynh Hàn sự tình, liền phát sinh ở trước đây không lâu. Nếu như Lãnh Khuynh Hàn đã mang thai, hai người như thế nào còn có thể làm ra tặng tựu với nhau sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhịn không được mắng, thật sự là không biết liêm sĩ. Mang thai còn chơi, háo sắc đủ là thủ. Mặc kệ những thứ này vừa bãi lộn xộn sự tình, hôm nay Lãnh Khuynh Hàn một khi hiện thân, nhất định thừa dịp đối phương cảnh giới thấp lúc đem giết. Dù là nhất thi hai mệnh, cũng ở đây chỗ không tiếc, phải vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trên bầu trời, Dạ Tinh Hàn đứng ở Lãnh Khuynh Hàn sau lưng, trên thân thể xuống di động. Hắn biết rõ, khi tất cả người thấy hắn và Lãnh Khuynh Hàn cùng lúc xuất hiện lúc, đều cho là hắn là Lãnh Khuynh Hàn trong bụng hải tử tra. Cái này hiểu lầm, dựa không rõ. Bất quá, chuyện này không phải hắn hiện tại để ý nhất. Khi hắn nhìn qua trên mặt đất vô cùng thê thảm cảnh tượng, nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu khóc, lửa giận trong lòng một cái kình phong nhảy lên đằng. Tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà một vạn phân khẳng định, cái này bi thảm một màn đều là Vương Chí Viễn đám người làm cho. Những thứ này xuất sinh, đáng tận thiên lương. Trong ý thức, Linh Cốt đột nhiên mở miệng nói, tinh Hàn, ngươi biết phía dưới hướng ra phún màu đỏ như máu nham tương là cái gì không?" Đó là nhiệt viêm. Lão cốt đầu, có chuyện nói thẳng. Dạ Tình Hàn rất nhanh khóa Vương Chí Viễn, trăn mắt tính tính. Linh Cốt tiếp tục nói, "Người bình thường không biết nhiệt viêm lai lịch, thế nhưng là đâu rồi, ta là bách khoa toàn thư." vừa vẫn biết rõ nhiệt viêm như thế nào hình thành, ta dám khẳng định tại đây địa hạ cất giấu một quả tuyệt phẩm hỏa trùng, hỏa trùng tên gọi là vân hỏa, giấu ở ngọc dũng thạch bên trong. nay hỏa tại địa hạ chuyên môn nóng chảy thạch đầu, bị tiên nóng chảy thạch đầu sẽ biến thành độ nóng kỳ cao nhiệt viêm, có thể hủy diệt hết thảy. vân hỏa, Dạ tinh hàn có chút ngoài ý muốn lại là hỏa trùng quấy phá, không sai. linh quất tiếp tục nói, vân hỏa mặc dù là hỏa trùng, bình thường hồn tu giả lại rất khó đem luyện hóa, nhưng mà thân có nghiệp hỏa ngươi, nhưng có thể thu phục vân hỏa. một khi đem thu phục, tìm cơ hội nuốt vào, chắc hẳn ngươi hỏa linh thể lại biết trên phạm vi lớn tăng lên. Chương 665. Dạ Tinh Hàn quyết định. Chương 665. Dạ Tinh Hàn quyết định. Tinh Hàn, ngươi có thể không cố nguy hiểm phụng bồi ta lại tới đây, ta đã hết sức vui mừng. Lãnh Khuynh Hàn tóc bạc bay múa, tay áo tung bay, kiên cường bóng lưng, lại có mấy phần nhu hòa. Giọng nói của nàng trầm trọng nói, ta Hàn khí vô pháp thời gian giải đóng băng nhiệt viêm, đến tiếp sau nhiệt viêm rất nhanh sẽ giải khai ta Hàn khí đóng băng. Chỉ có phong ấn dưới nền đất nhiệt viêm miệng mới có thể chấm dứt trận này tai nạn. Mà ta là duy nhất có thể phong ấn nhiệt viêm người. Nghe xong Lãnh Khuynh Hàn mà nói, Dạ tinh Hàn nộ khí càng tăng lên. Vương Tri viện chính là bắt lấy điểm này, dụ thanh Tuyết thành trăm ngàn vạn dân chúng sinh mệnh, uy hiếp Lãnh Khuynh Hàn nhân thân. Thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ta còn là câu nói kia, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe. Lãnh Khuynh Hàn bỗng nhiên quay người, mỉm cười. Cười cười thoải mái, cười cười khuynh thành đó là cáo biệt, vĩnh viễn cáo biệt. Ngay sau đó, Lãnh Khuynh Hàn để xuống lo lắng, hồn dục chấn động ứng phó chết tuyệt, tuyệt, bay thẳng nhiệt viêm phun ra địa phương. Quanh thân hàn khí, từng vòng ngưng lực quanh. Lập tức, thiên địa phát lạnh. Nàng phải tiến vào nhiệt viêm thế giới dưới lòng đất. Dùng băng tâm quyết đem nhiệt viêm lỗ hổng một lần nữa phong ấn, như thế mới có thể cứu vớt thánh tuyết thành cùng vô tội đám dân chúng. Hầu trung, hồn anh nghe lệnh, bổn cung tiến đến phong ấn nhiệt viêm. Các ngươi dẫn đầu chư vị trung công, hướng trong trận pháp địch nhân phát động công kích. Một bên bay thấp, lãnh quỳnh hàn một bên hạ lệnh. Sở dĩ xuống mệnh lệnh này, là vì nàng khẳng định, vương chi viễn tất nhiên sẽ rời đi trận pháp tới giết nàng. Một khi vương chi viễn sau khi rời đi, trong trận pháp địch nhân không hề khó giải quyết. Tiên đại cảnh cường giả số lượng ít hơn so với hầu trung đám người, có hồn anh tại đối phương chỉnh thể chiến lực vừa yếu hơn hầu trung đám người chỉ cần đánh bại trong trận pháp địch nhân, thì có cơ hội phá vòng vây rời khỏi. khi đó, nàng biết ra lệnh hầu trung đám người chạy trốn. tóm lại, nên vì ngạo tuyết quốc giữ lại những thứ này trung thành chi sĩ. tôn băng hoàng chỉ dụ, hầu trung đám người kích động âm vang đáp lại, thanh âm rung trời. băng hoàng bệ hạ đỡ đòn phình bụng, đều tại là ngạo tuyết quốc chiến đấu điều này làm cho bọn hắn sâu sắc ủng hộ. mặc dù thân thể bị thương, giờ phút này vừa chiến ý cuồn cuộn. người quên ta tồn tại sao? mắt thấy lãnh quynh hàn sẽ phải rơi vào nhiệt viên một nhiên, một đạo thân hình thoáng hiện tại lãnh quynh hàn trước người. lãnh quynh hàn, nâng cao cái phình bụng tác chiến, ngươi vừa thật là dốc sức liều mạng. Bất quá có ta ở đây, ngươi là vô pháp tiến đến phong ấn nhiệt viêm. Vương Chi Viễn lạnh lùng cười cười, hai hàng lông mày bay múa. Hán tay trái phất trần hất lên, phất trần lên bạch tuyến trong nháy mắt sống. Vô số bạch tuyến bắn ra, dày đặc hướng lãnh khuynh hàn bao bọc mà đi. Đợi buồn cung phong ấn trở về, ngươi cùng buồn cung một trận chiến cũng không muộn, hạ tất nóng lòng cái này nhất thời. Một khi nhiệt viêm đem nội thành hủy diệt, các ngươi đạt được một tòa phế tích chi thành có tác dụng gì? Lãnh quynh hàn quanh thân hàn khí chớp động, hình thành một vòng mặt băng bảo hộ đến tiếp sau nhiệt viêm vẫn còn phun ra, nàng đóng băng nhiệt viêm đã nhiều chỗ tán vụn, mắt thấy sẽ phải triệt để phá vỡ. Thời gian khẩn cấp. Phải nghĩ biện pháp tránh đi Vương Trí Viễn, đi trước phong ấn nhiệt viêm. Vương Trí Viễn lại cười lạnh nói, "Giết ngươi, ta đều có biện pháp che nhiệt viêm." Khi đó, Thánh Tuyết Thành dân chúng thấy là ta cứu vớt Thánh Tuyết Thành, sẽ đối với ta mang ơn. Ta khi bọn hắn trong suy nghĩ không còn là người phản loạn, mà là cứu vớt giả. Người tên Súc Sinh này." Lãnh Khuynh Hàn tức giận mắng một tiếng, giỏi tính toán tốt đi tiện tâm tư. Thật sự không được, chỉ có thể trước liều mạng một chút đúng lúc này đang tại ăn thịt người viêm nham xạ, đột nhiên giết cái hồi mã thương. Phòng tới bị đóng băng nhiệt viêm, một đầu đụng tới. Phình một tiếng. Nguyên bản liền nhanh tán hộ nhiệt viêm bị phá khai một cái lỗ hổng đến tiếp sau nhiệt viêm thuận theo lỗ hổng, một tia ý thức ra bên ngoài tuôn. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lãnh Khuynh Hàn hàn khí đóng băng, hoàn toàn bị phá giải. Toàn bộ nội thành lần nữa gặp nhiệt viêm quét sạch. Cùng lúc đó, Cố tốt chính ngươi đi. Vương Chi viện phất trần trường tuyến, bốn phương tám hướng hướng Lãnh Khuynh Hàn bao bọc mà đi. Trong chốc lát, đem Lãnh Khuynh Hàn bao bọc đã thành một cái động bình thường. Vẹn vẹn phút chốc, tình thế điên đảo, đại thế đã mất. Lãnh Khuynh Hàn, an tâm đi chết đi. Vương Chi viện ánh mắt hung ác, phất trần trường tuyến toàn lực co rút lại. Hán Phát Trần, thế nhưng là luyện khí sư chế tạo đẳng cấp cao hơn bình. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm sát cơ đặc biệt là những thứ này bạch tuyến, vô cùng sắc bén cứng cỏi dị thường, một khi bị tia bao bọc về sau, bất luận kẻ nào đều bị cắt thành một đống thịt đinh. Bang hoàng bệ hạ. Một khắc này, tất cả mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Vèo một tiếng, một cái sát sắc lóe sáng đuôi bò cạp, phân phật rồi chạy tới, đánh thẳng Vương Chi Viễn mà đi. Đây là cái gì? Vương Chi Viễn thầm giận mình, bất đựu là tay phải đẩy. Trước người không gian rung lên, đem đuôi bò cạp chấn động đi ra ngoài nào có thể đoán được cái kia đôi bò cạp xoay quanh một vòng, giết cái hồi mã thương. Sắc bén vĩ nhọn chi rồi một tiếng, từ trung gian đem Vương chi viễn phất trần trường tuyến, toàn bộ chặt đứt. Bên kia, Dạ Tinh Hàn không người kéo cung, nhắm trúng Viêm Nam xả. Con xúc sinh chết tiệt, chết cho ta. Hừ. Ú u một tiếng. Trúc Viêm Tiễn, Quỷ Tiễn, song mũi tên đồng công. Viêm Nam xả vô cùng có linh tính, biết rõ nguy hiểm liên tục né tránh. Có thể Quỷ Tiễn truy tung năng lực, lại để cho Trúc Viêm Tiễn đuổi theo Viêm Nam Sả không thả. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, phình một tiếng. Chúc viêm tiễn bắn trúng viêm nham xà đầu. Ngao. Viêm nham xà toàn bộ thân thể bị xả lật, đau trên mặt đất quan xoắn, lại có thể không chết. Dạ Tinh Hàn thập phần giật mình. Một mũi tên phía dưới, lại không có thể bắn xuyên qua viêm nham xà đầu. Trong ý thức, Linh Cốt lập tức nhắc nhở, tên xuất sinh kia là tứ giai hung thú, không dễ dàng như vậy chết, ngươi không ngại thả ra Phao Phao Long đi. Phao Phao Long cũng là nham tương long, tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng là viêm nham xà khắc tinh. Xuất hiện đi, Phao Phao Long. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn không do dự, từ thân thể không gian trong thả ra Phao Phao Long. Phao Phao Long hiện tại đã là tam giai hung thú, lại là hắc ám di trùng. Viêm Nham Sả tuy rằng tử giai, lại bị hắn gây thương tích, lại bị Phao Phao Long khắc chế, có thể một trận chiến. Ồ, phụ thân. Phao Phao Long xuất hiện, vui vẻ cú đầu. Dạ Tinh Hàn chỉ vào trên mặt đất Viêm Nham Sả, đối với Phao Phao Long nói, "Phao Phao Long, thay phụ thân giết cái kia sả, nhất định giết chết nó." Phao Phao Long hung tàn mắt to, rất nhanh khóa Viêm Nham Sả đối với Dạ Tinh Hàn ôn nhu, đối với mặt khác người nó chính là hung manh nhất dã thú. Ồ, yên tâm đi phụ thân, ta nhất định giết nó an tịnh. Phao phao long một tiếng điên cuồng hét lên, vỗ cánh bay về phía viêm nhâm xà. Bên kia, phin một tiếng, chặt đứt phía sau phất chân sợi, mất đi vương chi viễn hồn lực ủng hộ, bị lăng khuynh hàn dụng hàn khí trấn hay, nàng lần nữa có được tự do sau đó, bốn phía vừa nhìn, không khỏi trong lòng giật mình, lại có một đoàn hắc khí mọc ra một cái kinh khủng cái đuôi, cùng vương chi viễn giảng co lấy. Cái kia đoàn hắc khí tuy rằng chỉ có tiên đại cảnh, lại mạnh không hợp thói thường. Tiểu gia hỏa, ngươi nói đùa gì vậy? Đối phương là cái tạo hóa cảnh, điểm tại cũng quá cứng ngắc. Trong hắc khí truyền đến hắc ba hoàn trách thanh âm. Dạ Tinh Hàn vỗ cánh đi vào Lãnh Khuynh Hàn trước người, lúc này đem Lãnh Khuynh Hàn bảo vệ. Hắn quay đầu lại xông lên Hắc Bá nói, "Hắc Bá, ngươi thế nhưng là tiên đại cảnh vô địch, chẳng lẽ không thể cùng hắn liều mạng sao? Ta nếu như bị hắn đã giết, ngươi còn có thể sống sao?" Việc đã đến nước này, hoàn toàn đã không có lui về phía sau chỗ trống đã như vậy, vậy dùng hết hết thảy thủ đoạn, giúp đỡ Lãnh Khuynh Hàn cùng Vương Chi viễn đấu một trận. Tóm lại, ai cũng không thể tổn thương Lãnh Khuynh Hàn, còn có Lãnh Khuynh Hàn trong bụng hải tử. Chương 666. Nện. Chương 666. Nện. Trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn, một cái sáng long lanh đôi bò cảm, tại hắc khí bên ngoài đông đưa hô ken két. mỗi một lần đông đưa hắc sắc các đốt ngón tay chỗ liên tục phát ra thẩm người thành âm đến, Tựa hồ xung quanh hết thảy đều theo đôi bò cảm đông đưa mà rung động lắc lư, khủng bố áp lực khí tức lại để cho hiện trường rất nhiều người đều có chút không thở nổi, càng là trong lòng sợ hãi cái đôi lại yêu Thánh tuyết thành bên trong vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái yêu vật, hơn nữa là một cái cực kỳ đáng sợ yêu vật. nghe xong dạ tinh hàn mà nói trong hắc khí hắc bá chỉ muốn mắng chửi người, hắn đông đưa đôi bò cảm trung trung điệp điệp hừ một tiếng nói. Số tiểu tử, ta đúng là tiên đại cảnh vô địch, nhưng mà muốn đối Phó Tạo Hóa cảnh, vừa hắn tốn sức. Một trận chiến này, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đối Phó Tạo Hóa cảnh, quả thực khó giải quyết. Lấy hắn đuôi bỏ cả lợi hại, bình thường tiên đại cảnh cường giả căn bản ngăn không được. Nhưng mới rồi, Tạo Hóa cảnh lão đạo sĩ lại nhẹ nhõm chấn động không gian, đem hắn đuôi bỏ cả chấn động trở về. Cái này là chiến lược. Không nên đánh chính là lời nói, hầu như không có khả năng thắng, chỉ có thể kéo một hồi. Gặp Hắc Bá chiến ý chưa đủ, Dạ Tinh Hàn có chút gấp. Nhân loại đối với yêu, có thiên sinh địch ý hắn mạo hiểm đem Hắc Bá triệu hoán đi ra, đỡ đòn rất lớn áp lực nếu như Hắc Bá không chịu suất toàn lực, một trận chiến này căn bản không có cách nào khác đánh, vừa lãng phí cái này, tấm áp chủ bài. Dạ Tinh Hàn gắt gao che chở lãnh Quy Hàn, đột nhiên não chỉ là lóe lên, có biện pháp rồi. hắn nghiêng đầu đi, lập tức đối với Vương Chi Viễn nói, Vương Chi Viễn, ngươi nên chú ý, lấy Hắc Bá lợi hại, hôm nay phải giết người, ngươi đang ở đây Hắc Bá trong mắt cũng không quá đáng như thế. Hắc Bá sở dĩ không có chiến ý, ngoại trừ cảnh giới so với Vương Chi Viễn thấp bên ngoài, chủ yếu nhất là nhạc giọng nói mệnh động lực đã như vậy, vậy chậm ngồi một chút, nghĩ biện pháp lại để cho Vương Chi Viễn trọc giận Hắc Bá, vén lên Hắc Bá chiến muốn mặc dù có chút không mà nói nhưng mà đây là biện pháp duy nhất giết ta nghe xong giả tinh hàn mà nói vương chi viễn hai cái lông mi nhất phiêu nhất phiêu lông mi phía dưới hai cái tối như mực đồng tử nếu như thâm viên bình thường tràn đầy đều là cường giả tự ngạo cùng tinh thường hắn hồn lực mãnh liệt thưa không đỡ chậm toàn bộ người tản mát ra cường đại khí tràng, nếu như nhân gian hành tẩu thần minh một cái nhỏ tiểu nhân tiên đại cảnh yêu vật cũng dám nuốt giết ta vương quốc cảnh nội tạo hóa cảnh vi tôn còn lại cảnh giới giả đều là con sâu cái kiến buồn cười yêu vật cũng chỉ là sơ qua cường trắng một chút con kiến mà thôi Vương Chi Viễn rất là tự tin nói, "Hô." Vương Chi Viễn vừa mới nói xong, hắc bá chỗ hắc khí lập tức bành trướng lớn hơn gấp đôi. Hắc khí cuồn cuộn càng lớn, đuôi bò cạp đong đưa càng dữ dội hơn. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, cuốn phong tàn sát bừa bãi. "Ngươi cái này đáng giận lỗ mũi trâu lão đạo sĩ, kiêu ngạo cái rắm." Còn dám mở miệng một tiếng yêu vật kêu to, "Ra ra ta chọc ngươi trăm lô trùng nhãn." Trong hắc khí, truyền ra hắc bá bạo nộ thanh âm. "Thực hiện được rồi." Hắc bá tức giận, dạ tinh hàn ngược lại nhẹ nhàng tỏa ra. Linh cốt đã từng nói qua, hắc bá để ý nhất bản thân nửa người nửa yêu thân phận đó là hắc bá nghịch lần. Vương Chi Viễn xem như đốt lên hắc bá lửa giận, xem chừng hắc bá cái này tuyệt đối đã có chiến đấu dục vọng, có thể cùng Vương Chi Viễn dốc sức liều mạng. Đáng ghét yêu vật, muốn chết. Vương Chi Viễn lông mi nhấc liều, tay phải năm ngón tay vung lên. Trước mắt không gian như là thủy lưu bình thường chấn động. Cái kia chấn động hướng hắc bá chỗ hắc khí đánh tới. Tạo hóa cảnh cái giẫm, ra ra ta hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Đôi bỏ cạp rầm rầm thu hồi, tại hắc khí tiền vận chuyển thành vòng. Một tầng một tầng áp xúc về sau, o o nở một tiếng, như là lọ xo đồng dạng đem tiếng thứ bắn đi ra. Quang đuôi bò cạp tiêm thứ phóng tới kéo tới không gian chấn động, vậy mà đứng vững rồi. Bầu trời lập tức nổ tung một vòng kinh khủng sóng khí, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Cẩn thận! Sóng khí gào thét, Dạ Tinh Hàn trước tiên trở lại bảo vệ Lãnh khuynh Hàn, chỉ sợ đả thương Lãnh khuynh Hàn trong bụng Hải Tử. Hắn bận biểu đối với Lãnh khuynh Hàn nói: Lãnh Cô Đường, tin tưởng ta, từ ta đi ngăn cản Nhiệt Viêm tiếp tục phun trào, thân thể ta bên trong nghiệp hỏa có thể làm đến. Đối phó Vương Chí Viễn, liền giao cho hai bá. Ngươi bảo vệ tốt bản thân, quyết không thể cuốn vào chiến đấu. Hiểu chưa? Vì ngươi, cũng vì trong bụng Hải Tử. Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Lãnh Khuynh Hàn cảm động hết sức. Dạ Tinh Hàn thân thể nhỏ gầy, lại thay nàng ngăn lại tất cả sóng gió. Nàng cố nén tâm tình, không có sĩ diện cãi láo, lập tức gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, ngươi vừa ngàn vạn cẩn thận. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bản thân, chờ ngươi trở về." Sóng gió sau đó, Dạ Tinh Hàn xông lên Lãnh Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, sau đó mãnh liệt chấn động hai cặp cánh, cấp tốc bay về phía nhiệt Viêm Tôn gia chi địa. Mắt thấy sẽ phải rơi vào Nhật Viêm miệu. Hừ. Đột nhiên, một đạo kinh khủng kiếm khí, hướng Dạ Tinh Hàn chém tới. Dạ Tinh Hàn nhướng mày, nghiêng người né tránh cái kia một đạo kiếm khí chui thân thể của hắn mà qua dạ tinh hàn hôm nay bổn hoàng người nhất định băm vằm ngươi nữa đời sau cho cho ăn mới có thể chút lòng ta đầu chi tạm nhẫn chỉ thấy đồ hùng rời khỏi tứ hướng tù lung trận thẳng hướng dạ tinh hàn Lãnh khuynh hàn mang thai sự tình lại để cho hắn đối với dạ tinh hàn tràn ngập hận ý mặt khác người hắn mặc kệ hôm nay phải giết dạ tinh hàn dạ tiên sinh ta tới giúp ngươi gặp dạ tinh hàn bị tập kích lãnh khuynh hàn vừa giận lại lo lắng tuy rằng dạ tinh hàn thực lực rất mạnh nhưng mà dù sao chỉ có nhất bản cảnh mà cái kia đồ hùng hiện nay đã là tiên đài cảnh bắt trọng khủng bố cơ dạ nếu là đồ hùng nhầm vào dạ tinh hàn, dạ tinh hàn liền thập phần nguy hiểm. lãnh cô đương, không cần tới đây, bảo vệ tốt bản thân. tin tưởng ta, ta có biện pháp đối phó cái này cho chết. dạ tinh hàn một tiếng lệnh uống, uống trụ lãnh quân hàn. lập tức tay phải một lần hành động, phiên thiên ấn đánh tới hướng đồ hùng. dám đánh lén ta, niệm không chết được ngươi. quả nhiên là một đôi cậu nam nữ, thậm chí ngay cả phiên thiên ấn cường đại như vậy thần bảo đều đưa ra ngoài. nhìn đỉnh đầu từ từ biến lớn phiên thiên ấn, đồ hùng muôn phần tức giận, lại cũng không hoảng. cho dù tốt thần bảo bị yếu con gà sử dụng, cũng là yếu. thừa vưu, quỷ danh, cho ta đứng vững. Đồ Hùng tay phải hai ngón tay du lên, bên cạnh di động hai thanh bảo kiếm, lập tức bay đến đỉnh đầu của hắn Biên Lớn, cường định phiên thiên ấn. Cái này hai thanh đều là Ngũ giai tuyệt thế hồn binh. Phiên thiên ấn thì như thế nào, cho ngươi đỉnh trở về. Ta thích nhất chính là ngươi cái này loại tự tin mù mốc. Dạ Tinh Hàn các loại đúng là cơ hội này. Chỉ thấy sau lưng của hắn, một đạo thông thiên hắc bạch giao nhau kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện. Một khắc này, cái gì đồ vô dụng hồn binh đều muốn nhận thức hắn làm chủ. Cho ta cứ ra. Kiếm ảnh lượn lên, Dạ Tinh Hàn trừng mắt. Từ view, quỷ danh hai thanh ngũ giai hồn binh, vậy mà bị hủ bay khỏi đồ hùng đỉnh đầu. Ta kiếm đồ hùng sắc mặt chăm nhẫn, quá sợ hãi, lại ngẩng đầu lúc, không có hồn binh ngăn cản phiên tiên ấn, trùng trùng điệp điệp đập phá xuống. Ai ơi bốn, một kích này rất nặng đồ hùng trực tiếp bị nện rơi xuống, rơi vào nhiệt viêm bên trong đường đường tiên đài cảnh bắt trọng cứng giả, lại bị một vị tiểu tiểu nhân biết bản cảnh một chiêu đánh dứt trên mặt đất. Mất mặt, quá mất mặt. Thực nam nhân, thực anh hùng, cách đó không xa lãnh quỳnh hàn, xem chính là nhiệt huyết sôi trào rất là kích động. Trong lòng hắn cho tới bây giờ đều đối với nam nhân kinh thường, nhưng mà dạ tinh hàn xuất hiện, cải biến cái nhìn của nàng. Dạ tinh hàn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là trên cái thế giới này, sau cùng độc nhất vô nhị nam nhân cũng là nàng xem lên duy nhất nam nhân oonrz đúng lúc này, nhiệt viêm trong có một đạo tự sát pháp thân hư tượng bành trướng dựng lên, đem phun ra nhiệt viêm thông suốt mở một mệnh. chỉ thấy nhiệt viêm ở bên trong đồ hùng đầu đổ máu, lòng bàn chân giấm phải tự sát tiên đài, trận mắt tính tính trừng mắt dạ tinh hẳn. xú tiểu tử, buồn hoàng người muốn đem ngươi tháo thành tắm vối. đều do hắn vừa rồi chủ quan, nếu là sớm mở ra tiên đài cùng pháp thân hư tượng, sao có thể bị một cái tiểu tiểu nhân biết bản cảnh gây thương tích? xin nhục, thật sự là vô cùng nhã. hôm nay. Cái gì cũng có thể không quan tâm, nhưng mà Dạ Tinh Hàn phải chết. Chương 667, lần thứ 3 sử dụng. Chương 667, lần thứ 3 sử dụng. Lãnh cô đương, đồ hùng giao cho ta, tin tưởng ta, chờ ta trở lại. Lưu lại những lời này về sau, Dạ Tinh Hàn liều lĩnh bay về phía nhiệt Viêm bọn bọn, tóe lên viêm âm, nhảy vào trong đó. Cùng lúc, hắn mở ra sơ cấp nhiên thần trạng thái, Hồng sắc hòa bảo, huyết phát du đã đầu sau đó, xuất hiện hỏa linh hoàn đã có nghiệp hỏa hộ thể, một khắc này, bạo liệt Nhật Viêm vậy mà như là e ngại Dạ Tinh Hàn tựa như, không dám nhận thân cận hắn. Dạ Tinh Hàn trung quanh chạy ra một vòng chỗ an toàn. Có thể hắn giống như nhiệt viêm ở trong một cái bong bóng khí, an toàn bất kỳ cái gì lùi đi. Dạ Tinh Hàn, ngừng chạy, bổn hoàng người muốn đem ngươi sập chết tại bên trong nhiệt viêm. Đồ Hùng cái gì đều không quản không để ý, trong mắt chỉ có Dạ Tinh Hàn. Hắn mở ra tử sắc tiên đài, dùng pháp thân hư tượng đỡ đòn nhiệt viêm lùi vào. Nhiệt viêm bên trong, tầm mắt cách trở. Nhưng mà Đồ Hùng nhìn về nơi xa chi nhãn, có xuyên tấu khóa mục tiêu năng lực, nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn không thả. Đại Bácy. Si. Dạ Tinh Hàn khinh bị mắng một tiếng. Hắn liền ưa thích cái này loại dễ giận, dễ dàng xúc động địch nhân sơ cấp nhiên thần trạng thái, cụ lôi chí, hồn dược, tam trọng năng lực trồi lên, lấy tốc độ khủng khiếp hướng nhiệt viêm ở chỗ sâu trong bay đi, phải mau chóng hái được vân hỏa mới có thể đình chỉ nhiệt viêm. Về phân đồ hùng đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, tuy rằng cảnh giới cao cũng không chừng gây cho sợ hãi, mà hắn đã hạ quyết tâm lại để cho đồ hùng triệt triệt để để chết tại đây. Ngươi cái này con thỏ, cho bổn hoàng người dừng lại. Đồ hùng tốc độ cao nhất truy kích, lại phát hiện lại có thể đuổi không kịp dã tinh hàn. Thật sự là kỳ quái, một cái tiểu tiểu nhân nghếch bàn cảnh như thế nào chạy nhanh như vậy? Càng nghĩ càng giận, đều nhanh tức biến rồi bị Dạ Tinh Hàn âm một cái, còn đuổi không kịp. Cái này nếu chuyển quay lại Man Quốc, tuyệt đối cũng bị hoàng tử khác cười nhạo chết. Cho ngươi chạy." Tức giận Đồ Hùng cầm chặt tử vương kiếm, hướng phía Dạ Tinh Hàn phương hướng, chính là một đạo trạng kích. Hưu. U Kiếm khí trực tiếp trái phải thông suốt mở nhiệt viêm, như muốn đem Dạ Tinh Hàn chém thành hai khúc. Trước hết để cho ngươi kêu ngạo một hồi. Dạ Tinh Hàn vừa không phản kích, cực hạn lóe lên. Sắp thực hắn cực hạn, vừa tránh ra đồng thời, hắn tốc độ không giảm, máng một tiếng, tiếp tục rất nhanh hướng phía dưới phóng đi. Thì cứ như vậy, hai người ngươi đuổi theo ta đuổi, ngươi chém ta tránh bất chi bất giác đã lặn xuống thân cận một nghìn trượng ngay sau đó hai người một trước một sau cuối cùng lao ra đường hẹp miệng tiến vào một mảnh vô hạn rộng lớn nhiệt viêm chi địa tinh hàn vẫn hỏa ngay tại phía dưới trong ý thức linh quất lúc này nói ra Dạ tinh hàn liều lĩnh ra sức súng lên thấy được cùng lúc lợi dụng xuyên cự chi nhãn xuyên qua tầng tầng nhiệt viêm cuối cùng thấy được phun ra nhiệt viêm bạch sắc thạch đầu mở ra bạch sắc thạch đầu xa xa xem chi đúng như mắt người bình thường chỗ đó tuôn ra nhiệt viêm sau cùng cực nóng kinh khủng độ nóng tựa hồ có thể liên diệt hết thảy thật đáng sợ độ nóng Đi theo sau Dạ Tinh Hàn đồ hùng, bị nhiệt viêm khủng bố độ nóng kinh lấy. Tiến vào nơi đây sau đó, nhiệt viêm độ nóng tăng vọt, chỉ cảm thấy pháp thân hư tượng bị sóng nhiệt nóng bỏng lợi hại, đỉnh hắn rất là cố hết sức. Dạ Tinh Hàn cái kia hỗn đản, như thế nào không sợ nhiệt? Không kịp nghĩ nhiều, tức giận Đồ Hùng chỉ có thể lựa chọn thu nhỏ lại pháp thân hư tượng, dùng cái này đến ra cố phòng ngự. Theo đuổi không bỏ, tiếp tục hướng Dạ Tinh Hàn đuổi theo. Lúc này, Dạ Tinh Hàn đã tiếp cận đá trắng chi nhãn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, xông lên Đồ Hùng khiêu khích mắng, ngu ngốc hoàng tử, có gan ngươi hãy cùng vào, không có loại trở về Man Quốc tử cung đem thái giám đi. Đá trắng bên trong chính là vẫn hóa chỗ, vì vậy cũng là độ nóng cao nhất địa phương. Nếu có thể thanh đồ hùng tiến cư đi thì có đánh chết Đồ Hùng khả năng. Khiêu khích xong sau, hắn không do dự nữa. Hai cánh chấn động, ọt ọt một tiếng chui vào. Đáng giận. Đồ Hùng một chút do dự, nhưng mà, chỉ là một kia, một cái tiểu tiểu nhân miết bàn cảnh đều có thể đi vào, thân là tiên đại cảnh bắt trọng tướng giả, sao có thể kinh sợ ở chỗ này? Đầu hắn nóng đầu, Liều lĩnh đi theo Dạ Tinh Hàn sau đó, đồng dạng tiến vào đá trắng chi nhánh đá trắng bên trong. Động nhiên là một mạnh cực lớn địa nguyên dung động đại không hợp tỏi thượng. Dung trong động một mảnh thiêu lỗ hồng. toàn bộ không gian, tựa hồ bị nướng mềm nhu đứng lên, như là quả đông lạnh bình thường rất có có dạng nuông đưa. bốn phương tám hướng đều có nóng chảy nhiệt viêm tí tách hạ xuống, tại dung trong động hội tụ thành một mảnh rộng lớn nhiệt viêm chi hải. đây là, lúc này, dạ tinh hàn đứng ở dung trong động, hắn mặt mày ngưng trọng, giật mình nhìn trầm trầm vào trước mắt tam khỏa khéo léo hỏa cầu. nói là hỏa cầu, vừa không sát thực rừng, không có lửa hỏa chậm chần cảm giác, ngược lại thay đổi lớn thân thể, như là nhiệt viêm đồng dạng dung dịch ngừng tụ thành một cái quả, mà hỏa cầu có ba miếng, lẫn nhau thành hình tam giác ổn định ở giữa không trung lẫn nhau truy đuổi không ngừng xoay tròn lấy đồng thời tàn mắt ra không gì sánh kịp khủng bố nhiệt độ không sai cái này là vẫn hỏa trong ý thức linh quất mấy phần kích động nói vẫn hỏa dạ tinh hàn giật mình như trước hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hỏa chủng. nói là hỏa chủng, nhưng là dung viêm hình dáng viết quả hơn nữa như thế nào ba miếng linh quất kích động như trước cười hắt hắt nói tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng là đụng đại vận cái này tam đóa vẫn hỏa là toàn gia vốn là một viên lão vẫn hỏa hấp thu địa hạ giải rác hỏa năng số lượng lại thay nén hai khỏa mới vẫn hỏa lão vẫn hỏa có vạn năm lâu Tiểu Vẫn Hỏa cũng có hơn 1000 năm niên kỷ, vì vậy chúng nó hỏa năng số lượng mới khủng bố như thế. Vẫn Hỏa vốn là tuyệt phẩm chi loại, hàm ẩn hỏa năng số lượng rất mạnh. Ngươi muốn là thanh cái này 3 miếng Vẫn Hỏa nhất tổ bưng, ta cam đoan ngươi lập tức tiến giai cuối cùng nhiên thần trạng thái, vô cùng có khả năng đạt thành viên mãn. Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn cũng không khỏi được vừa hưng phấn kích động lên. Chắc không được nhiệt viêm lợi hại như thế, nguyên lai like có 3 miếng Vẫn Hỏa cùng một chỗ quái phá. Không nghĩ tới a, Hỏa Diễm cũng có gia đỉnh. Tuy rằng đem cái này toàn ra Vẫn Hỏa bắt gọn có chút không mà nói, nhưng hắn rất thích chí làm như vậy. Dạ Tinh Hàn cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? một tiếng mang theo hưng phấn gầm lên, đã cắt đứt dạ tinh hàn suy nghĩ. dạ tinh hàn quay đầu lại đi, chỉ thấy mở ra tiên đài người mặc pháp thân hư tượng đồ hùng, như là nhìn xem mỹ nhân tuyệt sắc đồng dạng, con mắt tỏa ánh sáng theo dõi hắn. quá tốt rồi, cuối cùng có thể đem ngươi tháo thành tám khối rồi. đồ hùng nhịn không được hắt hắt cười không ngừng. chỉ cần dạ tinh hàn không có địa phương trốn, sát dạ tinh hàn còn không phải bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. tưởng tượng đến có thể đem dạ tinh hàn tàn nhẫn chà đạp tới chết, quả thực đã quyển sáng khoái. người cái này đại bạch si, không mặn không nhạt mắng một câu, dạ tinh hàn thập phần là nhạt hắn chậm rãi cởi bỏ áo, hết cánh tay đồ hùng sướng sở chỉ vào dạ tinh hàn mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ hạ lưu đồ chơi, buồn hoàng người là hỉ hảo sắc đẹp, lại đối với nam nhân không có hứng thú, thổi quần áo không có tác dụng đâu, mặc dù ngươi dáng người cũng không tệ lắm, bừa bãi lộn xộn, không biết cái gọi là dạ tinh hàn thập phần yếu lặng, càng là tức giận, dầu gì cũng là tiên đài cảnh bắt trọng cương giả, đầu góc lại bị đại tiện ngăn chặn, thổi quần áo không nhất định là bán đứng nhăn sắc, cũng có có thể là sẽ đối phương mệnh. lúc này, tay phải hắn hai ngón tay đã đồng thời đặt tại hai cái quỷ đầu phía trên, cuối cùng này một lần chớ chú chi lực. Dù tại trên người ngươi quả thật có chút lãng phí, nhưng mà hôm nay ta không có dư thừa thời gian chơi với ngươi." Hai ngón tay đồng thời nhấn một cái, chớ chú chi lực mở ra. Chương 668, ba miếng. Chương 668, ba miếng. Dạ tinh hàn khí thế đột nhiên lại biến. Nguyên bản chỉ có nghiết bàn cảnh ngũ trọng hắn, cảnh giới vậy mà rất nhanh kéo lên. Niết bàn cảnh lục trọng, thất trọng, bát trọng, Nghiết bàn cảnh cửu trọng. Sau đó, đột phá, Tiên đài cảnh nhất trọng. Hắc sát tiên đại xuất hiện ở Dạ tinh hàn dưới chân. Hắc sát pháp thân hư tượng, bàn chướng dựng lên giờ này khắc này, dạ tinh hàn không hề nhỏ yếu, mà là cường đại tiên đại cảnh cường giả, lại có thể có thể vượt cấp để thăng cảnh giới, thật bất khả tư nghị. đồ hùng kinh hái trợn mắt há hốc mồm, giờ mới hiểu được, nguyên lai coi thường đối phương, vẫn chưa xong sao, dạ tinh hàn lại dùng át chủ bài, hồn tụ mang, hơn nữa là linh sát hồn tụ mang, hồn hải bên trong có hồng sát hồn mang xuất hiện, cảnh giới của hắn lần nữa kéo lên, tiên đại cảnh nhị trọng, tiên đại cảnh tam trọng, cuối cùng trực tiếp lên tới tiên đại cảnh tứ trọng, tiên đại quay xung quanh càng lớn, pháp thân hư tượng càng thêm hư đại. lúc này dạ tinh hàn đã đang giận thế lên không kém đồ hùng bao nhiêu ngươi ngươi rút cuộc là cái gì người cao quý chính là mang quốc tam hoàng tử tự ngạo đồ hùng khiếp sợ có chút sợ cái gì quỷ cảnh giới đệ thăng bí pháp là bậc nào hi hiếu lưu mặc dù là toàn bộ mang quốc cũng không có bậc này bí pháp có thể tại một cái tiểu tiểu nhân nhết bản cảnh trên người thiếu niên vậy mà có dấu hai loại địch thiên cảnh giới đệ thăng bí pháp từ nhết bàn cảnh ngũ trọng trực tiếp tăng vọt đến tiên đài cảnh tứ trọng đây cũng quá nghịch thiên đi địa ngục hỏi ngươi ra ra đi sở dĩ át chủ bài ra hết dạ tinh hàn chỉ vì tốc chiến tốc thắng nếu có thể nhanh chóng sát đồ hùng còn có thể mau chóng chạy trở về, lợi dụng bản thân tiên đài cảnh thực lực, giúp đỡ H3 đối phó Vương Chi Viễn đối phó Vương Chí Viễn, tiên đài cảnh phía dưới căn bản không có tham dự chiến đấu tư cách. Huyễn vực lôi truy, hiện. Vang một tiếng, một đạo hắc sắc âm thanh mang rơi xuống, rơi thẳng đồ hùng đỉnh đầu mà đi. Tiểu Súc Sinh, máng một tiếng, đồ hùng dụng pháp thân hư tượng đỉnh đầu âm thanh mang rơi vào pháp thân hư tượng trên, hoàn toàn bị chặn. Mặc dù Dạ Tinh Hàn để thăng cảnh giới đã đến tiên đại cảnh tứ trọng, nhưng vẫn là xa xa thấp hơn cảnh giới của hắn. Muốn giết hắn, si tâm vọng tượng. An ta một kiếm. Thân là cao thủ sử dụng kiếm, Đồ Hồng đang muốn dụng hồn binh phản kích đột nhiên nhớ tới, Dạ Tinh Hàn hình như có kiếm hồn gần thân, không nhìn kiếm ý hồn binh. Hắn mắng một tiếng, lập tức cải biến chiến thuật. Từ hồn giới ở bên trong, huyễn hóa ra một kiện cùng huyễn vượng lôi truy rất giống hắc sắc cái búa. Nhắm chúng Dạ Tinh Hàn, vang một tiếng ném ra một đạo tử sát thiểm điện. Ăn ta tứ dai vô địch hồn binh, bạo tạc nổ tung lôi truy, chuyên môn anh tạc tiên đại cánh pháp thân hư tượng. Mặc dù không cần hồn binh, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Bạo tạc nổ tung lôi truy chuyên môn nhằm vào pháp thân hư tượng, trước phá Dạ Tinh Hàn pháp thân hư tượng rồi hay nói. Veng, tử sát kiếm điện rơi vào Dạ Tinh Hàn pháp thân hư tượng phía trên sau đó kịch liệt bạo tạc nổ tung, ca một tiếng, dạ tinh hàn pháp thân hư tượng, vậy mà đã nứt ra, chó chết, dạ tinh hàn mắng to một tiếng, sắc mặt biến hóa, nếu là lại đến một lần, cam đoan pháp thân hư tượng triệt để tán vụn, Hiền nhân xính, đồ hùng cười ha ha, ta sẽ nói ngươi kiêu ngạo, đi chết đi, ăn nữa buồn hoàng người bạo tạc nổ tung lôi truy, lại là huynh một tiếng, bạo tạc nổ tung lôi truy tử sát thiểm điện, lại một lần nữa phóng tới dạ tinh hàn pháp thân hư tượng, đại bách si, các loại đúng là thời điểm này, nguyên bản còn thần sắc ngưng trọng dạ tinh hàn, đột nhiên khoẹt miệng rẽ lên vẻ tươi cười đến chỉ thấy hắn tay trái mở ra, hất động xuất hiện đem kéo tới tử sắc thiểm điện, một kia ý thức toàn bộ hút đi, thứ giai thần bảo mà thôi, có thể hút. i a a a, a. dạ tinh hàn thao tác, quả thực thanh đồ hùng cả buổi rối. Bạo tạc nổ tung lôi truy tử sắc thiểm điện đâu, chạy ném đi, vẫn hỏa ở đâu? vạn hỏa chi tổ ở đây, còn không nghe lệnh? bắt lấy cơ hội này, dạ tinh hàn trên người có nghiệp hỏa hư ảnh hiển hiện, cũng một tiếng hét to. cảnh giới hay vẫn là thấp hơn đồ hùng, vậy mượn đao giết người. vẫn hỏa tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là hỏa diễm, mà hắn thế nhưng là vạn hỏa chi tổ nghiệp hỏa, quả nhiên cảm nhận được nghiệp hỏa tồn tại, cái kia ba miếng văn hỏa lập tức kịch liệt đông đưa đứng lên. Hình như có kinh hãi, càng có vô hạn trùng tính chi ý gặp văn hỏa đã có phản ứng, Dạ Tinh Hàn lập tức ra lệnh, cùng bản tổ cùng một chỗ, chu sát Đồ Hùng. Nhận được mệnh lệnh, văn hỏa càng thêm bạo liệt. Nguyên bản yên lặng rung động trong không gian, nhiệt viêm hải đột nhiên quần cuộn dựng lên. Một cái tuôn ra lãng, rầm bạc hảo, một tiếng, phóng tới Đồ Hùng. Đây là có chuyện gì? Đồ Hùng quá sợ hãi, tranh thủ thời gian hướng pháp thân hư tượng dốc vào hộ lực, ngăn cản nhiệt viêm chi lãng. Dạ Tinh Hàn cũng quá tàm môn, như thế nào ngay cả hỏa chủng đều nghe hắn hay sao? Đúng lúc này Dạ Tinh Hàn tay phải đẩy, bị hắn hút vào từ sắp thiểm điện từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp vênh tại đồ hùng pháp thân hư tượng phía trên. Vênh một tiếng nổ mạnh đồ hùng pháp thân hư tượng, lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Thứ nhất mượn là mượn vận hỏa lực lượng đây là thứ hai mượn, mượn chính đồ hùng công kích phá vỡ đồ hùng pháp thân hư tượng. Tại sao có thể như vậy? Đồ hùng sắc mặt đại biến, quần quần nhiệt viêm lập tức hướng khe hở đốt hao mòn mà đi. Chỉ rồi một tiếng, có một chút nhiệt viêm đã từ pháp thân hư tượng khe hở chỗ đổ đi vào. Toàn bộ khe hở càng lúc càng lớn. Cự kiếm thuật, nắm lấy thời cơ, Dạ Tinh Hàn lần nữa ra chiêu. Hắn luyện hóa ra Dạ Vương kiếm, lấy cự kiếm thuật đem Dạ Vương kiếm biến thành vô cùng cực lớn, trực tiếp hướng Đồ Hùng pháp thân hư tượng khe hở trùng kích mà đi. Qua một tiếng, tại cự kiếm trùng kích xuống, Đồ Hùng pháp thân hư tượng rốt cuộc vỡ vụn. Quân quận nhiệt viêm trực tiếp đem Đồ Hùng bao phủ. Đáng giận, Đồ Hùng còn không nhận thua, lấy hồn lực phụ thể ngăn cản nhiệt viêm. Cùng lúc, bên ngoài Tử Vưu, quỷ danh hai thanh hồn binh xuất hiện. Hắn vận dụng thần bảo phân liệt thạch, tại hai thanh trên thân kiếm một chút. Hai thanh bảo kiếm lúc này phân liệt ra hơn 10 thành, đưa hắn vây quanh một vòng, mang đến cho hắn đệ nhị trọng bảo hộ. Ta là kiếm tổ, thử miu, quỷ danh hai kiếm còn không có ra. Dạ Tinh Hàn bá đạo vừa quát, sau lưng kiếm hồn hư ảnh lần nữa lóe lên. Bảo hộ đồ hùng hơn 10 thanh bảo kiếm, tất cả đều sợ hai ông ông rung động lắc lư, sau đó không để ý đồ hùng chủ nhân này, bay đi không thấy. "Trở về, các ngươi những thứ này phản độ chi kiếm." Đồ hùng tức giận mắng to, lại không làm nên chuyện gì. Phiên Tiên Ấn. Mà lúc này, Dạ Tinh Hàn lần nữa tế ra Phiên Tiên Ấn điều kiện đã thành tụ, sắt. Không. Nhìn xem đỉnh đầu từ từ biến lớn Phiên Tiên Ấn, Đồ Hùng thật sợ. Tiên đại cảnh thi triển Phiên Tiên Ấn, có thể so sánh ngất bản cảnh thi triển Phiên Tiên Ấn kinh cùng nhiều. Lúc này không có pháp thân hư tượng cùng ngũ giai hồn binh bảo hộ, Hắn căn bản gánh không được. Dạ Tinh Hàn, dừng tay a, ta thế nhưng là mang quốc hoàng tử, ngươi dám ra tay giết ta, sẽ nên đón mang quốc vô cùng vô tận đổi giết. Việc đã đến nước này, Đồ Hùng thật cảm nhận được tử vong nguy hiểm, chỉ có chuyển ra bối cảnh thân thế, Newton lại để cho Dạ Tinh Hàn buông tha thiên công. Tự cho là đúng ngu độc, đi chết đi. Dạ Tinh Hàn không hề sợ hãi, ra sức nện xuống Phiên Thiên Ấn. Lúc này Phiên Thiên Ấn so với vừa rồi lớn hơn gấp đôi có hơn đáng thương Đồ Hùng, phần lớn hồn lực đều tại ngăn cản nhiệt viêm, vừa không có pháp thân hư tựa phòng ngự. Cuối cùng, bị Phiên Thiên Ấn hung hăng đập trúng. "Oanh" một tiếng, Trước đó lần thứ nhất đầu bước lên huyết, lúc này đây đầu thiếu chút nữa nổ. Tróng mặt tróng mặt ý thức trắng dã, hướng nhiệt viêm hải rơi xuống. Chết. Dạ Tinh Hàn sát khí mãnh liệt, tay cầm lôi thần thương, bạo ngược tiến lên, mang dùng súng nhất đâm. Công bằng, trực tiếp quán xuyên đồ hùng tâm tạng đem đồ hùng treo ở thương lên đáng thương đồ hùng, bởi vì bị nện tróng mặt không hề phản kháng. Ngay cả tự bạo tiên đài cũng không thể phát động, cũng đã không còn sinh cơ đồ hùng. Chết. Nhất thương đem đồ hùng vén lên, thi thể thu nhập thân thể không gian. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nhìn về phía ba miếng vân hỏa, bá đạo nói, vừa rồi biểu hiện không tệ, từ giờ trở đi, các ngươi là của ta. Trên mình nghiệp hỏa hư ảnh lóe lên, hắn dùng lôi thần thương vạch phá trong lòng bàn tay, đem huyết dịch hất lên. Ba miếng văn hỏa không dám né tránh, mặc cho huyết dịch nhỏ tại kia thân. Tích huyết nhật chủ, hỏa lực thu liễm. Nguyên bản hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động nhiệt viêm, ngừng lại. Trong ý thức, linh cốt nhịn không được tán dương, làm cho gọn gàng vào, lợi dụng văn hỏa cộng thêm kiếm hồn đối với đồ hùng thiên nhiên áp chế, mấy cái hiệp liền giết chết cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều đồ hùng, thật là làm cho người bội phục. Dã tinh hàn chiến thuật, thật sự là vận dụng hay. Tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng mà giỏi về dựa thế mà lực. Nhìn như không thể nào lấy yếu thắng mạnh, lại đã thành đương nhiên chớ chú chi lực thời gian có hạn, phải thừa dịp bây giờ còn là tiên đại cảnh, lập tức đi giúp hắc bá đối phó vương trí viễn, không có thời gian tiếp nhận linh cốt lấy lòng, dạ tinh hàn đem vẫn hỏa thu nhập thân thể không gian, hiện tại không có thời gian đi thôn phệ, lập tức vỗ cánh đi trở về. chương 669 huyết linh phủ chương 669 huyết linh phủ lại nói bên kia, dạ tinh hàn đi rồi, toàn bộ chiến trường như trước vô cùng thê thảm, tứ hướng tù lung trận ở bên trong, từ hầu trung cùng hồn anh dẫn đầu mọi người, đại chiến tạm thời làm phản bạch vương trở vị phản đổ, hầu trung, hồn anh nhất phương nhân số thêm nữa thực lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng bởi vì trước đây nhiều người bị thương, lại có tư hướng tủ lung trận đối với cảnh giới áp chế, trong lúc nhất thời vừa lấy không đến tiện nghi gì. Phản đổ Nhất Phương, nguyên bản có Vương Chi Viễn cái này vô địch Định Hải Thần Trầm, còn có đồ Hùng Vị này rất mạnh mang Quốc Hoàng Tử. Nhưng bởi vì Dạ Tinh Hàn làm rối, Vương Chi Viễn cùng đồ Hùng đều đã đi ra trận pháp, những người còn lại lấy Bạch Vương là lĩnh, đánh chính là là cố hết sức không tiếp tục yêu thế. Tóm lại, Song Phương tám lặng nửa cân, lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời khó có thắng bại. Một cái khác trận quyết đấu là phao phao long đối chiến viêm nhang xả, hung thú ở giữa chiến đấu thật sự là tàn bạo đến cực điểm. Từng trận thú hống, thú pháo lẫn nhau ghen, sơ qua khẽ động, chính là đất dung núi chuyển, một mảnh hủy diệt. rơi khỏi dạ tinh hàn phao phao long, hoàn toàn vô bầy bản thân hung tàn kinh khủng hắc ám di chủng bản tính. Một trào người xuống dưới, tựa hồ thanh bầu trời đều có thể sẽ mở. nhiệt viêm đối với nó chẳng những không có tổn thương, ngược lại nhường nó càng thêm cùng bạo. một cái một kích nham tương tháo, đem viêm nham xả nổ là thất điên bắt đảo. tuy rằng thấp nhất giai, lại hoàn toàn không buồn viêm nhâm xả. viêm nhâm xả bị dạ tinh hàn dùng tên bắn trúng đầu, chạy vào nhiệt viêm đối với phao phao long vừa không có tác dụng rơi thẳng được bị động bị đánh trật vật không thôi. Nhưng mà nó dù sao cũng là tứ giai hung thú, da dày thịt béo phòng ngự rất mạnh. Trong thời gian ngắn, không nói chiến thắng, cũng không đến mức bị thua. Cuối cùng một tổ quyết đấu, có thể nói khủng bố. Cái kia chính là Vương Chi Viễn cùng Hắc Bá chiến đấu. Hai người mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt. Chỉ là chiến đấu ảnh hưởng, đều có thể làm cho cả Thánh Tuyết thành rung động lắc lư, tùy thời có thể sẽ mang đến cực hạn hủy diệt. Thật sự là đáng ghét. Xem cuộc chiến lẫy huynh hàn, xem chính là hải hùng khiếp vía khẩn trương không thôi. Tuy rằng Hắc Bá rất lợi hại, nhưng vẫn là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, có trời mới biết có thể đứng vững bao lâu. Tạo hóa cảnh bắt đầu, hồn tu giả dần dần đã có khống chế thế giới trừ pháp nhiều đạo năng lực, hoàn toàn không phải trước đây cảnh giới có thể so sánh. Tuy rằng Vương Chi Viễn đối với không gian năng lực khống chế còn rất nhỏ yếu, nhưng mà chỉ bằng lấy điểm này, Hắc Bá là bất luận cái cái gì công kích cũng khó khăn lấy làm bị thương Vương Chi Viễn. Nếu bổn cung cảnh giới vẫn còn, sao có thể đến phiên người tiêu ngạo? Càng nghĩ càng giận, càng là tức. Lại cúi đầu nhìn xem bản thân bình ổn, Lãnh huynh Hàn trong nháy mắt đã chút giận. Ai? Cảnh giới không hề, còn dẫn theo cái con rệp ký sinh kinh lôi phủ đúng lúc này vương chi viễn đột nhiên vung ra một đạo kinh lôi phủ đối thủ đôi vỏ cạp có chút tà môn không gian chi lực cũng không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương đã như vậy chỉ có thể lợi dụng phủ triển chi lực trong chốc lát bầu trời một mảnh lôi quang nhấp nháy lôi lực hội tụ ở tại phủ triển phía trên một kích này cam đoan trọng thương hạt yêu mơ tưởng thực hiện được đang chuẩn bị bổ về phía hấp bá phình bụng lanh quanh hàn, lại không chút lựa chọn tế ra thất bảo diệu thụ chỉ xem chiến cái gì đều không làm quả thực khó chịu đã như vậy vậy lợi dụng thất bảo diệu thụ viễn trình phụ trợ tối thiểu nhất lại để cho vương chi viễn phủ triển cùng rất nhiều thân bảo. Khai triển không xuất ra tác dụng đến. Đi. Thất Bảo Diệu Thu lên không. Nhất Xoát. Cái kia một đạo kinh lôi phủ. Lúc này bị xoát đi. Mới vừa rồi còn điện thiểm lôi Minh bầu trời. Lập tức quy về bình tĩnh. Ngươi cái này ti tiện nữ nhân, thật sự là đáng giận. Thấy mình phù truyện bị xoát đi, Vương Chi Viễn lúc này tức giận. Hắn nhắm chúng lãnh Quyên Hàn, hữu trảo manh liệt vung lên. Một đạo không gian run run, như là nước gợn đồng dạng đánh út về phía lãnh Quyên Hàn. Đáng ghét. Lãnh Quyên Hàn nghiến răng nghiến lợi chi nộ. Nếu trước kia, điểm ấy không gian chi lực tính là cái gì? Nhưng mà hiện tại. Nàng lại chỉ có thể lập tức tế ra bạch sắc tiên ải, còn có bạch sắc pháp thân hư tượng đi ngăn cản, còn không biết có thể hay không ngăn cản trụ. Quăng. Không gian run run rất nhanh lan tràn đến bạch sắc pháp thân hư tượng phía trên, tại không gian quan xoắn phía dưới, Lãnh Khuynh Hàn pháp thân hư tượng hoàn toàn không chịu nổi, lập tức sẽ phải phá vỡ. Không xong. Lãnh Khuynh Hàn sắc mặt đại biến, theo bản năng che bụng. Nếu như bị chính diện đánh trúng, bản thân như thế nào tạm thời không nói đến, chỉ sợ trong bụng hài tử khó giữ được ở nơi này, nghĩ là làm ngay như nhìn cần treo sợi tóc đột nhiên, có một đạo hồng sắc pháp thân hư tượng bành trướng mà đến, hình thành đạo thứ hai phòng hộ, đem Lãnh Khuynh Hàn bảo vệ rất nhanh, bạch sắc pháp thân hư tượng bị triệt để xé mở, không gian run run tiếp tục hướng trước, đâm vào hồng sắc pháp thân hư tượng lên, nhưng mà, hay vẫn là ngăn không được, hồng sắc pháp thân hư tượng cũng bị xé mở, huyết hải sát ý. trong điện quang hòa thạch chỉ thấy diệp vông nôn xuất hiện ở lãnh khuynh hàn trước người, hàn tế ra mạnh nhất chiêu thức kinh khủng huyết lãng cuồn cuộn mà đi, ra sức chống đỡ không gian run run, rốt cuộc, tam trọng phòng hộ phía dưới cuối cùng đã tiêu hao hết không gian run run năng lượng. diệp vông nôn, ngươi muốn cùng ta đối địch? vương chi viễn lạnh lẽo nhìn diệp vông nôn, tay trái vung lên trước người không gian chấn động, đem đánh lén hắn đuôi bò cạp chấn động trở về. toàn bộ quá trình, nhìn cũng chưa từng nhìn đuôi bò cạp một cái. cái loại đó mạnh mẽ, thập phần bá đạo. diệp vông nôn như trước bảo vệ tại lãnh quynh hàn trước người, lại kiên định nói, dạ tinh hàn là bằng hữu của ta, dạ tinh hàn không coi ở đây, hắn phải bảo vệ nhân, tự nhiên ta đến bảo hộ. ngoại trừ lý do này, sở dĩ ra tay cũng bởi vì đối với lãnh quynh hàn trong lòng của hắn có xấu hổ. lần trước tại huyết sắc cấm địa, chẳng những trọng thương lãnh quynh hàn, còn thiếu chút nữa giết lãnh quynh hàn. hôm nay ra tay, cũng đã trở thành. nhưng mà không thể không nói, tình thế rất không ổn. Mặc dù hắn và Lãnh Khuynh Hàn hai người liên thủ, cực hạn phía dưới mới miễn cưỡng ngăn trở Vương Chi Viễn tùy ý một kích. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắc bá là cỡ nào lợi hại. Nếu không có biện pháp đối phó Vương Chi Viễn tạo hóa cảnh không gian chi lực, hôm nay một trận chiến này, Lãnh Khuynh Hàn nhất phương liền hầu như không có phần thắng. Bất quá hắn cảm giác, cảm thấy, Dạ Tinh Hàn trên người có vô hạn khả năng. Có lẽ, đem Dạ Tinh Hàn trở về lúc, chính là kỳ tích phát sinh thời khắc. Đạt tạ. Lãnh Khuynh Hàn tuy rằng lạnh lùng, nhưng vẫn là mở miệng nói tạ. Dù sao Diệp Vong luôn bảo vệ nàng, hơn nữa là thay Dạ Tinh Hàn xuất thủ. Diệp Vong luôn không nói gì, tiếp tục bảo vệ tại Lãnh Khuynh Hàn trước người. Lúc này, Vương Chi viễn sắc mặt khó coi đến cực điểm, quét xem một vòng, không khỏi lửa giận bốc lên. Tứ hướng quả lung trong trận, Bạch Vương những cái kia ngu đốc, cả buổi vô pháp thủ thắng. Bên kia Viêm Nham Sả, bị Dạ Tinh Hàn mang đến hung thú nghiền ép. Chẳng những như thế, phun ra nhiệt viêm có vẻ như vừa ngừng lại. Thân là tạo hóa cảnh bản thân, nguyên bản có lẽ chấn áp toàn trường, lại bị một cái hạt yêu kéo lại bước chân. Xi nhục, thật sự là sỉ nhục đủ loại hết thảy, với hắn mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Là các ngươi bức ta đấy, ta đây liền triệt triệt để để phóng thích bản thân, bắt đầu đại khai san giới. Vương Chi Viễn tay phải hất lên, ngón tay pha vỡ. Chỉ thấy hắn lấy chỉ là bút, lấy huyết là mực, miệng nói thầm cái gì, bắt đầu ở bản thân trước người liên tục hoạt động. Chỉ chốc lát, một trương quỷ dị huyết phủ, tại hắn trước người huyết quang lọe lọe. Vang một tiếng, cái kia xem huyết phủ quay người đánh vào Vương Chi Viễn trên mình. Lập tức, cuốn phong gào thét, điện tiệm lôi minh. Chỉ thấy Vương Chi Viễn hưởng thụ mở ra hai tay, toàn thân ánh sáng màu đỏ chớp động. Ngay cả hắn nguyên bản hắc như thâm nguyên con mắt, vừa biến thành hồng sắc, mà cả người hắn khí tức vô cùng bạo ngược. Chỉ là thân thể khé động, toàn bộ thế giới đều chịu rung động lắc lư. Đó là huyết linh phủ thấy như vậy một màn, lãnh khuynh Hàn sắc mặt kinh biến. Huyết Linh Phủ có thể thiêu đốt bản thân tinh huyết, làm cho mình ở vào cuồng bạo trạng thái. Tuy rằng cảnh giới không có nói thăng, nhưng mà Vương Chi Viễn lúc này chi lực, nhưng lại có cẩm cố cải biến. Nguyên bản cực yếu không gian chi lực, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Chết tiệt hạt yêu, ngươi không phải hắn tiêu ngạo sao? An ta một kích. Vương Chi Viễn lấy Huyết Linh Phủ tế thân sau đó, mục tiêu thứ nhất khóa Hắc Bá. Chỉ thấy tay phải hắn run lên, Hắc Bá chỗ hắc khí, trực tiếp nứt ra một cái lỗ. Cái loại cảm giác này, giống như là trên giấy hỏa hoạn, bị người xé mở đồng dạng. Chương sáu Bắt kịp trương 670, bắt kịp. a trong hắc khí truyền đến hắc bá tiếng kêu thảm thiết cái kia một đoàn hắc khí chỗ không gian trực tiếp từ trung gian bị giật ra một cái khe có thể tưởng tượng trong hắc khí hắc bá chân thân cũng là một loại vỡ ra trạng thái sẽ là như thế nào thống khổ nguy rồi lăng khuynh hàn sắc mặt đại biến nhanh chóng hô to hắc bá ngàn bạn không nên cử động không gian thuộc về thiên đạo là tự nhiên tốt hơn năng lực một hồi có thể khôi phục nếu như ngươi là lộn xộn không gian khép lại về sau thân thể của ngươi từng cái bộ vị sẽ sai chỗ từ đó làm cho trọng thương thậm chí tử vong Trước đây Vương Chi Viễn đối với không gian năng lực nắm giữ chỉ có thể xé rách cùng chấn động lỗ hổng không gian đối với có vật dụng thực tế chiếm cứ không gian vô pháp thao tác. Nhưng bởi vì huyết linh phủ giá trị, hiện nay Vương Chi Viễn đã có thể phá hư vật dụng thực tế chiếm cứ không gian, do đó trực tiếp lợi dụng không gian xé rách tổn thương thân người. Bây giờ Vương Chi Viễn mới thật sự là vô địch. Lắm miệng nữ nhân. Vương Chi Viễn bụng lời nói dung trời, quay đầu lại nhìn hàm hàm lãnh khuynh hàn đã từng cũng là tạo hóa cảnh lãnh quanh hàn. Đối với hắn không gian trưởng không lực biết sơ lược, nguyên bản hắn muốn tiếp tục công kích Hắc Bá, chỉ cần công kích Hắc Bá, Hắc Bá thế nào cũng hoạt động. Thiên đạo khép lại không gian về sau, Hắc Ba bất tử vừa trọng thương. Nhưng hắn hiện tại cải biến chủ ý, trước hết giết lẫnh Khuynh Hàn cái này lắm miệng nữ nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tất cả đều là ta con sâu cái kiến không chịu nổi một kích. Nguy rồi. Lẫnh Khuynh Hàn trái tim run lên, hoảng hồn. Nếu Vương Chi viện ra tay với nàng, chỉ sợ nàng cùng trong bụng hài tử đều bị giật ra. Nàng có thể bất động, chờ đợi không gian khép lại. Nhưng mà bụng hài tử khống chế không nổi, một khi triển khai, mai sau sinh ra có thể là thân thể sai chỗ hài tử. Nếu muốn động nàng, trước hết qua ta đây một cửa. Đối mặt tăng thêm sự kinh khủng Vương Chí Viễn, Diệp Vông Nôn nhưng không có lời bước, như trước bảo vệ tại Lãnh Khuynh Hàn trước người. Nếu như lựa chọn giúp đỡ Dạ Tinh Hàn, con đường này cũng chỉ có thể đi đến cùng. Tại Dạ Tinh Hàn trở về trước, mặc dù dùng hết hết thảy, cũng muốn bảo toàn Lãnh Khuynh Hàn. Vương Chí Viễn khinh thường têêu dây nói, ngươi cho rằng ngươi tính cái thứ gì? Giờ phút này trong mắt hắn, Diệp Vông Nôn ngay cả một cái cường tráng con kiến cũng đều không tính. Chỉ thấy tay phải hắn thành trộm, hướng phía Diệp Vong Nôn chỗ phương hướng chậm rãi nắm trảo, cũng chuyển động cổ tay. Kinh khủng một màn đã xảy ra. Diệp Vong Nôn như là một tờ giấy, tính cả xung quanh không gian cùng một chỗ bị vận đã thành một đoàn, nhiều nếp nhăn một đoàn, đồ bỏ đi, nên vứt bỏ. Vương Chí Viễn lại là tùy ý vung lên tay, bị vận thành một đoàn diệp Vông Nôn, đúng như một đoàn bị ném khí giấy lộn bình thường, lăn xuống một bên. Cường, quá mạnh mẽ. Bây giờ Vương Chí Viễn, dĩ nhiên vô địch. Diệp Vông Nôn, ngàn vạn đừng lúc đích. Nhìn qua nhiều nếp nhăn diệp Vông Nôn, Lãnh Khuynh Hàn ôm bụng hô to. Tuy rằng Vương Chí Viễn đối với không gian trưởng cứng lực tăng cường, nhưng mà thiên đạo hay vẫn là biết khép lại không gian, chỉ cần chờ một lát bảo trì bất động, có thể khôi phục. Còn có tâm tình quản người khác giải quyết hết diệp vương nôn vương chi viện rốt cuộc đem mục tiêu khóa tại trên người lãnh quynh hàn ngươi cùng bụng của ngươi bên trong nghiệp trưởng cùng đi chết đi tay phải năm ngón tay run lên một đạo không gian run run đánh út về phía lãnh quynh hàn lãnh quynh hàn biết rõ không gian chi lực đối phó hắc bá cùng diệp vương nôn phương pháp xử lý đối với lãnh quynh hàn khả năng vô pháp hình thành trí mạng tổn thương lợi dụng không gian run run càng hữu hiệu thay đổi lớn lực sát thương chỉ cần lãnh quynh hàn chết rồi hết thề cũng có thể chấm dứt đáng ghét đối mặt một kích này lãnh quynh hàn mờ mịt mất định hướng chỉ có thể vội vàng một lần nữa ngưng gia pháp thân hư tượng ngăn cản nhưng mà lúc này đây chỉ là phút chốc, nàng pháp thân hư tượng đã bị phá tan. đã xong. lãnh khuynh hàn sắc mặt trắng bệch, trái tim mát lạnh. lúc này đây, chỉ sợ thật đúng không có kỳ tích rồi. nhìn qua tan hoang thánh tuyết thành, nàng đau lòng lại không cam. vạn vạn không nghĩ tới, nạo tuyết quốc hụy ở trên tay của nàng. tinh hàn, hẹn gặp lại. lãnh khuynh hàn triệt để tuyệt vọng. thinh quang dạng rỡ trong con người, huyễn chiếu ra dạng tinh hàn bộ dạng. sau đó, một tiếng cuối cùng tạm biệt. quốc sứ vi vũ. tứ hướng quả lung trong trận bạch giận phong đáng người kích động la lên. tại trong vương quốc, tạo hóa cảnh chính là tuyệt đối thiên. vô địch vương trí viễn cuối cùng muốn một kích định cắn hôn băng hoàng bệ hạ lao hầu vương hầu trung toàn thân tàn phá là huyết dũng như ý côn chống đỡ thân thể hắn tràn đầy nếp ốm lao nhãn bị thương run run bất lực nhìn qua lãnh quynh hàn ố hô phát ra cuối cùng một tiếng la lên chẳng lẽ nạo tuyết quốc muốn đổi chủ sao ở nơi này nghĩ là làm ngay như nhìn cân treo sợi tóc đột nhiên có một đạo lục quang lóe lên hình thành một tầng lục sắc vòng lục sắc vòng mở ra sau đó vừa vận đem lãnh quynh hàn bảo vệ ở trong đó mà vương chi viễn không gian chấn động kéo tới sau đó từ lục vòng cái này đầu đi vào lại từ bên kia đi ra cuối cùng cũng không làm bị thương lãnh quinh hàn, lục trong vòng lãnh quinh hàn bình yên vô sự. ồ, vương tri viễn long mi nhất viêu, vẻ mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? vì cái gì bản thân chế tạo không gian chấn động không thể làm bị thương lãnh quinh hàn. đang lúc buồn bực, bực đã thấy lục trong vòng lãnh quinh hàn trước người xuất hiện một cái trần chuồng nửa người nam nhân đó là dạ tinh hàn. chỉ thấy dạ tinh hàn huyết nhãn khủng bố, nộ khí trùng thiên, trên cổ tay huyền giới châu lóe lên lóe lên phát ra lục sắc quang mang. trong ý thức linh cốt may mà nói cũng được quả nhiên như ta suy đoán, tuy rằng huyền giới châu chỉ là tam giai thiên địa thần bảo. Nhưng mà Hàm ẩn tự nghĩ ra không gian, trình độ nhất định lên vừa vẫn có thể ngăn cản Vương Tri Viễn không gian chi lực. Bay trở về trên đường, cùng Dạ Tinh Hàn một mực đang thương lượng đối sách. Vương Tri Viễn tạo hóa cảnh mạnh, có thể khống chế nhất định được không gian chi lực. Muốn đối phó Vương Tri Viễn rất khó. Không gian chi lực là mấu chốt trong mấu chốt, nếu như không có cách nào phá giải điểm này, hầu như không có chiến thắng Vương Tri Viễn khả năng. Mà một loan đảo chủ đưa cho Dạ Tinh Hàn huyền giới châu, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng là một loại có thể tự thành không gian chi vật đặc thù tác dụng, ngược lại là có thể đối với Vương Tri Viễn công kích ngăn cản một chút. Lao ra nhiệt viêm dạ tinh hàn tạc cần trời cao, cuối cùng tại thời khắc mấu chốt cứu lăng quinh hàn. Tại sao lại là cái này đáng giận gia hỏa? Trong trận pháp bạch giật phong đám người thiếu chút nữa tức điên rồi. Mỗi lần thời khắc mấu chốt đều là dạ tinh hàn đến làm rối, quả thực đáng ghét. Bạch vương, ngươi xem cái kia dạ tinh hàn, chẳng những khoác thần bí hòa bảo, hơn nữa cảnh giới vừa thay đổi, lại có tiên đại cảnh tứ trọng. Hư vương từ tranh kinh ngạc nói, rất nhanh tất cả mọi người phát hiện điều này. Bạch giật phong thì là khiếp sợ lẩm bẩm nói, với cái gia hỏa này đến cùng cái gì người? Như thế nào như là vô đế động bình thường đáng sợ? Có lẽ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều coi thường Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn căn bản không phải dạng ăn cơm chùa mềm cơm nam, ngược lại là lãnh quynh Hàn mạnh nhất hữu lực giúp đỡ. Đúng rồi, Đồ Hùng Hoàng tử đi đâu rồi? Hư Vương cao mày nói, cái này vừa hỏi, trực tiếp đem Bạch Dật Phong đám người hỏi chính là hai hùng két vía. Chẳng lẽ Bạch Dật Phong cũng không dám nói ra bản thân phỏng đoán Đồ Hùng đuổi theo giết Dạ Tinh Hàn, hiện tại Dạ Tinh Hàn an toàn trở về, chẳng phải là nói Đồ Hùng bị giết chết rồi hả? Nếu thực sự là như thế, thật đúng là sủng ngay. Nhưng mà không có trông thấy thi thể, tạm thời cũng không dám vọng có kết luận. Bên kia. Hỏa bào phiêu đảng, huyết phát bay múa. Dạ Tinh Hàn cuồng bá đi tiền, hướng về phía Vương Chi Viễn gào thét, "Vương Chi Viễn, ngươi dám thương Lãnh Quân Hàn, ta nhất định khiến ngươi thịt nát xương tan." Bá đạo một câu, lại để cho sau lưng Lãnh Quân Hàn, trong nháy mắt tẩm ướt con mắt. Mạnh hơn cả đời nàng, vừa đợi đến lúc bị người bảo hộ che chở một khắc này. Nàng cố nén tâm tình, hai tay nâng mũ. Trước mắt bóng lưng gầy yếu, như là đại sơn đồng dạng to lớn cao ngạo đó là một loại không còn cô đơn nữa, hắn an tâm hắn an tâm cảm giác. Chỉ bằng ngươi cái này đầu không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, cũng muốn giết ta. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Bụng lời nói rung trời, Vương Chi Viễn rất nhanh khôi phục vô địch tư thái. Dạ Tinh Hàn cảnh giới tăng lên, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là tiên giai cảnh, trong mắt hắn hay vẫn là không chịu nổi một kích. Muốn giết hắn, nằm mơ. Lúc này, bị xé nước hắc bá cùng bị bóp thành đoàn diệp vung luôn, không gian trước sau khép lại, hai người vừa khôi phục nguyên dạng. Hai người hãi hùng khiếp vía, âm thầm may mắn, cũng được có Lãnh Khuynh Hàn nhắc nhở không hề động, lúc này mới không có bị thương. Dạ Tinh Hàn xoay người sang chỗ khác, từ trên cổ tay gỡ xuống Huyền Giới Châu, sau đó đeo tại Lãnh Khuynh Hàn tay trái trên cổ tay. Từ khi đi vào Đông Phương Thần Châu, Hầu như chưa bao giờ dùng qua huyền giới Châu rồi. Phẩm giai quá thấp, đã vô pháp đi bảo hộ hắn, bị hắn trở thành đối với nhị nương ý muốn. Vạn vạn không nghĩ tới, huyền giới Châu đặc thủ không gian, ngoài ý muốn có thể ngăn cản Vương chi viễn công kích. Hiện tại cần nhất bảo hộ là mang thai Lãnh Quynh Hàn, mà thân là nam nhân hắn, cần phải đi chiến đấu. Bảo vệ tốt bản thân, ta đi giết cá nhân. Một câu, một nửa ôn nhu, một nửa bá khí. Sau đó xoay người một cái, Dạ Tinh Hàn trực tiếp đi ra lục sắc bảo hộ vòng. Chương 671, một tia cơ hội. Chương 671, một tia cơ hội. Nhân sinh Nhiều khi tràn đầy mâu thuẫn, nhìn như băng lanh nhẫn, ở sâu trong nội tâm cảm tình, lại thường thường mẫn cảm nhất sâu nặng, như là treo ở không trung hạ, cao cao tại thượng sóng ánh sáng lan can, thánh khiết vô pháp đụng vào. Nhưng một khi chạm đến, lại dễ dàng nhất vỡ đê. Một khi vỡ đê, đem triệt để chút lớn một phát không thể chỉnh đốn đem dạ tinh hàn lao ra lục sắc bảo hộ vòng lúc, lãnh khuynh hàn toàn bộ nhân, cả trái tim, thậm chí cả khóa linh hồn, đều đã kinh không hề thuộc về mình. Trước mắt cái kia kiên nghị bóng lưng, chính là nàng toàn bộ thế giới. Tinh Hàn, Thi Thảo thân mật la lên dạ tinh hàn tên, nàng tối đầu nhẹ nhàng đụng vào đeo tại cổ tay nàng lên Huyền Giới Châu. Một khắc này, nàng nở nụ cười, tựa hồ toàn bộ thế giới như hoa bình thường trong nháy mắt nở rộ. Mặc dù sau một khắc đối mặt tử vong, cũng không oán không hối hận. Diệp Vong Nôn, làm như ta tiếp cận Vương Chi viên lúc, dấu hiệu ta. Vỗ cánh dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, đối với Diệp Vong Nôn nói, hắn mở ra tiên đài, nâng ra pháp thân hư tượng, chớ chú chi lực lập tức chấm dứt, kế tiếp là cơ hội duy nhất có thể hay không đánh bại Vương Chi Viên ở đây một lần hành động. Tuyệt. Diệp Vong Nôn không hề nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tin tưởng dạ tinh hàn Nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Hai cánh chấn động tốc độ cực nhanh, Dạ Tinh Hằng đã tiếp cận Vương Chi Viễn. Lập tức đối với Hắc Bá Hô To, Hắc Bá, không cần có giữ lại chút nào. Tin tưởng ta một lần, sử dụng Ra Ngươi huyết mạch chi lực, cùng ta hợp lực cùng một chỗ chém giết Vương Chi Viễn. Nếu muốn đánh bại Vương Chi Viễn, dựa vào bản thân hoàn toàn chưa đủ. Toàn bộ hiện trường, chỉ có Hắc Bá lực lượng mạnh nhất là duy nhất khả năng đánh bại Vương Chi Viễn tồn tại. Vừa rồi hắn đã từ linh cốt trong miệng đã được biết đến Hắc Bá huyết mạch chi lực. Hắc Bá huyết mạch chi lực, có thể nói vô địch vật lý công kích. Chỉ cần có thể phá vỡ Vương Chi Viễn không gian phòng ngự, thì có cơ hội mà hắn muốn làm chính là nghĩ biện pháp phá vỡ vương tri viễn không gian phòng ngự tiểu tử tuy rằng ta không ưa thích lấy bộ mặt thật nhìn mặt hôm nay vì ngươi phá lệ một lần hắc bá chỗ hắc khí vang một tiếng chân khai một mực dấu ở trong hắc khí hắn lần thứ nhất lộ ra chân dung xỉu bộ dáng thật sự là xỉu phát nổ nửa người trên là hà thân tối như mực thân thể từng khối từng khối mà liều tiếp kinh khủng cơ bắp cảm giác đầu là một cái ngược lại tâm giác bên cạnh thử ra hai cái bạch sắt sừng nhọn con mắt rất nhỏ miệng rất lớn hai hàng hàm răng như là cái cào tượng như cao thấp mất máy hai bên khoẹt miệng riêng phần mình thử ra một viên rất lớn răng nanh phía trên mang theo cặp lông treo ở dưới gương mặt trừ lần đó ra cái cầm của hắn xuống còn dài một vòng hắc hổ, đồng loạt như là một chút trời lông rất kỳ quái hắc bá nửa đời sau nhưng là thân người đuổi người người cướp rất là trắng nón cũng tại cái răm cốt đằng sau lại có thật dài đuôi bỏ cả dài đi ra Tóm lại rất xấu hơn nữa không đâu vào đâu chém xéo liếc qua hắc bá dạ tinh hàn cuối cùng minh bạch hắc bá tại sao phải trốn ở trong hắc khí không thích gặp người cái này một thân tướng mạo tuyệt đối có thể dọa khóc tiểu bằng hiu thí thần bạch vĩ gào thét một tiếng. Hắc bá rút cuộc sử dụng ra huyết mạch của mình chi lực, chỉ thấy cái kia ngược lại tam giác đầu, ca nhất truyền, miệng truyền đến phía trên, con mắt truyền đến phía dưới. Ngay sau đó, cái giấm cốt đằng sau đuôi bò cạp liên tục bành trướng, nguyên bản đùi kích thước đuôi bò cạp trực tiếp bành trướng thành thất tối dưới chi thô, bên ngoài hắc sắc da thối lui, đổi lại ngọc bạch các đốt ngón tay. Bành, bành, liên tục tiểu biến, trực tiếp tiêu biến đến cuối cùng trên mũi nhọn. Mà cái kia căn làm cho người sởn hết cả gai ốc tiêm thứ, vừa bành trướng lây biến thành màu ngọc bạch, ngọc như liêm đao. Cái này là hắc bá huyết mạch chi lực, thí thần bảy vị trong cuộc sống mạnh nhất vật lý sắc khí, mà tại thí thần bạch vi trạng thái xuống, tiêm thứ biết bài tiết ra kinh khủng nhất độc dược, mặc dù là cảnh giới cao thâm đại hồn tu giả, lục thân cũng sẽ gặp chí mạng chi thương. Lôi thần thương. Lúc này, dạ tinh hàn đã tập kích đến vương chi viện trước người, hắn luyện hóa ra lôi thần thương, đem hết toàn lực nhất thương tiền âm. Diệp vương nôn, ngay tại lúc này, dạ tinh hàn hô to. Tốt. Diệp vương nôn lập tức đối với dạ tinh hàn sử dụng ra hồi quy tiêu ký. Dạ tinh hàn dưới chân, lúc này xuất hiện một cái số lượng vòng, trong vòng nguyên thủy con số là tam, vun cười con sâu cái kiến. Các người vô pháp phá vỡ ta không gian chi lực, vĩnh viễn đều không thể làm bị thương ta. Vương Chi Viễn rất là khinh bỉ tay phải vung lên, mặc kệ những thứ này con sâu cái kiến như thế nào dễ ruộng, đều là kiến càng lấy cây. Chỉ thấy hắn trước người không gian chấn động, lôi thần thương lập tức bị chấn động trở về. Chết cho ta. Ngay sau đó, Vương Chi Viễn tay trái thành trổ, mãnh lực một trảo. Chi rồi một tiếng. Dạ tinh hàn chô không gian, trực tiếp vỡ ra. Giữa không trung Dạ tinh hàn, từ trung gian bị kéo thành hai nửa, thân thể trái phải phân ra ra. A. Dạ tinh hàn hét thảm một tiếng. Cái loại đó cảm giác đau đớn Đúng như thân thể bị xé mở nhìn qua, đau hắn khuôn mặt đều biến thành vặn bẹo. Tinh Hàn, Lãnh Khuynh Hàn khẩn trương tới cực điểm, hô to, ngàn vạn đừng lúc nick, không gian có thể bản thân khép lại. Khép lại cái giẫm, chết cho ta. Vương Chi viễn trừng mắt, tay phải vỗ. Vừa rồi tha hắc bá một lần, lần này tuyệt sẽ không buông tha dạ Tinh Hàn. Ngươi bất động, ta đến cho ngươi động. Một trường này cực kỳ uy lực, dạ Tinh Hàn bị giật ra nửa phải thân, trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Mà phân nửa bên trái thân thể, còn đứng ở xé rách không gian bên cạnh. Lần này, hai nửa thân thể thật chia lìa rồi. Mặc dù không gian khép lại, rốt cuộc khôi phục không được. Tinh Hàn. Lãnh Khuynh Hàn kinh hãi trái tim mắt lạnh, bị hù thân thể run lên. Nhưng vào lúc này, vừa rồi hồi quy tiêu ký con số trong vòng tam, đã nhanh hai lần, biến thành nhất. Bị chia làm hai nửa Dạ Tinh Hàn, thân kỳ lại hồi quy tiêu ký vòng phía trên, hơn nữa thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Hô. Lãnh Khuynh Hàn thẳng vỗ ngực, thiếu chút nữa hù chết. Đùa tốt. Dạ Tinh Hàn thao tác, lại để cho Vương Tri Viễn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là đây cũng có thể như thế nào? Người hay vẫn là không có khả năng làm tổn thương ta. Tuy rằng lần này Dạ Tinh Hàn may mắn chạy trốn, tiếp theo đâu? Đối mặt thực lực tuyệt đối, may mắn cùng dễ dụ đều là vô dụng. Vậy sao? Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên nghị, trong mắt sát khí hiện ra. Chân đệm nhiều như vậy, cơ hội tới. Chỉ thấy hắn phía sau lưng phía trên, kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng xuất hiện. Hắc bạch giao nhau khủng bố thân kiếm, tiếp thiên mà đi uy bá ở giữa thiên địa. Tăng một tiếng, kiếm hồn rút lên. Ngay lập tức, kiếm khí gào thét, cuồn phong giống như lãng. Kinh khủng kiếm ý, ở trên trời phía trên mở mật lấy. Chết cho ta. Dạ Tinh Hàn gầm thét, dồn hết toàn bộ hồn lực. Hết thấy tất cả, liền xem một kích này rồi. Tại hắn điều khiển xuống, kiếm hồn hướng vương chi viễn bổ chém mà đi. Một khắc này bầu trời như tờ giấy. Tại kiếm hồn phong mang phía dưới bị triệt để thông suốt ra. Lúc trước cùng Vân Phi Dương quyết chiến lúc, Vân Phi Dương lợi dụng kiếm hồn hồn tướng phong mang chém ra hắn huyền giới châu không gian bảo hộ. Vừa rồi đến trên đường, một mực đang cùng Linh Quất thương lượng núi sách. Không gian chi lực chỉ có thể không gian tương đối. Trên người hắn cùng không gian năng lực có quan hệ của mình, ngoại trừ huyền giới châu chính là kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng. Huyền giới châu có thể bảo hộ lãnh quỳnh hàn, lại để cho hắn tạm thời không có nỗi lo về sau. Nam đó Vân Phi Dương chỉ là kiếp cảnh. Kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng ý lực, đầu phát huy ra một chút, mà với hắn hiện tại tiên đại cảnh tứ trọng cảnh giới, tuyệt đối có thể thoải mái hơn chém ra không gian. Cái này chính là duy nhất thủ thắng một tia cơ hội. Cái đó là? Vương Chi Viễn sắc mặt kinh biến. Nếu không có đoán sai, kiếm hồn hoàn toàn thể hồn tướng phong mang, là có thể chém ra không gian tồn tại. Nhanh giúp đỡ Dạ Tiên Sinh, chớ để Vương Chi Viễn có cơ hội phản ứng. Diệp Vong luôn phản ứng cực nhanh, lập tức ma nhãn mở ra. Một bó hồng sắc chùn tia sáng, bắn về phía Vương Chi Viễn. Dạ Tinh Hàn kiếm có thể chém ra không gian có thể chạm phá vương chi viễn tuyệt đối phòng ngự đây là cơ hội duy nhất phải thay dạ tinh hàn đánh điểm trợ không cho vương chi viễn có mặt khác phản ứng hàn băng gào díp Lục trong vòng lãnh quynh hàn vừa kịp phản ứng lập tức sử dụng ra hàn băng gào díp công kích vương chi viễn đáng giận thông suốt khai thiên vô ích kiếm hồn rối loạn vương chi viễn tâm thần không nghĩ tới dạ tinh hàn vậy mà thật sự có phá vỡ không gian năng lực luôn cuống hắn thật luôn cuống thế cho nên lãnh quynh hàn cùng diệp vô ngôn công kích kéo tới lúc phản ứng của hắn đều chậm một phần vội vàng phía dưới hắn hai móng năm chặt mạnh nhất phòng ngự đoạn tuyệt với nhân thế chỉ có thể lấy không gian tuyệt đối phòng ngự ngăn cản địch nhân quân công chi rồi vương chi viễn thực lực quả thực khủng bố cứ như vậy một chảo trung quanh thân thể một vòng không gian bị giật ra đến hướng trên người mình khẽ quấn hắn bị giật xuống đến không gian hoàn toàn che ở mà không quản là hàn băng gào rít hay vẫn là ma nhãn chùng tia sáng đồng thời bị xé mở không gian vết rách ngăn chặn thời khắc mấu chốt con rùa đen láo cẩu, chết cho ta đi ra kiếm hồn tại dạ tinh hàn điều khiển xuống triệt để bổ xuống không hổ là kiếm hồn hoàn toàn thể hổ tướng vậy mà chém đứt không gian vết rách ngăn chặn kiếm quang chém vào vương chi viện tự mình bảo hộ không gian bao bọc phía trên. "Phá cho ta." Một tiếng rung trời gào thét, Dạ Tinh Hàn trán nổi cơn xanh lên. Mang theo cực hạn phẫn nộ, còn có được ăn cả ngã về không quyết tâm, hắn dùng hết hết thảy. Kiếm ý gào thét càng lớn, kiếm quang càng thêm cuồng bạo. Rốt cuộc, chi rồi một tiếng. Vương Chi Viễn bảo hộ không gian bị chém ra rồi. Làm sao lại như vậy? Trốn ở cái gọi là tuyệt đối phòng ngự bên trong Vương Chi Viễn, trong ánh mắt rốt cuộc đã có sợ hãi chi ý, làm cho gọn gàng vào, "Kế tiếp xem ta." Hắc Bá nắm đúng thời cơ, lập tức phát uy. Tại không gian bị chém ra trong đáy mắt, Thí Thần Bạch Vi gào thét lên, từ bị chém ra không gian trốn chui vào. Chương 672, kỳ tích. Chương 672, kỳ tích. Một khắc này, cảnh hoàng tàn khắp nơi Thánh Tuyết Thành tựa hồ định dạng. Nguyên bản vẫn còn chiến đấu tất cả mọi người, đều im bặt mà dừng đình chỉ động tác. Bọn hắn ánh mắt nhất trí, nhìn về phía bầu trời đó là Vương Chi viễn chỗ phương hướng. Vừa rồi một kích, có hay không có hiệu quả? Tất cả mọi người nín hơi tập trung tư tưởng chờ đợi kết quả, bởi vì cái kia đem quyết định lấy toàn bộ ngạo tuyết quốc vận mệnh. Không thể nào. Bạch giật phong các loại phản đồ, tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng. Dạ Tinh Hàn cái này bệnh tâm thần, thật sự là quá tà môn rồi. Vạn nhất Vương Chi Viễn bị thua, chính là bọn họ tận thế. Kéo con bê đây đi. Duy chỉ tứ hướng tủ lung trận tần tiêu bốn người, cũng đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt đến. Tiên đại cảnh đánh bại tạo hóa cảnh, làm sao có thể? Hơn nữa còn là từ một vị trưởng 20 tuổi thiếu niên chủ đạo, quả thực không thể tưởng tượng. Đến cùng có hay không đánh chúng? Lãnh Quyên Hàn, Diệp Vô Nôn mấy người, thì là khẩn trương nhìn không chuyển mắt. Thắng cùng thất bại, ngay tại sau một khắc. Hai loại kết quả, đem tạo nên hai loại cực đoan kết cục. Ha! Hét thảm một tiếng, thử không Chung chuyển đến. Chết cho ta! Chỉ thấy Hắc Ba kinh khủng ngọc bạch đuôi bạo cảm phù một tiếng, đem Vương Chi Viễn đánh bay đi ra ngoài. Vương Chi Viễn thân thể chật vật tại không trung cuộn cuộn, ra bên ngoài phun huyết. Có kết quả. Hắc Bá đuôi bò cảm đánh bay Vương Chi Viễn. Vương Chi Viễn thất bại. Hắc đã thành. Đánh bay tạo hóa cảnh, ta chiến lực cực hạn lại tăng lên. Ngọc Bạch đuôi bò cảm đong đưa lấy. Hắc Bá kích động cười to. bị hắn đuôi bò cảm đánh trúng, ngoại trừ thương thế bên ngoài, thế nào cũng trúng độc. Một khi chúng phải hắn độc, mặc dù là tạo hóa cảnh thân thể, cũng phải gặp trọng thương. Vương Chi Viễn nhất định thế. Sảng khoái. Hôm nay một trận chiến này chính là hắn chiến lược mới đỉnh núi cao đánh bại tạo hóa cảnh có thể so sánh tiên đại cảnh vô địch như bất hơn nhiều thắng định dạng thế giới bị một hồi vui mừng tiếng tê đánh vỡ hầu chung đám người chẳng quan tâm thương thế kích động nhảy dựng lên hô to kỳ tích dạ tinh hàn mấy người sáng tạo ra kỳ tích quá tốt rồi diệp vương luôn không có quá lớn vẻ mặt biến hóa nhưng mà rõ ràng nhẹ nhàng thở ra có dạ tinh hàn tại quả nhiên kỳ tích ngay tại tiên đại cảnh hợp lực chiến thắng tạo hóa cảnh như vậy hành động vĩ đại thật là chưa từng có nhấp nháy hôm nay đây tại sao có thể như vậy bạch diệt phong đám người triệt để há hốc mồm Vương Chi Viễn bị đánh bay rồi hả? Tạo Hóa Cảnh bị Tiên Đài Cảnh đánh bay rồi hả? Đã xong, triệt để xong đời. Không có Vương Chi Viễn với tư cách cậy vào, bọn hắn chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị chấn áp đến lúc đó, thế nào cũng rơi vào một cái phản quốc chi tội đó là tử tội. Thật sự là người tiên. Thần tiêu trên mặt khiếp sợ chi ý, thật lâu không thể bình phục. Thanh Tuyết Thành thật là một cái tà môn địa phương, ra hết ta tà môn sự tình. Nhưng mà khiếp sợ ngoài, hắn đung nhiên nghiêng đầu nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vương Tri Viễn đều phải chết rồi, các ngươi cái hiện thần đi. Lúc này, bên kia, làm được rồi, lão có đầu. Ta làm được rồi. Nhìn xem Vương Tri Viễn bị đánh bay, dạ tinh hàn trong nháy mắt kết lực. Hắn trùng hợp, chớ chú chi lực ngay một khắc này chấm dứt. Hồn tụ mang hình thành hồn lực, vừa hầu như tiêu hao đai hết. Hắn như là bị rút khô lực lượng đồng dạng, hòa bảo, huyết phát thối lui, hồn dự, cỗ lôi xí biến mất, tự do rơi xuống. Linh cốt tán dương nói, ngươi xác thực sáng tạo ra kỳ tích, mấy cái tiên đại cảnh mà thôi, theo Lý mà nói tuyệt đối không có khả năng đánh bại tạo hóa cảnh. Nhưng mà ngươi lại đem tất cả có thể lợi dụng có lợi điều kiện, toàn bộ lợi dụng chỉnh hợp, cuối cùng hoàn thành hạng nhất không thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Cũng là vật khí Dạ tinh hàn ngược lại là khiêm tôn đứng lên. Y ta suy đoán, lấy Vương Chi Viễn thân phận, tất nhiên có đẳng cấp cao thiên địa thần bảo gần thân. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Lãnh Khuynh Hàn thất bảo diệu thụ, Vương Chi Viễn bó tay bó chân, chẳng những không thể sử dụng ra bất luận cái gì đồng dạng thần bảo, cũng không thể sử dụng ra bản thân am hiểu nhất phụ triện. Kể từ đó, Vương Chi Viễn thực lực kỳ thực đã giảm bất đi nhiều. Tuy rằng không gian chi lực rất lợi hại, nhưng mà có Lãnh Khuynh Hàn vị này từng đã là tạo hóa cảnh hiện trường chỉ huy, hơn nữa chính Vương Chi Viễn vô lễ, dẫn đến không gian chi lực cũng không thể xúc phạm tới người nào. Còn có nếu không phải ta vừa vặn có được tiên thiên kiếm hồn có thể chém ra không gian vô luận như thế nào phối hợp đều khó có khả năng làm bị thương vương chi viễn tóm lại bất luận cái gì điều kiện thiếu một thứ cũng không được đánh bại vương chi viễn đúng là cái kỳ tích linh quốc hết sức vui mừng như thế hành động vĩ đại dạ tinh hàn lại có thể không tiêu ngạo không nóng nảy hoàn toàn không đề cập tới xảo riệu lợi dụng diệp vô nôn hồi quy tiêu ký các loại sự tình theo hắn dạ tinh hàn lúc chiến đấu trường thi ứng biến mới là thủ thắng dấu chốt đúng lúc này hạ xuống dạ tinh hàn lại đột nhiên dừng lại một vòng hơi yếu lục sắc đưa hắn bao bọc mường đầu nhìn lại Hắn nhìn đã đến Lãnh Khuynh Hàn tuyệt mỹ dung nhan. Tinh Hàn, cảm ơn ngươi, đã cứu ta, vừa cứu được náo tuyết quốc. Tinh Mâu giản dỡ, Lãnh Khuynh Hàn thâm tình nhìn qua trong ngực Dạ Tinh Hàn. Thỉnh bụng ôm Dạ Tinh Hàn, tư thế hắn cố hết sức, nhưng mà nàng lại đem Dạ Tinh Hàn gián thật chặt lấy bản thân, đầu sợ hãi không cẩn thận buông lòng tay, đem Dạ Tinh Hàn rơi vỡ vứt bỏ. Mà không biết chưa phát giác ra ở bên trong, nàng trong miệng Dạ tiên sinh biến thành thân mật Tinh Hàn. Cuối cùng kết thúc, bị Lãnh Khuynh Hàn ôm, Dạ Tinh Hàn hắn không thích hứng đặc biệt là bị Lãnh Khuynh Hàn dựng bụng đỡ đòn, có thịt mỉu môi cách giường đối. Nhưng mà hiện tại hắn thật sự là không còn khí lực, muốn tử lãnh khuynh hàn trong ngực dãy rủa, cũng là không thể nào đã như vậy, liền an tâm nằm đi. Đáng giận. Nhưng lại tại cái này ấm áp thời khắc, bầu trời lại một âm thanh gào thét nổ vang. Thật vất vả bình tĩnh thiên địa, lần nữa rung chuyển. Mà khi tất cả mọi người nghe thấy một tiếng nhìn về phía bầu trời lúc, đều bị kinh ngạc vừa khẩn trương đứng lên. Gào thét, dĩ nhiên là Vương chi Viễn. Chỉ thấy nguyên bản bị đánh bay rơi vỡ hắn, đột nhiên tại không trung dừng lại thân thể. Tiên huyết nhiễm thân, tóc hai bù xù, chất vật bề ngoài xuống, nhưng lại có kinh khủng hơn khí thế cùng cảm giác áp bách. Kém một điểm, chỉ kém một chút. Vương Chi Viên huyết mâu ầm lánh, bụng lời nói từng trận, kém một điểm các ngươi để ta trở thành cái thứ nhất bị tiên đại cảnh giết chết tạo hóa cảnh, toàn bộ hồn tu giới xỉ nhục. Các ngươi những thứ này con sâu cái kiến, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chi rồi một tiếng, theo kinh khủng bụng lời nói truyền ra, Vương Chi Viên áo trực tiếp từ đi nổ tung, giống như dạ tinh hàn vừa lộ ra nửa người trên. Mà khi người ta thấy nửa người trên của hắn lúc, đều bị vẻ mặt kinh dị. Cái đó là, trong truyền thuyết lục giai thánh linh phủ, Lăng Quyên Hàn sắc mặt kinh biến, trong mắt khó có thể tin, tứ hướng tù lung trận ở trong chư vị phàn đồ từ đau buồn truyền thích đặc biệt là bạch giật phong kích động hô lừa nói quốc sư đại nhân chính là quốc sư đại nhân có trong truyền thuyết thánh linh phù hộ thân quốc sư đại nhân không có khả năng bị thua chỉ thấy vương chi viện trên mình bò đầy màu đỏ như máu phủ triện. một cái chịu được một cái dầm dầm chăm trịt. lúc này tất cả phủ triện đều tại chớp động lên ánh sáng màu đỏ vương chi viện trên bụng có một cái rất dài miệng vết thương đó là vừa rồi đôi bỏ cảm tiêm thứ lưu lại nhưng bây giờ cái kia miệng vết thương lại một chút khép lại trong kinh mạch đọc dịch hắt xát cũng ở đây chậm rãi giảm đi lão có đầu thánh linh phủ là cái gì suy yếu dạng tinh hoàn gấp hướng linh cốt hỏi hắn đã có dự cảm bất hảo, linh cốt trả lời, cái gọi là thánh linh phủ chỉ dùng để phượng hoàng huyết tại trên thân người chỗ hỏa một bộ phụ triện. một khi phù thành, phụ triện lẫn nhau liên động, ngoại trừ lại để cho nhục thân có thể sợ phòng ngự bên ngoài, còn có thể ban cho nhục thân rất mạnh khôi phục năng lực cùng trị rũ năng lực, ngay cả độc khí thương thế như vậy, đều có thể một chút trị rũ, một bộ phụ triện. thánh linh phủ, dạ tinh hàn cả kinh nói, nói cách khác, vừa rồi hắc bá mất tích, cũng không có đối với vương tri viễn tạo thành chí mạng tổn thương, mà vương tri viễn còn có thể tại thánh linh phủ che chở xuống, một chút khôi phục. Dùng hết hết hãy, thật vất vả làm bị thương Vương Chi Viễn, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhưng là phí công. Kết quả như vậy, thật hắn làm cho người ta rủ xuống tang. Linh Cốt lại nói, vừa không hẳn vậy, tuy rằng Hắc Ba tiến công không thể đối với Vương Chi Viễn tạo thành một kích chí mạng, nhưng mà hiện tại Vương Chi Viễn trạng thái cũng không tốt. Hắc Ba độc cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể thanh trừ. Bây giờ Vương Chi Viễn, tối thiểu nhất so với vừa rồi yếu đi tứ thành, là trọng thương trạng thái. Chương 673, Thánh Linh phủ. Chương 673, Thánh Linh phủ. Ai cũng không nghĩ tới, thế cục đột nhiên lại mới chuyện. Vương Chi Viễn ánh mắt lánh đã đến cực hạn, sát khí lấm lấm. Hắn trầm giọng nói, Lãnh Quyên Hàn, ngươi cất giấu hồn anh, ta cũng có thuộc về mình át chủ bài. Mấy năm trước, ta rốt cuộc đạt được nguyên vẹn thánh linh phù bản vẽ, cũng giá cao mua được phượng hoàng huyết. Có thánh linh phù ký thân, ta nhục thân khó diện. Hơn nữa đối với không gian chi lực nắm giữ, các ngươi những thứ này còn sâu cái kiến làm sao có thể giết ta? Vương Chi Viễn mà nói, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, dạ tinh hàn kiệt lực, cũng không có người có thể phá vỡ Vương Chi Viễn không gian phòng ngự. Vừa rồi kỳ tích, không có khả năng phục chế. Dựa vào Diệp Vô Nôn. Hắc bá cùng Phình bụng Lãnh Quynh Hàn, tuyệt không có chiến thắng Vương Chi Viễn khả năng, mảy may đều khó có khả năng. Hẹn gặp lại, Tinh Hàn. Thâm Tình nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, Lãnh Quynh Hàn tinh mâu run rùng, giống như là làm ra cái gì khó khăn quyết định. Nhân sinh, chằn đầy tiết uối. Nhân tử ngươi, là duy nhất giá trị được. Hai tay ra sức ném đi, Dạ Tinh Hàn bay khỏi Lãnh Quynh Hàn, hướng về Diệp Vong Nôn. Mà Lãnh Quynh Hàn nâng cao Phình bụng, quanh thân hàn khí mấy liệt, một thân một mình phóng tới Vương Tri Viễn. Diệp Vong Nôn, Hắc bá, mang Dạ Tinh Hàn đi, đi mau, nhất định còn sống rời khỏi nơi đây. Việc đã đến nước này, không tiếp tục hi vọng Dạ Tinh Hàn làm đã rất nhiều, nàng cùng cả cái nạo Tuyết Quốc thiếu Dạ Tinh Hàn rất nhiều. Hiện tại, nạo Tuyết Quốc cuối cùng một tia tôn nghiêm, từ nàng đến thủ hộ, Dạ Tinh Hàn vừa từ nàng đến thủ hộ, dù là chết trận sẽ không tiếc, không muốn, sắp rơi vào Diệp vông Nôn trong ngực Dạ Tinh Hàn, đột nhiên bỗng phát ra một cỗ lửa nóng năng lượng đến, Phần phật một tiếng, chỉ thấy hắn hỏa bào tái hiện, huyết lơ mơ lên, nghiệp hỏa tựa hồ nghe đã đến tâm tình của hắn, tại hắn lực lượng khô kiệt chi tế, phóng xuất ra lửa nóng hỏa chi lực, sau lưng cụ lôi xí, Phần Phận một tiếng lần nữa truyền hay, Dạ Tinh Hàn giống như nổi điên vũ cánh thẳng đuổi theo lãnh quynh hàn mà đi, tại bay khỏi đồng thời, hắn quay đầu lại xông lên diệp vông nôn hô to. Diệp vông nôn, cứu lãnh quynh hàn. Cùng lúc, cực đông lạnh hàn khí, lãnh quynh hàn dốc hết hết thảy, thi triển mạnh nhất băng tâm quyết. Hàn khí chút xuống, thiên địa búng hàn, từng khúc đóng băng. Hô, hàn khí tập kích qua, càng đem vương chi viễn toàn bộ người đông thành tự băng. Nhưng mà, hiện thực hắn tàn nhẫn. Vẹn vẹn phút chốc, phin một tiếng, khối băng nổ tung, vương chi viễn lập tức khôi phục thân tự do. Cung bụng của ngươi bên trong hải tử cùng một chỗ, đi chết đi. Vương chi viễn sát khí lắm liệt. Cửu chảo manh liệt một chảo. Chi rồi. Lãnh Khuynh Hàn toàn bộ nhân, tính cả không gian cùng một chỗ bị xé thành hai nửa. Thủy Ba trưởng, vì phong ngừa ngoài ý muốn, Vương chi viên còn không có sử dụng phụ triện cùng thần bảo, mà là sử dụng ra bản thân mạnh nhất ngũ giai hồn kỹ. Trong lúc đó, dọc theo trên bầu trời, xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa như nước chấn động o o enở rè một tiếng, không hướng bị xé nước ra Lãnh Khuynh Hàn. An tâm chết đi. Vương chi Viễn thầm nghĩ thực hiện được, trước mắt thông khoái giữ tợn. Một kích này đi tới, nhất định lại để cho Lãnh Khuynh Hàn trọng thương, hơn nữa có thể làm cho Lãnh Khuynh Hàn thân thể phát sinh kịch liệt di động đến lúc đó không gian khôi phục lãnh quynh hàn tất nhiên hai nửa thân thể chê liễu chết thảm tại chỗ nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc lập tức cũng bị đánh trúng lãnh quynh hàn thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đột ngột lui về phía sau một mảng lớn có thể cứu sao diệp vương luôn kích khởi vết lãng chuẩn bị ngăn cản vương chi viễn thủy ba trưởng ảnh hưởng mà vừa rồi là hắn dấu hiệu lãnh quynh hàn từ vương chi viễn không gian xé rách ở trong cứu lãnh quynh hàn dạ tinh hàn gọi hắn phải là ý tứ này nhưng mà có thể hay không cứu lãnh quynh hàn còn chưa biết trở về tam mươi trước lãnh quynh hàn vẫn còn thủy ba trưởng công kích trên mặt đây là hồi quy tiêu ký, được cứu trợ lãnh quynh hàn không kịp nghĩ nhiều, vừa nhấc đầu kinh khủng thủy ba trưởng đã gần ngay trước mắt tạo hóa cảnh thi triển ngũ giai hồn kỹ lực sát thương quá mạnh mẽ mặc dù toàn lực ngăn cản chỉ sợ cũng phải làm bị thương trong bụng hải tử nhưng vào lúc này cái kia thân ảnh quen thuộc lần nữa ngăn tại trước mặt của nàng lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân chỉ thấy dạ tinh hàn mở ra bàn tay trái hắc động xuất hiện vô luận như thế nào cũng không thể khiến lãnh quynh hàn bị hồn kỹ đánh trúng lãnh quynh hàn trong bụng hải tử chịu không nổi bất luận cái gì mãnh liệt công kích trong ý thức linh quất vội nói tinh hàn. Đây là ngũ giai hồn kỹ, hơn nữa là tạo hóa cảnh thôi phát ngũ giai hồn kỹ, ngươi lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân gánh không được. Nhưng mà, Dạ Tinh Hàn cắn răng, cưỡng ép đem Thủy Bà trưởng hướng lòng bàn tay hút, kinh khủng năng lượng tại hắn trong thân thể tán sát bừa bãi. Nhưng mà đây là duy nhất thủ đoạn, không được cũng phải đi. Tinh Hàn, Lãnh Khuynh Hàn lập tức kích khởi hàn khí, đi giúp Dạ Tinh Hàn ngăn cản Thủy Bà trưởng. Khiêng, không thể. Nhưng vào lúc này, mạnh một tiếng, hút nhập thân thể năng lượng quá mạnh mẽ, Dạ Tinh Hàn nửa người lại bị chấn bạo. Thân thể của hắn hỏng không thôi, huyết cay một mảnh. Lúc này rơi xuống, chết thảm tại chỗ. Tinh hàn. Lãnh Khuynh Hàn trái tim chấn động, đầu nhất bạch. Dạ Tinh Hàn đã chết. Nàng đắm chìm tại trong hoàng hốt, khó có thể tự kiềm chế. Sau đó ồ ồ en ở rên một tiếng. Thủy ba trưởng tàn phía sóng, xông vào trên người của nàng. Mặc dù là bị Dạ Tinh Hàn hút đi hơn phân nửa tàn phía sóng, nhưng mà như trước bánh liệt, đem nàng xông lên lật ra nhiều cái cái ngã. Tinh. Lãnh Khuynh Hàn hai tay, theo bản năng gắt gao bảo vệ bụng. Cuối cùng hồi thân nàng, liên tục dùng hàn khí chút lực hộ thể, cuối cùng ngừng lại. Nhưng mà vừa rồi cái kia một cái, hay vẫn là triển khai thai khí. Dựng trong bụng truyền đến một hồi cơn đau đau nàng khó có thể chịu được. bên kia, phanh, dạ tinh hàn thi thể rơi xuống đất, toé lên tít bay, hừ, cuối cùng đã chết. vương tri viện cho hạ giận kêu lên một tiếng buồn mực, quả thực thông khoái. hà, có thể ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, rơi xuống đất thi thể biến mất không thấy gì nữa, đã có một cái khổng lồ hung thu tùy hầu nằm ở nơi đó. cái đó là, lãnh quynh hàn cuối cùng từ trong bi thương ngược lại qua một hơi đến đó là dạ tinh hàn thế thân phương pháp, dạ tinh hàn không chết, quả nhiên, chỉ thấy một cánh tay, từ tùy hầu trong bụng rối ra, ngay sau đó. Dạ Tinh Hàn toàn bộ người từ bên trong bỏ lên đi ra. Liên Tâm Tỏa, lần nữa cứu được hắn một mạng. Tinh Hàn, cái gì cũng không muốn quản, nhanh nghĩ biện pháp trốn. Trong ý thức, Linh Cốt nhanh chóng hô to. Dạ Tinh Hàn cuối cùng bảo hộ chính là Liên Tâm Tỏa. Nếu là Liên Tâm Tỏa đầu thứ hai mất mạng, sẽ rõ ràng đối mặt sinh tử. Người cái này tiểu xuất sinh, thật sự là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, ta cũng không tin, hôm nay thiên sát không được ngươi. Lại để cho Linh Cốt lo lắng sự tình đã xảy ra, Hồn Huyễn Vương Chi Viễn đã tập trung vào Dạ Tinh Hàn. Đáng giận, đột, không có lựa chọn nào khác. Dạ Tinh Hàn lợi dụng hầu như vô ích hết hồn lực, sử dụng ra độn địa thuật, có thể xuống nhất độn, lại bị cái gì chặn, độn không đi xuống. Lần này ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Vương Tri viện tay trái nắm chặt, Hắc Ba trực tiếp biến thành một đoạn. Ngay sau đó hai chảo đồng thời nắm chặt, Diệp Vong Nôn cùng lánh khuynh Hàn vừa biến thành một đoạn. Lần lượt lại để cho Dạ Tinh Hàn đào thoát, lần lượt lại để cho Dạ Tinh Hàn quậy phá. Thân là tạo hóa cảnh trí cương giả, mặt của hắn đều mất hết. Lúc này đây, hắn cái gì đều không quản không để ý, vô luận như thế nào cũng muốn trước hết giết Dạ Tinh Hàn. Chết. Thủy Ba trưởng. Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu ngang nước không gian sóng xuất hiện O O N R Z một tiếng, rơi xuống. Không có giúp đỡ, dạ tinh hàn hồn lực hầu như khô kiệt. Nhìn hắn lúc này đầy sống thế nào, làm sao bây giờ? Thời khắc sinh tử, dạ tinh hàn đem bản thân tất cả thủ đoạn, trong nháy mắt thậm chí nghĩ một lần, có thể hồn lực một số gần như khô kiệt, hỏa linh lực lại tiêu hao một đại sóng đối mặt tạo hóa cảnh cường giả ngũ giai hồn kỹ, có vẻ như hắn phải chết khó giải. Đúng rồi, biến. Dưới tuyết cảnh, hắn não chỉ là lói lên. Thời khắc cuối cùng, thân thể biến đổi, thân người biến thành một cái hung thú đó là tứ giai hành quân nghị thú lĩnh đây là biện pháp duy nhất. Dũng hung thú thân thể đi khiêng, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là ca ngợi có có thể còn sống sót cơ hội. mà cùng lúc đó, huynh đệ, ta tới cũng, đột nhiên có một đạo bạch sắc hư ảnh, đồng thời bảo vệ dạ tinh hàn. thạch kiên, đạo kia bạch sắc hư ảnh, dạ tinh hàn rất quen thuộc. bên trong nhục trùng người, đúng là thạch kiên tiên tiên thần hồn. hắn muôn phần cảm động, vạn vạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, thạch kiên lại động thân mà ra liệu mình cứu rút. huynh đệ, chúng ta có thể hay không còn sống, xem mệnh rồi. thạch kiên tuy rằng sợ muốn chết, lại kiên định mà rất tại đó. cảnh giới thấp, chiến đấu mới vừa rồi không xen tay vào được chỉ có thể vật tức trốn tránh nhưng hắn cái này người cả đời nặng nhất đúng là nghĩa khí hai chữ dạ tinh hàn đã cứu hắn mà hắn vừa nhận biết dạ tinh hàn vì huynh đệ giờ phút này chính là chết cũng phải trên đỉnh chương 674 một đoàn hắc khí chương 674 một đoàn hắc khí vang một tiếng đại địa kịch liệt rung động lắc lư trên mặt đất tuyết rơi cùng nhiệt viêm đỏ trắng vén như sóng theo thủy ba trưởng rơi xuống hướng tứ phía bắt đầu khởi động kéo dài toàn bộ thánh tuyết thành đều tại lay động huyệt tuyết sơn bao trùm mệt sắc sụp đổ hướng dưới núi chảy xuống vui lấp kiến tạo dưới chân núi hỏa đang kiến trúc Cao ngất thánh sơn như là nhất căn gầy yếu cây cột, lung lay sắp đổ đong đưa lấy. Đã chết rồi sao? Không biết người nào đang hỏi nói, không có người trả lời. Một lát sau, bị Vương Chi viện nắm lên ba chỗ không gian, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Lãnh Khuynh Hàn ba người, một lần nữa được tự do. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động kết thúc, thiên địa một lần nữa thuộc về yên tĩnh. Mà thủy ba trưởng rơi xuống địa phương, xuất hiện một cái hình tròn hố to, trung tâm mơ hồ hiện ra hai bóng người đến đó là Dạ Tinh Hàn, lại biến trở về hình người, cùng Thạch Kiên mộ tạ một hũ nằm trên mặt đất. Bọn hắn toàn thân tàn phá, vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại. Sinh tử không biết, tinh hàn, trong hầm vô cùng thê thảm tình cảnh, lệnh lãnh quanh hàn đầu ầm ầm, như là bị người mãnh liệt một cái cầm tâm tạng đau vô pháp hô hấp, nàng liều lĩnh cũng không cố kỹ nuốt bụng, dốc sức liều mạng vỗ cánh bay vào hố to, rơi vào dạ tinh hàn trước người. ta không tin tưởng, không tin, người sẽ không chết, sẽ không chết. trước mắt dạ tinh hàn, thân thể tàn phá làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, toàn thân bị huyết mù dần, phân nửa bên trái cánh tay có dầm dạ bạch cốt trần trùi ở bên ngoài, lệnh quanh hàn khó khăn ngồi xổm người xuống, đem dạ tinh hàn nhẹ nhàng ôm lấy. nàng nhìn qua trong ngực tàn phá dạ tinh hàn. Tự thở không thông tâm tình rút của cực chế không nổi bắn ra mà ra, cực kỳ bi thương ngửa mặt lên trời mà hống. Không, không. Đau chi cực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái loại cảm giác này đã vượt qua thịt nát xương tan. Diệp Vong luôn vừa rơi vào hố to, vẫn không khỏi được thật sâu thở dài. Thế thảm dạ tinh hàn, lại để cho tâm hắn đau tiếc hận. Bên kia thật kiên, cũng làm cho tâm hắn sinh kính nể đều là đáng giá tôn kính nam nhân. Chỉ tiếc, lại lạc được kết quả như vậy. Một cái tự cho là đúng con sâu cái kiến, cuối cùng tự thực các quả, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trên không trung, Vương Chi Viễn khinh bị hừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lãnh Khuynh Hàn trong ngực dạ tinh hàn, hình như có hơi yếu ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái. Tinh hàn? Lãnh Khuynh Hàn lập tức từ trong bi thương hoàn hồn, lúc này mới thấy dạ tinh hàn vết thương trên người, vậy mà tại một cỗ kỳ diệu ánh sáng màu đỏ xuống, nhẹ nhàng làm rung động. Không đúng, dạ tiên sinh không chết. Diệp Vung nôn hồn thức triển khai quét qua, lúc này lại hỉ. Tuy rằng khí tức hắn yếu đất, hơi yếu hầu như cũng không có đồng dạng, nhưng mà dạ tinh hàn còn sống. Hơn nữa không chỉ, mà còn là dạ tinh hàn, Thạch Kiên vừa còn sống. Rất là thần kỳ, theo Lý Mã nói Thạch Kiên có lẽ thương quá nặng mới đúng. Nhưng hắn khí tức vậy mà mạnh hơn Dạ Tinh Hàn tùy phong. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Vong Nôn kích động nói, "Đúng rồi, Dạ Tinh Hàn trên người có tứ giai thiên địa thần bảo huyết liên tử, có thể trợ giúp Dạ Tinh Hàn hồi máu trị liệu." Sau khi nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn qua, không khỏi kinh ngạc vẻ dự Bên cạnh Thạch Kiên tuy rằng còn hôn mê, nhưng mà miệng lại thần kỳ tại nhà tơ, thân thể đã bị hơi mỏng sợi trắng bọc một tầng. Nghe xong Diệp Vong Nôn mà nói, "Lãnh Khuynh Hàn nếu như trọng sinh bình thường từ đau buồn triệt thích." Nàng vội hỏi, "Tinh Hàn thương như thế trọng, hiện tại nên như thế nào cứu Tinh Hàn?" "Đúng rồi, huyết sắc đỉnh." Diệp Vong luôn bận bịu đối với Lãnh Khuynh Hàn đạo Ngươi dụng thất bảo diệu thụ xoát đi ta huyết sát đỉnh, món đó thiên địa thần bảo có cải tạo nhục thân thương khuyết năng lực, có thể cứu dạ tiên sinh. Hắn năm đó thân thể so với dạ tinh hàn thê thảm nhiều, nhưng ở huyết sát đỉnh dưới sự trợ giúp đạt được trọng sinh, lấy huyết sát đỉnh năng lực tuyệt đối có thể cứu dạ tinh hàn. Lãnh khuynh Hàn không chút do dự, hồn giới lói lên. Tuy rằng ta đi ngoại trừ huyết sát đỉnh lên hồn lực cấn ký, nhưng ta cũng không tích huyết nhật chủ, ngươi có thể tùy thời xua đuổi dụng. Hắc sắc huyết sát đỉnh xuất hiện, tại không trung di động. Diệp Vô Nôn tay phải hất lên, một giọt huyết rơi vào huyết sát đỉnh lên O O N G một tiếng. Huyết sát đỉnh lập tức đã co linh tính lần nữa trở về Diệp Vô Nôn nhanh đem Dạ Tinh Hàn ném vào huyết sát đỉnh Diệp Vô Nôn thao túng huyết sát đỉnh bận điệu nói với Lãnh Quyên Hàn Lãnh Quyên Hàn lập tức đứng dậy ôm Dạ Tinh Hàn bay lên đi vào huyết sát đỉnh đỉnh miệng phía trên đem Dạ Tinh Hàn để vào huyết sát đỉnh Tinh Hàn ngươi nhất định phải còn sống trong trận pháp Bạch Giật Phong đắng người xem nóng lòng nội vàng Bạch Giật Phong càng là nhịn không được xông lên Vương Chi Viễn Hồ, Quốc sư bọn hắn tại cứu Dạ Tinh Hàn ngươi vì sao không ra tay ngăn lại Lãnh Quyên Hàn cùng Diệp Vô Nôn mang hoạt cả buổi Vương Chi Viễn lại có thể tại không trung xem của vui thật là làm cho hắn khó có thể lý giải mặc cho bọn hắn dày vò, lại có thể thế nào? Vương Chi Viễn khinh thường kêu lên một tiếng buồn bực. Tốt nhất Cha tấn, là để cho bọn hắn cho là có một tia hy vọng, sau đó hung hăng đem cái này một tia hy vọng đập diệt. Vương Chi Viễn trả lời, lại để cho bạch giật phong thập phần im lặng. Nhưng mà Vương Chi Viễn là cả hiện trường chỗ thể, hắn không dám tái mở miệng chất vấn. Hết bận rồi à? Cái tia mang theo hy vọng tàn mỡ, cùng đi chết đi. Vương Chi Viễn cuối cùng chuẩn bị lần nữa ra tay, như trước sử dụng thủy bá trưởng. Diệp Vô Nôn mang theo tinh hàn đi, nâng cao phình bụng, Lan Quyên Hàn chuẩn bị lần nữa độc thân ngăn cản Vương Chi Viễn. Nàng cao giọng hô. Hắc Bá, ta và ngươi hợp lực, giúp đỡ Tinh Hàn chạy trốn. Trên bầu trời Hắc Bá, Ngọc Bạch đuôi bò cạp đông đưa lấy, nhưng không có động tác. Nếu như Dạ Tinh Hàn chết rồi, hắn có thể tự do, rút cuộc không cần bị cốt giới thông linh quyển trục trói buộc. Dạ Tinh Hàn có ý thức thời điểm, có thể khống chế sinh tử của hắn. Hiện tại hôn mê đã không có ý thức, không bằng bỏ mặc Vương Chi Viễn giết Dạ Tinh Hàn, hà tất đi cứu Dạ Tinh Hàn. hỗn đản, gặp Hắc Bá không nút đích, lãnh Quyên Hàn lúc này hiểu được. Hắc Bá kỳ thực đối với Dạ Tinh Hàn cũng không phải là hoàn toàn trung tâm, nàng thâm mắng một tiếng, quanh thân Hàn khí mãnh liệt, không có biện pháp, vậy trên mình. Vương Chi Viễn bụng lời nói cười nhạo nói, không thể không nói, các ngươi thật sự là ương nhạnh, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ương nhạnh là vô dụng. Đây là một lần cuối cùng, đều đi chết đi. Côn Phong gào thét, đáng sợ hồn lực gào thét úp trời. Có thể đang lúc Vương Chi Viễn muốn động thủ thời gian đột nhiên, một đoàn hắc khí từ trên trời rà xuống. Người nào đang muốn công kích Vương Chi Viễn, giật mình bay đầu lại vừa nhìn, cùng tồn tại khắp dụng hồn thức cảm giác mà đi. Hắc khí tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi vào chiến đấu khu vực. Ma cái kia trong hắc khí hiện ra ba cái người mặc áo đen người đến, một cái trong đó là biến mất thật lâu lãnh quynh quyền. Hai người khác, một cái là địa ngục chi môn ở trong hắc áo choàng. Thấy hắc áo choàng, Diệp Vô Nôn giật mình nói, hồn sử mặc Tam tiên sinh, hắn như thế nào cùng Lãnh Khuynh quyền cùng một chỗ? Sẽ không nhìn lầm, người này chính là hồn sử mặc Tam. Còn có người cuối cùng, mang trên mặt hắc sắc thuất tít nhị non mặt nạ. Người này thần bí đến cực điểm, mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, lại có một loại yêu nhã khí vương giả. Tay phải đặt ở sau thắt lưng, dáng người thẳng đặc biệt nhất là hắc tóc, tóc dài như chút chuẩn bị rõ ràng. Cái loại cảm giác này, so với nữ nhân tóc còn mềm mại. Vương Chí Viễn, trò chơi kết thúc cảm ơn ngươi hôm nay mang hoạt lâu như vậy, nhưng mà ngươi có thể đi đã chết. thân bí mặt nạ nam chậm rãi mở miệng, mới mở miệng lại khiếp sợ toàn trường. mà tam, lãnh quynh quyền, các ngươi có ý tứ gì? vương chi viễn thập phần phẫn nộ, cảm giác mình bị chơi xỏ. vương chi viễn đến bây giờ còn không hiểu không? lãnh quynh quyền cười nói, ngươi cho rằng ngươi đang ở đây bố cục khống chế hết thảy, kỳ thật chính ngươi cũng chỉ là một viên buồn cười quân cờ mà thôi. ngươi, vương chi viễn tức giận nghiến răng ní lợi, bị lãnh quynh quyền tên xuất sinh này mắng, thật sự là đối với hắn lớn lao vũ đủ. hôm nay bản thân chỉ sợ quả thật bị người lợi dụng. Cùng lén quanh hàn đấu cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại để cho mặt nạ nam thừa dịp hư mà vào. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt nạ nam nói, tuy rằng ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng mà ngươi chỉ có tiên đại cảnh cựu trọng cảnh giới mà thôi, trong mắt ta cũng là con sâu cái kiến mà thôi. Một cái con sâu cái kiến, sao dám kêu gào dưới ta? Việc đã đến nước này vẫn không rõ, thật là một cái buồn cười ngu ngốc. Mặt nạ nam cười cười, hắn tùy ý nói, "Thần Tiêu, động thủ đi." Chương 675. Ngoài ý muốn ở trong ngoài ý muốn. Chương 675. Ngoài ý muốn ở trong ngoài ý muốn. Tứ hướng tụi lung trận, tăng cường. Thần Tiêu bốn người các loại đúng là giờ khắc này chỉ thấy một mặt thần kỳ tấm ương, bay đến không trung trên ương, bắn ra một đạo chùm tia sáng vừa vặn đánh vào ngũ giai thần bảo quả chỉ là trên đá trong lúc đó tứ hướng tù lung trận trận pháp màn sáng lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài kéo dài chỉ là trong nấy mắt toàn bộ trận pháp màn sáng hầu như bao trùm toàn bộ thánh tuyết thành cái đó là ngũ giai thiên địa thần bảo hư thiên kính vương chi viện trái tim hoảng hốt lại là một kiện ngũ giai thiên địa thần bảo bảo vật này hắn cũng hiểu biết là ly thiên cung chấn cung trí bảo trí nhất tia thần bí chùm tia sáng có thể tăng diễn hồn lực, lại để cho mặt khác thần bảo năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Và chỉ là thạch là tứ hướng tụ lung trận năng lượng nơi phát ra, một khi hư thiên kính tăng cường oa chỉ là thạch, cũng liền tương đương với trên phạm vi lớn tăng cường tứ hướng tụ lung trận. Lúc này tứ hướng tụ lung trận, chỉ sợ đem cực kỳ khủng bố. Đáng giận, là các ngươi bản thân muốn chết, cũng liền trách không được ta, xem ta không." Tức giận Vương Chí Viễn, đang chuẩn bị dụng không gian chi lực tập kích tần tiêu cùng mặt nạ nam, nhưng hắn sắc mặt kinh biến, hai tay giơ lên. Cảnh giới của ta, giảm. Lúc này cảnh giới của hắn, thậm chí ngay cả liên tiếp ngã xuống thế xuống tạo hóa cảnh, thế tiên đài cảnh bắt trọng, kinh khủng không gian chi lực, rút cuộc xử không đi ra. tại sao có thể như vậy? hắn vạn vạn không nghĩ tới, tăng cường phía sau trận pháp, lại có thể có thể làm cho hắn thế xuống tạo hóa cảnh. lãnh quỳnh hàn, diệp vông nôn, còn có cái kia hạt yêu, vương Tri viễn không bao giờ nữa là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn làm hại các ngươi thảm như vậy, hiện tại các ngươi có thể không kiêng nghệ gì cả báo thủ. mặt nạ nam như trước tay phải sau lưng, rất là nhẹ nhõm tùy ý nói. giết người, nhiều khi là không cần bản thân động thủ. cực đông lạnh hàn khí, huyết hải sát ý thí thần mệnh vĩ lãnh Quynh hàn diệp vương luôn cùng hắc bá ba người không chút lựa chọn ra chiêu đối với vương chi viễn hận có thể nói là hận tới cực điểm cuối cùng đã có trả thù cơ hội sao có thể bỏ qua mặc kệ mặt nạ nam là ai trước hết giết vương chi viễn rồi hay nói không không không không cao cao tại thượng vương chi viễn trong mắt cuối cùng chiếu dội ra sợ hãi đến mất đi tạo hóa cảnh thân phận cũng liền đã mất đi vô địch tư thái đừng nói ba người liên thủ chính là hắc bá một người hắn vừa ngăn không được ngươi cái này đang ghét phản quốc giả nạo tuyết quốc bị ngươi hại thành cái dạng này ngươi còn muốn sống thình bụng lanh quanh hàn, trận mắt tính tinh gào thét, nàng hận không thể đem Vương Chi Viễn tháo thành tăng khối, sao có thể buông tha tên xuất sinh này, tự biết đại thế đã mất, Vương Chi Viễn tuyệt vọng đến cực điểm, chết, ta cũng sẽ không chết tại các ngươi những thứ này con sâu cái kiến trong tay. Tại Tam Trọng công kích tập kích đến tiền phút chốc, lục sát tiên đài xuất hiện, ngay sau đó, vang một tiếng, Vương Chi Viễn lục sát tiên đài, tự bạo. Vương Chi Viễn chết, tự bạo tiên đài mà chết, bảo lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, huyết hải cuồn cuộn, hàn khí tàn sát bừa bãi, bạch vi bao táp, Tam Trọng công kích còn không có dừng lại. Vương Chi Viễn thi thể bị trôn bụi, cuối cùng ngay cả một cọng lông cũng không có còn lại. Bạch Vương, cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy như vậy một màn, Hư Vương vẻ mặt mở mịt, bất lực hướng Bạch Dật Phong hỏi. Vương Chi Viễn lại có thể đã chết? Tạo hóa cảnh trí cương giả, bị người đánh chính là ngay cả cô thi thể cũng không có lưu lại. Bạch Dật Phong theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu nói: người hỏi ta, ta hỏi ai? Bất quá chúng ta coi như là thay Tam Hoàng Tử lãnh Quyền làm việc, Tam Hoàng Tử biết bảo hộ chúng ta. Sự tình chuyển biến, lại để cho hắn có chút động. Vương Chi Viễn không phải cùng lãnh Quyền Hàn một đầu đấy sao? Như thế nào Lãnh Khuynh quyền lại liên hợp mọi nhân, Thanh Vương Chi Viễn cạo chết rồi hả? Đồng dạng mờ mịt, còn có Lao Hầu Vương Hầu chúng đám người. Hiện tại Vương Chi Viễn chết rồi, nay trận nội loạn thật liền dẹp loạn sao? Sự tình hướng đi hoàn toàn nhìn không ra. Bên kia, giết chết Vương Chi Viễn, Lãnh Khuynh Hàn bảo vệ tại huyết sát đỉnh trước. Sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Vương Chi Viễn chỉ sợ cũng là bị người lợi dụng, chính thức phía sau màn hát thủ là cùng Lãnh Khuynh quần cùng một chỗ mặt nạ nam. Hiện tại toàn bộ Thánh Tuyết thành đều tại tứ hướng tụ lung trận ở trong. Nếu là Lãnh Khuynh quyền cùng mặt nạ nam đối với nàng chất vấn, coi hắn bây giờ trạng thái căn bản không có năng lực phản kháng đúng lúc này. mặt nạ nam ba người rơi vào lãnh khuynh hàn cùng diệp vông nôn trước mặt. mặc tam thấy diệp vông nôn, không khỏi cười nói, diệp vông nôn, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại. gặp qua hồn sử đại nhân. đối với mặc tam, diệp vông nôn hay vẫn là dự vương tôn kính. mặc kệ sự tình đi về hướng như thế nào, người này là thư âm phục sinh mẫu chốt. mặc tam gật đầu nói, yên tâm đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta trước đây ước định đều là giữ lời. nghe được câu này, diệp vông nôn nhẹ nhàng thở ra. hào muội muội của ta, đã lâu không gặp. Lãnh Khuynh Quyền hướng về phía Lãnh Khuynh Hàn mỉm cười, nhưng có chút miệng nam mô, buồn một bộ dao găm âm tản đối với Lãnh Khuynh Quyền hận tới cực điểm, Lãnh Khuynh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. "Ngươi là Lãnh thị hoàng tộc tội nhân, buồn cung có ca ca như ngươi vậy, là buồn cung sỉ nhục lớn nhất. Cho tới bây giờ nàng hay vẫn là không rõ, vì cái gì Lãnh Khuynh Hàn sẽ chết mà phục sinh." Lãnh Khuynh Quyền cũng không chấp nhận nói, "Đừng tức giận như vậy, chúng ta dù sao cũng là huynh muội sao? Đem băng hoàng vị trí truyền cho ta đi, như vậy đối với mọi người đều tốt. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây liền." Lại nói một nữa, mặt nạ nam một mực đặt ở sau lưng tay phải vừa nhấc đã cắt đứt lãnh quynh quyền. Lãnh quynh quyền tựa hồ rất sợ mặt nạ nam, lại sợ run cả người. Lúc này không dám nói thêm nữa. Mặt nạ nam không có để ý lãnh quynh quyền, mà là thanh âm rất nhẹ đối với lãnh quynh hàn nói: vương hoàng bệ hạ, ta nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện có thể. Cùng buồn cung một mình nói. Lãnh quynh hàn để phòng đánh giá đối phương. Mặt nạ nam gật đầu nói: không sai, cùng ta một mình nói, có lẽ mới có thể thật nói ra lý tưởng nhất kết quả. Một chút do dự sau đó, lãnh quynh hàn cuối cùng vẫn còn gật đầu. Thân là thế yếu nhất phương, căn bản không có quyền chủ động. Nàng ngược lại là hiếu kỳ đối phương thân phận cũng tò mò đối phương cùng nàng một mình nói chuyện mục đích. Gặp Lãnh Khuynh Hàn đáp ứng, mặt nạ nam tay phải xếp lại bày. Lãnh Khuynh quyền cùng Mặc Tam hai người lập tức cùng một chỗ lui ra phía sau mấy chỗ xa. Mở. Các loại hai người tránh ra về sau, mặt nạ nam tay phải hai ngón tay cùng nhau. Trong lúc đó, một đạo khéo léo hình tròn màn nước chậm rãi mọc lên, đưa hắn cùng Lãnh Khuynh Hàn bao bọc ở bên trong. Cái này đạo màn nước có thể ngăn cách tầm mắt cùng thanh âm, người ở phía ngoài nhìn không tới cũng nghe không đến. Mặt nạ nam chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, thanh âm biến đổi. Nghiên Hàn, đã lâu không gặp, thật sự là không nghĩ tới chúng ta gặp lại lúc Ngươi sẽ đang có mang? Là ngươi? Thấy mặt nạ nam khuôn mặt lúc Lãnh Khuynh Hàn khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi? Ngươi là chính thức phía sau màn làm chủ? Có thể thế nào lại là ngươi? Nàng năm mơ cũng không có nghĩ đến, người trước mắt dĩ nhiên là lần này nội loạn chính thức đầu sọ gây nên. Quả thực không thể tưởng tượng. Mặt nạ nam khẽ cười nói, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần như thế giận mình. Việc đã đến nước này, ta thì có lời nói nói thẳng. Ngươi biết năng lượng của ta, ta nghĩ chuyện cần làm, không ai có thể ngăn cản. Ta cũng cần ngạo tuyết quốc đem băng hoàng vị trí tặng cho lãnh quynh quyền cùng ta rời đi như thế mới có thể chính thức bảo hộ ngạo tuyết quốc buồn cung nếu không muốn chứ lãnh quynh hàn tuy rằng nói như vậy nhưng mà nàng minh bạch bản thân căn bản cũng không có phản kháng vô liếng. Ngươi sẽ không không muốn mặt nạ nam không mặn không nhạt nói bởi vì ngươi nếu không muốn lão hầu vương hầu chúng các loại một đám trung tâm với ngươi nhân đều chết toàn bộ ngạo tuyết quốc còn muốn gặp càng lớn bị thương đúng rồi còn có cái kia gọi là dạ tinh hàn gia hỏa đều chết ngươi biết ta đối với ngươi cảm tình rất sâu rất sâu vốn là không tha cho hắn có thể nếu như ngươi đáp ứng nhượng ra băng hoàng vị trí cùng ta đi ta có thể lưu lại hắn một mạng, cái này là ta lớn nhất nhân từ rồi. Chương 676, tạm biệt. Chương 676, tạm biệt. Lãnh Quyên Hàn Tâm lộ bộ một cái, nàng ngược co lại co lại không lưu loát hít vào, thần sắc thống khổ hỏi, ngươi vì sao phải buồn cung cùng ngươi đi? ngươi cũng biết, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Mặt nạ Nam lập tức trả lời, làm nữ nhân của ngươi. Lãnh Quyên Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, mấy phần tự dêu nói, buồn cung bây giờ là cái dạng này, ngươi chẳng lẽ không thấy sao? đã tưởng, mặt nạ Nam là của nàng người theo đuổi chí nhất. Tuy rằng mặt nạ nam thân phận địa vị không giống bình thường, nhưng mà ngay lúc đó nàng, trong mắt không nhìn chúng bất luận cái gì nam nhân, dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt đối phương. Vốn cho là không bao giờ nữa biết dây dưa, lại chưa từng muốn, hôm nay hay vẫn là chạy không thoát góc mắc. Nhưng mà nàng không rõ, thân là nam nhân, mặc dù lại đối với một nữ nhân có yêu mội tri tâm, vừa tuyệt như thế không tha cho nữ nhân này đang có mang. Lấy mặt nạ nam thân phận, cớ gì? Cố chấp tại nàng một cái phụ nữ có thai. Nhìn thấy, ta không ngủ. Mặt nạ nam hai mắt không hề bận tâm, rất là bình tĩnh gật đầu nói, ta biết rõ, đứa bé này phụ thân, cũng không phải dạ tinh hàn. Lãnh Quyên Hàn mắng liệt ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc. Nàng Thiên Lôi cùng dưỡng sự tình, ngoại trừ Dạ Tinh Hàn không có người ngoài biết rõ đi qua thu âm châu sự tình, hầu như tất cả mọi người cho rằng nàng trong lòng chính là Dạ Tinh Hàn Hải Tử. Mặt nạ nam làm sao sẽ biết trong đó chân tướng? Đang lúc bực bực, mặt nạ nam lại nói, Hải Tử sinh hạ đến đây đi, nhận thức ta vi phụ. Kể từ đó mới có thể trình độ lớn nhất bảo hộ đứa bé này. Tin tưởng ta, bụng của ngươi bên trong Hải Tử hắn ngặt thủ, nếu không có ta bảo hộ, mai sau thế nào cũng muốn giao nộp một trận hủy diệt tính tiết nạn. Ta trở thành Hải Tử phụ thân, ngoại trừ bảo hộ Hải Tử bên ngoài cũng có thể cho ngươi cùng ta dành chính luân thuận chạy đến cùng một chỗ, mà cái này là ta buông tha dạ tinh hàn điều kiện tiên quyết, lãnh quynh hàn hô hấp càng khó khăn, bất lực sắp hít thở không thông, kỳ thật giờ khắc này nàng đã sớm minh bạch, không có gì lựa chọn chỗ trống, vì bảo hộ ngạo tuyết quốc, cũng vì bảo hộ dạ tinh hàn, chỉ có thể đáp ứng mặt nạ nam, thế nhưng là lựa chọn như vậy rất thương khổ, cáo biệt bản thân yêu nhất quốc gia, cáo biệt người mình thương nhất, hết thể hy vọng xa vời cảm tình, chỉ có thể ở cáo biệt ở trong tuyệt tuyệt, tốt, buồn cung, ta đáp ứng cùng ngươi đi, lãnh quynh hàn đã đáp ứng đơn giản một câu, không đến mười cái chữ lại gặp đèn nói nửa đời giờ khắc này nàng não hải trong đống nhiên có nhất đoạn văn tại lượn quanh a lượn quanh ta đối với người yêu là buông tay cùng thành toàn đúng vậy á dạ tinh hàn có chính mình ưa thích hai nữ nhân hai nữ nhân kia một thứ tên là un lily một thứ tên là ngọc lâm nhi dạ tinh hàn yêu cho tới bây giờ đều cùng tiêu lanh khinh hàn nữ nhân không quan hệ đã như vậy liền đem cái kia hèn mọn yêu vĩnh viễn lưu lại trong hồi ức đi tốt chúng ta đi thôi mặt nạ nam mỉm cười đeo lên mặt nạ tay phải sau lưng mà nước giờ bảo hạo thả ra hôm nay tất cả mục đích toàn bộ cả thành mọi người các loại lo nghĩ bất an, rốt cuộc đợi đến lúc hai người nói chuyện trong dứt. chỉ thấy lãnh khuynh hàn khuôn mặt tuyệt lãnh, hồn dược chấn động bay đến không trung. nàng bá khí mở ra hai tay, dũng hồn lực có thể thanh âm tại toàn bộ thánh tuyết thành quanh quẩn. ngạo tuyết quốc sở có người nghe, từ hôm nay trở đi, bổn cung đem băng hoàng vị trí truyền cho ca ca lãnh khuynh quyền, còn ngạo tuyết quốc nam quyền tôn vị. tất cả thánh tuyết kỵ sĩ đoàn thành viên, tuyết nữ cấm vệ quân thủ lĩnh, tám vị dị họ vương cùng với chúa quốc dân, sự tình hôm nay bất luận đúng sai, bất luận kẻ nào đều đã qua không sửa chữa. khẩn cầu chư vị đồng tâm hiệp lực phụ tá tân nhiệm băng hoàng. một khách này tựa hồ trời cao cảm ứng cảnh hoàng tàn khắp nơi thánh tuyết thành nhao nhao lạc lạc xuống lên lông lông đại tuyết rất nhanh đại tuyết bạch sắc bao trùm đô thành bị thương bạch rất phong đắm người kinh hoàng tâm cuối cùng yên ổn hầu trung đắm người không biết làm thế nào tiếp nhận kết quả như vậy tất cả mọi người cùng một chỗ hạ đất quỳ gối bạch tuyết ở trong thành kính hô to cung kính lao băng hoàng chúc mừng mới băng hoàng bầu trời lênh quinh hàn, chậm rãi đáp xuống đó là hoàng giả chào cảm ơn mà chờ mong đã lâu lãnh quynh quyền đã không thể chờ đợi được bay đến dân chúng tiếp nhận dân chúng triều bái chư vị miễn lễ lãnh quynh quyền trên mặt ước chế không nổi kích động dáng tươi cười thật có thể nói là là trăm tay nghìn đắng, rốt cuộc bước lên băng hoàng vị trí. thứ nay về sau, hắn là ngạo tuyết quốc duy nhất hoàng giả. lãnh khuynh hàn bay thấp huyết sát đỉnh trước, dưới chân một cái lảo đảo, mất lực thiếu chút nữa ngã sấp xuống. băng hoàng bệ hạ, diệp vông nôn muốn đi đỡ. lãnh khuynh hàn giơ tay lên ngăn lại diệp vông nôn, mạnh hơn bản thân đứng vững. nàng chậm rãi đi đến huyết sát đỉnh trước, nhìn về phía bên trong thân thể tàn phá dạ tinh hàn, không khỏi lại là một hồi đau lòng. hắn thế nào? lãnh quynh hàn cố nén tâm tình hỏi. diệp vông nôn trả lời, không có vấn đề lớn, trong vòng ba ngày có thể tỉnh lại cũng dần dần khôi phục, không có sinh mệnh chi ưu sầu. Lãnh Khuynh Hàn tâm thần bất định tâm, cuối cùng an tâm. Nàng ánh mắt chấp động, cái này từ biệt, có trời mới biết cả đời này còn có hay không gặp lại cơ hội. Đợi Dạ Tinh Hàn khi tỉnh lại, nói với hắn, tuy rằng một mực chịu đựng tâm tình, nhưng mà chính thức nói từ biệt thời điểm, hay vẫn là thất thố ngăn trở đầu lưỡi. Hai hàng lệ không hăng hái tranh giành xẹt qua gương mặt, nhỏ vào huyết sắc đỉnh ở trong. Vị kia thần bí mặt nạ người, là Lãnh thị hoàng tộc bạn cũ tiền Bối, cho nên trợ giúp ta giết phản loạn Vương Chi Viễn, cứu được náo Tuyết Quốc. Ta, ta quyết định tiến đến cùng Tiên Bối bế quan tu hành, trong vòng 10 năm sẽ không xuất quan, lại để cho hắn không muốn lo lắng ta chiếu cố tốt bạn thân đi, quen người, ngựa đầu dừng lại nước mắt, hai cánh chấn động, viễn bay vào vô ích, hẹn gặp lại, tinh hàn. vội vang tạm biệt, cũng là một lần vĩnh biệt, dũng mười năm chi kỳ như vậy lời nói dối, đi lừa ngươi vừa lừa gặp mình, mười năm sau đó, có lẽ, ngươi hay vẫn là ngươi, ta cũng không lại là ta, chất pháp, thu, thần tiêu bốn người, lúc này thu tứ hướng tủ lưng trận, nhanh, đi tìm hoàng tử đồ hùng, đồ hùng cùng theo dạ tinh hàn cùng một chỗ rơi vào nhược viêm, lại không nhìn thấy đến, thần tiêu rất là nóng lòng nếu đồ hùng có một không hay xảy ra, hắn tuyệt như thế chịu không nổi. bên kia, mặt nạ nam triển khai hồn dược, cùng mặt tam cùng một chỗ hướng lãnh quynh hàn đuổi theo. có thể đi qua hắc bá lúc, mặt nạ nam đột nhiên ngừng lại, cũng nhỏ giọng nói, cường đại như thế hạt yêu, như thế nào tình nguyện bị một cái tiểu tiểu nhân nhân loại thống chế đâu? dạ tinh hàn hôn mê bất tỉnh, ngươi vẫn còn chờ cái gì? nói xong câu đó, hắn hồn dược chấn động, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. hay vẫn là câu nói kia, giết người cũng không nhất định muốn bản thân đạo thủ, mà nguyên bản thì có sát dạ tinh hàn chi tâm hắc bá. nghe xong mặt nạ nam lợi nói, lúc này hồn lực mãnh liệt bạch vi đông đưa thán hồn thức tản ra, liên tiếp dò xét, xác định lãnh khuynh hàn triệt để đi xa sau đó, phân phật một tiếng vung ra đôi bỏ cảm. tiểu tử, ngươi chớ có trách ta, ta muốn tự do. thí thần bạch vĩ vô địch vật lý công kích, nhắm trúng huyết sát đỉnh, trực tiếp thoáng qua. huyết hải sát ý, kinh khủng sát ý, kinh động đến diệp vông nôn. diệp vông nôn không chút do dự bảo vệ tại huyết sát đỉnh trước, dẫn động kinh khủng huyết hải đi ngăn cản hắc bá công kích. không biết tự lượng sức mình, cút ra. thế giao huyết mạch chi lực hắc bá, tiên đài cảnh vô địch, chỉ có tiên đài cảnh ngũ trọng diệp vông nôn căn bản vô pháp ngăn cản. vang một tiếng, kinh khủng thí thần bạch vĩ đem huyết hải chấn tán loạn, đem diệp vông nôn đánh bay, không tiếp tục ngăn trở, bạch vĩ phóng tới huyết sát đỉnh. chương 677, tỉnh, chương 677, tỉnh. hất tát tư, ngươi dám? đột nhiên có một tiếng huyễn âm tại hất bá bên tai nổ vang, hắn toàn thân giun lên. hất tát tư, đó là hắn muốn tên là oonng một tiếng. thí thần bạch vĩ đứng ở huyết sát đỉnh tiền một tấc, thẳng tắp dừng lại. người, người vẫn còn. hất bá sợ hãi mọi nơi xem thế nào, lại nhìn không tới bất luận kẻ nào, mà vừa rồi huyễn âm, tựa hồ chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Cái kia một đạo thanh âm quen thuộc, là hắn đời này lớn nhất sợ hãi. Huyền âm tiếp tục, đó là linh cốt thanh âm. Cốt giới thông linh quyển trục là ta truyền cho Dạ Tinh Hàn, ta cùng Dạ Tinh Hàn hiện tại cũng là cốt giới thông linh quyển trục chủ nhân, cũng có thể bằng vào ý thức niệm muốn cho ngươi trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân là cốt giới thông linh quyển trục tù người hầu, ngươi chỉ là hèn mọn chiến đấu sinh linh, sao dám sinh ra thí chủ chi tâm? Hắc Bá kinh hãi không thôi, đầu ba sừng vòng trở về. Dậm dậm, thu hồi Bích. Bạch Vĩ thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hắc sắc. Sẽ không dám lố mãng, Hắc Bá vội vàng cầu xin tha thứ nói, khẩn cầu người tha thứ ta đây một lần từ nay về sau hắc tát tư cũng không dám nữa sinh ra tà đạo vĩnh viễn trung thành như một thầy chủ nhân chiến đấu đối với linh quất không chế hắn sinh tử năng lực hắn chút nào đều không hoài nghi ta tin tưởng ngươi một lần cũng là một lần cuối cùng linh quất trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng về sau huyết sắt đỉnh ở trong dạ tinh hàn thân thể không gian lói lên không gian bên trong quất giới thông linh quyển chủ mở ra lấy thạch tháp xoay tròn lấy phát ra triệu hoán chi lực việc đã đến nước này hắc bá sẽ không dám phản kháng bay trở về không gian tiến vào thạch tháp quất giới thông linh quyền chủ trầm rãi khép lại muốn tự do không có được cả đời này chỉ sợ đều muốn tại lồng giam ở trong vượt qua Cuối cùng hàng phục hắc bá lại để cho linh quất nhẹ nhàng thở ra. Lần này hiện thân cảnh cáo, cam đoan hắc bá mai sau sẽ không còn có gì tâm. Mà sở dĩ giữ lại hắc bá cũng là vì dạ tinh hàn suy nghĩ. Kế tiếp một đoạn đường, địch nhân chỉ biết càng ngày càng mạnh, phải có hắc bá hộ giá hộ tống. Linh quất thở dài nói, tinh hàn a tinh hàn, lúc này đây thật sự là mạo hiểm muôn phần, chỉ sợ mai sau lộ càng khó đi. Hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi nhất định phải đi đến cuối cùng, đi đến tinh huyền đại lục hồn tu chi đỉnh. Sinh tử kết nạn là tốt nhất trưởng thành chi lộ. Hôm nay đối chiến tạo hóa cảnh thật sự là hung hiểm muôn phần, nếu không phải người đeo mặt nạ xuất hiện, chỉ sợ dạ tinh hàn chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà không thể không nói, dạ tinh hàn đã biểu hiện rất tốt, hoàn toàn làm được cực hạn, chỉ bất quá bại bởi cảnh giới rãnh trời. Cùng tạo hóa cảnh sau khi giao thủ, toàn bộ tinh huyền đại lục những cái kia chính thức trí cường giả, chỉ sợ sẽ từng cái xuất hiện. Hơn nữa, là có đầu giỏi về quỷ kế âm nhu trí cường giả, thượn như thần bí mặt nạ nam, có thể đi hay không đến cuối cùng, liền xem dạ tinh hàn tạo hóa nữa. Nguy hiểm thật, bị đánh bay diệp vông nôn, một lần nữa trở lại huyết sát đỉnh trước. Nguyên lai tưởng rằng, dạ tinh hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không biết vì sao, H3 cuối cùng dừng lại công kích. Nhưng mà mặc kệ lý do gì, Dạ Tinh Hàn cuối cùng còn sống. Oanh đúng lúc này, lại truyền tới một tiếng nổ vang. Bên kia tiếp nhận triều bái lênh khênh khuyên, nhịn không được mắng, đến cùng có hết hay không? Mới vừa rồi là H bá, lúc này không biết là ai làm loạn. Vương Chi viện thật vất vả chết rồi, vẫn còn không được sống yên ổn. Chỉ thấy nhiệt viêm phun trào nơi cửa, phao phao long vô cánh bay ra. Tuy rằng nó toàn thân có thương tích, nhưng mà trong mồm lại ngậm viêm nham xả thi thể. Phụ thân đâu? Vừa ra đến, phao phao long lập khắc tìm kiếm khắp nơi Dạ Tinh Hàn tung tích trước đây cùng viêm nhâm xà đại chiến viêm nhâm xà đánh không lại trốn vào địa hạ nó thế nhưng là được dạ tinh hàn ra lệnh nhất định phải giết chết viêm nhâm xà vì vậy làm việc nghĩa không được chuồn bước đuổi theo đi qua một trận sinh tử đại chiến cuối cùng đánh chết viêm nhâm xà phải trước tiên cho dạ tinh hàn báo tin vui muốn đi từ từ diệp vương nôn ngẩng đầu nhìn qua phao phao long không khỏi trong lòng âm thầm sợ hãi thản phục tam giai hung thú giết chết tứ giai hung thú dạ tinh hàn á dạ tinh hàn không chỉ mà còn chính ngươi là khác loại bên cạnh ngươi hết thảy đều là đáng sợ khác loại nam hắc ba thí chủ cuối cùng bị linh cốt chối Một đoạn này tiểu sự việc xen giữa về sau, lần này từ Vương Chi Viễn chủ đạo phản loạn, triệt để chấm dứt. Tạo hóa cảnh Vương Chi Viễn chết trận. Lệnh Khuynh Hàn Thoái vị rời khỏi. Từ Lệnh Khuynh quyền trèo lên đỉnh băng hoàng vị trí. Toàn bộ nội thành cùng thành thị dưới mặt đất gặp trọng thương. Cuối cùng công tác thống kê, chứng hơn 90 vạn ở lần này phản loạn trong chiến đấu bị chết. Nhiệt viêm, tuyết lở, chiến đấu ảnh hưởng, tạo thành nội thành đại diện tích dân chúng tử vong. Nhưng mà tử vong nhiều nhất, nhưng là thành thị dưới mặt đất dân chúng. Chiến đấu quá mạnh mẽ, thành thị dưới mặt đất khắp nơi sụp xuống, rất nhiều dân chúng bị vùi lấp tới chết. Thánh Tuyết Thành, lần nữa bị bạch sắc bao trùm, nhưng mà che dấu bị thương, chỉ sợ cần phải cực kỳ lâu mới có thể khôi phục năng. Ba ngày sau, Thánh Tuyết Thành bên ngoài 140 trong chỗ, một gian vứt đi nhà nông tiểu viện, phòng ốc rất nát, lâu năm thiếu tu sửa, nhưng lại tại cái này tan hoang trong phòng, đã có đồ ăn mùi thơm bay ra, chỉ thấy bùi tố giao dựng lên cái nồi, nấu nhất nồi thịt dê, nàng nằm ở trước đống lửa, nấu nhiên dụng côn đem thế lửa chi phối càng thêm tràn đầy một ít, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh huyết sát đỉnh, bên trong huyết khí âm trầm, sát khí lưu truyền, mà tại bên trong nằm ba ngày dạ tinh hàn vẫn còn không có tỉnh lại. Huyết sắt đỉnh bên cạnh, còn có một cực lớn dũng đó là Thạch Kiên, nhà tơ triệt để đem mình bao hết một vòng. "Biểu ca, ngươi đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại?" Bùi Tố giao thì thảo tự hỏi, lộ ra lo lắng cùng tương tâm. "Ọt, ăn no rồi." Trong sân, phao phao long đánh trò trọn một cách. Ba ngày thời gian, viêm nham xả thi thể bị nó gặm nó nữa. Những ngày này, Diệp Vung Nôn không có ở đây, Mỹ gia thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, bảo hộ dạ tinh hàn cùng Bùi Tố Dao nhiệm vụ liền đã rơi vào trên người của nó. Có kẹt t t t t đúng lúc này, rách dưới cửa bị lấy ra. Diệp Vung luôn cùng Mỹ Gia cùng một chỗ, trở lại tiểu viện. "Tố Dao, tiểu ca ca tỉnh chưa?" Vừa vào cửa, Mỹ Gia liền suốt ruột sông lên phòng hô một tiếng. Bùi Tố Dao đứng dậy đi đến sân nhỏ, vẻ mặt hề hại lắc đầu. "Đây là muốn ngủ đến lúc nào?" Mỹ Gia bất đắc dĩ thở dài. "Mệt mỏi Bùi Tố Dao, cường chống đỡ tâm tỉnh. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ngày hôm qua săn giết sân dương, ta nấu một chút thịt, mau vào ăn đi." Mỹ Gia lại cùng phao phao long lên tiếng chào hỏi, mới cùng Diệp Vung luôn cùng một chỗ tiến vào tân hoàng gian phòng. Bùi Tố Dao được hai chén thịt dê canh, bản thân nhưng không có khẩu vị, hướng huyết sát đỉnh trong nhìn thoáng qua thấy không có động tĩnh, lại thất lạc khó chịu tại trước đống lửa chi phối của lửa, uống ngon thật. Mỹ gia nhẹ nhàng nhấp một hớp thịt dê canh, thập phần phả mãn. Hôm nay ta lại đi tìm hiểu một phen tin tức, toàn bộ thánh tuyết thành vẫn còn nghị luận cái kia một trận nội loạn cuộc chiến sao? Ai? Nàng lại thở dài, nghị luận tiêu điểm đều là tiểu ca sao? Tiểu ca ca thanh danh, xem như tại toàn bộ ngạo tuyết quốc khai hỏa rồi, đã thành toàn bộ vương quốc lớn nhất danh nhân. Dạ tinh hàn trong chiến đấu biểu hiện thực sự quá mắt sáng, mà lao băng hoàng lãnh khuynh hàn mang thai sự tỉnh cũng cùng dạ tinh hàn có quan hệ, như thế đủ loại không muốn trở thành danh cũng khó khăn, có hay không tin tức khác, đồ hùng có tìm được hay không? Uống thịt dê canh diệp vông non, đống nhiên vừa hỏi, ta đang muốn nói chuyện này sao? Mỹ gia tranh thủ thời gian để xuống bát, thần sắc ngưng trọng nói, nghe nói Lãnh Khuynh Quyền hạ lệnh toàn thành tìm tòi, nhưng vẫn là không có tìm được đồ hùng, sống không thấy người chết không thấy sát. Lãnh Khuynh Quyền đã hạ lệnh mở rộng tìm tòi phạm y. Sợ là chúng ta hiện tại ngóc cái tiểu viện này, vừa không an toàn rồi, rất có thể bị tìm tòi nhân viên tìm được. Hiện tại Dạ Tinh Hàn còn không có tỉnh lại, thạch kiến cái này nhộm có trời mới biết tình huống như thế nào. Đảm bảo để đạt được mục đích, chúng ta hay vẫn là Na địa phương đi." Diệp Vong luôn không nói gì thêm, thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Mỹ gia đề nghị rất có đạo lý. Tuy rằng lúc ấy bọn hắn lúc rời đi, Lệnh Khuynh Quyền cùng Tần Tiêu đám người cũng không ngăn trở. Qua mấy ngày về sau, cũng không dám cam đoan có thể hay không có biến nguyên do, mà hắn cảm giác, cảm thấy chỉ sợ cái kia đồ hùng đã chết tại Dạ Tinh Hàn trong tay. Vì Dạ Tinh Hàn an toàn, sát thực muốn tìm một chỗ an toàn hơn địa phương. Không cần Na địa phương, nơi đây rất không tồi. Đúng lúc này, bên cạnh huyết sát đỉnh ở bên trong truyền đến Dạ Tinh Hàn thanh âm. Chương 678 10 năm. Chương 678, 10 năm. Chỉ thấy một thân không có quần áo dạ tinh hàn, từ huyết sát đỉnh ở trong nhảy ra ngoài đi qua huyết sát đỉnh 3 ngày khôi phục, toàn thân hắn cao thấp thương khuyết toàn bộ khôi phục. Ngay cả nguyên bản đã lộ ra bạch cốt tả tí, vừa một lần nữa giải ra huyết độc, trắng non non một tia vết thương đều không có. Hơn nữa toàn bộ người tinh thần rất tốt, mặt mày hồng hào bộ dạng. Biểu ca. Bùi Tố giao phần Phật đứng dậy, kích động sắp rơi lệ. Quá tốt rồi tiểu ca ca. Mỹ gia quyến du hai mắt, vừa trong nháy mắt tiếu như hoa ra. Diệp Vung luôn là bình tĩnh nhất, lại triệt triệt để để nhẹ nhàng thở ra. Cho các ngươi lo lắng cuối cùng tỉnh lại, dạ tinh hàn tâm tình phức tạp, có thể có mọi người quan tâm, lại để cho hắn rất cảm thấy vui mừng. cái kia biểu ca, ý phục của ngươi không còn. kích động ngoài, đùi tố dao đống nhiên gương mặt một đỏ, nghiêm đi đầu xấu hổ chỉ chỉ dạ tinh hàn. dạ tinh hàn gối đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện bản thân không có quần áo. cùng lần trước diệp vô ngôn từ huyết sát đỉnh ở trong đi ra đồng dạng, tẩy bỏ cái răm cốt, hắn lung túng ho khan một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác. thật sự thật có lỗi, hình như là huyết sắt đỉnh thanh ý phục của ta cho dung rồi. cái gì phá đỉnh, như thế nào hủy người quần áo? thân thể không gian lóe lên một bộ mới tinh quần áo xuất hiện trong tay, hắn vội vàng phía dưới, bắt đầu mặc quần áo, Bùi tố giao thẻ thùng, mỹ gia lại che miệng ba cười quái gì nói, không thể không nói, tiểu ca ca dáng người thật là quái tốt sao, phụ thân, đúng lúc này, phao phao long láo đại xông vào phòng, thân thể cao lớn, thiếu chút nữa đem phòng sói lở, nguyên bản đánh cách nghỉ ngơi nó, đã nghe được dạ tinh hàn thanh âm, không thể chờ đợi được tiến vào phòng, quá tốt rồi, phụ thân rốt cuộc tỉnh, hảo hài tử, ngươi không có việc gì thật tốt, dạ tinh hàn cũng không để ý chỉ mặc một nửa quần áo, ôm phao phao long láo đại bước về, một lát sau. Dạ Tinh Hàn đã mặc quần áo thử thế, mấy người cùng một chỗ bưng thịt dê canh, ngồi vây quanh trước đống lửa. Ngay tại vừa rồi, Diệp Vong luôn giảng thuật Dạ Tinh Hàn sau khi hôn mê tất cả sự tình, bao gồm Lãnh Khuynh Hàn trước khi đi đối với Dạ Tinh Hàn cáo biệt. Mười năm, Dạ Tinh Hàn thần sắc hoàng hốt, ngơ ngác đang cầm chén canh. Trong con mắt, đống lửa chập chờn. Chợt tại hỏa ảnh ở trong xuất hiện Lãnh Khuynh Hàn hư ảo thân ảnh, hướng về phía hắn phất tay cáo biệt. Cáo biệt, cũng là vĩnh biệt. Kết cục như vậy, tựa hồ cũng không kém. Tối thiểu nhất, Lãnh Khuynh Hàn cũng được tốt con sống. Nhưng hắn tâm, chẳng biết tại sao lại cảm thấy thật phần áp lực. Như thế nào? không nỡ bỏ trong ý thức Linh Quất bỗng nhiên mở miệng mấy phần cười nhạo Dạ Tinh Hàn hoàn hồn lại nói không phải không nỡ bỏ mà là cảm thấy Lăng Quyên Hàn rời khỏi trong lòng ta lộ ra trầm trọng cùng áp lực đối với Lăng Quyên Hàn không nói mặt khác ta đã sớm đem nàng trở thành bằng hữu bình thường chỉ là không nghĩ nàng thừa nhận bất đắc dĩ thống khổ mà thôi Linh Quất cười cười không nói thêm gì nữa chuyện tình cảm vốn là nói không rõ đạo bất minh cái này một phần lo lắng liên đại biểu cho một phần hảo cảm không dám nói đã đến nữa thích trình độ nhưng mà tối thiểu nhất Lăng Quyên Hàn tại Dạ Tinh Hàn trong lòng tuyệt đối là một vị đặc thù bằng hữu. Diệp Vô Nôn mở miệng đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Cái này ba ngày đến, Tiểu Mỹ một mực tại tìm hiểu Thánh Tuyết Thành tin tức. Lăng Quyên Quyền bước lên băng hoàng vị trí về sau. Đối với Lão Hầu Vương các loại nguyên bản chung với Lăng Quyên Hàn người đã tiến hành chấn ép, cực lớn đao rộng dai phủ đã tiến hành quyền lực tập trung. Bây giờ Lăng Quyên Quyền hoàn toàn ngồi vững vàng băng hoàng vị trí, toàn bộ Thánh Tuyết Thành đang tại tự động xây dựng lại lấy. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Tưởng tượng đến Lăng Quyên Quyền đang lâm băng hoàng vị trí, thật là làm cho hắn hắn khó chịu. Đúng rồi Dạ Tiên Sinh, có chuyện ta hỏi ngươi. Diệp Vô Nôn đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Mang quốc hoàng tử đồ hùng có phải hay không đã bị ngươi giết. Tần Tiêu đám người còn đứng ở mang Quốc, Lãnh Khuynh quyền càng là vận dụng cấm quân lực lượng, giúp đỡ Tần Tiêu bốn phía tìm tòi Đồ Hùng sao? Đồ Hùng là mang Quốc hoàng tử, thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Nếu như Đồ Hùng thực bị Dạ Tinh Hàn giết chết, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ có phiền phức rất lớn. Dạ Tinh Hàn không có dấu giếm, gật đầu nói, "Đúng vậy, cái kia chó chết bị ta dụng lôi thần thương đâm xuyên qua ngực, thi thể đã thu vào ta hồn giới ở trong. Chuyện này ngươi không cần quá lo lắng, ta đều có biện pháp." Một cái xúc sinh mà tôi, sắt liền giết. Diệp Vung luôn không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên như hắn suy đoán, đồ hùng đã bị chết ở tại dạ tinh hàn trên tay đây chính là tiên đài cảnh bắt trọng cường. Dạ, dạ tinh hàn không có hắc bá giúp đỡ, bản thân một mình giết đối phương, thật sự là hắn không hợp thói thường. Nhưng mà cùng dạ tinh hàn tiếp xúc lâu rồi sau đó, nhiều không hợp thói thường sự tình cũng đều không tính không hợp thói thường rồi. Về phần đồ hùng bị giết phía sau phiền phức, lấy dạ tinh hàn năng lực, không cần hắn quá mức quan tâm. Đúng rồi, dạ tiên sinh, ta có lễ vật tiễn đưa ngươi. Diệp vương nôn đông nhiên để xuống dương chân canh, cũng đứng người lên. Dạ tinh hàn vẻ mặt buồn bực. Diệp vương nôn cái này bí ẩn làm người ta phát bực, lại để cho tiễn đưa hắn lễ vật đang lúc kỳ quái chỉ thấy Diệp Vô Nôn bên hông một kiện sùng vật đại lóe lên, lóe ra hai cái chói gâu người đến. Ồ, Nô Địch, Dạ tinh hàn quả thực chấn động. Một người trong đó hắn nhận thức, đúng là tại biết Tân Lâu cùng hắn xung đột xích Dương Quốc Hoàng tử Nô Địch. Một người khác không biết là người nào, nhưng mà tổng cảm giác giống như cũng ở đây cái nào gặp qua. Diệp Vô Nôn không nhanh không chậm nói, lần trước cùng Hồn Sử Mặc Tam nói chuyện với nhau, ta và ngươi đều cần phải bắt được một vị Tiên Thiên Thần Hồn Dạ với tư cách điều kiện. Tuyết Chi Yến mới vừa chống giữ, rất nhiều Tiên Thiên Thần Hồn Dạ đều không thể kịp thời rời khỏi. Đây không phải là. Ngươi đang ở đây huyết sát đỉnh ở trong chữa thương 3 ngày thời gian, ta chuyên môn đi ra ngoài cầm xích Dương Quốc Tiên Tiên Phong Hồn Dương Mục Lâm, thuận tiện giúp ngươi thanh Tiên Tiên Đao Hồn Ngô Địch vừa cùng một chỗ cầm. Hai người bị ta huyết hồn chấn động, năm 3 ngày tỉnh không đến. Một hồi liền phiền phức tiểu Mỹ đi liên hệ Mặc Tam tiên sinh, chúng ta mau chóng đi Thánh Hồn Cung, nhanh chóng phục sinh thư âm cùng bằng hữu của ngươi đi. Dạ Tinh Hàn không khỏi một hồi cảm động. Diệp Vung nôn bắt người thời điểm, vẫn không quên thay mình thanh người cùng một chỗ cầm đã có thẻ đánh bạc, dựa theo lúc trước quyết định, sát thực có thể tìm Mặc Tam đi đến Thánh Hồn Cung rồi. Nhưng mà vui sướng ngoài, thần sắc của hắn nhưng có chút ưng trọng châm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra, Diệp Vô Nôn, ngươi làm chân tướng tin cái kia mặc tam sao? Hả? Diệp Vô Nôn sừng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn biết hỏi như vậy. Dạ Tinh Hàn lại tiếp tục nói, mặc tam cùng mặt nạ nam là cùng một chỗ, sự tình lại rõ ràng bất quá, cái mặt nạ kia nam chỉ sợ cũng là thánh hồn cung người. Diệp Vô Nôn không nói gì, điểm này hắn cũng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không cảm thấy, đối với phục sinh thư âm có ảnh hưởng gì. Ta biết rõ ngươi hiện nay còn sống ý nghĩa, chính là phục sinh liễu thư âm. Dạ Tinh Hàn thở dài, nhớ tới Ngọc Lâm Nhi, ta cũng muốn phục sinh ta yêu nữ tử có thể càng là thời điểm này chúng ta càng phải cẩn thận tỉnh táo, bằng không rất có thể hoàn toàn ngược lại. mặt nạ nam là thánh hồn cung nhân, cũng liền nói lần này ngạo tuyết trong nước loạn đầu xỏ gây nên, kỳ thực là thánh hồn cung. cũng như vậy tổ chức hợp tác, nhất định phải một vạn vân cẩn thận. bất kể là ngươi muốn cứu sống liêu thư âm, cũng hoặc là ta phải cứu sống người yêu của mình, cũng không thể bởi vì cứu người sốt ruột mà mù quáng buông tha lòng đề phòng. diệp vô nôn trầm mặc như trước lấy, còn không có nói chuyện. một lát sau mới mở miệng nói, vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một lần, ta nhất định phải phục sinh thư âm. gặp tình hình này, gia tinh hàn không hề nói nhiều mà là đối với Mị Gia nói, Mị Gia, hôm nay vất vả ngươi một cái, hỗ trợ đi liên hệ Mặc Tam. Sự tình đã đến cái này phân thượng, mặc dù đối với Thánh Hồn cũng có chút nghi kỵ, tạm thời không ngừng lại lý do. Chương 679, Sầu lo. Chương 679, Sầu lo. Mị Gia đơn giản uống xong dương canh, lần nữa xuất phát đi đến Thánh Tuyết thành. mục đích liên hệ Mặc Tam. Đôi tố giao yên lặng chỉnh đốn trên canh, Diệp Vô Nhuon tại chỗ chờ mặc. Trong ý thức, Dạ Tinh Hàn đang cùng Linh Quất đối thoại. Linh Quất đối với Dạ Tinh Hàn nói, Tinh Hàn, ngươi có phải hay không quá mức cẩn thận chặt chẽ rồi hả? mặc dù mặt nạ nam là thánh hồn cung nhân, vừa không ảnh hưởng giữa các ngươi hợp tác giao dịch a, ngươi đối với diệp vông nôn nói những lời kia, hoàn toàn không cần phải lấy diệp vông nôn đối với liêu thư âm cảm tình, ngươi nói sau đó diệp vông nôn cái làm gì hay vẫn là biết làm gì, tuyệt không bung tha hợp tác với thánh hồn cung tổng cảm giác dạ tinh hàn tại đối đại thánh hồn cung trên có chút bất cảm, khả năng là vì lênh Khuynh hàn bị mang đi nguyên nhân cường giả vi tôn là tinh huyền đại lục phát tác, vì tu luyện bất luận kẻ nào bất luận cái gì tông môn làm ra bất cứ chuyện gì đều không tính kỳ lạ quý hiếm, toàn bộ đông phương thần châu Ngươi lừa ta gạt lẫn nhau tính toán sự tình rất nhiều. Vì vậy thánh hồn cung tất cả hành động cũng không có cái gì sai lầm, cũng là vì tìm kiếm ích lợi của mình mà thôi. Dạ Tinh hàn lại nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta vừa rồi cùng Diệp Vô Nôn không có đem lợi hoàn toàn nói dối. Hơn nữa, ta cũng không có ngăn trở Diệp Vô Nôn ý tứ, chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận một ít. Có ý tứ gì? Linh Quất không rõ ràng cho lắm. Dạ Tinh hàn giải thích nói, cùng với Ma Tam, ngoại trừ mặt Nạ Nam, còn có Lãnh Quyên Quyền. Có phải hay không có thể nói, Lãnh Quyên Quyền cũng là thánh hồn cung người. Lãnh Quyên Quyền là thánh hồn cung người. Linh Quất lại nói. Cái này có vẻ như không nhất định đi, Lãnh Khuynh Quyền cùng Thánh Hồn cung hẳn là lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau hợp tác quan hệ. Không đúng." Dạ Tinh Hàn chém đinh chặt sắt khẳng định nói. "Lãnh Khuynh Quyền cùng Thánh Hồn cung cũng không phải lẫn nhau lợi dụng, hoặc là lẫn nhau hợp tác quan hệ. Vì cái gì?" Linh Quốc hỏi. "Rất đơn giản." Dạ Tinh Hàn cho ra bản thân lý do. "Bởi vì lấy Lãnh Khuynh Quyền thân phận, căn bản không có cùng mặt nạ nam hợp tác tư cách." "Không có tư cách?" Linh Quốc càng nghe càng hồ đồ. "Lãnh Khuynh Quyền dù gì cũng là Ngạo Tuyết quốc từng đã là hoàng tử, như vậy thân phận không thấp đi. Sao có thể không có tư cách đâu?" cũng không phải lãnh khuynh quyền địa vị thấp, mà là mặt nạ nam địa vị rất cao. Nói đến mặt nạ nam, Dạ Tinh Hàn không khỏi lông mày sâu nhăn. Có thể trở về muốn một cái lần này ngạo tuyết trong nước loạn quá trình, Vương Chi Viễn cũng là bị lợi dụng, chính thức phía sau màn hắc thủ, nhưng thật ra là mặt nạ nam. Làm rõ rõ ràng điểm này, có chuyện nhớ tới liền Phi Thường khủng bố. Mang quốc hoàng tử Đồ Hùng cùng Ly Thiên cung Tần Tiêu, kỳ thực là giúp đỡ mặt nạ nam làm việc. Nói một cách khác, mặt nạ nam là có thể chỉ huy Đồ Hùng cùng Tần Tiêu tồn tại, hơn nữa là tuyệt đối khống chế cùng sai khiến. Có thể làm đến điểm này, mặt nạ nam thân phận không đáng sợ sao? Kì Linh Quốc lẩm bẩm nói: "Ngươi nói có đạo lý." Lúc ấy mặt nạ nam xuất hiện lúc, nói với Tần Tiêu lợi hoàn toàn này đây một loại giọng ra lệnh, mà toàn bộ quá trình, mặt nạ nam căn bản không có ra tay. Sát Vương Chi viễn chuyện như vậy, đều là Tần Tiêu đám người tứ hướng tụ lung trận tác dụng. Nói một cách khác, mặt nạ nam không đến, Tần Tiêu đám người cũng có giết chết Vương Chi viễn năng lực, chỉ cần điều khiển trận pháp lại để cho Vương Chi viễn cảnh giới ngã xuống là được. Sở dĩ các loại mặt nạ nam, kỳ thực là các loại mặt nạ nam ra lệnh. Về phần lệnh quân quyền, càng đừng nói nữa, mặt đối mặt cụ năm lúc, thậm chí là sợ hãi. Gặp Linh Quốc đã đồng ý bản thân lời nói. Dạ Tinh Hàn lúc này mới tiếp tục nói, ý ta suy đoán, lãnh Quyên Hàn sợ dĩ buông Thang Ngạo Tuyết Quốc, cuối cùng cùng với mặt nạ nam rời khỏi, chỉ sợ cũng cùng mặt nạ nam thân phận có quan hệ, có thể đồng thời ngăn chặn Ngạo Tuyết Quốc băng hoàng lãnh Quyên Hàn cùng mang quốc hoàng tử đồ hùng, mặt nạ nam không giống sẽ là người bình thường sao? Linh Quất trầm mặt xuống, muốn dựa theo Dạ Tinh Hàn mạch suy nghĩ, mặt nạ nam thân phận có thể đã không phải không bình thường, mà là muốn dùng khủng bố để hình dung. Đúng rồi, Dạ Tinh Hàn lại nghĩ tới một sự kiện, rồi hãy nói cái kia Lăng Quyên Quyền, trước đây Lăng Quyên Hàn rõ ràng nói với ta, tận mắt nhìn thấy Lăng Quyên Quyền bị Lão băng hoàng giết chết. Như thế nào không hiểu thấu, Lãnh Khuynh Quyền lại còn sống tới đây. Cái gì đồ vô dụng lúc ấy không có giết chết, quả thực buồn cười. Ta phải không tin tưởng như vậy lời nói ngu xuẩn. Linh Quốc hỏi, vậy tại sao Lãnh Khuynh Quyền còn sống? Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta cùng Diệp Vông Nôn tìm Thánh Hồn Cung làm cái gì? Dạ Tinh Hàn một tiếng hỏi lại. Linh Quốc tức khắc giật mình. Ngươi nói là, chúng ta thấy Lãnh Khuynh Quyền là Thánh Hồn Cung lợi dụng tàn hồn phục sinh phương pháp, phục sinh kết quả. Chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Tinh Hàn lời thể son sắt nói, Lãnh Khuynh Quyền chết mà phục sinh, lại cùng Thánh Hồn Cung ở cùng một chỗ, đem hai cái này liên hệ cùng một chỗ. Không phải là thánh hồn cung người lại để cho hắn phục sinh đấy sao? Linh Quốc thật sự là bội phục, hoàn toàn nhận thức Dạ Tinh Hàn lời nói. Ngươi nói không sai, nhất định là thánh hồn cung sống lại Lãnh Khuynh Quyền, đây là duy nhất giải thích hợp lý. Y thì ta suy đoán, sự tình vô cùng có khả năng là loại này. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, cho ra bản thân phỏng đoán. Năm đó Lãnh Khuynh Quyền bị giết, đã có một tia tàn hồn lưu lại, bị trong lòng giấu Quỷ Vương Chi viễn lặng lẽ lấy rồi chạy. Vương Chi viễn lòng ngôn dạ thú, tìm được thánh hồn cung hợp tác, nhu toán phục sinh Lãnh Khuynh Quần với tư cách khối lỗi, dùng cái này khống chế ngạo tuyết quốc. Thánh hồn cung cũng có khống chế ngạo tuyết quốc ý đồ. Vì vậy Tương Kế tiểu kế hợp tác với Vương Chí Viễn, cũng trong bóng tối thay Vương Chí Viễn cùng mang quốc đồ hùng kiên tuyến. Bởi vì kiên kỵ Lãnh Khuynh Hàn thực lực, Vương Chí Viễn trước trong bóng tối lấy độc đan an toán Lãnh Khuynh Hàn, lại chưa từng muốn bị Lãnh Khuynh Hàn dụng hồn anh che giấu thương thế, lẫn nhau rằng có đến bây giờ. Tuyết Chi Yến tiên cơ bảng ban bố, bại lộ Lãnh Khuynh Hàn cảnh giới ngã xuống sự tình, hơn nữa Lãnh Khuynh quyền đã vào chỗ, Vương Chí Viễn lúc này mới lựa chọn đối thủ. Cái này đáng tiếc cuối cùng, thay mặt nạ nam làm mai mối. Sự tình cuối cùng làm theo. Mặt nạ nam thân phận đáng sợ, hơn nữa là bố cục cao thủ. Hiện nay Nạo Tuyết Quốc kỳ thực là khống chế tại mặt nạ nam trong tay. Nếu là thật sự như thế tiền phòng đoán, mặt nạ nam đối với Mang Quốc Hữu lấy cường đại lực ảnh hưởng, có phải hay không có thể nói mặt nạ nam đồng thời có thể khống chế Mang Quốc cùng Nạo Tuyết Quốc hai đại vương quốc. Khống chế như vậy lực, cũng có chút không phải chuyện đùa đi qua Dạ Tinh Hàn phân tích, linh cốt cuối cùng đã minh bạch tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn buồn bực nói, ta có thể khẳng định, mặt nạ nam chỉ có tiên đại cảnh cửu trọng thực lực. Thực lực như vậy, không nên như thế Nữ Bức a. Không phải thực lực Nữ Bức, vậy nhất định là thân phận Nữ Bức. Dạ Tinh Hàn nhíu mày như trước, lại thở dài. Chỉ tiếp Bây giờ còn không tốt phán đoán mặt nạ nam cụ thể thân phận. Bất quá có thể khẳng định, mặt nạ nam sau lưng nhất định dính dáng một cái càng lớn âm u. Ta sợ dĩ một mực sầu lo trùng trùng điệp điệp, cũng nhắc nhở Diệp Vong Nôn, cũng là bởi vì mặt nạ nam quá mức thần bí khó lường thân phận quá mức cường đại. Người này hẳn là Thánh Hồn cung trưởng không giả, mà với người này thân phận, có vẻ như không có lý do gì để cho thủ hạ mặt Tam cùng ta cùng với Diệp Vong Nôn đi hợp tác. Trừ phi, có ý đồ khác. Chương 680. Huynh đệ. Chương 680, huynh đệ. Xích. Xin đột nhiên có thanh âm kỳ quái, đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn cùng Linh Cốt đối thoại hả, dạ tinh hàn mãnh liệt quay đầu lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. là thạch kiên dũng, tại trái phải đông đưa, hắn lập tức vọt tới, nằm ở bạch sắc dũng tiền. huynh đệ, ngươi đã tỉnh chưa? ngươi đây là muốn hoa bấm sao? dũng, không có trả lời. như trước tại nhẹ đông đưa, phát ra xích xích thanh âm. thạch kiên tiên sinh tiên tiên thần hồn hắn kỳ diệu, ngươi không nên gấp gáp. diệp vô nôn vừa lao đến, xem xét sau đó nói ra, hẳn là tại tiểu biến, nói không chừng lần này trọng thương ngược lại nhân hoa đắc phúc, có thể hắn tiên tiên thần hồn tiến thêm một bước trưởng thành. trong ý thức, linh quốc thừa nhận diệp vương nôn lợi nói, diệp vương nôn nói không sai. Thạch Kiên xác thực đang tại địa biến, nói không chừng rất nhanh, chúng ta có thể thấy Thạch Kiên tiên thiên thú hồn chính thức bộ dạng. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, an tâm không ít. Cùng Vương Chi Viễn lúc chiến đấu, nếu không phải cuối cùng Thạch Kiên liều lĩnh bảo hộ hắn, mặc dù hắn biến thành hung thú chi thân, chỉ sợ cũng gánh không được Vương Chi Viễn thủy bà trưởng. Thạch Kiên cứu được hắn, là hắn ân nhân. Phần này đại ân, quả thực lại để cho hắn cảm động đối với địch nhân ác, hắn có thủ thất báo. Đối với Bằng Hữu ử, hắn nhất định đem giữ truyền. Từ nay về sau, Thạch Kiên chính là hắn là quan trọng nhất bằng hữu, tuyệt đối sinh tử chi giao. Sau đó, Dạ Tinh Hàn một mực canh giữ ở Thạch Kiên Dũng bên cạnh, chờ đợi Thạch Kiên thiếu biến chấm dứt. Khi đó, Thạch Kiên thì có thể tỉnh lại. Cái này một thủ, chính là mấy cái canh giờ. Thiên, đen. Bùi Tố giao lại dựng lên đống lửa, bắt đầu nấu cơm. Một cái đùi kiểu nướng, thơm quá. Chỉ chốc lát, đuổi dê mùi thơm tại toàn bộ trong phòng phiêu đãng, dẫn Dạ Tinh Hàn chạy dòng nước miếng. Phanh đúng lúc này, Thạch Kiên chỗ Dũng đột nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Dũng đang kịch liệt lắc lư, lỗ nhỏ một chút biến lớn. Dạ Tinh Hàn lập tức thu cái mũi, chuyển tới lỗ nhỏ bên kia nhìn qua. Chỉ thấy một đôi tay từ nhỏ trong động đưa ra ngoài, ca một tiếng đem tròn cái dũng từ trung gian đợi ra. Bạch sắc dũng bị tách ra thành hai nửa, một cái cực lớn hủy tiêu thân, phấn phật chấn động cánh bay lên. Trên cánh kim sắc một phấn, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Khô khủng. Dạ Tinh Hàn cùng Bùi Tổ Dao, cùng với vừa mới vào đến Diệp Vong Non, tất cả đều bị sặc thẳng hốc khan. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến Thạch Kiên Thanh âm hưng phấn. Hắc hắc, ta cuối cùng tính tiến hóa ra Tiên Tiên thần hồn hoàn toàn thể hồn tướng rồi, về sau ta đây, đây chính là lương sơn bá yêu chúc anh đại, hóa bướm lâu. Kim sắc bột phấn ở bên trong, mơ hồ vụ vụ có một cái to lớn hư ảnh. Cái này là Thạch Kiên Tiên Tiên thần hồn chính thức hình dạng. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc cánh đốc, thật lớn nga nga. Cái kia hư ảnh tràn đầy toàn bộ phá phòng. Hai đôi ôn nhu cánh, đường vòng cung lưu hình, chính giữa chỗ mang theo tóc dài đồng bền dài mảnh nữ thân. Không thể không nói, cái kia mảnh hư ảnh rất đẹp, thanh Dạ Tinh Hàn đều xem ngất rồi. Có thể ngay sau đó, kim phấn tản đi, tầm mắt trọng hai. Chỉ thấy tóc hai bù xù Thạch Kiên, xinh đẹp bảy biển theo gợi tư thế. Dạ Tinh Hàn trong lòng mỹ cảm trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh đem trước mắt Thạch Kiên cùng vừa rồi hư ảnh liên hệ tới, thân thể lập tức nổi lên một tầng nổi da gà. "Huynh đệ, huynh đệ." Dạ Tinh Hàn cùng Thạch Kiên tha thiết ôm nhau. Nam nhân giữa, nhiều khi không cần nhiều lời. Một trận nghĩa khí đồng sinh cộng tử, thắng được tiên luôn và ngữ. "Ngươi lại không đi ra, ta đều chuẩn bị muốn dùng cái kéo đem ngươi dụng cho cắt bỏ." Dạ Tinh Hàn mở ra vui lùa, nện cho một cái Thạch Kiên lực. Thạch Kiên cười ha nói, "Ngươi là không biết, ta lần này là ngã té ngã nhặt vẫn đòi, nhân hòa đắc phúc. Ta tiên tiên thần hồn đã tiến giai đến hoàn toàn thể hồn tướng giai đoạn." Dạ Tinh Hàn cũng thay Thạch Kiên cao hứng vừa rồi kim sắc bột phấn ở trong hư ảnh chính là thạch kiên tiên tiên thần hồn hoàn toàn thể hổ tướng hàn hiếu kỳ hỏi người tiên tiên thú hồn rút cuộc là cái gì thú Cùng thú có quan hệ cộng minh hồ điệp hoàn toàn không nghĩ ra được vừa rồi trước tiên không thấy rõ ràng cuối cùng vừa đã quên sử dụng xuyên cự trí nhãn có lẽ xuyên qua kim phấn xem thật kỹ xem đạo kia xinh đẹp hư ảnh đến cùng hình dạng thế nào khốc cục thạch kiên chiến thuật tính ho khan qua loa nói kỳ thật chính là một loại đặc thù hồ điệp đừng hiếu kỳ rồi mai sau có cơ hội có thể nhìn thấy thạch kiên càng là không nói ngược lại càng lại để cho dạ tinh hàn hiếu kỳ trong ý thức Linh cốt lại cười nói, "Ta đã biết, Thạch Kiên tiên tiên thú hồn, kỳ thực là Kim Lân thần nga. Đây chính là thập phần cường hãn thú loại, là Bệ Mỹ Phụng Hoàng tồn tại." Nghe rất lợi hại bộ dạng. Dạ Tinh Hàn lúc này đối với Thạch Kiên lau mắt mà nhìn. "Bệ Mỹ Phụng Hoàng? Có chút nhiều. Náo hải trong, xuất hiện Thạch Kiên hóa thân Kim Lân thần nga về sau, phịch kim sắc đại cánh bộ dạng. Hai người trải qua sinh tử, càng thêm thân mật, trò chuyện với nhau ở giữa, càng thêm ái mộ. Thời điểm này nếu là có một bầu rượu, trang bị tố giao đủ d제, nhất định thông khế." Dạ Tinh Hàn có chút tiếc nuối nói vừa mới nói xong, mỹ gia trở về đúng dịp này không phải. mỹ gia hắn chi kỷ, tựa hồ nghe đã đến dạ tinh hàn tiếng lỏng, còn mang về mấy ấm tiết nướng, cùng vài đạo đẹp đẽ thức ăn. quá tốt rồi, tối nay phải uống cái thông khoái. dạ tinh hàn đại hỉ, lôi kéo thạch kiên cùng một chỗ ngồi ở trước đống lửa. cuối cùng, năm người cùng một chỗ ngồi vây quanh, gặm nồi dê uống rượu, không tốt thích chí thạch kiên tâm tình thật tốt, uống thập phần tận hứng. chỉ là tiểu lượng không tốt, nửa đường say mềm ở trên mặt đất mà ngủ. các loại thạch kiên ngủ về sau, mỹ gia mới đúng dạ tinh hàn cùng diệp vông nôn nói, ta nghĩ đến mặc tam thiên sinh nhưng mà mặc tam tiên sinh cuối cùng cho ta hồi âm nói để cho chúng ta hai tháng sau đến thánh tuyết thành hắn đem dẫn dắt chúng ta đi đến thánh hồn cung hai tháng sau diệp vông nôn lúc này nhíu mày muốn tiên thiên thần hồn giả chúng ta đã chuẩn bị xong mặc tam tiên sinh làm sao như thế kéo dài lại để cho bọn chúng ta đợi hai tháng diệp vông nôn tâm tình dạ tinh hàn có thể hiểu được tại phục sinh liễu thư âm trong quá trình mỗi lần nhiều nhất các loại một ngày đối với diệp vông nôn mà nói đều là một loại dày vỏ đương nhiên với hắn mà nói không phải là không đồng dạng hắn đối với diệp vông nôn chấn ăn nói việc đã đến nước này suốt ruột vô dụng Dù sao quyền chủ động không có ở đây chúng ta trong tay. Theo ta thấy, đảm bảo để đạt được mục đích, không bằng chúng ta về trước Thạch Quốc đi. Nạo Tuyết Quốc tình thế bây giờ quá phức tạp, chưa chừng gặp được các loại phiền phức. Hai tháng sau mới có thể gió êm sóng lặng một ít, càng có lợi cho chúng ta làm việc. Diệp Vung luôn uống xong một cái khó chịu kiểu, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Mấy người ước định tốt, ngày mai trở về Thạch Quốc. Cấm nước non nê sau đó, mấy người ngang bảy nghiêng bắt nằm ở phá trong phòng tiếp đi. Cái nào đó trong náy mắt, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên mở to mắt. Hắn lặng lẽ đi vào sân nhỏ, một cái độn địa thuật nhập vào địa hạ lặn xuống trên dưới 100 trượng phía sau dừng lại, dù bạo tinh quyền không mở ra huyệt động. Là thời điểm thôn vệ đồ hùng cùng vẫn hỏa rồi. Đồ hùng đã bị chết vượt qua 3 ngày, phải tranh thủ thời gian thôn vệ, để tránh đồ hùng trên mình hồn lực tan hết. Mà đối với vẫn hỏa thôn vệ, hắn thập phần chờ mong. Dựa theo linh cốt nói, vẫn hỏa không giống bình thường, hàm ẩn hỏa năng số lượng rất mạnh. Hơn nữa tổng cộng có 3 miếng, một khi nuốt vào về sau, tất nhiên sẽ để cho hỏa linh thể sơ cấp nhiên thần trạng thái tiến giai đến cuối cùng niên thần trạng thái. Rất có thể đạt tới viên mãn.